chương một trăm sáu mươi lăm luyện hóa giao long chân huyết chương một trăm sáu mươi lăm luyện hóa giao long chân huyết minh chủ tăng thêm bà dương huyện một hồi vui mừng tinh thủy võ quán c h ấ n nhạc võ quán cùng phong võ quán này ba nhà võ quán trước cổng chính đều đã phủ lên biểu ngữ chúc mừng ta quán đệ tử tại vũ đạo sơn lưu giành đánh vỡ phủ bùi giang nam đạo ba mươi năm ghi chép ba nhà võ quán cử động làm cho mặt khác bốn nhà võ quán gương mặt hâm mộ mà thanh phong võ quán thì là hoàn toàn yên tĩnh kỳ phó quán chủ chính là ta thanh phong võ quán tội nhân a thanh phong võ quán cắt tiền bối đương nhiệm quán chủ cùng giáo tập nội tâm vô cùng phiền muộn nguyên bản này phần vinh quang là độc thuộc về thanh phong võ quán ít nhất không có quan hệ gì với tịnh thủy võ q u á n hệ có thể hiện tại mọi người sớm lâm thần liền sẽ nghĩ tới thanh phong võ quán nhưng nghĩ tới chính là thanh phong võ quán đối lâm thần kinh thị thanh phong võ quán quán chủ cùng giáo tập có thể tưởng tượng đến năm sau võ quán học viên chất lượng đem sẽ xuất hiện một cái t r ư ở n g mà theo lâm thần trên võ đạo không ngừng tăng lên thanh phong võ quán liền sẽ bị lần lượt cho sách ra tới treo ở xỉ nhục trụ lên thanh phong võ quán bị treo ở bà dương huyện tám đại võ quán xỉ nhục trụ bên trên kỳ hà cùng triệu s á c đem đóng ở thanh phong võ quán xỉ nhục trụ lên bà dương huyện võ chính、chỗ. tô lăng xuyên cùng hà nhữ vân hai người giờ phút này cũng là t h ư ờ n g trà nói chuyện với nhau hai người trên mặt đều có nụ cười chúc mừng tô sư đệ cũng chúc mừng hà sư huynh hai người nhìn nhau cười một tiếng lần này võ chính sảnh cùng hành đạo p h ụ đồng thời tuyên bố thông cáo thân là bà dương huyện võ chính chỗ sở trường tô lăng xuyên công tích từ không cần phải nói mà hà nhữ vân đồng dạng cũng là được nhờ lâm thần không chỉ có là bà dương huyện võ quán học viên cũng là bà dương huyện nhân sĩ tô sư đệ nơi này không có người ngoài sư huynh ta liền thản nhiên nói thẳng lúc trước cái tia hình đại nhân vừa đến đã nhằm vào lâm thần sư đệ ta đúng là có chút lưỡng lự dù sao hình đại nhân là võ chính tư cục trưởng sư huynh ta chẳng qua là bà dương huyện huệ tôn hà nữ vân hồi tưởng lại lúc trước hình nghi ngờ do khí thế hung hăng một màn nhịn không được c ả m k h á i sư huynh ta cuối cùng lựa chọn cùng cái kia hình đại nhân đối lập càng nhiều nguyên nhân cũng không phải là xuất từ đối lâm thần coi trọng mà là sư huynh dưới thân c h ứ ớ c con này làm quan không vì dân làm chủ không bằng về nhà bán khoai lang hà nữ vân thần sắc như mặt như đứng tại tư nhân góc độ lúc trước sự tỉnh hắn nên lựa chọn né tránh như thế mặc kệ cuối cùng kết cục như thế nào cũng sẽ không lan đến gần hắn nhưng ta là bà dương huyện huệ tôn lâm thần là ta bà dương huyện người nếu ta vị này huyện tôn bo bo giữ mình trong lòng đạo khảm này không qua được sư đ ệ có thể lý giải sư h i n h tô lăng xuyên thật sâu tán thành hắn giống như hà như vân tự thân ra cảnh không kém đảm nhiệm đại lương quan viên không chỉ là vì cống hiến điểm vì triều đình bảo khố tài nguyên đồng dạng cũng là có một phiên rộng lớn khát vọng chẳng qua là không nghĩ tới lâm thần lại như vậy không chịu thua kém tiến vào n h i ê u châu phủ đã cho sư h i n h ta truyền tin để cho ta đem lâm thần tình huống rõ ràng dành mạch cho quy nạp một phần mang đến nhiều châu phủ đi hà như vân trên mặt lộ ra nụ cười hắn chẳng qua là giữ vững điểm mấu chốt của mình không nghĩ tới lại có như vậy thu hoạch Nhiều muốn châu phủ muốn lâm t h ầ n tình n h u ố g cạn kẽ, c h í n h là vì lệ vì võ t r ê n tấm bia để c h ữ làm chuẩn bị nằm. Đặc địa phương, cổ h huấn phương, u ẩ n nằm. bị địa Đặc nam trúc nhìn xem võ chính s ả n h b ộ cáo lão nhãn bên trong cũng là có vẻ nghi hoặc hắn không nghĩ tới thiệu đại nhân vậy mà lại trực tiếp công bố ra ngoài nguyên bản hắn coi là trước mắt tình huống này thiệu đại nhân chọn ẩn nấp thân phận của lâm thần chờ qua một thời gian ngắn bình ổn xuống tới lại ban bố lâm thần tình huống nếu thiệu đại nhân chọn công khai lại giang nam đạo hạnh phủ còn đi theo tuyên bố công văn chắc chắn có hai vị đại nhân làm như vậy đạo lý trong g i n g trúc cổ nam trúc nhìn xem theo trong thùng tắm g a tới lâm thần đem này hai phần thông cáo ném qua đi cười nói xem thật kỹ một chút toàn bộ giang nam đạo có thể làm cho võ chính sành cho hành đạo phủ đồng thời gửi công văn đi ngươi là gần mười mấy năm qua vị thứ nhất tại khai khiếu cảnh giới ngươi là ba mươi năm qua đệ nhất nhân hai mươi năm trước giang nam đạo hữu một vị võ giả vũ cử đoạt được người thứ ba võ chính sành cùng hành đạo phủ cũng là phát thông cáo nhưng vị võ giả kia lúc ấy đã là nhập phẩm cảnh giới tại giang nam võ đạo vòng tròn bên trong c ó phần có danh tiếng lâm thần tiếp nhận hai tấm b ẫ u cáo tò mò quét mắt chờ xem xong nội dung phía trên về sau có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đệ tử cũng không có phía trên nói tới như vậy ưu tú Cổ Trúc cười, không cần kiếm tốn. có Nam không tốn, mỉm thể tại kiếm vũ đạo sơn lưu tồn tại hơn hai trăm linh năm lúc vừa mới bắt đầu phía trên tên thay đổi tốc độ vẫn rất nhanh cơ hội cách mỗi mấy tháng liền sẽ có tên mới xuất hiện ở phía trên sau này biến thành hàng năm lại sau này biến thành mấy năm tới gần nhất năm mươi năm vũ đạo sơn bên trên tên thay đổi tốc độ là càng ngày càng chậm cơ hội là dùng mười năm vì mở đầu nguyên nhân rất đơn giản lần lượt lưu danh kẻ đến sau thực lực đều so người xưa mạnh hơn cái này cũng liền dẫn đến càng về sau càng khó đã có không ít võ đạo cường giả khẳng định tiếp qua ba mươi năm tên vũ đạo sơn sẽ không còn thay đổi khả năng lâm thần lý giải cổ giáo tập lợi này cái này cùng quét mới trò chơi thông quan ghi chép một dạng lần lượt tăng lên nhưng chắc chắn sẽ có hạn mức cao nhất càng tiếp cận hạn mức cao nhất kẻ đến sau muốn đuổi theo khả năng liền càng thấp thậm chí cuối cùng trực tiếp đạt đến cực hạn căn bản là không có cách siêu việt nhiều châu p h ủ bao quát bà dương huyện đã là chuẩn bị kỹ càng thịnh đại nghi thức trở lấy ngươi vị này võ đạo thiên tài vinh quy có nghĩ tới hay không bây giờ trở về bà dương huyện đặc huấn bên này sẽ cho phép ngươi trở về c ổ nam trúc cười ha hả nhìn xem lâm thần mở miệng hỏi thăm lâm thần lắc đầu đáp ba tháng chưa đầy đệ tử vẫn là không trở về khai khiếu cảnh bất quá võ đạo trên đường một cái tiểu cảnh giới võ đạo chi lộ đối đệ tử tới nói vẫn là đạo trưởng lại gian lâm thần có thể tưởng tượng đến giờ phút này thôn trưởng sợ là lại muốn an bài từ thúc đi quét dọn từ đường chờ đợi mình hồi trở lại thôn rổ tổ lại tế tổ hắn đều nếu có thể n ắ m trong đường những lăng đó vị bên trên tên đều nhớ kỹ bắt đầu đọc ngược như chạy lao phu nguyên bản còn nghĩ đến nếu là ngươi vũ đạo sơn khiêu chiến thất bại n h ư ờ n ngươi dùng dao long huyết cuối cùng lại sông một thanh hiện tại nếu thành công. v ậ đối n không có với lâm thần tới nói cái gọi là chuẩn bị một chút liền là hôm nay không thể vượt quá giới hạn tu luyện cũng không thể để thân thể của mình tụ thương nhìn xem cổ giáo tập bắt đầu điều phối dợt dịch lâm thần cong tiễn cái sọt rời đi rừng trúc c h ấ n nhạc phổ hiện tại là không có cách nào tiếp tục tu luyện đệ tam trọng cùng ngũ t ạ n g có quan hệ cần hắn bước vào luyện tạ n g cảnh trước mắt còn có thể tu luyện liền là cồn u phong chân cùng tham sinh phả tự tiễn lâm thần thân ảnh bắt đầu ở sơn cốc trong rừng điên cồn u g xuyên qua trong tay mang theo xà ảnh cung lại một lần bắt đầu điên cồn u g tu luyện lâm sư đệ thật sự là một khắc cũng không ngừng nghỉ a tiếp vân cùng đỗ vinh ba người nhìn xem lâm thần tại rừng cây đi khắp thân ảnh trên mặt cũng là có vẻ cảm thái đáng đời lâm sư đệ có thể đỗ vĩnh than nhẹ một tiếng nếu là hắn có thể tại vũ đạo sơn lưu danh giờ phút này chỉ sợ tại đường trong nhà xếp đặt buổi tiệc hô bằng gọi h ư u mang theo các sư huynh đệ trực tiếp bao xuống phủ thành tốt nhất câu lan không p h ó n g túng một tháng là không thể nào dừng lại nào có người có thể mỗi ngày không ngừng nghỉ l u y ệ n võ lâm sư đệ là thiên sinh vì võ đạo mà sinh loại người này không phải chúng ta so sánh không bằng t i ế t vân nhìn lâm thần rời đi thân ảnh nói khẽ có như vậy số ít người bọn hắn duy nhất niềm vui thú liền là trên võ đạo không ngừng tăng lên đối mặt khác bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy hứng thú lâm sư đệ cũng h ẳ n là dạng này người lâm thần thân ảnh tại trong sơn cốc nhiều chỗ xuyên qua cảng khái không chỉ là tiết vân ba người bao quát lần này học viên khác nhìn về phía lâm thần ánh mắt mang theo nóng bỏng nếu như nói ngay từ đầu tại bay đám người còn cất đuổi theo lâm thần tâm tư nhưng giờ phút này bọn hắn tâm tư này đã không có lấy mạng đuổi theo s a o tại đặc vấn hơn hai tháng tại bay mấy người cũng là đi qua vũ đạo sơn biết vũ đạo sơn bên trên lưu danh này chút tiền bối thực lực khủng bố đến mức nào không có tự mình trải qua trước đó mấy người còn mang hùng tâm trang trí mong muốn tại vũ đạo sơn lưu danh nhưng mà hiện thực là ba quyền đánh vỡ lưu danh mộng hô to ta là người bình thường tại vũ đạo sơn lưu Đã là k hai ô n nghĩ, g dám t địa phương giao đấu này là dị vang quy củ chứ vị sư huynh cần gì phải tự tuyệt quy củ muốn nói quy củ làm sao giới chức các ngươi đều lựa chọn từ bỏ dựa vào cái gì lần này chúng ta liền không thể bung tha v a i vị sư huynh các ngươi bên kia có công pháp viên này lại có cảnh giới đạt tiêu chuẩn học viên nói ra từ bỏ lời này không sợ làm cho người ta chế nhạo trần bình chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm tóm lại lần này giao đấu hủy bỏ trương sư minh ta có một cái đề nghị nếu ngươi nhóm cảm thấy lâm thần thực lực quá mạnh không bằng liền để lâm thần một người đối chiến các ngươi bên kia toàn bộ học viên mất huyễn ba này lời vừa t h ố t ra trương giang mấy người thanh âm đàm thoại hơi ngừng đề nghị này tràn đầy r ụ học o tính vũ đạo sơn lưu danh mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ rất rõ ràng lâm thần có thể nói là đang luyện tạm phía dưới vô địch tồn tại nhưng bọn hắn bên kia khai khiếu hai mươi bốn chỗ đều có m ư i vị khai khiếu hai mươi chỗ có lâm thần một cá nhân đối chiến mười sáu người bọn hắn bên này chưa từng không có phần thắng nếu là xa luân chiến cái kia dễ tính xa luân chiến bọn hắn bên này vẫn không có phần thắng làm sao lại là xa luân chiến liền tuyển một chỗ sân bãi đồng thời ra trận không có q u ý củ mẫn h u y ê n ba cười ha hả mở miệng trương giang mấy người thấy mẫn h u y ê n ba tốt như vậy nói chuyện trong lòng ngược lại có cảnh giác trương sư m i n h t h ự c không dám dầu dếm ta sở dĩ đưa ra kiến nghị này chẳng qua là xuất phát từ hiếu k ỷ giang nam đạo đã có bao nhiêu năm không có học viên có thể tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh cũng là hiếu kỳ tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài đến cùng thực lực đến trình độ nào cảm nhận được trương giang mấy người lòng cảnh dân lý mẫn huyền ba giải thích một câu chẳng lẽ vài vị sư huynh liền không muốn biết m u ố n trương giang mấy người ở trong lòng đồng thời phụ họa được việc này liền nói như vậy định cuối cùng trương giang mấy người vẫn là không có chịu đựng được dụ hoặc nhận lời xuống dưới nếu vài vị sư huynh đáp ứng vậy chúng ta tiếp xuống nên thương nghị một chút tặng thưởng tặng thưởng coi như giao đấu nếu là không có tặng thưởng cái t i ế giao đấu còn có ý nghĩa gì mẫn sư đệ nói không sai thích hợp tăng thêm một chút tặng thưởng vẫn là có cần phải、Nam. ngay tại mẫn huyên ba cùng trương giang đám người thương nghị tựa như đấu tặng thưởng giờ phút này lâm thần cũng là về tới dương trúc mà cổ nam trúc đã là phối tốt dược dịch giao long huyết bá đạo vô cùng ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý đệ tử hiểu rõ lâm thần gật đầu đáp ứng lúc trước vì đi chân huyết luyện khiếu chi lộ khí huyết nghịch loạn thống khổ hắn đều tiếp nhận xuống tới vì tu luyện chấn nhạc phổ thân thể cực hạ n kháng áp hắn đồng dạng cũng k i ê n g đến đây chỉ cần bất tử liền không sợ hãi chương một trăm sáu mươi sáu hai soạt vũ đạo sơn không thể để cho giang nam đạo giành mất danh tiếng trong ư ớ c hai s ạ t vũ đạo s ơ k h ô n thể mất tiếng. t cho giành danh để đạo giang nam đạo giành mất danh tiếng. Trong rừng o n g r trúc cổ nam trúc đưa cho lâm thần một gốc dược thảo đây là băng lam hoa đến từ bắc c ư ơ n g dược liệu dùng về sau có thể làm cho trong cơ thể ngươi khí huyết vận chuyển biến chậm như thế mới có thể bảo chứng dùng dao long huyết thời điểm sẽ không kinh mạch khí huyết b ạ o thể lâm thần tiếp nhận này gốc màu lam dược thảo vừa mới bắt đầu chính là cảm thấy băng hàn ngay sau đó cũng không do dự trực tiếp đem dược thảo này đem thả vào trong miệng bắt đầu nhai ướt một cỗ mát lạnh nước thuốc theo hết hầu và bụng lâm thần rất nhanh liền phát giác được trong cơ thể mình khí huyết không có lúc trước như vậy sôi nổi chén trà nhỏ thời gian trôi qua cổ nam trúc rôi tay nắm chặt lâm thần cánh tay miệng hổ được rồi nói xong cổ nam trúc từ trong ngực móc ra cái k i a chứa dao l o n g huyết cái bình nói trực tiếp nuốt đi nó đúng cái bình mở ra sau khi lâm thần chính là thấy trong bình ngọc huyết dịch như vật sống quần c u ộ n con người hơi hơi ngưng tụ không hổ là dao l o n g huyết giọt này dao l o n g huyết đã không biết tại đây bình bên trong bảo tồn bao lâu lại vẫn có như vậy sức sống bên trong lần chứa khí huyết sinh cơ có thể n ị khủng bố đến mức nào ngước mắt, mắt nhìn cổ nam trúc làm thấy cổ nam trúc ánh mắt k h í c lệ lâm thần cũng là khẽ gật đầu đem miệng bình để vào bên miệm giao long huyết theo thân bình trượt vào trong miệng của hắn giao long huyết c ử a vào nháy mắt lâm thần trong cổ giống như nuốt vào dung nham kinh mạch toàn thân phồng lên một nước nếu không phải hắn phục dụng băng lam thảo toàn thân khí huyết sôi nổi độ đã là hạ thấp thấp nhất thậm chí liền thân thể nhiệt độ cơ thể đều xuất hiện giảm xuống không phải chỉ sợ này giao long huyết c ử a vào nháy mắt cũng đủ để dẫn nổ toàn thân hắn khí huyết giao long huyết vào bụng lại chưa đàng hoàng đợi tại phân bụng mà là ở trong cơ thể hắn chạy trốn tại kinh mạch các nơi những nơi đi qua liền xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng cách âm thanh làn da càng là chạy ra tinh mị dầm máu nh Làm、lâm à m l thần trong có nâng lòng hiểu rõ này giao long huyết không cam tâm cứ như vậy bị chính mình luyện hóa vận chuyển khí huyết ở đan điển cùng này giao long huyết đường hóa bên hai cổ nam trúc thanh nhâm chuyển đến lâm thần cắn răng toàn thân khí huyết tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển băng lam hoa dược hiệu tại giao long huyết đợt tấn công thứ nhất d ư ớ i cũng sớm đã không có giờ phút này toàn thân mênh mông khí huyết không ngừng tuân hướng đan điền muốn e m cái kia giao long huyết nuốt trừng lấy nếu như nói lâm thần trong cơ thể khí huyết như mênh mông biển lớn cuốn lên từng lớp từng lớp kinh đảo hải lãng như vậy dọn này giao long huyết liền như là pha sóng thuyền buồn mặc cho kinh đảo hải lãng đánh tới lù lù bất động mỗi một lần khí huyết tuân hướng đan điền lâm thần đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình khí huyết bốc hơi không ít đây là giao long huyết nóng bỏng đốt đốt r nhưng giọt này giao long huyết cũng giống như vậy mỗi bị chính mình khí huyết cho trùng kích một lần hạt nóng bỏng nhiệt độ cũng đều sẽ giảm xuống một tia đây là một trận đánh cờ liền xem là lâm thần trong cơ thể khí huyết đủ nhiều vẫn là này giao long năng lượng có thể kiên trì xuống một hơi hai hơi ba hơi lâm thần bên ngoài thân xương máu tràn ngập như khí vụ bốc hơi toàn thân làn da dạng nứt như khô hạn thổ địa nam lô cũng đều có tơ máu thẩm thấu ra một bên cổ nam trúc trong mắt cũng là có khẩn trương nếu là đổi lại đồng dạng thiếu niên chỉ sợ trong cơ thể khí huyết sớm đã bị g ọ t này giao long huyết cho bá đạo đốt cháy bốc hơi hầu như không còn lâm thần có thể thấy đến bây giờ đã là cực kỳ không dễ dư quang liếc mắt một bên thùng tám cổ nam trúc lại là có chút do dự bất định dựa theo hắn kế hoạch ban đầu lúc này lâm thần hẳn là tiến vào thùng tám mượn nhờ dược dịch lực lượng cùng cái tia d a o long huyết tiến hành cuối cùng vật lộn cuối cùng đem d a o long huyết triệt để luyện hóa nhưng trong thùng tám dược dịch tuy có bổ sung lâm thần khí huyết khôi phục lâm thần thương thế công hiệu có thể càng nhiều vẫn là tiêu mất đi lâm thần trong cơ thể d a o long huyết năng lượng cái này mang ý nghĩa sớm đi vào mực khắc lâm thần đủ khả năng luyện hóa g a o long huyết liền sẽ thiếu mật tơ kiên trì、đi. nhiều kiên trì một hồi chỗ tốt liền nhiều một、ít. cổ nam trúc ở trong lòng khe nói mà giờ khắc này lâm thần lần nữa triệu hắn đi ra bảng hắn thấy được khí huyết bảng biến hóa mỗi một lần va chạm khí huyết hạn mức cao nhất liền sẽ tăng trưởng mỗi lần một vạn ý vị này hắn chỉ cần nhiều kiên trì một hơi khí huyết hạn mức cao nhất chính là nhiều tăng trưởng một vạn lại t h ố n g khổ cũng phải cắn răng kiên trì nổi hắn không giống với những cái kia võ đạo con em thế ra không thiếu tài nguyên tu luyện đối với hắn loại xuất thân này tới nói nhất định phải bắt lấy mỗi một cơ hội đem tài nguyên tốt nhất sử dụng lợi dụng tô đại nhân nói qua đại lương đối thiếu niên võ giả chỉ thiết lập ba cấp bậc b ồ dưỡng chế độ mà hành đạo cấp thiên tài đã là cuối cùng một ngăn lại sau này cũng chỉ có tham gia vũ c ử mình tại vũ đạo sơn lưu danh võ chính s ả n h khẳng định sẽ có ban thưởng có lẽ còn có c à n g xa hoa lần thiên tài bồi dưỡng tô đại nhân không biết là nguyên lai、like、có rất ít võ giả có thể đi đến cấp bậc này nhưng mình không thể đi cược bắt lấy mỗi một lần cơ duyên liều mạng tăng trưởng tiềm lực của mình cùng thực lực kiếp trước có câu lời nói đúng người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật người nghèo dựa vào biến dị biến dị nào có không đau đến cuối cùng lâm thần bên ngoài thân bút hơi sương máu bám vào da thịt đã kết thành một tầng thật dày vết máu một bên cổ nam trúc nhìn xem đã như là huyết nhân lâm thần lao nhãn bên trong cũng là có vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới lâm thần có thể kiên trì đến loại trình độ này vậy mà kiên trì nửa cách giờ nguyên bản tại hắn dự đoán bên trong lâm thần có thể kiên trì một khắc đồng hồ đã là cực kỳ tốt hiện tại là trọn vẹn kéo dài bốn lần vượt xa hắn mong đợi đủ rồi tiến vào thùng tám cổ nam trúc một thanh cầm lên lâm thần đem lâm thần cho ném vào trong thùng tám thân thể tiến vào thùng tám lâm thần bên ngoài thân vết máu trong nháy mắt chóc da lộ ra bên trong đấm máu thối giữa vết thương cổ dược lực này không chỉ chữa trị lâm thần bên ngoài thân càng là không ngừng tràn vào lâm thần trong cơ thể bắt đầu chữa trị lâm thần tổn hại kinh mạch mà tại lâm thần trong đan liền dọn kia dao long huyết cũng là không nữa quần quận mỗi theo một cỗ sóng máu vào tới chính là bị hấp thu mấy phần dao long huyết không nữa phá hư lâm thần cũng là không thể kiên trì được nữa hắn có thể kiên trì đến bây giờ dựa vào là liền làm một hơi ba lâm thần lắc đầu một cái thân thể trực tiếp tựa vào bên trên thùng tám mà trong cơ thể khí huyết vẫn còn tại tự chủ vận chuyển không ngừng hấp thu trong thùng tắm d ự c dịch cổ nam trúc nhìn xem bất tỉnh đi lâm thần tiếp tục hướng phía trong thùng tắm tăng thêm rực dịch đồng thời tại thùng tắm phía dưới thêm thêm tuổi năm ngày kế tiếp thường đông lâm thần mở mắt phát hiện mình nằm tại phòng trúc trên giường trên thân treo một tầng chăn mỏng ta lại bất tỉnh lâm thần hồi tưởng lại h ô m qua luyện hóa giao long huyết quá trình trong lòng trước tiên khen nói bảng ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh một m ư khí huyết hai mươi bốn n g chất huyết một m ư ơ phong vấn trường hoàn mỹ chấn nhạc p h ổ nhị trọng cổng phong chân tinh thông tám mươi một trăm xương hảo hoàn mỹ đến cực điểm phá hạn về sau mới là hoàn mỹ đeo này xương hảo có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung hợp vì hoàn mỹ cấp xương hảo một đen đến cùng cản k h ô n chưa định người ta đều là hát mã đeo này xương hảo trong đêm tối võ đạo nội tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như t r ẻ tre không bình cảnh chi khốn thấy chính mình khí huyết giá trị lâm thần đồng từ gấp gáp cũng là nhịn không được ở trong lòng hít thật sâu một hơi khí lạnh tiếp cận năm trăm vạn khí huyết hạn mức cao nhất hai trăm bốn mươi vạn khí huyết giá trị một trăm chín mươi vạn chân huyết xưng ơ chính mình một tiếng huyết bao tựa hồ cũng không quá đáng từ trên giường xuống tới lâm thần đi ra p h ò n g trúc trực tiếp là tại đây trong rừng trúc thi triển ra phong vẫn trưởng phong lôi chi thanh c u â n c u ộ n rừng trúc còn sót lại không nhiều cây trúc giờ phút này cách một trượng xa bị trưởng phong quét đến chính là nổ tung ra một k h ắ c đồng hồ về sau lâm thần thu tay lại đứng ở phòng trúc bên ngoài hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ khí huyết tăng trưởng nhất là chân huyết tăng trưởng không chỉ khiến cho hắn tự thân khí huyết vận chuyển tốc độ càng nhanh trọng yếu hơn là hắn cảm nhận được khí huyết bên trong tồn tại một cô đặc thù lực lượng cỗ lực lượng này cực kỳ bá đạo lại thôi động hắn khí huyết tại nguyên bản vận chuyển phía trên lại gia tốc mấy phần giao long năng lượng sao nhìn như vậy tới hấp thu giao long huyết không chỉ là có thể để cao mình khí huyết giá trị đối với mình khí huyết cũng mang đến biến dị nào đó lâm thần không biết thực lực mình tăng trưởng nhiều ít nhưng nhìn xem bản g thượng cảnh giới bên trên nhiều mở một khiếu đã bước vào mười chín chỗ tiến vào phòng trúc mặc vào quần áo hướng phía rừng trúc đi ra ngoài muốn biết thực lực mình tăng trưởng nhiều ít không có có chỗ nào so võ đạo núi thích hợp hơn năm đại đ lương quốc ề theo hắn h ba tuổi bắt đầu cho tới bây giờ không rõ chi tiết đều bị kỹ càng ghi lại ở trên giấy thường thường không có gì lạ tên tiểu tử này cũng là có thú tại nhập vo đường trước đó Cũng có khác cũng có c bình thường thôn giá hài đồng không giá gì khác biệt. hài Phu Lao ả mấy giác giác đường người tiểu biến lại đối khác, cảm cố c này, tên này như thành vào tử tựa sau, võ về võ đạo h p phá như còn linh cũng còn dùng, còn có thể nghĩ thế, học hoạt, thể bất vì võ võ vệ có đi đầu làm là quá ra vị lao giả đàm luận lâm thần trải qua ngồi tại ngoài cùng bên phải nhất lao giả áo tím thản nhiên nói chư vị có thấy hay không dựa theo lâm thần gia cảnh hắn là căn bản không có cơ hội nhập võ đường Mấy người khác ánh mắt người ánh nhìn về phía lao giả khác phía áo về lao giả áo tím cho lâm hồ thôn tranh thủ đến miễn học phí nhập võ đường cơ hội n h ư không có cơ hội này chỉ sợ này lâm thần hiện tại đi theo hắn phụ thân trong hồ bắt cá bà dương huyện ra một cái lâm thần cái kia toàn bộ nhiêu châu phủ toàn bộ giang nam nói thậm chí toàn bộ đại lương lại có bao nhiêu như lâm thần như vậy thiên tài cũng bởi vì móc không ra mười lượng bạc mà bị mai một lão giả á o tím cảm thán một tiếng mấy vị khác lão giả cũng đều yên l ặ n g ở lão trang ta biết ngơi ý tứ là muốn võ đường miễn phí tuyển nhận đại lương thiếu niên có thể võ đạo một đường nhất là đằng chức đoán thể cảnh càng nhiều vẫn phải là dựa vào khí huyết lấy ăn bổ cùng dược bổ làm chuẩn mặc dù vào võ đường này chút ra cảnh bần hàn thiếu niên cũng không có tiền đi tiến hành ăn thuốc bổ bổ số tiền kia cũng không thể do triều đình bỏ ra mặc dù triều đình có n ả y tâm cũng không này lực võ đạo tài nguyên tự nhiên là từ tự thân đi tranh thủ lão phu chẳng qua là theo lâm thần sự tích bên trong có cảm giác hái nếu là cho phép đại lương thiếu niên miễn phí nhập võ đường có phải hay không có khả năng liền thêm ra mấy cái lâm thần dạng này thiên tài ra tới l ã o trang lời này của ngươi ta không đồng ý những cái kia võ đạo con em thế ra còn không thể tại vũ đạo sơn lưu danh lâm thần có thể lưu danh bản thân chắc chắn có đại tạo hóa tồn tại cái này cùng xuất thân bần hàn không quan hệ một vị khác láo giả mở miệng chúng ta tại v õ chính bộ cũng chờ đợi đã nhiều năm như vậy những cái này thiếu niên thiên tài cơ hồ đều có kỳ ngộ lâm thần trên thân vô cùng có khả năng cũng có chỉ bất quá không muốn người biết thôi lời này lao phu tán thành n g ồ i tại thủ tịch tóc bạc láo giả theo bắt đầu cũng chỉ là trên mặt nụ cười nghe những người khác nghị luận mắt thấy mọi người nghị luận không sai biệt lắm lúc này mới lên tiếng nói lâm thần sự tích lại có hắn trói sáng chỗ làm việc ngoài giờ cũng là đáng giá ta v õ chính bộ nghiên cứu một chút trang sư đ ệ việc này liền từ ngươi tới phụ trách nghiên cứu một bộ đi hữu hiệu làm việc ngoài giờ kế sách mở rộng đến các hành tình mấy vị lao giả nhìn nhau lên mắt võ chính bộ đội tại vũ đạo sơn lưu danh thiếu niên thiên tài từ có một bộ ban thường t h i pháp đã tiếp tục sử dụng trên trăm năm có thể khổng sư minh nếu mở miệng hỏi thăm cái kia tất nhiên là không có ý định tiếp tục sử dụng nguyên lai、like、ban thường c h i pháp cho nên là muốn để cao đối lâm thần ban thường thấy khổng sư minh nụ cười trên mặt lại liên tưởng đến lâm thần gia cảnh ở đây mấy vị lao giả chính là hiểu rõ khổng sư minh y tứ Võ c h、so so、đặc đặc ý niệm này tại mấy người trong đầu vẹn vẹn hiện lên trong nháy mắt chính là bị bọn hắn cho bỏ đi nếu khổng sư minh là muốn đề cao cho lâm thần ban thưởng mấy người cũng, cũng có chút tâm tư một lúc sau trong đó một vị lão giả cười ha hạ nói xác thực Đại lương đã Lương trong h ậ t lâu k có t h i nháy tài Sơn khích mắt nói chuyện lao giả khỏe miệng cũng là có các một thoáng đại lương có thiếu niên thiên tài tại vũ đạo sơn lưu danh là chuyện tốt có thể ngươi sớm không lưu muộn không lưu hết lần này tới lần khác lúc này lưu danh đây không phải đánh chính mình mặt trước một khắc chính mình vừa nói đại lương rất nhiều năm chưa từng sinh ra tại vũ đạo sơn lưu danh thiếu niên thiên tài lời còn chưa nói hết liền có người tại vũ đạo sơn lưu danh nếu là hắn nhận biết mấy tên tiểu t ử kia cần phải thật tốt sửa chữa một chầu lại nói đi cùng đi xem xem xem ra ta đại lương gần nhất võ vận hương t ỉ n h a lao giả cầm đầu cười m ỉ m đứng dậy bốn người khác cũng là đi theo đến cùng nhau hướng phía môn đi ra ngoài ngoài cửa trong đại viện cái kia to lớn trên vết đá giờ phút này xuất hiện mới chữ viết lao phu cũng là muốn nhìn là ai giang nam nói tại sao lại là giang nam đạo nhiều châu phủ hả một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tại mấy vị lao giả trong đầu thoáng hiện ánh mắt mọi người gắt gao nhìn chằm chằm vách đá chờ đợi lấy chữ cuối cùng h i ệ n lộ lâm thần làm thấy hai chữ này xuất hiện về sau mặc dù thường thấy thiên tài năm người thần sắc cũng đều biến đến quái dị lại thật chính là tên tiểu từ này tên tiểu từ này làm được bằng cách nào mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại tại vũ đạo sơn bên trên lùa h n một lần cái này đã là phá vỡ ta đại lương liên tục hai lần tại vũ đạo sơn lưu danh thời gian ngắn nhất vũ đạo sơn tồn tại hơn hai trăm năm cũng là có thiên tài từng tại vũ đạo sơn bên trên nhiều lần lưu danh nhưng ngắn nhất một vị cũng là khoảng cách hai tháng giống lâm thần như vậy khoảng cách mấy ngày chưa bao giờ có nguyên nhân ngay tại ở vũ đạo sơn bên trên mỗi một bậc thang lưu danh đều là n ê n cảnh giới mạnh nhất người khiêu chiến đều là tại n ê n khiếu h u y ệ t chỗ tu luyện đến cực hạn hợp với đột phá chỉ kém như vậy cách xa một bước mới có thể đi khiêu chiến khiêu chiến sau khi thành công lại đột phá đến chỗ tiếp theo khiếu h u y ệ t sau đó lại hao phí một gần hai tháng tu luyện n ê n cảnh giới cực hạn mới có thể đi tới vũ đạo sơn tiếp tục khiêu chiến sau ba hơi thở khổng kỳ phong lão nhãn bên trong có lấy tinh quang lão phu quyết định cho lâm thần ban thưởng trí hoãn như hắn có thể lưu danh ba lần lao phu đem tự mình đi tới giang nam đạo gặp hắn nam quế tây đạo vũ chính sảnh một vị thiếu niên trên mặt tự tin tiến vào một gian sân nhỏ hướng phía trong sân một vị lao giả hành lễ cung kính nói lao sư đệ tử hiện tại có nắm bắt có thể hạ gục lương ba tiền bối thiếu niên khai khiếu m ộ ư ơ i chín chỗ vì tại vũ đạo sơn lưu danh hắn nguyên bản có thể lại mở một khiếu lại mạnh mẽ để ép một tháng cũng bởi vì một tháng trước hắn tại vũ đạo sơn bên trên cùng vị kia lương ba tiền bối giao thủ đã có thể kiên trì trên ngàn hơi thở một tháng này hắn có đầy đủ trưởng thành lại lao sư trả lại cho hắn lương ba tiền bối năm đó tu luyện công pháp thực lực tăng trưởng lại hiểu lương ba tiền bối tu luyện công pháp diệp phong có tự tin lần này tuyệt đối có khả năng hạ gục lương ba tiền bối tại vũ đạo sơn lưu danh nếu ngươi có thể khiêu chiến thành công đó chính là song h ỷ lâm môn lại thêm vài ngày trước giang nam đạo cái vị kia ta đại lương võ đạo xem như tam h ỷ tới cửa lao sư ngài là nói mấy ngày nay có người tại vũ đạo sơn lưu danh ngay tại một k h ắ c đồng h ồ trước võ đạo lưu danh bản xuất hiện mới lại còn là tới từ giang nam nói đây là cục trưởng tự mình cáo chi vi sư xem ra giang nam đạo gần nhất võ vận hương thị a l ã o giả và quế tây đạo vũ chính sảnh đều không có nghĩ qua giang nam đạo hai vị này lưu danh thiên tài lại là cùng một người bởi vì là thời gian quá ngắn nếu là t r i n h lệ hai tháng hoặc là một tháng bọn hắn sẽ hoài nghi một tháng nhưng như thế ngắn ngủi thời gian tất nhiên là hai người giang nam nói ra hai vị d i ệ p phong kinh ngạc nhưng lập tức trong mắt có chiến ý nếu giang nam đạo đã có hai vị lời đầu tiên mình lưu danh thành công vậy lần này hắn liền càng sẽ không từ bỏ đi thôi vi sư chờ tin tức tốt của ngươi l ã o giả vớt d â u nhìn xem chính mình đồ đệ chính mình đồ nhi đi qua một tháng này lắng động lần này có cực lớn khả năng lưu danh không thể để cho giang nam đạo giành mất danh tiếng chương một trăm sáu mươi bảy đạ sinh lâm hà sinh diệp chương một trăm sáu mươi bảy đạ sinh lâm hà sinh diệp vũ đạo sơn khai khiếu mười chín chỗ bậc thang d i ệ p phong trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn đã thăm dò rõ ràng lương tiền bối chiêu thức chỉ cần trước tiên cường công không cho lương tiền bối cái kia thân pháp quỷ mị thi trẻ n h n ra tất thắng không thể nghi ngờ khai khiếu mười chín chỗ đại lương lịch hai trăm chín mươi chín năm giang nam đạo nhiều châu phủ lâm thần l à bên thai có âm thanh truyền đến một khắc này diệm phong chính là động thân hình hóa thành một đạo lưu quang hắn lời đi nghe vũ đạo sơn thanh âm hắn chỉ biết là làm thanh â m xuất hiện cũng là lương tiền bối hiện thân m ấ y mắt trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh chẳng qua là nhìn xem đạo thân ảnh này d i ệ p phong s ừ n g sốt như vậy một thoáng không phải lương tiền bối nhưng giờ phút này quả đấm của hắn đã oanh ra dù cho này đột nhiên biến hóa thân ảnh khiến cho hắn n g h i hoặc nhưng vẫn như cũ không thể để cho hắn dừng lại mặc kệ vì sao đối thủ biến nhưng hắn tới vũ đạo sơn mục đích không thay đổi hạ gục đối thủ tại vũ đạo sơn lưu danh nhưng khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là đối diện đạo thân ảnh này hiện thân về sau chẳng qua là quét chính mình liếp mắt lại đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào thậm chí cả t vũ đạo sơn xảy ra vấn đề nhưng hắn không quản được nhiều như vậy trong mắt có tảng khốc quyền biểu ầm ầm hạ xuống ẩm quyền biểu rơi vào đối phương trên bờ vai diệp phong đồng tử bỗng nhiên co vào giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo quyền biểu phản chấn trở về lại làm cho hắn khí huyết theo cánh tay phản tuân trong đan điền một hơi trong nháy mắt rời đi biến đến nhiễu loạn mà càng làm cho diệp phong tuyệt vọng l à hắn nhìn trước mắt vị này mà không biểu tình đưa tay vỗ tay lại sau đó chỗ ngực truyền đến một cỗ đau nhức có như vậy trong tích tắc diệp phong cảm giác mình chết rồi đồ nhi hám、ổn. tại ý thức sắp hôn mê thời khắc diệp phong tựa hầu nghe đến chính mình tiếng của lao sư dùng hết cuối cùng một luồng ý chí háo n i ệ n g ra tại sao có thể như vậy lao giả nhìn xem trong ngực bất tỉnh đi chính mình đồ đệ lao trên mặt có vẻ không thể tin một tháng trước chính mình đồ đệ đều có thể cùng lương tiền bối giao thủ trên ngàn hơi thở cuối cùng cũng chính là cờ sai một nước bại trận chưa từng có nhận q u a nặng như vậy thương lại vũ đạo sơn này chút tiền bối lưu lại thân ả n h mặc dù chỉ lưu lại ý chí chiến đấu không có bản thân suy nghĩ bản năng nhưng thái tổ hoàng đế lúc trước liền cân nhắc qua sẽ nhập võ đạo núi khiêu chiến đều là đại lương thiếu niên thiên tài nếu là trong chiến đấu thụ không thể n g c trọng thương chính là đ bởi vậy vũ đạo sơn sẽ tại xác định một phương thắng được một khắc này sẽ đem này chút tiền bối võ đạo ý chí chiến đấu lực lượng cho suy yếu ba thành làm cho khiêu chiến thiếu niên không đến mức bởi vậy thụ trọng thương luôn không khả năng cái kia lương tiền bối thực lực đột nhiên tăng vọt chờ chút lão giả trong đầu linh quang t r ợ t hiện vũ đạo sơn lưu danh về sau vũ đạo sơn là lấy ra lưu danh người hợp lý lúc thực lực lưu danh thời điểm thực lực cái gì trình độ chính là cái đó trình độ sẽ không tăng cường cũng sẽ không yếu bớt lương tiền bối thực lực sẽ không tăng vọt nhưng nếu là thay người đây cho nên giang nam đạo vị thứ hai tại vũ đạo sơn lưu danh liền là lưu danh tại mười chín trừ cái đó ra không khả năng khác nữa có thể nói do lý do chính mình đồ nhi chịu nặng như thế đạ thương nhìn xem chính mình đồ nhi hôn mê thân ảnh lão giả cũng là nhịn không được nửa g đầu nhìn xem thương c u n g như biết như thế liền để đồ nhi sớm một canh giờ khiêu chiến như thế mặc dù đằng sau lại bị siêu việt có thể ít nhất cũng là lưu danh chỉ cần lưu lại tên dù cho chỉ lưu một hơi đó cũng là lưu danh võ chính bộ cùng võ chính sảnh ban thưởng y nguyên sẽ không thiếu năm nghe nói không giang nam đạo lại ra một người tại vũ đạo sơn lưu danh thật hay giả giang nam đạo tiên mới đại bạo phát rồi không thể giả võ chính sảnh lưu danh đề trên vách đá đã xuất hiện bất qua phía trên chỉ cho thấy giang nam đạo tam chữ không biết cụ thể là lưu danh mấy chỗ khiếu h u y ệ t cũng không biết là ai có phải hay không là cùng một người dù sao đều đến từ giang nam nói ta hỏi qua tổ phụ dựa theo ta tổ phụ nói cùng một người khả năng cực nhỏ giang nam đạo cái kia lâm thần khai khiếu mười tám chỗ lưu tên như thế ngắn ngủi thời gian mặc dù đột phá đến cảnh giới tiếp theo cũng không có khả năng bên trên vũ đạo sơn tiếp tục khiêu chiến trừ phi trừ phi cái gì trừ phi lần này lưu danh chính là khai khiếu mười chín chỗ nếu là như vậy đảo có thể là cái kia lâm thần khai khiếu mười chín chỗ nhớ không lầm quế tây đạo diệp phong một mực gáp chế cảnh giới liền làm u ố n tại khai k h i ế u mười chín chỗ lưu danh diệp phong vì tại vũ đạo sơn khai k h i ế u mười chín chỗ lưu danh bắt đầu đã hao hết tâm tư nên có thể lưu danh thành công đến lúc đó này lâm thần đột phá đến mười chín khiếu hai người này lại có một trận tranh đấu giờ phút này một chỗ trong trang viên vài vị thiếu niên tụ tập tại cùng một chỗ sáu nam hai nữ đều ăn mặc hoa phục giang nam đạo lần này cũng không tệ thậm chí ngay cả lấy hai người tại vũ đạo sơn lưu danh cũng không biết này vị thứ hai lưu danh chính là tại thứ mấy khiếu ta vừa mới đi vũ đạo sơn nhìn hai mươi mốt khiếu vị tiền bối kia không thay đổi hai mươi hai khiếu cũng giống như vậy hai mươi ba khiếu đồng dạng không thay đổi các người đều không biến hai mươi bốn khiếu liền càng không khả năng biến mấy người dồn dập mở miệng trên mặt mang theo đủ cười bọn hắn sáu người đều là có trí tại tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh chỉ bất quá đám bọn hắn mục tiêu đều là hai mươi khiếu về sau hai mươi khiếu trước đó áp chế thực lực quá không có lời sẽ ảnh hưởng với bản thân tiến độ tu luyện sẽ muốn tại hai mươi khiếu trước đó nhu cầu lưu danh chỉ có các hành tĩnh võ đạo thiên tài biết không cạnh tranh được bọn hắn mới chọn tại mười mấy khiếu chỗ lưu danh nhìn như vậy tới giang nam đạo này vị thứ hai lưu danh nên là tại mười mấy khiếu cái kia lâm thần tại khai khiếu mười tám chỗ lưu danh ta đoán chừng vị thứ hai hẳn là tại mười tám chỗ trước đó nhạc lăng hư nhìn xem năm người khác chư vị giang nam đạo đã có hai người lưu danh chúng ta cũng phải tăng tốc tiến độ cũng không thể đường đường quốc đô còn không bằng một cái giang nam nói yên tâm ta tuyệt đối so với người sớm lưu danh bên cạnh mắt thương thiếu niên trong mắt có tự tin lại cho hắn thời gian một tháng hắn có tự tin chiến thắng khai khiếu hai mươi mốt chỗ vị tiền bối kia hắn giống như nhạc l a n g hư trước mắt đều ở vào khai khiếu hai mươi mốt chỗ không phải bọn hắn mở ra không được càng nhiều khiếu h u y ệ t mà là bởi vì càng về sau mấy khiếu cạnh tranh càng kịch liệt nhất là hai mươi một khiếu không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm tại khai khiếu hai mươi bốn chỗ lưu danh liền mang ý nghĩa trấn áp cùng một thời đại hết thệ khai khiếu thiên tài đây là toàn bộ đại lương võ đạo vòng tròn ch vũ đạo sơn khiêu chiến quy tắc nhường đẳng chức lưu danh tại cảnh giới sau khi đột phá có khả năng tiếp tục khiêu chiến ý vị này đẳng chức hai mươi ba chỗ khai khiếu thiên tài đều có cơ hội có thể khiêu chiến khai khiếu hai mươi bốn chỗ mà có thể tại hai mươi bốn chỗ lưu danh hàm kim lượng có thể tưởng tượng được so ta lưu danh sớm có làm được cái gì nếu có thể một mực lưu danh ở phía trên bằng không mặc dù người hôm nay lưu lại tên ngày mai ta cũng có thể cho người soạt xuống tới nhạc lăng hư nhàn nhạt mở miệng hắn cùng thâm trạch hai người bởi vì ra thế nguyên nhân một mực không hợp nhau lần này tại vũ đạo sơn lưu danh cũng là cố ý nhằm vào bên trên liền là muốn ép đối phương một đầu vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không thẩm trạch một mặt n i ệ mai nhưng trong lòng lại là có vẻ cảnh giác hắn hiện tại kỳ thật đã là có khiêu chiến khai khiếu hai mươi mốt chỗ nắm bắt nhưng, nhưng vẫn không bên trên chính là muốn chờ nhạc lăng hư lên trước tốt nhất là nhạc lăng hư còn có thể lưu danh thành công sau đó hắn tại hỏa tốc đem nhạc lăng hư hạ gục không chỉ chứng minh chính mình càng là làm nhục nhạc lăng hư cái tên này một chầu muốn trách thì trách nhạc lăng hư cái tên này cùng chính mình đoạt nữ nhân yêu mến hắn cùng nhạc lăng hư đều coi trọng cùng một người ở đây bốn người khác cũng là biết nhạc lăng hư cùng thẩm trạch ở giữa ân oán gia tộc tăng thêm nữ nhân hai người này gặp mặt không có đánh lên đến. giang nam đạo hai vị thiếu niên lưu danh cho bọn hắn mang đến áp lực nhưng cũng cho bọn hắn mang đến động lực năm giang nam đạo vũ chính sảnh nghe tiếng trung vang lên thiệu kính thiện còn trên giường nghỉ ngơi nghe được tiếng chung này lông mi khen ngân trong mắt có vẻ kinh ngạc nhanh như vậy liền lại có thiếu niên tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh kể từ đó sợ là giang nam đạo đầu ngọn gió liền bị cướp đi một nửa trước kia hắn còn muốn lấy tìm một cơ hội tại vài vị lao hưu trước mặt khoe khoan g một thoáng hiện tại sợ là không xong rồi cũng không biết lần này là cái nào hành đạo lại hoặc là kinh đô có người không nguyện ý thấy giang nam đạo làm náo động nhìn không được ra tay rồi nhìn cung không có nhìn không có khác nhau không bằng đợi đến ngày mai võ chính bộ gửi công văn đi xuống tới đến lúc đó liền biết là cái nào hành đạo vị nào thiếu niên thiên tài lưu tên sư h i n h vũ đạo sơn tiếng trung lại vang lên ừm là chúng ta giang nam đạo chúng ta giang nam đạo lại gia vị thứ hai trương đ ỉ n h phong xúc động thanh â m chuyển đến sau một khắc chính là thấy một cơn gió lớn gào thét mà qua chờ đến trương đ ỉ n h phong phản ứng lại mới phát hiện thiệu sư h i n h cửa sân đã mở ra không trần chờ chút nào trương đ ỉ n h phong vừa xoay người hướng phía mặt khác một chỗ sân nhỏ tiến đến chờ đi vào sân nhỏ không ra hắn sở liệu t i ệ u sư h u n h giờ phút này đã là đứng ở trong sân được ta giang nam đạo chẳng lẽ là muốn nên đón võ vận hương t ì n h ngày thiệu kính tiện nhìn xem trên vách đá giang nam nói tam chữ mặt mò cũng là treo vẽ kích động nhưng theo sau chính là quay đầu lại hỏi nói có thể biết là ai thiệu sư minh ta cũng là nghe được tiếng trung tra xét trên vách đá tin tức về sau liền trước tiên thông trì n g ư ờ i đến mức đến cùng là ai tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh cũng là hoàn toàn không biết gì cả có khả năng hay không là lý c h i ế t trương đình phong nghĩ đến lý c h i ế t lý c h i ế t cùng lâm thần tranh đoạt giang nam đạo học thành viên điển hình mà theo lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh này điển hình chi tranh c ó thể nói là hạ m ả n kết thúc có lẽ lý triết lòng có khâm p h ụ cũng tới vũ đạo sơn tiến hành t h i ê u chiến lại thật làm cho hắn thành công lý chết thiệu kính thiện c h ầ m n g â m lửa này g lắc đầu hắn không được lý chết tuy là giang nam đạo thiếu niên thiên tài tại lâm thần không có ở vũ đạo sơn lưu danh trước đó trong lòng hắn lý chết cùng lâm thần là cùng địa vị lại tại võ đạo đến tiếp sau trên việc tu luyện lý chết trong lòng hắn điểm số còn cao hơn lâm thần nhưng dù cho như thế thiệu kính thiện trong lòng vô cùng rõ ràng lý chết cách tại vũ đạo sơn lưu danh còn kém một đoạn thú chi còn là vũ đạo sơn thứ hai mươi bốn chỗ khiếu h u y n b ư c này đại biểu cho cùng thời đại khai khiếu cảnh vô địch mở cửa liền càng không phải là lý chết có thể nhung chạm này sẽ là người nào trương đình phong suy nghĩ chốc lát suy đoán nói chẳng lẽ là khai khiếu mười vị trí đầu năm nơi có thể dẫn tới võ chính s ả n h quan tâm võ giả tối thiểu nhất cũng là tại một phụ chỗ bộc lộ tài năng giống lâm thần dạng này nếu không có đụng tới học viên điện hình chi tranh căn bản sẽ không chuyển vào hắn cùng sư h u n h trong t hai chỉ có chờ đến vào đặc hấn về sau đặc hấn trên mặt đất báo lâm thần có khả năng tại vũ đạo sơn lưu danh mới sẽ khiến sự chú ý của bọn họ mà có thể đi tới đặc hấn kém gọi nhất cũng là khai khiếu mười bốn mười lăm chỗ sẽ không thiệu kính t i ệ n phủ định trương đình phong suy đoán giang nam đạo vũ đạo thế ra bên trong có thiệu ể t ế p x kính thiện tầm mắt sáng lời trong đầu có cái một cái suy đoán thiệu sư huynh ngươi nói là lần này vũ đạo sơn lưu danh cũng là lâm thần có thể về thời gian là không phải là không được trương đình phong có chút nghi vấn đang suy đoán rằng nam đạo vị nào thiếu niên có thể tại vũ đạo sơn lưu danh thời điểm tên lâm thần cũng ra hiện tại trong đầu của hàn qua thậm chí là cái thứ nhất xuất hiện có thể nghĩ đến lâm thần vừa vũ đạo sơn lưu danh không có mấy ngày lúc này mặc dù đột phá đến mười chín phiếu cũng rất khó khiêu chiến thắng trước truyền tin đi dù sao cũng so hai người chúng ta tại đây bên trong đoán mỏ tốt đúng n a m vũ đạo sơn bên trên lâm thần cảm thụ được bốn phía màu sắc rực rỡ màn sáng thần tinh lạnh nhạt nay một trận chiến hắn đánh rất nhẹ nhàng thậm chí so vài ngày trước khiêu chiến khai khiếu mười tám chỗ cái vị kia phong tiền bối còn muốn dễ dàng càng về sau thực lực càng nước lâm thần trong đầu toát ra ý niệm này về sau vội vàng liền bác bỏ lương tiền bối thứ tội tiểu tử là vô tâm đoán mặc dù biết vị này lương tiền bối chẳng qua là một loại nào đó hình chiếu lại bây giờ bị chính mình thay thế đã là hoàn toàn biến mất nhưng hắn vẫn là hướng phía đối diện hành lễ nói lời xin lỗi không phải phía sau các tiền bối càng ngày càng nước mà là thực lực mình tăng lên nhiều lắm hoàn mỹ khai khiếu để cho mình càng về sau khí huyết chuyển hóa làm chân huyết tỷ lệ liền càng cao thực lực tăng lên đã là vượt xa như thường mở một khiếu tăng trưởng như là lời như vậy chính mình chẳng phải là có cơ hội tiếp tục quét mới phía sau hai mươi khiếu hai mươi mốt khiếu thậm chí hai mươi bốn khiếu nghĩ đến cái này khả năng lâm thần cũng là nhịn không được tim đập nhanh hơn nửa nhịp Hắn không biết nếu biết lần, lần, lần này vũ đạo sơn sẽ cho mình ban thưởng gì chương một trăm sáu mươi tám hai lần lưu danh ban thưởng võ đạo ấn chương một trăm sáu mươi tám hai lần lưu danh ban thưởng võ đạo ấn vũ đạo sơn lưu danh người giang nam đạo nhiều châu phủ lâm thần hai lần lưu danh bên hai uy nghiêm thanh âm vang lên lâm thần con n g ư ơ i ngưng tụ lần này thanh âm cùng lần trước khác biệt lần trước là trực tiếp cho ban thưởng nhưng lần này lại nâng lên một câu hai lần lưu danh ban thưởng nhị tình v õ đạo ấn tiếng nói vừa ra vùng trời có kim quang hạ xuống một phương ấn tỷ vật phẩm rơi vào lâm thần trên tay v õ đạo ấn lâm thần đánh giá trên tay này tôn ngón trỏ lớn lên ấn không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo nhưng vào tay cảm giác rất là dễ chịu toàn thân trong suốt tại đây tôn sơn ấn phía trên có hai nơi ngôi sao hình dạng lỗ khảm võ đạo ấn ngắt vũ đạo sơn chi thạch luyện chế mà thành nhỏ máu nhận chủ h ắ n nghĩa từ hiện tích máu nghe nói như thế lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng kiếp trước tiểu thuyết mạng đều không biết dục tích huyết kiểu đoạn không nghĩ tới bây giờ lại bị hắn cho đục phải xem trong tay phương ấn lâm thần cắn nát ngón tay huyết dịch nhỏ xuống tại phương ấn lên rất nhanh giọt máu này thấm vào phương ấn bên trong cả c h i ế c phương ấn lộ r a đỏ hửng nhàn nhạt, nhạt lâm thần nhìn xem chính mình giọt máu này không ngừng chìm xuống cuối cùng rơi vào phương ấn dưới đáy còn như huyết hoa phủ lên mở đồng dạng toàn bộ phương ấn dưới đáy xuất hiện một vệ dấu đỏ theo lâm thần tâm niệm vừa động phương ấn p u n tỏa hạ quang một hàng chữ hiện lên ở trước mặt hắn nhị tinh võ đạo ấn lâm thần võ Chọn có có Cầm cảnh các chính chỗ chịu chiến thể nghiệm thể nhập hành nhà, thuận gánh hạ phẩm phương lên sơn này ấn, động, liền núi.、Cầm、này ấn người, tại ta đại lương cảnh bên trong đầu, các nơi viện nhà, võ chính chỗ làm tạo thuận lợi. Này ấn, nguy nát ấn, chiến điểm điểm, đạo đạo Đeo đạo đại đạo đạo, dai. tại lợi. mỗi hiện. tâm làm võ vũ vừa võ võ võ bóc trèo ta tẩu, tạo từ lúc ý ý xem xong trước mặt hiện hiện tin tức lâm thần xem như đ ố i này võ đạo ấn có kỹ càng hiểu rõ đây là một cái vũ đạo sơn truyền t ô n g khí cộng thêm duy nhất một lần hộ thân phủ cộng thêm thân phận địa vị biểu tượng Cũng không biết này biết vũ đạo sơn n hai ị có cái gì, lại gì, muốn đạo điểm i điểm mới tiến ể thể m võ v đủ có n gia cách khác mặc t tại nhường à y a i khiếu chỗ toàn l u d đều n điểm điểm. lâm thần tò mò mà nhường lâm thần hài lòng chính là n à y võ đạo ấn bên trong gửi lại lấy một đạo võ đạo chiến ý nên là giống như khương sư tỷ thời khác nguy cấp có thể cầm đến cứu mạng đại lương đối thiên tài bảo hộ đúng là làm không tệ bất quá nhất làm cho lâm thần hài lòng vẫn là có thể tùy ý tiến vào nhập võ đạo núi lầu này ý vị này hắn mặc dù đến tiếp sau cảnh giới đột phá muốn đi vào vũ đạo sơn cũng không cần lại đến đặc hấn mà lại đã có nhị tinh vậy liền khẳng định có tam tinh lưu danh hai lần là nhị tinh có phải hay không mang ý nghĩa lưu danh ba lần chính là tam tinh tinh cấp tăng trưởng võ đạo ấn có thể cho chỗ tốt cũng chắc chắn ra tăng năm đem võ đạo ấn cất kỹ lâm thần mắt nhìn phía trên mặt khác hai cái bậc thang thử nghiệm mong muốn bước vào đi qua chẳng qua là còn không có tới gần chính là có một cỗ lực c ả n ngăn cản lấy hắn tiến lên võ điểm không đủ được a lâm thần nhất miệng quay người nhảy xuống bậc thang theo bậc thang rời đi lâm thần vừa đi ra sát kho cửa lớn chính là thấy được tại bay cùng thẩm cách ba người cùng nhau tới lâm sư h i n h chẳng lẽ ngươi đột nhiên đến khai khiếu mười chín chỗ thấy lâm thần gật đầu tại bay cùng thẩm cách còn có một vị khác thiếu niên trên mặt đều có vẻ không thể tin bọn hắn khiếp sợ không phải lâm sư h i n h đột phá đến khai khiếu mười chín chỗ tuy nói lâm sư h u n h tại đặc vấn mấy tháng này tiến độ tu luyện cũng c o chút nhanh còn tại có khả năng tiếp nhận phạm vi bên trong chỉ coi là hậu tích bạc phát Bọn hắn không i tại vũ đạo sơn, lưu danh mới đi giới mới lại tới, coi viên, tới tới bọn hắn muốn lần trước vũ đạo sơn, vẫn phải kiếm đủ 100 điểm mới ế p phá sợ sư Sơn Sơn Sơn, là lâm lưu là là lần ngày, này mà đây mấy mình muốn muốn trước tư huynh danh cảnh thật chính hậu hoa thì hắn cách. h qua vậy bọn vẫn đột Đạo Đạo Đạo Vũ vừa Vũ Vũ đủ có á k cần nghĩ cũng biết lâm sư huynh tại vũ đạo sơn lưu danh về sau chỉ sợ là không có điểm số hạn chế chỉ cần nghĩ đến là có thể tới đồng nhân không đồng mệnh á hâm mộ nhưng không ghen ghét thiên tài liền là được hưởng đặc quyền nếu là bọn họ có thể tại vũ đạo sơn lưu danh đồng dạng cũng có thể hưởng thụ giống như lâm sư huynh đánh ngộ dùng lâm sư huynh thực lực sau đó không lâu chắc chắn có khả năng lần thứ hai lưu danh thẩm cách v ú t đôi l ị n h mợ lập tức cười khổ nói không giống chúng ta mấy người đến bây giờ còn tại khiêu chiến t r ê n lệnh tứ khiếu tiền bối tiếp cận ba tháng xuống tới thẩm cách cùng tại bay mấy người cũng là đến khai khiếu mười chín chỗ nhưng ở vũ đạo sơn bên trên chỉ đánh bại khai khiếu mười lăm chỗ tiền bối một mực kẹt tại khai khiếu mười sáu chỗ một cửa ai kia nộ tính bên trên không sánh bằng thực lực lại càng không cần phải nói hiện tại liền duy trì mặt mũi cảnh giới cũng bị lâm sư h u n h cho đội theo tới thẩm cách trong lòng cũng là t r o n mối cảm xúc ngổn nhớ ngày đó hắn cũng là cùng lâm sư h u n h giao thủ qua nếu là lúc trước chính mình sớm một chút dùng thông khiếu đan nắm đại nhân ban thưởng hai cái thông khiếu đan u ố n g vào không cho lâm sư huynh đến tiếp sau cơ hội đ ộ t phá có lẽ còn có thể cùng lâm sư huynh đánh ngang tay bỏ qua lần kia cơ hội mình đợi này sợ là đều không đuổi theo kịp lâm sư huynh thầm cách có tự mình hiểu lấy gia cảnh của hắn tại duyên sơn huyện tính là không tệ có thể cùng phụ thành những quyền quý t i ế t đều không cách nào so mà lâm sư huynh đã là một người nghiền ép v à phụ hiện tại càng là tại vũ đạo sơn lưu danh phóng nhãn gia nam đạo lại có mấy người có khả năng đánh đồng chỉ bằng lấy này thiên p h võ chính sành thậm chí võ chính bộ đều sẽ dành cho tài nguyên ban thưởng hàn môn lại như thế nào? võ đạo tài nguyên so với những cái kia võ đạo con em thế ra chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu lâm thần không biết thầm cách trong lòng c h ằ n g h á i nhưng nhìn xem thầm cách mấy người xuất phát từ hảo tâm quyết định vẫn là không cáo chi chân tướng t h ẩ m sư đ ệ mấy người còn tại vũ đạo sơn bên trên khiêu chiến tranh lệch mấy khiêu tiền bối như chính mình nói ra đã lần thứ hai lưu danh sợ là sẽ phải đ ả kích đến t h ẩ m sư đ ệ mấy người đạo tâm thôi được rồi chờ đến võ chính sành ban bố thời điểm vài vị sư đệ tự nhiên sẽ biết cáo b i ệ t thầm cách mấy người lâm thần rời đi vũ đạo sơn chờ trở lại dừng chúc thời điểm ngoại trừ cổ nam chúc bên ngoài mẫn hơn ba sáu người cũng tại cổ giáo tập mẫn giáo tập lâm thần một vừa mở miệng chào hỏi mẫn h u y ê n ba cùng trần bình mấy người cười tủm tỉm nhìn xem lâm thần lâm thần mẫn giáo tập bọn hắn là tới thương lượng với ngươi hai cái đặc huấn giữa học viên giao đấu sự tình cổ nam c h ú c cười ha hả nhìn xem lâm thần đối với mẫn h u y ê n ba bọn hắn mong muốn nhường lâm thần tham dự giao đấu hắn cũng không phản đối vừa vặn cho lâm thần luyện tay một chút cũng là nhường giang nam đạo những thiếu niên này biết bọn hắn cùng vũ đạo sơn lưu danh thiên tài chân chính t r i n h lệ đệ tử mặc cho giáo tập h n bài lâm thần lần này không có cự tuyệt thương sư tỷ đã nói qua đối diện có h o c gia tử đệ mặc dù hắn hiện tại còn không làm gì được nhưng lấy chiếc thoát ra từ đệ xả dẫn vẫn là có thể lần tỷ đấu này cùng giới chức không giống nhau từ khi lâm thần ngươi tại vũ đạo sơn lưu danh sau bên kia cũng có chút ý kiến cuối cùng đi qua thương nghị chúng ta quyết định do ngươi một người đối chiến bên kia hết thể học viên một mình ta lâm thần chỉ chỉ chính mình một mặt không thể tin vài vị giáo tập không khỏi quá để mắt đệ tử cho dù là xa luân chiến đệ tử cũng không nhất định liền có thể toàn thắng như thế có phải hay không quá mức mạo hiểm không phải xa luân chiến mà là quân chiến mất n u y ê n ba lời này nói ra lâm thần khỏe miệng co giật một thoáng là đệ tử châu nghĩ như vậy đệ tử một người quần chiến đối diện hết thầy l â đệ tử. Đệ tử là nghe ầ được lâm thần muốn từ chối mẫn nguyên ba sáu người sắc mặt biến tan một thoáng bọn hắn đều đã cùng trương giang bên kia thương nghị xong lâm thần lúc này lôi bước tất cả tặng thưởng nhưng chính là chắp tay đưa cho trương giang lâm thần ngươi muốn đối với mình có tự tin ngươi là tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài có thể đệ tử mới chỉ là khai khiếu mười chín chỗ bên kia sợ là có thật nhiều sư h i n h sư tỷ đều khai khiếu hai mươi ba hai mươi bốn chỗ nhất là lúc trước ta tại võ quản cái vị kia khương sư tỷ hắn thực lực không tại đệ tử phía dưới gặp gỡ vị kia khương sư tỷ đệ tử liền không có năm chắc tất thắng chớ nói chi là còn có những sư h i n h khác lâm thần đầu lắc hoảng cùng chống lúc lắc một dạng một bộ quả quyết cự tuyệt t h ầ n sắc mẫn h u y ê n ba sáu người liếc nhau một cái nếu là học viên khác bọn hắn trực tiếp liền ra lệnh nhưng lâm thần tình huống không giống nhau không nói giả đại nhân liền ở một bên nhìn chằm chằm chính là không có giả đại nhân bằng lâm thần tại vũ đạo sơn lư bọn hắn cũng không thể ép buộc lâm thần làm chuyện không muốn làm không có thử qua liền cảm thấy không được này không phải lòng võ giả một bên cổ nam trúc đột nhiên sụ mặt mở miệng thân là võ giả mặc dù đối mặt gian nan vạn h i ể m cũng muốn biết khó khăn mà lên nếu ngay cả điểm này quyết đoán cùng quyết tâm đều không có như thế nào trên võ đạo đi xa đệ tử chỉ sai lâm thần t ú i đầu xuống một mặt hổ thẹn biểu lộ dĩ nhiên sự tình cũng muốn c á c h đi ra xem ban đầu hai người các ngươi giao đấu nên là riêng phần mình an bài vài vị học viên hiện ở chỗ này chỉ phái lâm thần một người thắng còn tốt nếu như thua có nghĩ tới hay không sẽ đối với lâm thần tạo thành đà kích Cổ Trúc chuyển Nam ánh mắt, vừa nhìn về phía mẫn huyên người, ánh mắt nghiêm nghị xoay vừa phía ba mắt, mắt sáu về lâm à này không phải giáo tờ, mà là già m mẫn mắt cho trước chính huyên nhiên không phải sảnh phó thính h giáo người văng lên, trưởng n sáu ba đại đột tở, vị võ n l â thần đối giang nam đạo ý vị như thế nào không cần ta tới nhiều lời nhưng các ngươi nếu cùng mặt khác một chỗ đã thương nghị xong hiện tại muốn sửa đổi cũng không kịp lao phu cho các ngươi để cái đề nghị lần t ỷ đấu này các ngươi hai bên lấy ra tặng thưởng một nửa giao cho lâm thần kể từ đó này đó là thuộc về các ngươi thay lâm thần tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện mặc dù võ chính sành bên kia hỏi ý dâng lên cũng có thể lời nhắn nhủ đi qua mất huyến ba sáu người nghe xong lời này chỗ nào còn không hiểu giả đại nhân trong lời nói ý tứ võ chính s ả n h bên kia có thể hay không lời nhắn nhủ đi qua còn không phải giả đại nhân ngài bên này chuyện một câu nói hiểu rõ lần này tặng thưởng muốn cho lâm thần một nửa võ chính s ả n h bên kia liền sẽ không truy cứu không phải bọn hắn sáu người liền phải gặp phải võ chính s ả n h v ấ n trách quan hơn một cấp đẻ trước người huống chi còn là tốt đẹp chút c ấ p l i ê n theo cổ cổ giáo tập nói xử lý mất huyến ba sáu người liếc nhau một cái liền vội mở miệng đáp ứng cổ nam trúc vớt dâu lão phu chẳng qua là một cái giáo tập không là dựa theo ta nói đi làm mà là chỉ có làm như thế Võ chính sảnh bên không i mới a có t ể lời lao đi nhắn nhủ đi qua, bất quá lao phu cũng phu h qua, quá bất k dám sáu cái cái Mẫn một mắt, cam hứa chắc. huyên không thể chứng, thể Không ba ra kia ai có thể cam đoan. có có người ngài bảo lật lít phải liền là nghĩ tại lâm thần trước mặt không bại lộ thân phận bọn hắn phối hợp chính là lâm thần theo ngươi xem coi thế nào lâm thần mầm đầu nếu cổ giáo tập ngài đều nói như vậy vì đặc huấn làm vẻ vang cũng là đệ tử nghĩa bất dùng từ sự t ì n h không sợ ngươi vị kia khương sư tỷ rồi cổ nam trúc cười ha hả hỏi khương sư tỷ mặc dù thực lực mạnh mẽ đệ tử mặc dù không có nắm bắt nhưng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó ngài nói rất đúng võ giả đầu tiên phải có một k h o a có can đảm khiêu chiến hết thẻ trái tim lâm thần cười hắc hắc khương sư tỷ bên kia chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi năm giả đại nhân đối lâm thần đúng là hết sức che chở a chư vị cũng không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo giả đại nhân nếu mở này khẩu vậy lần này tặng thưởng khẳng định phải phân cho lâm thần một nửa mất huyên ba sáu người rời đi dừng trúc về tới phòng nghị sự trên mặt mấy người đều có vẻ thiết lối lần này bọn hắn tặng thưởng dưới có thể là không ít muốn điểm lâm thần một nửa nói không thịt đau là giả được rồi nếu không có lâm thần không có cái gì lâm thần cái kia một nửa cũng không có gì không ổn quét mắt mấy người khác cổ đại nhân nói đúng tại vấn đề này bên trên chúng ta quá mức tính toán chính mình cá nhân được mất lại là không để ý đến lâm thần nếu là thất bại sẽ đối mặt như thế nào cục diện vũ đạo sơn lưu danh chính là tâm cao khí n g ạ o cuốn vô biên đến lúc đó tất nhiên sẽ có n à y loại ngôn luận bên ngoài truyền đi bên ngoài sẽ không tin tưởng là bọn hắn cho lâm thần như vậy ăn bài chỉ sẽ cho rằng là lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh về sau đã đắc ý quyền hình trần sư huynh nói rất đúng việc này là chúng ta thiếu suy tính tặng thưởng cho lâm thần một nữa sư đệ ta không có lời h n giận sư đệ ta đột nhiên cảm thấy cho lâm thần tặng thưởng bảy thành đều không coi vào đâu trần bình mỉm cười liền muốn nói tiếp lại l à n g h e tới cửa có tiếng bước chân chuyển đến hiện tại ánh mắt nhìn về phía tầm mắt giao tập có võ chính s ả n h truyền tin t i ế t vân trên tay cầm lấy một tấm cuốn lại bịt kín tờ giấy tiến vào p h ò n g khách trần bình đưa tay tiếp nhận bắt đầu mở ra một bên mẫn huyên ba mấy người trong mắt đều có vẻ tò mò võ chính s ả n h lúc này mặc truyền tin chẳng lẽ là cho lâm thần ban thưởng xuống tới rồi cũng không đúng a dựa theo quy củ nên là lâm thần đi tới võ chính sành nhận lấy ban thưởng cho nên là truyền tin thông chi bọn hắn hộ tống lâm thần đi tới võ chính s trần bình thời ra giấy dán chẳng qua là quét mắt nội dung phía trên đồng tử chính là đ ố n g nhiên co vào cầm lấy tờ giấy yên lặng ở trần sư huynh võ chính sảnh này trong thư viết cái gì thấy trần bình thân sắc mấy người khác càng thêm tò mò đến cùng võ chính sảnh viết cái gì có thể làm cho trần sư huynh này tấm thân sắc võ chính sảnh truyền tin để cho chúng ta hỏi thăm lâm thần có phải hay không tại vũ đạo sơn lại một lần lưu danh mấy hơi về sau trần bình mới mở miệng nói ra lại là làm cho mẫn huyễn ba mấy người đều n ơ ngẩn ha ha trần sư h u n h ngươi không phải là nói đùa sao võ chính sảnh làm sao lại truyền tin hỏi cái này lâm thần mới mới vừa ở khai khiếu mười tám chỗ lưu danh vừa mới qua đi mấy ngày nói một chút đến một nửa nam tử hơi ngừng bởi vì hắn nghĩ đến trước đây không lâu lâm thần chính miệng nói qua hắn đã là khai khiếu mười chín chỗ võ chính sảnh không sẽ vô cớ để cho chúng ta hỏi thăm tất nhiên là có người mà lại còn là giang nam đạo học viên tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh lâm thần khả năng cực lớn đối đại ta đi hỏi một chút ta cũng đi trần sư m i n h chờ ta một chút mất huyễn ba nhìn xem rời đi vài vị sư m u n h cũng là vội vàng đuổi theo tuy nói tại chỗ này chờ đợi cũng có thể biết tin tức nhưng tất cả mọi người bức thiết muốn biết có phải hay không lâm thần không nguyện ý tại đây bên trong làm trở lấy nếu là lâm thần cái kêu lâm thần vừa mới vì sao không nói các loại mẫn huyễn ba cảm giác mình giống như bắt lấy trọng điểm lâm thần vừa về tới d ừ n g trúc nhóm người mình liền cáo chi giao đấu sự t ì n h sau đó lâm thần dùng thực lực không đủ từ chối tiểu t ử này không thành thật ra hợp với tại vũ đạo sơn mười tám chỗ cùng mười chín chỗ lưu danh thực lực này đầy đủ cắt ngang lâm thần cố ý từ chối đến mức mục đích mục đích tự nhiên là chỗ muốn chỗ tốt hào tiểu tử n g dân xuất thân cũng nhiều như vậy tâm nhãn sao nam ngươi nói là ngươi lại một lần tại vũ đạo sơn lưu danh trong r ừ n g trúc lâm thần đối mặt cổ nam trúc không có giấu giếm mình tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh sự tình cổ nam trúc hô hấp có chút gấp rút lâm thần thấy thế tử trong ngực lấy ra cái viên kia võ đạo ấn đây là đệ tử vũ đạo sơn hai lần lưu danh lấy được ban thưởng võ đạo ấn thấy lâm thần trên tay ấn cổ nam trúc nói nhỏ một câu hiện tại hắn là triệt để tin tưởng lâm thần lời nói ngươi đúng là cho lão phu trấn kinh lão phu không nghi ngờ ngươi có hai lần lưu danh tiềm lực chẳng qua là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cổ nam trúc lao nhãn bên trong có lấy tinh q u n g bực này thiên tài vậy mà xuất hiện ở Giang nam nói. xuất hiện ở một cái hàn môn tự đệ trên thân g i á o tập này võ đạo ấn để làm gì đệ tử đạt được này võ đạo ấn về sau xuất hiện võ điểm lao phu cũng không biết cổ nam trúc trực tiếp lắc đầu lao phu chẳng qua là nghe nói qua tại vũ đạo s ơ n chỉ cần hai lần lưu danh thiên tài sẽ có được võ đạo ấn cũng biết có võ đạo ấn liền có thể tùy thời tiến vào nhập võ đạo núi trừ cái đó ra này võ đạo ấn còn có tác dụng gì lao phu chính là hoàn toàn không biết liền hắn biết những tin tức này hay là bởi vì hắn là võ chính sành phó thính trưởng duyên cớ cái kia liên quan tới vũ đạo sơn đạo thứ hai bậc thang nếu cổ giáo tập không biết lâm thần cũng không ở trên đây x o ắ n suýt tiếp tục hỏi thăm nhất làm cho hắn tò mò sự tình vũ đạo sơn cái thứ hai bậc thang đến cùng là cái gì lại muốn thỏa mãn mười võ điểm mới có thể đủ tiến vào lao phu không có từng tiến vào cái thứ hai bậc thang n g ư ờ i hỏi lao phu cũng là hỏi n h ầ m người nếu là tò mò chờ đến giao đấu về sau cùng lao phu hồi trở lại võ chính sảnh tự có người thay ngươi giải hoặc cổ nam trúc cười lắc đầu vũ đạo sơn hết sức thần bí cho dù là hắn biết đến cũng nhiều toàn bộ giang nam nói sợ là chỉ có thiệu đại nhân đối vũ đạo sơn có hiểu biết lâm thần có thể tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh thiệu đại nhân chắc chắn ngồi không yên chắc chắn sẽ đích thân gặp lâm thần năm giang nam nói võ chính sảnh thiệu kính t i ệ n tiếp vào đến từ võ chính bộ tin tức lão nhãn có vẻ do dự võ chính bộ vậy mà nhường dấu diếm lâm thần hai lần lưu danh tin tức chương một trăm sáu mươi chín không h i ể u phong tình lâm sư đệ chương một trăm sáu mươi chín không h i ể u phong tình lâm sư đệ võ chính bộ không có công bố ra ngoài vũ đạo sơn lưu danh người thế danh giang nam đạo vũ chính sảnh đồng dạng yên lặng tin tức chỉ ở phạm vi nhỏ vòng tròn bên trong lưu truyền các nơi hành tình không biết võ chính bộ vì sao không có ban bố nếu là có cố kỵ theo lý thuyết vài ngày trước lâm thần cũng không nên công bố ra có thể hết lần này tới lần khác công bố giang nam đạo lâm thần chi tính danh đối với sau một vị rồi lại giữ bí mật các nơi võ chính sảnh nghĩ mãi mà không do võ chính bộ vì sao trước sau như thế khác nhau đối đ ã i là giang nam đạo vị học viên này thân phận đặc thù lâm thần tự nhiên không biết võ chính bộ nắm tin tức của hắn cho nhân xuống giống như ngày thường tu luyện hai ngày sau đó c u n g phong chân rốt cục bước vào tiểu thành trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng thiết c ố t công viên mãn thanh phong trưởng viên mãn thủy vân trưởng viên mãn cuối cùng thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng càng là dung hợp thành phong vân trưởng thiết c ố t công cũng là tu luyện đến c h ấ n nhạc phổ tầng thứ hai theo lý mà nói một cái cồn u phong chân tiểu thành cảm xúc nên không có gì g ậ n sóng có thể lâm thần lại không cho là như vậy mỗi một lần tiến bộ đều đáng giá thấy cao hứng võ đạo dài đằng đắng dọc theo con đường này không phải có bền lòng có nghị lực liền đầy đủ càng phải có thu hoạch lớn thu hoạch chính là do lần lượt nhỏ thu hoạch tích lũy mà thành lâm thần đi thôi ngay tại lâm thần tu luyện xong cồn phong chân mẫn huyễn ba thân ảnh cũng là xuất hiện hôm nay chính là hai địa phương giao đấu n à y đi theo mẫn giáo tập ra ngàn bước sương ngủ ngồi thượng du thuyền. mẫn nguyễn ba nhìn ra lâm thần nghĩ hoặc cười giải thích một câu đồng thời tầm mắt rơi hướng về phía trước hòn đảo nơi này chính là ta giang nam đạo vũ chính sảnh cái thứ hai đặc hấn địa phương mẫn giáo tập vậy có phải hay không nói chúng ta đặc hấn kỳ thật cũng là một cái h ồ n đảo thông minh nghe được vị này mẫn giáo tập khoa trương lâm thần yên lặng ở cái này cũng có thể khen một câu thông minh bởi vì lần này chúng ta bên này chỉ có người một người tham gia giao đấu giao đấu sân bãi chính là bố trí ổn định ở hòn đảo này bên trên theo ngươi lên đảo một k h ắ c này liền mang ý nghĩa giao đấu đã bắt đầu đối diện học viên trên mặt đất hình hiệu bên trên so sánh có lợi dĩ nhiên cũng có khả năng ngươi vừa lên bờ liền gặp đối phương hết thể học viên m ấ n huyền ba mở cái đùa dỡn khả năng này không phải là không có bất quá xác định lâm thần tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh vô luận bên này học viên ngắt dùng thủ đoạn gì kết quả sau cùng cũng sẽ không cải biến nếu là những học viên này hội tụ vào một chỗ ngay từ đầu tìm lâm thần cứng đối cứng ngược lại là tiết kiệm thời gian h ẳ n là sẽ không lâm thần lắc đầu hắn không cho rằng đối diện hết thể học viên lại ở bên bờ chờ đợi mình há ngươi là thế nào cảm giác đối diện sẽ không ở bên bờ chờ ngươi m ẫ n huyễn ba có chút hiếu kỳ không biết lâm thần như thế nào đạt được như vậy phán đoán ta hiểu rõ khương sư tỷ dùng khương sư tỷ tính tình cũng không phải loại kia sẽ cùng người khác hợp lại người càng là thiên tài thì càng có ngạo khí lâm thần tìm cái lý do ở trong lòng lại là nhẹ giọng nói liền bằng vào ta cùng khương sư tỷ quan hệ khương sư tỷ chắc chắn sẽ không liên thủ với bọn họ thậm chí rất có thể sẽ ngăn cản những người này hợp lại năm trên h ò đảo khương sư tỷ Trận chiến này quan hệ đến chúng ta toàn bộ đặc h ấ n mặt mũi chúng ta càng hẳn là đoàn kết nhất trí cùng một chỗ đối phó cái kia lâm thần có thiếu niên nhìn xem thương tình khuyên cùng một chỗ hợp lại chúng ta nhiều người như vậy đối lâm thần một người mặc dù thắng lại có gì quan g thải có thể nói chuyến đi sẽ chỉ đổ chọc người chê cười thương tình nhẹ h ư một tiếng muốn hợp lại các người hợp lại chính là ta tình nguyện cùng lâm thần đối chiến thua với lâm thần cũng không nguyện ý hợp lại chiến thắng lâm thần cái này sẽ chỉ nhường ta cảm thấy xấu hổ dứt lời thương tình quay người gọn gàng mà linh hoạt rời đi lưu lại hiện trường chúng người đưa mắt nhìn nhau thương sư tỷ lời này nói có chút có lý chúng ta nhiều người như vậy mặc dù thắng lâm thần lại có ý nghĩa gì ta cũng không tham dự lại có một vị thiếu niên đứng dậy có thể xuất hiện tại đặc huấn đều là các phủ thiên tài thậm chí là mạnh nhất tồn tại lúc trước bởi vì nghĩ đến lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh thực lực không thể coi thường tại có người đề nghị hợp lại phía dưới mới chịu đáp ứng nhưng bây giờ theo khương tình điểm phá điều này thiếu niên tự tôn cùng mặt mũi để cho bọn họ không cách nào lại làm ra liên thủ cử động Cuối cùng, có như vậy 5 người rời như vậy nếu là thắng được chẳng tỷ đấu này có thể đạt được bao nhiêu tích phân hoạt đ ồ n g nhìn xem hiện trường còn có người có chút ý động muốn rời đi liền hội mở miệng thuyết phục cái k i a khương tình là cố ý mà vì đó hắn đã là thấy rõ khương tình này tiện nữ nhân cùng lâm thần là cùng một bọn liền là muốn dùng lời này đem bọn hắn cho chia rẽ để cho lâm thần tiêu diệt từng bộ phận nhưng hắn lại không dám nói rõ không phải khương tình nữ nhân này tuyệt đối dám trước mặt của mọi người đánh hắn nghe hoạt đ ồ n g nguyên bản còn có vài vị muốn ly khai thiếu niên giờ phút này cũng đều là bình tĩnh lại t í c h phân quan trọng đến mức mặt mũi cái gì đến lúc đó trực tiếp từ chối đến giáo tập trên thân chính là là giáo tập đứng yên hạ quy củ như vậy liền là muốn để cho bọn họ hợp lại đối phó lâm thần chúng ta liền ở chỗ này chờ về sau lâm thần một khi lâm thần tiến đến lập tức ra tay cũng không tin một mình hắn có thể là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ thấy hiện trường không có người rời đi hoạt động trong mắt cũng là có vẻ ngon a lệ lâm thần lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là bọn hắn này nhiều người đối thủ vũ đạo sơn lưu danh lại như thế nào lưu cũng chỉ là khai khiếu mười tám chỗ mà bọn hắn ở đây mỗi người cảnh giới đều cao hơn lâm thần năm du thuyền tới gần bên bờ lâm thần đã là có thể thấy phía trước đá ngầm lên bờ liền mang ý nghĩa giao đấu bắt đầu lúc nào chuẩn bị kỹ càng liền lúc nào đi lên mất h u y ê n ba đứng tại bong thuyền hướng phía lâm thần nói quy củ lâm thần gật gật đầu t ầ m mắt nhìn chăm chú đằng trước bên bờ đá ngầm hắn cũng không sợ gặp được đối diện học viên chỉ là sợ có bẫy dập mai phục loại hình sư tử vô thỏ cũng tận toàn lực lật thuyền trong mương sự tình cũng không ít chính mình quyết không thể p h ấ t lờ quan sát mấy hơi xác nhận trên bờ không có mai phục lâm thần chân phải tại bong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái thân hình như yến con bay về phía bên bờ vững vàng rơi vào bên bờ trên đá ngầm mất huyễn ba nhìn xem lâm thần lên bờ thân ảnh khống chế du thuyền cũng là hướng phía hòn đảo mặt khắc lên bờ về sau lâm thần nhìn về phía trước cách đó không xa rừng rậm nếp miệng lên một vệ m ỉ m cười nhìn xem từ bên trong đi ra lần lượt từng bóng người một đạo hai đạo hết thể mười một người thương sư tỷ không tại lâm thần có thể lý giải có thể ngoài ra còn có bốn người đâu dựa theo mẫn giáo tập trên t u y ể n nói bên này hết thể có mười sáu vị học viên cho nên mặt khác bốn vị là khinh thường cùng những người này cùng nhau hợp lại đối phó chính mình vẫn là trước hết để cho này mười một người tới x u phong tránh đang âm thầm quan sát tại lâm thần suy nghĩ này chút thời điểm đối diện mười một người giờ phút này tầm mắt tại lâm thần thân bên trên qua lại dò xét bọn hắn hết sức muốn biết có thể tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh thiên tài là bộ dạng dài ngắn thế nào có thể nhìn như vậy xuống tới này lâm thần bề ngoài cũng là thường thường không có gì lạ ngoại trừ một đôi mắt rất sáng bên ngoài không có mặt khác chỗ đặc thù h o ạ c đ ồ n g nhìn xem lâm thần đáy mắt có không che giấu được hận ý nếu không phải lâm thần hắn sẽ không bị khương tình đánh nếu không phải lâm thần chính mình tỷ phu giang nam đạo học thành viên điển hình danh hiệu cũng sẽ không bị c ấ ớ p đi này n g ư ờ i hẳn là h o ạ c đ ồ n g hoạt động trong mắt hận ý lâm thần rất rõ ràng chính là bắt được lập tức đôi hắn thân phận có phán、đoán. những người khác có lẽ sẽ ghen ghét chính mình nhưng không đến mức đến hận chính mình trình độ. chỉ có cái kia hoác động bị khương sư t ỉ đánh mới có thể đối với mình lòng mang hận ý tìm được chính chủ lâm thần cũng không có ý định bút tích toàn thân khí huyết c u ộ n cuộn người như nổi lên manh thú hướng thẳng đến đối diện phóng đi thấy lâm thần trực tiếp độc thủ thiếu niên đối diện đầu tiên là trần kinh lập tức lập tức hóa thành sắc mặt giận dữ này lâm thần không khỏi quá không coi ai ra gì đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy lại không nói một lời chính là trực tiếp độc thủ rõ ràng liền là không có đem bọn hắn cho không để trong mắt nhưng mà mười mấy hơi thở về sau những thiếu niên này thể nghiệm được tuyệt vọng lâm thần liền như là một đầu manh thú đấu đá lung tùng mà bọn hắn đối mặt lâm thần vậy mà thúc thủ vô sách vô luận là tay cầm vẫn là nằm đấm đập vào lâm thần trên thân lực phản chấn nhường đến bọn hắn khí huyết q u n t u ợ n nhịn không được lảo đảo nơi xa t ò a thứ nhất mỏm núi ở giữa chỗ quan chiến hai địa phương giáo tập thấy cảnh này toàn đều n ơ n g ẩn này lâm thần như thế nào mạnh như thế vũ đạo sơn lưu danh há lại chỉ là hư danh n h ư không thực lực tuyệt đối lại làm sao có thể tại vũ đạo sơn lưu danh c h ư ơ n g sư minh ngươi sẽ không không hiểu đạo lý kia đi trần bình cười ha hả nhìn xem khiếp sợ trương giang mấy người đối với lâm thần đã tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh sự tình đó là không hề nghe đồn có thể tại vũ đạo sơn lưu danh đều là mười năm mới ra một vị võ đạo thiên tài trước kia còn tưởng rằng lời này có chút khoa trương hiện tại xem ra này lâm thần xứng đáng này phần vinh quang trương giang cảm khái thực lực như thế mặc dù khương tình bọn hắn hợp lại kết cục cũng giống như vậy thua theo lâm thần đạp vào hòn đảo đến giao đấu kết cục đã định tổng cộng chỉ dùng hai mươi hơi thở mười năm cách cách đó không xa cũng đang quan sát chàng tỷ đấu này t ừ lập nghe được trương giang âm thầm lắc đầu có lẽ sớm nhất có thể tại vũ đạo sơn lưu danh thiếu niên đều là mười năm mới ra như vậy một vị có thể theo vũ đạo sơn tồn tại hơn hai trăm năm khiêu chiến đ ộ khó lần lượt được đề thăng đến hiện tại có thể tại vũ đạo sơn lưu danh toàn bộ đại lương ba mươi năm mới có như vậy một vị lâm thần nhìn xem nằm dưới đất các thiếu niên nhấc chân đi tới hoạt đ ồ n g trước mặt hắn ra tay có t r ư ờ n g mực những người này cũng chỉ là bị thương không nặng muốn đứng lên cũng có thể làm được sở dĩ giờ phút này đều nằm trên mặt đất bất động không có gì hơn là bị chính mình thực lực cùng này loại không thể vượt qua t r ê n lệnh cho đ ặ kích không có tiếp tục chiến đấu tâm trí hoạt đ ồ n g cảm nhận được trên mặt bóng mờ nguyên bản trang ngất đi mí mắt nhịn không được run dậy mấy lần lâm thần đi tới tiếng bước chân không có cố ý thả nhẹ hắn có thể nghe được rõ rõ rõ ta m u ố n biết các ngươi hoác ra vì sao muốn nhằm vào ta lâm thần lời nói bay vào hoác đồng trong t hai hoác đồng còn muốn giả chết nhưng lâm thần câu nói tiếp theo lập tức khiến cho hắn mở mắt ta biết giáo tập nhóm khẳng định trong bóng tối nhìn xem nhưng chờ giáo tập đổi u trước khi đến nghĩ đến ta một c ư ớ c phế bỏ đàn điển của ngươi không có vấn đề ngươi cảm thấy đến lúc đó giáo tập lại bởi vì ta ra tay với ngươi quá nặng mà xử phạt ta sao sẽ không hoác đồng cơ hồ có thể tưởng tượng đến lâm thần làm như thế hậu quả nhiều nhất liền là chịu một trận phê bình lại bị giam giữ mấy ngày ngươi ngươi nói cái gì ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội nói cho ta biết nguyên nhân ngươi có khả năng tiếp tục trì hoãn nhìn một chút có thể chờ hay không đợi giáo tập nhóm chạy đến lâm thần trên cao nhìn xuống ánh mắt kia lanh ý nhường hoắc đồng trong lòng phát r u n mà giờ khắp này giữa sườn núi trần bình trương giang mấy người cũng là phát hiện không thích hợp lâm thần đây là muốn làm gì hẳn là này lâm thần cùng hoắc đồng có ân đoán hai người đều là nhiều châu phủ tới trần bình cùng trương giang lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được khó giải quyết nếu thật là có ân đoán lời sợ là lâm thần sẽ đối với hoắc đồng hạ nặng tay có chuyên môn khôi phục thương thế bí dược nhưng đó cũng là có hạn chế cũng không là cái gì thường đều có thể y tốt sau một khắc trần bình cùng trương g i a ngước b chân xây dịch liền phải xuống núi ngăn cản thậm chí trần bình càng là ngưng khi chuẩn bị mở miệng trước quát bảo ngưng lại giao đấu còn chưa kết thúc chớ muốn làm phiền đợi từ một nơi bí mật gần đó từ lập đi ra trần bình mấy người nghe tiếng nhìn lại lập tức hành lễ gặp qua học thời đại người nếu là giao đấu liền sẽ có t h ụ thương từ lập giải quyết dứt khoát hắn là bên này đ ặ c huấn ngoại trừ khương tình bên ngoài duy nhất biết lâm thần cùng hoác gia ân đoán mặc kệ là đứng tại học đài thân phận vẫn là xem ở khương tỉnh nha đầu này mức hắn đều chọn đứng tại lâm thần bên này hoác ra lần này đưa tay quá mức hắn tin tưởng lâm thần không sẽ giết hoạt động mà chỉ cần hoạt động không chết được sự t ì n h khắc hắn đều khiên xuống tới là lý ra h o ạ c đ ồ n g nhìn xem lâm thần nâng lên chân phải không thể kiên trì được nữa hồng đô phủ lý ra không sai liền là hồng đô phủ lý ra tỷ ta cùng lý chết có đính hôn ngươi nếu là ra tay với ta đến lúc đó lý ra chắc chắn sẽ không bông tha ngươi mặc dù ngươi tại vũ đạo sơn lưu danh lại như thế nào đây bất quá là cái khai khiếu cảnh võ đạo chi lộ đằng sau còn có l u y ệ tạng còn có cựu phẩm nhìn xem hoạt đồng ngoài mạnh trong yếu bộ dáng lâm thật cười hiện tại hắn nghi ngờ trong lòng xem như triệt để giải khai hoác gia đứng sau lưng lý gia điểm này hắn đã sớm đ o á n được chẳng qua là hắn nghĩ mãi mà không rõ hoác gia tại sao lại nguyện ý giúp lý gia đối phó chính mình lý gia tại phía xa hồng đô phủ mà hoác gia dù sao cũng là nhiều châu phủ một trong tứ đại gia tộc mặc dù tại đi xuống dốc có thể không cần thiết cho lý gia làm vũ khí sử dụng nguyên lai、like、là bởi vì cùng lý gia kết thông ra cái k i ê u lý c h i ế t thân là hoác gia tương lai cháu rể thay cháu rể giải quyết hết đối thủ cạnh tranh cũng là có thể hiểu không đúng hoác gia có thể tìm tới lâm minh tất nhiên là tại giang nam đạo học thành viên điện hình chi tranh bắt đầu cũng đã là trong bóng tối điều tra mình lâm thần nhìn ra hoác đồng là thật không biết cũng không nữa bút tích trực tiếp một cước đạp tại hoác đồng vùng đan điền nhìn xem hoác đồng cái tia thống khổ con mắt chở to lâm thần trực tiếp thu chân hướng phía phía trước rừng rậm đi đến mặc dù hắn cùng lầm triệu dương lão gia hỏa này không có tình cảm gì nhưng này phần tính toán mối thù của mình vẫn là đề báo hoắc đồng chính là mình trước thu lấy tiền lãi năm ngay tại lâm thần thân ảnh biến mất tại mật lâm thâm s ự từ lập thân ảnh này mới xuất hiện tại hiện trường quét mắt ngã trên mặt đất thiếu niên phẫn nộ quát còn nằm tại đây bên trong làm gì đ ề u đứng lên cho ta một đám rắc rưởi máng xong tựa hồ còn chưa hết giận một cước đạp hướng về phía bên người nằm trên đất thiếu niên mà trùng hợp chính là nằm ở nơi đó vừa lúc là hoắc đồng trên sườn núi thấy cảnh này trần bình chờ người đưa mắt nhìn nhau từ đại nhân đây là muốn thay lâm thần cho tiếp tục chống đỡ phế bỏ hoắc đồng sự tỉnh mặc dù hoắc ra sau đó nhào đến võ chính x a đi Từ đại n h chỉ â n cần c một â u là hắn khí phía dưới một cước đạp phế hoạt hoặc không thể nhân nhận phạt, khả năng rất lớn là không có sự phạt. nộ động, liền đến nói trừng năng lớn một đạp ra dưới cước đại lại cái làm mức từ rất có gì gì là là võ chính sành ả khả n không năng không biết từ đại nhân h có biết đại từ l thay t h lâm ầ k i n chính phi võ chính sảnh khó giữ được lâm thần nếu là võ cuối h h sảnh khó thần, í n giữ được c lâm thần, cuối cùng cũng sẽ truy cứu đến lâm thần trên đầu nếu là võ chính s ả n h muốn bảo đảm lâm thần đối với từ đại nhân đương nhiên sẽ không có chân chính xử phạt không có gì hơn liền là ở bề ngoài làm dáng một chút cho hót ra một cái công đạo thôi bốn mũi tên giải quyết hết bốn vị khác thiếu niên lâm thần mang theo long ảnh c u n g tiếp tục tiến lên hiện tại đối thủ của hắn chỉ còn sót hương sư tỷ hòn đảo một bên khác khương tình thổi gió hổ tóc dài tung bay khương sư tỷ hiện tại chỉ còn lại ngươi một người lâm thần xa xa mở miệng kinh hai cách đó không xa mấy khối trên đá ngầm trắng hải ô h o à n g hốt bay đi khương tình mắt đẹp có như vậy một luồng h u hoán lâm sư đệ cũng không biết yên lặng đi tới sao thật sự một lòng chỉ có luyện võ cùng giao đấu người không hiểu phong tình lại quay đầu khương tình đáy mắt u á n tàn biến khẽ cười duyên nhìn xem lâm thần chúc mừng lâm sư đệ bắt lại lần này giao đấu lâm thần khương sư tỷ đây là chủ động từ bỏ chẳng lẽ lâm sư đệ muốn đem sư tỷ cũng cho bắn ngã nghe được khương tình lời này lâm thần gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng đem long ả n h cung đem thả dâng lên nhưng ở thả quá trình bên trong ánh mắt có thể là không hề rời đi khương tình hắn là sợ khương sư tỷ cho mình chơi l ừ a g ạ t dù sao khương sư tỷ chỉ nói là chúc mừng chính mình nhưng không có nói nhận thua ta khương tình t h ề với trời lần tỷ đấu này ta hướng lâm sư đệ nhận thua lần này lâm sư đệ có khả năng vông xuống để phòng đi khương tình nhìn xem lâm thần đề phòng ánh mắt trong lòng nhịn không được lật ra một cái liếp mắt khẽ cắn răng sư tỷ hà tất như thế sư đệ ta không phải ý tứ này lâm thần rất là xấu hổ liền phải đem cung tốc độ cao thu hồi nhưng sau một khắc đồng tử trận co lại trong điện quan g hỏa thạch kéo cung cái tên hiu mũi tên hóa thành lưu quang hướng phía khương tình vào tới một tiễn không đủ lâm thần trong nháy mắt lại là hợp với ba mũi tên ở trong trước mắt không có bất kỳ cái gì giữ lại hết thể bắn ra năm mũi tên tại lâm thần kéo cung c à i tên một khắc này khương tình khuôn mặt không có chấn kinh mắt đẹp n g n g tụ trước tiên chính là không lưng mà hậu thân thể hướng phía đằng trước trên mặt đất bổ nhào thuận thế hướng lâm thần chỗ hướng đi đảo lan đi không thèm để ý chút nào hình ảnh. 170. Yêu thú đột kích. Trưng 170, yêu thú Trưng thú Yêu Yêu Hiu. kích. kích. độ độ lâm thần trong tay mũi tên hóa thành lưu quang tại khương t ì n h không lưng một khắc này bắn về phía khương t ì n h sau lưng khổng lồ bóng mở sau lưng khương t ì n h theo mặt hồ lạng yên không một tiếng động chui ra ngoài một đầu ngư yêu có tới một t r ư ợ n g cao giờ phút này đang há miệng máu mong muốn một ngụm đem khương tình nuốt vào ẩ m mũi tên như lưu quang bắn vào ngư yêu lớn trong miệng trực tiếp xuyên thủng ngư yêu đầu phanh phanh phanh lâm thần theo sát mà đến mấy mũi tên lần này nhắm chuẩn chính là ngư yêu con mắt ngư yêu hai con ngươi bị mũi tên cắm vào huyết dịch chảy ra Phát thân thể ra gầm lên dẫn dữ, cùng a phía may ra. o mong cho lớn lâm Lại là hướng tới, muốn trên đánh nhưng thần không hắn tên bắn mảy mấy mũi hội. bờ cơ c lúc đó khương tình giờ phút này cũng là quay cuồng đến lâm thần trước mặt mới lần thứ nhất quay đầu làm thấy rơi xuống hồi trở lại mặt h ồ ngư yêu khương tình mắt đẹp h ư n g tụ lâm sư đệ đi đầu này ngư yêu mặc dù bị lâm sư đệ cho đánh l u i nhưng ở đặc hấn u xuất hiện yêu thú vốn là một kiện không thể tầm thường so sánh sự tình khương tình có thể nghĩ tới chỗ này lâm thần tự nhiên cũng có thể nghĩ đến võ chính sành đối đặc hấn như thế giữ bí mật trong đó có rất lớn một nguyên nhân sợ sẽ là đề phòng yêu tộc đánh lén có thể tiến vào đặc h u ấ n học viên đều là cực kỳ có tiềm lực học viên cho hắn mười năm trưởng thành thời gian sắp thành vị giang nam đạo chủ cột vững vàng mà đối với thống hận đại lương yêu tộc tự nhiên là không hy vọng thấy đại lương có tiềm lực võ giả trưởng thành có thể ách giết từ trong trứng nước là tốt nhất yêu tộc là làm thế nào biết đặc hơn chỗ lại là như thế nào ẩn nút tới gần hòn đảo không bị phát hiện lâm thần cùng khương tình l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một luồng ngưng trọng tuyệt không có khả năng này là cùng một chỗ chuyện ngoài ý mới ngoài ý muốn có một đầu ngư yêu chó ngáp phải rồi bơi tới nơi này chỉ sợ còn có hậu thủ suy bụng ta ra bụng người lâm thần tự nhận là như hắn là yêu tộc biết đặt h ấ n chỗ trên mặt đất nghĩ muốn lựa chọn đánh lén chắc chắn không sẽ an bài một đầu ngư yêu hoặc l à bất động khẽ động liền muốn có toàn diện đối thủ thực lực hai người thân hình tốc độ cao hướng phía phía trước chạy mà liền tại hai người thân hình tan biến tại trong rừng rậm thời điểm sau lưng bên bờ đá ngầm lần lượt từng bóng người theo mặt nước lộ ra điên cuồng hướng phía trên bờ tới đại nhân có yêu thú đột kích vào rừng t â y lâm thần chính là lên tiếng hô to mà liền tại hắn vừa hô xong liền thấy trên hòn đảo không đột nhiên có một đạo diễn hỏa ở trên không nợ rộ cho dù là tại ban ngày nay diễn h trói mắt. t Giáo xuyên hắn cũng là qua ra rừng rậm lâm thần chính là thấy được một vị nam tử trung yên chỉ bất quá hắn chưa thấy qua mà khương tình lập tức nói trương giáo tập ta hai người mới vừa ở rừng rậm sau bên bờ tao ngộ ngư yêu đánh lén cũng may lâm sư đệ phản ứng cấp tốc đánh lui ngư yêu hậu sơn cũng có ngư yêu xem ra lần này yêu tộc đến có chuẩn bị nghe được vị này trương giáo tập lâm thần trong lòng một lộp bộ cho nên ngư yêu không ngừng xuất hiện tại hòn đảo hậu sơn bên kia từ đại nhân để cho ta tìm hai người các ngươi trước đi theo ta trương giang không có quá nhiều nói rõ lý do tình huống đặc huấn đ ị a thành lập nhiều năm như vậy này còn là lần đầu tiên gặp được yêu tộc đánh lén lại vẫn là như thế đại quy mô tập kích rất nhanh lâm thần cùng khương tình chính là thấy được từ lập cùng mặt khác giáo tập cũng nhìn thấy học viên khác học viên trên mặt đều có vẻ kinh hoàng từ lập thấy lâm thần cùng khương tình bình an trở về mắt thường có thể thấy thở dài một hơi những học viên này bên trong nói câu hiện thực lâm thần cùng khương tình là nhất không xảy ra chuyện gì có yêu t ộ c xâm phạm b ả n quan cùng chư vị giáo tập sẽ đem ngư yêu đánh lui các người đi trước thiết khố bên trong đặc hấn chỗ an toàn nhất chính là thiết khố t ừ lập nói xong tầm mắt quét mắt ở đây rất nhiều giáo tập sau đó nói m ư n giáo tập do ngươi mang theo bọn hắn đi qua đúng mẫn huyên ba gật gật đầu các ngươi tất cả đi theo ta mãi đến lâm thần chờ học viên thân ảnh đi theo mẫn huyên ba đi xa t ừ lập sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới chư vị đồng nghiệp cùng ta cùng nhau nên chiến này chút yêu thú nhớ kỹ chức trách của chúng ta trần binh đám người biểu lộ nghiêm túc tầm tầm đồng ý thân là giáo tập chức trách ngoại trừ dạy bảo học viên còn có bảo hộ học viên từ đại nhân ngài cứ yên tâm này chút y ê u thú nghĩ muốn thương tổn học viên trừ phi theo ta thi thể bước qua đi không cần đến cùng này chút y ê u thú liều mạng bản quan đã đối ngoại phát ra tín hiệu bà dương vệ thấy diễm hỏa tự sẽ phái viện binh đến đây chúng ta chỉ cần ngăn chặn y ê u thú là được cùng y ê u thú liều mạng đó là đến mức thời điểm bất đắc dĩ nam bên trong cửa sắt giờ phút này các học viên trên mặt lúng túng mắt thường có thể thấy lâm thần quét mắt những học viên này trong lòng t h ở d à i đều là con em q u ỳ n quý không có trải qua sinh tử chiến đấu đột nhiên đối mặt yếu thú khó tránh khỏi hoảng hốt sợ hãi có từ đại nhân tại yêu thú nhảy nhót không được các ngươi có khả năng thoải mái tinh thần mẫn huyến ba cũng là nhìn ra học viên sợ hãi trong lòng mở miệng an ủi một câu chờ đến d ư quan g quét đến lâm thần trên thân thấy lâm thần trên mặt không có vẻ kinh hoàng đối lâm thần lại là hài lòng một điểm mẫn g i á o tập lần này tới tập yêu thú nhiều không k h ư ơ n g tình đột nhiên mở miệng mẫn huyến ba do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định không che giấu không chỉ có là n g ư ờ i cùng lâm thần chỗ hậu sơn bên bờ có n g ư yêu xuất hiện tại hòn đảo mặt khác ba mặt đồng dạng có không ít n g ư yêu bất quá này chút n g ư yêu đều không có thành cựu liên nhập phẩm đều không có không tạo được phiền t o á i để cho các ngươi lợi ở chỗ này cũng là từ đại nhân, xuất phát từ chú ý cẩn thận nguyên nhân. nghe được mẫn nguyên ba lời này học viên khác vẻ b ố i r ố i mới hơi tiêu tán không ít cũng thế các vị giáo tập đều là bắt phẩm báo giả lại thêm học thời đại người này chút ngư yêu là không nổi sòng gió lâm thần nhìn xem nhẹ nhàng thở ra mọi người nhưng trong lòng thì có hoàn toàn cái nhìn bất đ ộ n g như này chút ngư yêu thật không thành tài được dựa theo hắn đối mẫn giáo tập đám người hiểu rõ liền sẽ không để cho bọn họ trốn ở chỗ này mà là trực tiếp ra lệnh cho bọn họ cùng ngư yêu, đối chiến, cầm ngư yêu tới tiến hành thực chiến huấn luyện ngư yêu sẽ trở thành bầy xuất hiện ở đây làm sao có thể không có nhập phẩm cấp chỉ sợ vừa mới bắt đầu lên bờ chính là quân tiên phong yêu tộc cường giả còn tại đằng sau đột nhiên trên hòn đảo không xuất hiện lần nữa diễm hỏa nhưng lần này xuất hiện lại là màu đỏ diễm hỏa màu đỏ diễm hỏa ánh sáng chiếu rọi tại trên mặt mọi người lâm thần trong mắt cũng là hiện lên một tầng bóng ma bất kể là kiếp trước vẫn là cái thế giới này chỉ cần là nhân loại vậy thì có rất nhiều trung điểm màu đỏ không c quay đầu mắt nhìn sau lưng học viên mẫn h u y ê n ba trong lòng có xoắn suýt từ đại nhân cùng trần sư huynh bọn hắn ở vào hạ phòng chính mình nên ra ngoài trợ rút có thể nếu là mình đi những học viên này làm sao bây giờ Mẫn g i dứt lời mẫn huyến ba đi tới cửa sắt nơi nào đó đưa tay theo chỗ tiếp theo lỗ c h ả m hai đạo bậc thang vụt lên từ mặt đất dán vào cửa sắt mà lên nay đạo cửa sắt chính là võ chính sành phí lớn tâm tư gen đúc rất khó công phá lại có tới cao trăm trượng cho dù là nhập phẩm yếu thú cũng rất khó có thể bay vọt như vậy độ cao mẫn huyên ba trèo lên lên bậc thang lâm thần theo sát phía sau đứng tại cao trăm triệu độ lâm thần tầm mắt trước tiên quét về phía toàn bộ hòn đảo rất nhanh liền phát hiện từ đại nhân thân ảnh n à y xem xét lâm thần lại là hít sâu một hơi tại trong tầm mắt của hắn thấy mấy trăm đạo thân ảnh đem từ đại nhân đám người chia cắt ra bao bọc vây quanh đáng tiếc dùng hắn á n h mắt siêu viễn cự ly cũng chỉ có thể là xem cái mơ hồ mà bên người mẫn huyên ba sắc mặt lại là biến đến cực kỳ khó xem có mười mấy con nhập phẩm cấp yếu thú trong đó còn có một đầu đã là yêu tướng cấp bậc yêu tướng cấp yếu thú đối ứng nhân tộc thất phẩm có giả mẫn giáo tập từ đ lâm thần không biết cái gì yêu tướng nhưng hắn biết một chút có thể bị vây lại đã nói lên yêu t ộ c lần này thực lực tổng hợp không kém gì từ đại nhân bọn hắn t i ê n tâm bà dương vệ thấy diễm hỏa tính toán thời gian cũng nhanh đến từ đại nhân bọn hắn chỉ cần lại duy trì một lát là được rồi mẫn huyên ba quay đầu nhìn về phía lâm thần lâm thần nơi này chính là giao cho ngươi ta muốn đi chợ từ đại nhân bọn hắn giải vây mặc dù từ đại nhân cho mệnh lệnh của hắn là khiến cho hắn đợi tại trong cửa sắt bảo hộ học viên có thể bây giờ thấy từ đại nhân còn có các sư huynh bị nuốt khiến cho hắn đợi tại thiết khố bên trong hắn làm không được lâm thần miệng ngừng hắn nghị khuyên can m ra ngoài có rất lớn xác suất sẽ mệnh tăng yêu thú tay nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nói ra miệng t i ê n tâm cửa sắt đầy đủ an toàn mặc dù không có ta tại yêu thú cũng k h ô n g không tiến vào nhiều nhất một cái canh giờ bà dương vệ người liền sẽ chạy tới mẫn giáo tập thấy lâm thần lưỡng lự còn tưởng rằng lâm thần là lo lắng hắn sau khi đi sẽ có yêu thú đột kích cười an ủi một câu giáo tập ngài phải chú ý an toàn lâm thần không có đi nói rõ lý do trong lòng mình suy nghĩ chẳng qua là nhẹ giọng mở miệng yên tâm bản giáo tập cũng không phải chưa từng giết yêu thú nay một ít tiểu ngư yêu không làm gì được bản giáo tập m ấ nguyên ba bật cười lớn vô vô lâm thần bà vai theo trên bậc thang đi xuống bản giáo tập muốn đi ra ngoài tương trợ từ lại nhân các người đều nghe lâm thần ăn bài nếu là có kẻ làm trái hết thể coi là phản quốc phản quốc nhị chữ vừa ra hiện trường hết thể học viên thay đổi cả sắc mặt mẫn huyến ba lại là bất kể những học viên này trong lòng nghĩ như thế nào dùng lâm thần thực lực mặc dù có học viên không nghe lời cũng có thể dễ dàng chấn áp mở ra cây quạt nhỏ sau cửa sắt mẫn huyến ba hướng phía lâm thần nhẹ gật đầu sau đó bước chân không chút do dự đạp ra ngoài lâm thần tình huống hết sức nguy cấp sao thương tình nhìn xem đóng lại cửa sắt hướng phía lâm thần mở miệng hỏi tham lâm thần lên tiếng đồng thời quét mắt hiện trường mọi người chư vị sư đệ ta cũng không gạt các ngươi từ đại nhân bọn hắn giờ phút này đã bị yêu thú bao vây tình huống mười điểm hung hiểm bất quá nơi này có cửa sắt ngắn đón yêu thú công không tiến vào chúng ta chỉ cần đợi ở chỗ này l ặ n g lặng chờ đợi võ chính sành phái người tới trợ giúp nếu không phải ngươi đem chúng ta đả thương chúng ta còn có thể t r ợ vài vị giáo tập một chút sức lực chém giết yêu thú một vị mặt sưng phủ thiếu niên mở miệng yếu ớt lâm thần con ngươi ngưng tụ sau một khắc thân ảnh như lưu quang trong nháy mắt đến thiếu niên trước mặt không chút do dự một cước đạt ớ i tất cả mọi người chính là、thế. thiếu niên trực tiếp bay rớt ra ngoài một ngụm máu tươi trên không trung rơi ra bay đủ vài trượng sau mới hạ xuống rơi trên mặt đất không rõ x u ố n g chết mẫn giáo tập đã nói qua có ai không nghe lời của ta xem cùng phản quốc ta chính là giết các ngươi đều không cần cho các ngươi để mạng lâm thần ánh mắt băng lãnh tầm mắt từng cái quét qua những học viên này hắn biết những học viên này bởi vì bị chính mình kích thương trong lòng khẳng định là có lời b á n giận thật nghĩ đến đám các ngươi không bị thương liền có thể giúp từ đại nhân bọn hắn có ý tưởng này chính mình leo lên thềm đá nhìn một chút nhìn một chút bên ngoài là tình huống như thế nào nghe được lâm thần lời này có vài vị thiếu niên không phục Cất bước đạp bước lên bậc thang nhưng mà đợi đến bọn hắn đứng tại bậc thang đỉnh thấy trên hòn đảo tình hình chiến đấu từng cái xuống tới thời điểm yên lặng không nói phô thiên cái địa yêu thú t r i ề u bọn hắn ra ngoài không cần một lát liền sẽ yêu thú t r i ề u nuốt trừng lấy ra ngoài chỉ có thể là kéo từ đại nhân chân sau của bọn họ nếu như các ngươi muốn chết vậy liền ra ngoài ta cũng không ngăn các ngươi ném câu nói này lâm thần chính là lại một lần đi lên thềm đá b ấ t quá lần này thương tỉnh lại là đi theo sau lưng hai người đứng tại bậc thang đỉnh lâm thần con ngươi đột nhiên ngưng tụ hắn thấy được một cỗ yêu thú từ bỏ từ đại nhân bọn hắn hướng phía bên này đánh tới chấ nhưng cũng là tại đây cô yêu thú hướng phía bên này mà đến nháy mắt lâm thần thấy được một đạo sáng trói ánh đao này ánh đao giống như sao băng s ẹ t qua giữa không trùng một đ a o bổ diện trọn vẹn trên trăm đầu ngư yêu ánh đao đến từ một đạo bị vây nuốt thân ảnh lâm thần thấy không rõ khuôn mặt không biết là thế nào vị đại nhân nhưng mấy hơi về sau hắn thấy được yêu thú chiều t r ô n vùi đạo thân ảnh này đây là võ đạo ý chí ngưng tụ thành thực chất chiến đao uy lực kinh người nhưng trung phẩm võ giả phía dưới muốn làm đến điểm này cơ hồ muốn hao hết trong cơ thể chỗ có khí huyết t h ư mấy hơi về sau nhìn xem lại có một cỗ yêu thú hướng phía bên này tới lâm thần khai nói đồng thời tay phải kéo cung long ảnh cung tại tay hắn bên trên kéo cực hạng dây cung thậm chí phát ra thành vi tiếng long âm như này cửa sát thật có thể hoàn toàn ngăn cản được yêu thú từ đại nhân bọn hắn không cần tại bên ngoài bị yêu tộc vây khốn hoàn toàn có khả năng lùi giữ sau cửa sát mẫn giáo tập phụng từ đại nhân c h i mệnh nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ bọn hắn những học viên này như cửa sắt có thể giữ vững y ê u thú mẫn giáo tập tuyệt đối sẽ không vì cho từ đại nhân bọn hắn giải vây mà rời đi nhập phẩm v õ giả bực này tự điều khiển l ự c sao lại không có chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích cửa sắt chỉ có thể phòng được y ê u thú nhất thời chương một trăm bảy mươi mốt ta lâm thần việt không vứt bỏ bất luận một vị nào sư đệ chương một trăm bảy mươi mốt ta lâm thần việt không vứt bỏ bất luận một vị nào sư đệ mấy chục hơi thở sau hưu lâm thần đứng tại trăm trượng trên cửa sắt mang một tiến bán ra mũi tên hạ xuống tại dưới cửa sắt phương ba mươi t r ư ợ n g bên ngoài một đầu ngư yêu tiến lên thân hình hơi ngừng ẩm ẩm ngã xuống đất khoảng cách này tại hắn tầm bắn bên trong một tiện bắn thủ ngư n g yêu đầu lâm thần m ặ t không biểu tình biến hóa lần nữa kéo cung cái tên này chút ngư yêu hiển nhiên là không bằng bao vây từ đại nhân bọn hắn cái đám kia theo tốc độ di chuyển cùng trên thể hình cũng không sánh nổi lúc trước đánh lén khương sư tỷ đầu kia chẳng qua là về số lượng lại là cực kỳ khủng bố mười mấy hơi thở thời gian lâm thần bắn ra ba mươi tiễn y nguyên không thể ngăn cản này chút ngư yêu hướng phía cửa sắt tới gần Này có càng nhiều ã n yếu thú ế đến đây tại cách đó không xa trên chiến trường theo lại một đạo bị vây nuốt thân ảnh bị yếu thú chiều nuốt hết lại có một nhóm yếu thú hướng phía bên này điên cùng chạy này chút ngư yêu vây cá liền như là hai chân đồng dạng để cho bọn họ tại lục địa y nguyên có thể nhanh chóng hành tẩu tốc độ không chậm chút nào lâm thần nhữ mày hắn cũng là thấy càng ngày càng nhiều ngư yêu bắt đầu hướng phía bên này tới gần từ đại nhân bọn hắn không kiên trì nổi mà đợi đến từ đại nhân bọn hắn bị ngư yêu bầy nuốt t r ừ n lấy bước kế tiếp này chút ngư yêu liền sẽ hướng phía cửa sắt bên này hội tụ là t r ư ơ n g g i á o tập khương tình đột nhiên mở miệng lâm thần tầm mắt theo khương tình ánh mắt nhìn lại tại cái k i a cửa sắt bên ngoài bên trái trong rừng rậm có một đạo thân ảnh đàng quần quận mà tới trực tiếp dết xuyên tu bắn về phía sau lương đạo thân ảnh này n g ư ơ yêu đi hạ đi tiếp ứng t r ư ơ n g g i á o tập thấy vị này t r ư ơ n g giáo tập thân ảnh đã là đến dưới cửa s ắ t phương lâm thần cùng khương tình theo trên thềm đá xuống lâm thần bên ngoài tình huống như thế nào lâm sư minh vừa mới động tĩnh là cái gì thấy lâm thần cùng khương tình xuống tới phía dưới không ít thiếu niên liền vội mở miệng hỏi thăm lâm thần không có phản ứng những thiếu niên này mà là trực tiếp nắm cửa sắt cho mở ra máu me khắp người trương giang xuất hiện ở trước mặt mọi người thấy trương giang ở đây trên mặt thiếu niên lộ ra nét mừng dồn dập mở miệng trương giáo tập theo bọn hắn nghĩ chương giang hít sâu một hơi ngữ tốc cực nhanh còn có một con đường khác bắt đầu từ hòn đảo phía đông rời đi bên kia vùng nước chết qua đại yêu đại yêu khí tức vẫn còn Này chương giao tập ý tứ này là bọn hắn chống đỡ không được bao lâu một khi bọn hắn không thể chống đỡ ngư yêu liền sẽ tới này bên trong mà viện quân lại không biết bao lâu mới có thể đủ chạy tới này cửa sắt cũng không nhất định có thể ngăn cản ngư yêu nói cách khác đợi ở chỗ này có thể là một con đường chết chương giao tập ngài không thể cùng chúng ta đi hòn đảo phía đông sao có học viên mở miệng cái gọi là bồi chính là hộ tống ngư yêu nhiều lắm nếu là ta đưa các ngươi đi sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều ngư yêu ngăn cản này chút ngư yêu hiện tại mục tiêu chủ yếu là chúng ta nhập phẩm v õ giả này là các ngươi cơ hội duy nhất trương giang l ắ t đầu từ đại nhân nói việc này chính các ngươi làm quyết định nhưng nhất định phải nhanh các ngươi không có quá nhiều thời gian suy nghĩ nói xong trương giang liền cửa sắt đều không có bước vào quay người đem đã vọt tới trước cửa sắt mấy chục con ngư yêu mấy đao chém thành hai khúc quay đầu mắt nhìn mọi người trên mặt lại là lộ ra nụ cười các ngươi đều là bản giáo tập dạy qua tốt nhất học viên chỉ cần bản giáo tập còn có một hơi tại đ ư a yêu cũng đừng nghĩ tới gần ném lời này trương giang q u a y người g i á n g người t h ẳ n g tắp xông về phía trước thân ảnh rất nhanh tan biến tại trong rừng rậm ý đồ g i ế ta t đại lương tương lai hy vọng người đ a n g chém kháng bang hùng hồn thanh â m từ trong rừng rậm truyền về ở đây hết thể trên mặt thiếu niên đều có vẻ đọc dung t r ư ơ n g giáo tập có thanh n â m thiếu niên mang theo nghẹn nào hắn có thể cảm nhận được t r ư ơ n g giáo tập trong giọng nói bi tráng ba tháng qua mặc dù bọn hắn bị trương giáo tập cả ngày mang lấy phế vợt càng bị tra tấn vô cùng lá thê thảm có thể giờ khắp này bọn hắn chỉ hận chính mình cảnh giới võ đạo đột phá quá t r ư ở n g không thể cùng t r ư ơ n g giáo tập cùng nhau hợp lại rất yêu khương sư tị ta sẽ đi tới hòn đảo sơn đông lâm thần không có quá nhiều tâm tình đi bi thương rất nhanh chính là làm ra lựa chọn như lưu tại trong cửa sắt sống tiếp sinh cơ càng lớn t r ư ơ n g giáo tập sẽ không cố ý tới truyền lời này đi tới hòn đảo sơn đông trên đường tuy sẽ gặp phải ngư yêu tập kích có thể dù sao cũng so đợi ở chỗ này bị ngư yêu bao vây về sau đến lúc đó chắp cánh khó thoát thì tốt hơn ta cùng ngươi cùng nhau đi khương tình cũng là gật đầu đồng dạng lựa chọn đi tới hòn đảo sơn đông các ngươi đâu lâm thần nhìn về phía những người khác đối mặt lâm thần này hỏi một chút ở vào tâm tình bi thương giới thiếu niên riêng phần mình bắt đầu suy nghĩ lâm sư huynh nếu muốn đi ta cũng đi chơi chết hắn ngư yêu cùng hắn tránh trở chết ở đây không bằng l i ề u một phen hiện trường ngoại trừ nằm trên mặt đất hôn mê cùng bị lâm thần một c ư ớ c đạp hôn mê hai người mặt khác m ư ờ i ba người đều làm ra quyết định có m ư ờ i người lựa chọn cùng lâm thần cùng nhau đi tới hòn đảo sờ đông có ba người lựa chọn lưu lại lâm thần mắt nhìn lựa chọn lưu lại ba người cũng không có thuyết phục mỗi người đều có lựa chọn của mình quyền lực thống chi h ắ n phân tích cửa sắt bên này thủ không được cũng chỉ là suy đoán. có lâm ẽ viện q u n đ ế thần h một tiên bắn về phía bên trái bụi cỏ một đầu ngư yêu vừa muốn vọt lên mũi tên chính là xuyên thủng đầu lâu của chúng nó cùng lúc đó càng nhiều thanh em huyên náo từ phía trước trong rừng rậm truyền ra lâm thần mắt nhìn sau lương thiếu niên nếu muốn mạng sống liền tiến lên chúng ta không có tránh né thời gian ngư yêu chiều có nhiều khổng lồ lâm thần lúc trước đứng tại trên bậc thang thời điểm xem rõ rõ rằng ràng đi đường vòng là không thể nào tránh thoát đi tránh thoát này một đám gặp được mặt khác một đám lại càng trì hoãn thời gian càng không có cơ hội chạy đi thừa dịp giáo tập bọn hắn ngăn chặn ngư yêu đại bộ đội dùng tốc độ nhanh nhất giết ra một đường máu mới là biện pháp duy nhất nhìn xem đã t ử trong rừng dậm toát ra thân ảnh từng con ngư yêu lâm thần không có lựa chọn bắn tên xa ảnh cung cắm ở bên hông toàn thân khí huyết cuộn sau một khắc vọn thẳng hướng về phía ngư yêu ấy cùng lâm thần trước sau chân hành động còn có k ư ơ n g tình thương tình hành động đồng d ạ n g quả quyết lâm thần song trường vung vẩy mỗi một trường hạ xuống đều có một đầu ngư yêu mất mạng n à y chút ngư yêu thực lực cũng là tương đương là khai khiếu cảnh căn bản không chịu nổi lâm thần một trường một bên thương tình mặc dù làm không được một trường chính là đánh chết một đầu ngư yêu nhưng đ ầ y trời trưởng ảnh cũng là bao phủ vài đầu ngư yêu cặn ở trước mặt nàng ngư yêu cũng là từng cơn sóng liên tiếp chết đi thấy hai người như thế dũng mãnh sau l ư n g thiếu niên lần thứ nhất thấy ngư yêu hỗn loạn thần tâm cũng là an ổn lại mọi người liếc mắt nhìn nhau thiếu niên huyết tính cũng là bị kích phát ra giết ngăn tại trước mặt đều rét sạch như thật không trốn thoát được giết một đầu cũng trở về bản giết hai đầu liền kiếm lời năm mươi hơi thở sau lâm thần nhìn xem đằng trước trông không đến đầu ngư yêu nhìn lại tốc độ đi tới nhữ mày lại quắp những người khác đối phó hai bên ngư yêu theo sát đằng sau ta tốc độ này giết chết ngư yêu cũng không đổi kịp ngư yêu hội tụ tốc độ cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ lâm vào ngư yêu triều bên trong nghe được lâm thần thiếu niên khác cũng là bắt đầu co vào đội hình vẹn vẹn cùng sau l ư n g lâm thần thời k h ắ c này lâm thần không có bất kỳ cái gì giữ lại kinh khủng khí huyết ở trong người điên cuồng vật truyền song trưởng đánh ra chẳng những có vài đầu ngư yêu mất mạng mà còn có m ạ n g lớn ngư yêu bị trưởng phong cho lật đổ đến mức này chút bị lật đổ ngư yêu lâm thần nhìn cũng chưa từng nhìn giao cho bên người khương tình cùng sau l ư n g thiếu niên khác một nhóm mười một người liền như là một mũi tên nhọn mà lâm thần liền là sắc bén kia mũi tên quả thực là tại ngư yêu đang bao vây rết ra một con đường tới một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g chén trà nhỏ thời gian về sau phía trước rốt cục không có ngư yêu ở đây thiếu niên thần sắc đều nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía trước mặt vị này bóng lưng đáy mắt càng là có kính n ệ bọn hắn đứng tại hai bên cùng những cái kia đến gần ngư yêu giao thủ. đều cảm thấy cực kỳ cố hết sức mà lâm sư huynh lại dựa vào nhất cử lực lượng mang theo bọn hắn giết ra khỏi chúng đây này phần thực lực khủng bố có thể nghĩ nếu không có lâm sư huynh bọn hắn căn bản xông không ra ngư yêu bao vây phía trước nhất lâm thần giờ phút này toàn thân lây dính máu tươi đều là tới từ những cái k i a bị hắn đánh chết ngư yêu Hắn đã không biết giết nhiều ít đầu ngư yêu, đến ã không b i t giết h i ề u đầu yêu, ít đến ngư bây giờ rốt cục giết ra khỏi chúng đây đội hình không muốn tán bảo trì này đội hình tăng tốc tiến lên lâm thần phân phó một tiếng hắn liền sợ này thời khắc cuối cùng sau lưng những người này một hơi thư giãn cho ngư yêu thời cơ lợi dụng mười mấy hơi thở về sau mọi người triệt để giết ra ngư yêu bao vây không chút do dự hướng phía đằng trước tiếp tục hành động một k h ắ c đồng hồ về sau đem ngư yêu bảy triệt để cho bỏ lại đằng sau lâm thần dừng bước như thế b u ô n ba tăng thêm lúc trước tiêu hao thể lực hắn đều cảm thấy m ỏ i mệt đại gia nghỉ ngơi ba mươi hơi thở nhìn phía sau mọi người m ệ t m ỏ i bộ dáng lâm thần phân phó nói ở đây thiếu niên đối với lâm thần lời đã không có bất kỳ cái gì dị nghị lại bọn hắn cũng đúng là đi không được rồi trong đó một vị thiếu niên nghe nói như thế càng la đặt mông liền ngồi trên mặt đất mệt mỏi đứng lên lâm thần lạnh lùng quét mắt đối phương lúc này ngồi xuống ngươi sẽ chỉ càng thêm mọi mệnh nghỉ ngơi ba mươi hơi thở là nhường đại gia điều chỉnh trong cơ thể khí huyết vận chuyển ngươi nếu là tiếp x u ố n g nghi tụt lại phía sau vậy liền ngồi nghỉ ngơi ngươi tại mọi mệnh trạng thái dưới một khi tọa hạ sẽ chỉ càng thêm mọi mệnh bởi vì trong lòng căng cứng một hơi tan hết đúng thiếu niên liền vội vàng đứng lên mảy may không có cảm thấy lâm thần nói có vấn đề gì liền chính bọn hắn đều không có phát giác được giờ phút này trong lòng bọn họ lâm thần hình ảnh đã cùng giáo tập không xê xích bao nhiêu lâm sư đệ có chút không đúng một mực yên lặng đi theo lâm thần bên cạnh người k h ư n g tình đột nhiên thắp giọng nói nhỏ một câu Có hay không cảm thấy, này ngư yêu tập kích xuất hiện có chút cổ khoái, còn có hay không thấy, hiện khoái, nhân này yêu ngư nếu biết hòn đảo tập xuất từ Từ biết đại bá. sư ơ n Đông có trốn con đ có ờ n sống, vì sao không ngay g sao vì tỷ ừ đầu l i người ý tứ tư đại nhân luôn yêu thích làm một chút xuất kỳ bất ý sự tình nghe được hương sư tỷ lời này lâm thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư hương sư tỷ trong lời nói để lộ ra tới một cái tin tức nàng hiệu vị này học thời đại người tính tình lâm thần suy nghĩ bắt đầu tốc độ cao hồi ức theo tại hậu sơn bên bờ gặp được ngư yêu lại đến đằng sau mận giáo luyện mang theo bọn hắn đi tới cửa sắt lại đến mận giáo luyện rời đi cùng với trương giáo luyện trở về t h ô n g chi bọn hắn lại làm việc nghĩa không trùn b ư ớ c giết trở về mận giáo tập có tốt như vậy diễn kỹ lâm thần có chút không tin nếu như nói trận này ngư yêu tập kích là học thời đại người an bài mận giáo tập diễn kỹ không khỏi cũng quá tốt rồi hắn là theo trần mận giáo tập leo lên thềm đá mận giáo tập trong mắt gấp gáp chi xác hắn là xem rõ rõ rằng ràng có lẽ vị tiêm m n giáo tập cũng bị giấu diếm tại tr nếu như mẫn giáo tập cũng không biết trần tướng vậy liền thật là có khả năng này bởi vì xác thực như khương sư tỷ nói như vậy ở trong đó tồn tại không hợp lý chỗ nếu như đây là học thời đại người an bài tốt cái kia học thời đại người mục đích làm như vậy là cái gì dũng khí khảo nghiệm khương tình đưa ra một cái suy đoán vây công chúng ta ngư yêu hết lần này tới lần khác đều là khai khiếu cảnh thực lực chẳng lẽ liền không có một đầu vào phẩm cấp bậc có chuyện trùng hợp như vậy sao đa tạ sư tỷ nhắc nhở ta hiểu được lâm thần gật đầu nếu như đây là học thời đại người an bài khảo nghiệm cái kia khảo nghiệm ngoại trừ dũng khí cùng thực lực, chỉ sợ còn có một chút liền là m ặ từ đại nhân ngài muốn cho các học viên ăn bài trận này khảo nghiệm cũng nên cáo chi hạ quan một tiếng hạ quan là thật thật sự cho rằng bản quan đám người bị yêu thú cho vây không rồi từ lập luật r â u cười nói bản quan không phải cố ý gặp ngươi mà là chỉ có không cho ngươi biết trận này khảo nghiệm mới có thể đủ chân thực những học viên này mới sẽ không hoài nghi mẫn sư lệ từ đại nhân nói không sai biết vì sao cuối cùng từ đại nhân để cho ta đi cửa sắt bên kia đi cũng là bởi vì ta diễn chân thực mặc dù không có quay đầu nhưng ta có thể xác định tại ta xông vào rừng rậm một khắc này đám tiểu tử này có nhiều vị đều cảm động khóc trương giang vô vô mẫn huyên ba bà vai rất là đại ý thôi đi trả lại ngươi diễn chân thực nếu không phải không nghĩ tới mẫn sư đệ sẽ đánh mở thêm đá có thể đứng tại trên cửa sắt mang thấy hòn đảo tình huống dễ dàng bại lộ khảo nghiệm từ đại nhân căn bản không sẽ phái ngươi đi liền ngươi như vậy phủ phía biểu diễn cũng là lừa gạt một chút đám tiểu tử này bên cạnh có mặt khác giáo tập k h ô n g phục chủ yếu là bọn hắn cũng muốn tranh thủ cơ hội này kết quả lại bị trương giang cho mò được t ừ đại nhân ngài an bài trận này khảo nghiệm là vì khảo nghiệm học viên dũng khí mẫn huyễn ba cũng không dám những sư huynh này lẫn nhau ở giữa lời nói tranh phong tò mò hỏi dũng khí là một mặt càng nhiều hơn chính là sinh tử kinh nghiệm thực chiến cùng với tại sống chết trước mắt sẽ toát ra tới bản tính tư đại nhân đây là muốn khảo nghiệm nhân tính a nhất là tại sống chết trước mắt loại người này tính khảo nghiệm kết quả thường, thường hết sức tán khốc không có người sẽ muốn chết tại có hy vọng sống xuất chỉ cần là người liền sẽ bắt lấy cơ hội sống sót thậm chí vì thế không từ thủ đoạn vì thế hy sinh đồng bạn trong cửa sắt cái kia ba vị học viên dũng khí điểm không có hiện tại là thời điểm đi xem một chút còn lại những tiểu từ này từ lập sắt mặt chìm xuống trốn ở trong cửa sắt chờ đợi viện quân đến này là nhất hành vi ngu xuẩn hắn a n bài kế hoạch chỉ cần không phải đồ đần độ n liền nên nhìn ra đợi tại trong cửa sắt có khả năng rất lớn cuối cùng bị ngư yêu bắt rùa trong h ũ ba người kia không là nghĩ không ra chỉ là bởi vì sợ chết sợ gặp được ngư yêu t ì nguyện đợi tại bên trong cửa sắt cược một lần năm đặc huấn hòn đảo rất lớn lớn đến lâm thần và người Trên đường đi sau một khắc ngươi yêu đợt thứ tư đầu nổ tung huyết dịch văng khắp nơi nguyên bản đứng tại phía trước nhất lâm thần không biết cái gì xuất hiện ở thiếu niên trước người đánh giết n g ư yêu về sau không lưng đem trên mặt đất thiếu niên cho cầm lên trực tiếp đẩy lên trong đám người đa tạ lâm sư m i n h trở về từ cõi chết tân hải nhìn về phía lâm thần tâm mắt tràn đầy cảm kích tại vừa mới ngã xuống một khắc này trong đầu của hắn hoàn toàn trắng bệnh sợ hai tử vong tràn ngập toàn bộ đại não tại n g ư yêu trong đám ngã xuống kết quả là cái gì hắn biết do đến mức lâm sư m i n h lui hồi trở lại tới cứu mình hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đổi lại hắn là lâm sư m i n h tuyệt đối sẽ không làm như thế giáo tập nếu đem các ngươi giao cho ta ta liền có trách nhiệm nắm mỗi người, các người đều sống sót mang đi lâm thần thần tình lạnh nhạt nhưng mà lời nói ra lại là làm cho ở đây thiếu niên khác động dùng từ giờ khắc này trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu lần này như bọn hắn có thể sống sót mặc kệ tương lai gặp cái gì lâm sư huynh vĩnh viễn là sư huynh của bọn hắn toàn bộ giang nam nói bọn hắn chỉ nhận lâm thần này một vị sư huynh những người khác cũng không tốt làm chư vị sư đệ các ngươi năm năm một tổ thay phiên đứng ở bên ngoài khí lực hư thoát người trở lại bên trong nghỉ ngơi thay phiên lấy t í n lên lâm thần cũng là có thể cảm nhận được những học viên này trong mắt đối cảm kích của mình nhưng trước mắt không thích hợp vượt quá giới hạn biểu diễn không phải liền lộ ra thái hư phủ diễn kỹ đến bảy phần thật ba phần giả một lần nữa trở lại trước mặt lâm thần lần này từ bên hông móc ra long ảnh cung thì triển phong v ấ n trưởng đối với hắn thể lực tiêu hao cũng là rất lớn ngược lại là mang theo long ảnh cung bay thẳng đến này chút ngư yêu đập lên người đi hiệu quả càng tốt hơn liền coi xà ảnh cung là làm đao kiếm tới dùng x o n g xếp điện xà ảnh cung triển khai có thể không so đao kiếm đắn lại như vậy trong cơ thể tiêu hao cũng càng ít thứ năm đợt đợt thứ sáu chờ đến thứ tám đợt lâm thần tay đều đã là bắt đầu run dày bên trên cương tình trên trán tóc dối bởi vì lấy vết mổ hôi dính sát hai gò má hiện trường trong mười hai người chỉ có nàng và lâm, thần không có nghỉ ngơi qua. lâm sư minh không được thì thôi ngươi mang theo khương sư tỷ s ô n g ra vòng đây đi đúng lâm sư m i n h không cần quản chúng ta đến lúc đó liền cho nhà ta bên trong mang câu nói liền tốt ta thích ăn mẹ ta làm dây câu mặt để cho ta mẹ lên cho ta mộ phần thời điểm chuẩn bị một bát dây câu mét nói lời vô ích gì chết ở chỗ này các ngươi liền thi thể cũng sẽ không còn lại còn muốn lấy lập mộ phần nhiều nhất liền là một cái mộ trôn quần áo và di vợt lâm thần quát lớn một câu chư vị sư đệ chúng ta liền muốn giết ra khỏi chúng đây trước tờ mở sáng một khắc cuối cùng là hát cám nhất nhưng chỉ cần sống qua giờ khắc này h á cám quang minh ngay tại trước mặt chỉ cần ta lâm thần còn có một p h ầ n lực liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ các n g ư ờ i này không chỉ có là ta đối mẫn giáo luyện cùng t r ư ơ n g giáo luyện hứa hẹn càng là ta lâm thần làm người nguyên tắc đồng dạng không còn khí lực hương tình nghe lâm thần lời này m ô i đỏ k h ẽ n biết lâm sư đệ thật nàng cảm thấy lâm sư đệ đi hát h í khúc cũng tuyệt đối có thể trở thành một góc đến giờ phút này nàng đã có thể xác định lần này n g ư yêu tập kích liền là từ b á bá an bài tốt bởi vì dựa theo nàng lúc trước tại cái k i a trên thềm đã thấy lâu như vậy đi qua từ ba bá, bá bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi về thời gian đầy đủ những cái kia nhập phẩm n g ư yêu giết tới nhưng đến hiện tại đều không có gặp được nhập phẩm ngư yêu chỉ có một cái khả năng lần này ngư yêu trong tập kích cũng không tồn tại nhập phẩm ngư yêu không có nhập phẩm ngư yêu căn bản khốn không được từ b á bá bọn hắn cho nên lúc t r ư ớ c n à n g và lâm thần tại trên thềm đá thấy từ b á bá bọn hắn bị ngư yêu vây khốn hoàn toàn là từ b á bá bọn hắn trình diễn một m à n kịch cố ý giả bộ như ngư yêu bên trong có nhập phẩm tồn tại đem bọn hắn cho kìm chân thềm đá có cao trăm t r ư ợ n g tăng thêm từ b á bá bọn hắn cách xa chính mình căn bản là thấy không rõ từ ba bá, bá bọn hắn chiến đấu tình huống chẳng qua là vào chức là chủ cho rằng có nhập phẩm ngư yêu tồ tại cách đó không xa trong rừng rậm từ lập mấy người nghe lâm thần đối thoại mấy người trong mắt cũng là có vẻ đọc dung này lâm thần võ đạo tiềm lực cực cường mà lại có như vậy trách nhiệm đây là ta đại lương may mắn từ lập trong lòng rơi xuống một cái quyết đoán chén trà nhỏ thời gian về sau mọi người rốt cục đến hòn đảo sơn đông cũng nhìn thấy ngừng ở trên mặt hồ một chiếc du thuyền thấy chiếc này du thuyền trong mắt của tất cả mọi người đều có ánh sáng nhưng cùng lúc đó nơi xa hai bên trái phải có đại lượng ngư yêu xuất hiện điên cuồng hướng phía bên này đánh tới chấm đoán sau l ư n g ngư yêu tựa hồ cũng biết nếu để cho lâm thần đám người lên du thuyền liền không có cơ hội công kích cũng là so lúc trước còn muốn h u n g m ánh trăm triệu năm mươi triệu ba mươi t r ư ợ n g nguyên bản bị thay phiên đến ở giữa nghỉ ngơi một vị thiếu niên mỹ mắt nháy một cái sau một khắc đột nhiên đột nhiên đẩy một cái trước người đồng bạn đem đồng bạn đẩy hướng ngư yêu chỗ mà chính hắn thì làm mượn cố này đẩy ngược lực lượng nhảy lên thật cao xông về du thuyền Trước tản Trước tản ra ánh sáng. Trước 172, lâm sư Minh hắn tản ra sư sư lâm lâm sáng. sáng huynh hắn ánh huynh hắn ánh nếu dựa theo tốc độ này tiếp tục đi tới rất có thể bị chi phối ngư yêu vây kín kết cục này chỉ cần có chút đầu hóc đều có thể tính toán tính ra được thúng chi có thể xuất hiện tại đặc huấn chàng đều là người k h ô n khéo thấy có đồng bạn ở thời điểm này vậy mà một mình báo thoát những người khác thần sắc cũng thay đổi hèn hạ có thiếu niên giận mắng nhưng mà hắn lời này vừa hô lên lại có hai bóng người đột nhiên nhảy lên thật cao lâm sư huynh xin lỗi lâm sư huynh thật có lỗi chúng ta không muốn chết một khi bị hai bên ngư yêu vây kín bọn hắn căn bản không có cơ hội rết ra khỏi chúng đây Có lẽ lâm sư huynh có thể nương tựa theo thực lực cường hãn làm đến nhưng bọn hắn tuyệt đối không được lại này chút ngư yêu bây giờ trở nên điên cuồng bọn hắn coi như muốn cùng lúc trước một dạng theo sau lưng lâm sư huynh cũng là hưu tâm vô lực đi đầu phóng tới du thuyền quý thụy trên mặt có vẻ xấu hổ lúc trước nhường lâm sư huynh từ bỏ bọn hắn một mình rết ra khỏi trùng vây chính là hắn nhưng lúc kia đại g i a cách hòn đảo sườn đông còn có tràn đầy khoảng cách dài hắn thấy sống sót hy vọng quá nhỏ bé tại không nhìn thấy hy vọng sống sót tình hô giới quý t h ụ đã tiếp nhận tử vong hiện thực mới không nghĩ liên lụy lâm sư huynh có thể hiện tại hy vọng dù cho hắn biết hắn cử chỉ này là đối những người khác phản bội nhưng hắn không muốn chết lâm sư huynh thật có lỗi những sư huynh khác sư đệ thật có lỗi quý t h ủ y một cái phóng lên tận trời đã là đến ven bờ hồ du thuyền tuy là tại ngoài mấy trượng mặt nước ngừng lại nhưng khoảng cách này với hắn mà nói không tính là gì nhưng mà cũng làm như quý t h ủ y chân phải trên mặt đất tầng tầng d i ấ m một cái nghĩ muốn lần nữa ấy nhảy lên một cái thời điểm mặt hồ đột n h i ê n dâng lên một đạo bóng mờ một đầu thể tích khổng l ầ ngữ yêu đang há miệng máu quý thụy đồng tử trợn co lại mong muốn né tránh có thể căn bản là không kịp trực tiếp là bị này ngư yêu cho nuốt vào trong miệm thấy quý thụy bị ngư yêu cho một ngụm nước vào hai vị khác trên mặt thiếu niên đều có vẻ kinh hãi lập tức ngừng lại thân hình nhưng càng để cho bọn họ cảm giác được kinh khủng chính là nguyên bản tôn u hướng lâm sư huynh bọn hắn ngư yêu giờ khác này lại từ bỏ lâm sư huynh đám người hướng phía hai người bọn họ vào tới ha ha thật là đáng lời lâm thần bên người vài vị thiếu niên thấy cảnh này trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc cái này là phản bội xuống tràng chư vị sư đệ từ một bên lên thuyền chú ý cẩn thận trong hồ đầu kia ngư yêu nhìn xem bị ngư yêu cho bao vây hai người lâm thần nhữ mày lại hướng phía sau lưng vài vị thiếu niên nói ra lâm sư huynh ngươi làm、ớn. Ta k h lâm thần n hai vị này yêu một mặt thành ế được Lâm khẩn vài vị thiếu niên cực kỳ đậu dung lâm sư huynh không chỉ có là thực lực mạnh giờ phút này trong mắt bọn hắn lâm sư huynh cả người đều đang phát sáng Khương sư tỉ, lâm phiền ngươi vài mang vị sư hinh thấy lâm thần tiến vào yêu thú vòng tròn đi vào trước chân hai vị trên mặt thiếu niên có vô cùng vẻ xấu hổ ánh mắt đều không dám cùng lâm thần đối mặt các ngươi chỉ là muốn sống sót không có sai không có người không sợ chết lâm thần mở miệng c h ấ n an hai người một câu sau đó cất cao giọng nói theo ta cùng nhau g i ế t ra ngoài ừ m hai vị thanh âm thiếu niên buồn buồn nhưng giờ khắp này bọn hắn đ ặ t quyết tâm sau đó nếu ai dám nói lâm sư h i n h nói xấu dám gây bất lợi cho lâm sư h i n h đó chính là bọn họ hai người kẻ thù t i ê n đề là bọn hắn có thể thật sống sót tích tích tích tích tích tích mà l i ê n tại lâm thần chuẩn bị mang theo hai người này g i ế t ra khỏi c h ù n g cây trên mặt hồ đột nhiên chuyển đến r ồ n dập sáu ngắn âm thanh nương theo lấy sáu ngắn tiếng xuất hiện này chút ngư yêu dồn hướng phía mặt hồ nhảy xuống lại từ bỏ lối lâm thần đám người vây quét thấy ngư yêu thối lui. lâm thần con ngươi cũng hơi hơi hơi chớp xem ra từ đại nhân an bài trận này khảo nghiệm đã kết thúc khảo nghiệm cái này kết thúc tô l ã o đầu vì sao cũng quá hẹp h ỏ i phía sau nơi xa nhìn chằm chằm bên này nhất cử nhất động t ừ lập lẩm bẩm một câu chẳng phải chết nhiều chút ngư yêu h ả này chút ngư yêu vốn là dùng tới lấy máu thịt luyện chế đan dược chết nhiều điểm lại không chỗ nào gọi là khảo nghiệm kết thúc ra đi gặp những tiểu tử này mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng t ừ lập cũng biết này chút ngư yêu thối lui về sau trận này khảo nghiệm cũng không có cần thiết tiếp tục nữa năm ngư yêu đột phá t ố i lui n h ư n g ở đây thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nhưng sau đó trên mặt hiện hiện chính là kiếp sau trùng sinh vui sướng chẳng lẽ là có viện quân chạy tới nay chút ngư yêu đã nhận ra nguy hiểm chủ động lùi đi có thiếu niên đang tự hỏi nhưng càng nhiều hơn chính là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất thời gian giải quyết chiến tăng thêm căng cứng thần kinh theo ngư yêu t ố i lui những thiếu niên này không thể kiên trì được nữa sống còn sống chúng ta không có chết chúng ta còn sống tất cả mọi người lẫn nhau đối mặt ánh mắt bên trong đều có vui sướng nhưng sau một khắc những thiếu niên này tầm mắt chính là rơi vào hướng phía bọn hắn đi tới đạo thân ảnh kia lên không có lâm sư mình bọn hắn sống không tới bây giờ s ớ m đã chết ở ngư yêu trên tay lâm sư minh lâm sư minh hết thảy thiếu niên trước tiên mở miệng lâm thần mắt nhìn mọi người mặc dù không biết ngư yêu vì cái gì thối lui nhưng chúng ta còn không thể phớt lờ khương sư tỷ bên này liền giao cho ngươi ta muốn trở về một chuyến lâm thần l ờ i nhuận mọi người khe giật mình lúc này lâm sư h i n h còn muốn trở về cái k i a thiết khố bên trong còn có ba vị sư đệ tại lại ta cũng muốn nhìn một chút giáo tập bọn hắn đến cùng như thế nào khương tình nghe được lâm thần ở trong lòng lật ra một cái to lớn m ạ n nhãn lâm sư đệ ngươi này diễn có chút quá mức không cần nhìn chúng ta không có việc gì ngay tại lâm thần quay người chuẩn bị đi trở về từ lập chờ người thân ảnh cũng là từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra thấy từ lập cùng chư vị giáo tập ở đây thiếu niên ngây ngẩn cả người giáo tập bọn hắn không phải cùng ngư yêu đồng quy vụ tận sao tại sao lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lâm thần làm không tệ bản quan đối ngươi rất hài lòng từ lập không che giấu chút nào trong mắt đối lâm thần tán thưởng mặt khác giáo tập nhìn về phía lâm thần ánh mắt cũng là như thế lâm thần gương mặt kinh ngạc học thời đại người mẫn giáo tập đây là có chuyện gì đây là một trận khảo nghiệm nhằm vào các ngươi tại đặc huấn cuối cùng một lần khảo nghiệm từ lập trực tiếp mở miệm sau đó tầm mắt quét về phía những người khác trong các ngươi phần lớn người lần này khảo nghiệm mà biểu hiện còn có thể nhưng có số ít mấy người khảo nghiệm không hợp cách nghe được vị này từ đại nhân lâm thần một mặt cười khổ mà những nguyên đó cho là mình sống sót sau thai nạn học viên khẽ nết miệng không biết nên nói cái gì có dạng này khảo nghiệm người sao đi theo lâm thần đi tới hai vị học viên giờ phút này lại là túi đầu như là đà điệu mở dạng bọn hắn biết từ trong đại dân cư số ít không hợp cách mấy người liền bao quát hai người bọn hắn sợ chết không sai không có người không sợ chết mặc dù bản quân cũng sợ chết Từ lập hai vị thiếu niên sắc mặt thường hồng túi đầu không nói một lời một bên trương giang thở dài hai người các ngươi đi theo ta không có can đảm trốn ở trong cửa sắt còn tốt nhưng ở tối hậu con đầu vứt bỏ bên người đồng bạn tự lo đảm bệnh bực này tự tư hành vi là đại lương chỗ không cho phép chờ đến từ đại nhân đem lần này khảo nghiệm trên tình huống báo cho võ chính sách hai người này đem sẽ không lại thu hoạch được võ chính sau phòng tục bất luận cái gì võ đạo tài nguyên tu luyện chỉ có thể là theo dựa vào gia tộc của bọn hắn cùng tự thân đi thu hoạch đến tiếp sau võ đạo tài nguyên tu luyện những người khác riêng phần mình đi về nghỉ lâm thần khương tình hai người các ngươi cùng bản còn tới hết thẻ học viên đều bị giáo tập mang đi mà t ừ lập thì là mang theo lâm thần cùng khương tình hướng phía bên bờ đi đến có phải hay không có rất nhiều nghi hoặc đại nhân này chút n g ư yêu đến cùng là chuyện gì xảy ra lâm thần đúng là có rất nhiều nghi hoặc nghi ngờ nhất chính là từ đại nhân là như thế nào không chế này chút n g ư yêu lập tức ngươi sẽ biết t ừ lập mỉm cười mà hắn này vừa mới dứt lời trên mặt hồ cái k i a chiếc thuyền đánh cá chính là có thân ảnh theo trong khoang thuyền đi tới đồng thời còn có tiếng mắng chửi t ừ lập ngươi cũng đã biết lao phu lần này tổn thất nhiều ít đầu n g ư yêu cái này là ngươi nghĩ muốn biết rõ đ á p án t ừ lập tại tại chỗ bước ra một bước thân hình như c u n g ánh sáng vững vàng rơi vào du thuyền bông thuyền lâm thần cùng khương tình liếc nhau một cái cũng là r ồ n r ậ p vận dụng khinh công mặc dù không bằng t ừ lập dễ dàng như vậy nhưng cũng là bình ổn leo lên du thuyền bông thuyền tô lao đầu đừng tức giận giết chết ngươi n g ư yêu kẻ cầm đầu ta mang cho ngươi đến tùy ngươi xử trí như thế nào, ta tuyệt không ngăn trở. từ lập cười ha ha một tiếng ngư ông ăn mặc lao giả lại là lật ra một cái lên mắt hắn có thể xử trí cái rắm khương gia tiểu n h a đầu này từ không cần phải nói sau lưng có khương đoạn c h i ề u này m á n h nhân đến mức này gọi lâm thần tiểu tử chính mình nếu l à động đến hắn sợ là giả đại nhân sẽ đích thân tìm đến mình tính sổ sách hào tiểu tử giết lao phu mấy trăm đầu ngư yêu cảm giác thế nào cảm giác lâm thần suy nghĩ một chút đáp cảm giác thật thoải mái đây là lâm thần chân thực cảm giác nay loại mình có thể toàn lực ứng phó chiến đấu lại mỗi khi một đầu ngư yêu ở trước mặt mình mất mạng máu me tung toy tình cảnh khiến cho hắn rất là thoải mái chẳng lẽ ta trong xương cốt liền có bạo lực thừa số thoải mái l a o giả không nghĩ tới lâm thần sẽ trả lời như vậy n g ơ ngác một chút lập tức cũng là lên tiếng n ở nụ cười không sai giết này chút ngư yêu đúng là thật thoải mái chẳng qua là ngươi giết xứng rồi lao phu hai năm này xem như làm không công tiền bối này ngư yêu là ngài bồi dưỡng ra tới n à y c á gọi là thực độc ngư trong cơ thể chất nhảy có độc tính dựa vào phun ra chất nhảy tới bắt con n g ồ i bất quá tại lao phu không chế giới này chút thực độc ngư cũng không có giống các ngươi phun ra chất nhảy không phải các ngươi không chịu nổi tô đức sương giải thích một câu võ chính sảnh bao quát bên ngoài đan dược các mua bán nhiều loại đan dược đều sẽ dùng đến thực độc ngư máu thịt lão phu bồi dưỡng những x ấ t sinh này chính là cho luyện chế đan dược cung cấp tài liệu có muốn biết hay không lão phu là như thế nào bồi dưỡng này chút thực độc ngư lâm thần gật gật đầu hắn đúng là tò mò yêu thú còn có thể bồi dưỡng sao thực độc ngư là dùng bộ tộc nghỉ lại bộ tộc bên trong có một đầu mẫu hoàng lão phu liền đem này mẫu hoàng k h ô n g chế sau đó nhường hắn không ngừng đẻ trứng xuống tới lại thông qua một chút bí pháp khống chế lại này chút thực độc ngư đến mức cái kia mẫu hoàng một khi vô pháp tiếp tục đẻ t r ứ n g lao phu liền sẽ đem hắn cho rút gân luận ra lại bồi dưỡng một đầu mới mẫu hoàng có phải hay không cảm thấy lao phu thủ đoạn tàn nhẫn tô đức sương cười mỉm nhìn xem lâm thần lâm thần không có chút gì do dự nói thẳng đệ tử không cảm thấy đại nhân thủ đoạn tàn nhẫn tô đại nhân từng theo đệ tử nói qua năm đó yêu tộc tại ta đại lương phạm vào tội nhiệt g đệ tử từng tại mộ trên quyển sách thấy qua một vị tiền bối lưu lại lợi gì tha thư yêu tộc là những cái kia bị yêu tộc giết hại dân chúng muốn làm sự tình mà chúng ta hậu nhân muốn làm liền là đưa yêu tộc đi gặp những người dân này lâm thần này vừa nói tô đức sương cùng từ lập đồng thời sửng sốt một lúc sau hai người đồng thời buộc phát ra cởi mở tiếng cười lời này của ngươi rất đúng lao phu khẩu vị nói không sai tha thứ yêu tộc là những cái kia bị yêu tộc giết hại bách tính còn có cùng yêu tộc chiến đấu mà hy sinh các tiền bối việc chúng ta cần phải làm là đưa yêu tộc đi gặp này chút tiền bối tô đức sương đối lâm thần trả lời rất là hài lòng hiện tại đại lương yêu thú thưa tớt h có vài người đã quên đi yêu tộc đối đại lương b á c tính tạo thành t ổ thương nhất là theo trần bắc hầu bực này đối yêu tộc cường ngạnh phái qua đời trên triều đình lại cũng xuất hiện một ít sỉ nhục thanh âm. Lâm thần, dựa theo lâm thần theo tô trong đại dân cứ biết võ chính sành đối học viên đặc thù chiều cố chỉ tới đặc hấn liền kết thúc tiếp súng vô luận học viên thiên tư cao bao nhiêu muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình đương nhiên học viên có thể tại võ quán đợi ba năm đến tiếp sau còn có cuối năm giao đấu thi phủ này chút chỉ cần có thể lấy được thứ tự tốt cũng có bán thưởng nhưng không có hướng đặc hấn này loại vô hạn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng hết thể ban thưởng đều là có một cái tiêu chuẩn dùng tiêm lực của ngươi nên có khả năng nhập võ viện khương nha đầu ngươi có từng đề cập với lâm thần không không có một bên khương tình l ắ t đầu nguyên bản tại hậu sơn bên bờ thời điểm nàng là dự định nói với lâm sư đệ liên quan tới võ viện sự t ì n h nhưng lại bị ngư yêu cắt đứt chúng ta đại lương có năm đại võ viện nhưng lại cùng võ chính sành không có quan hệ kỹ càng liền để khương nha đầu nói cho ngươi đi bản quan cùng lao tô còn có chút sự tỉnh cái tia đệ tử cáo tử lâm thần biết hai vị này là có chuyện muốn thương nghị hiện tại cùng khương tình rời đi du thuyền thế nào nhìn xem lâm thần thân ảnh biến mất từ lập nụ cười trên mặt thu lại hướng phía tô đức Sư n g hỏi đúng là khó được võ đạo thiên tài mà còn có chủ kiến của mình ta sẽ cho quý sư đệ t r u y ề n tin động tác phải nhanh lên một chút ta sợ mặt khác võ viện sẽ đoạt người chương một trăm bảy mươi ba võ chính trong sảnh đoạt đ i ệ n hình chương một trăm bảy mươi ba võ chính trong sảnh đoạt đ i ệ n hình hòn đảo lâm thần cùng khương tình hai người giả bước hành tàu lâm sư đệ a không hiện tại phải gọi một tiếng lâm sư huynh khương tình cười mỉm nhìn xem lâm thần lâm thần ngại ngùng nói sư t h vẫn là xưng hô sư đệ ta đi sư h u n h này nghe có chút không quen Có cái thói giả phải gì không không quen, võ lâm i giới người người Minh. ề n cảnh nào mạnh Nghe Khương này, là làm lực là lời l thực được đầu, đó Sư Sư Tỷ Thần một trước tỷ, nhịn không gọi được câu, lầm bầm sư a u muội, cuối cùng cứ gọi cùng gọi bối. Lâm cứ bà s đ ệ người nói cái gì không có gì lâm thần xấu hổ cười một tiếng một ngày là sư tỷ cả đời là sư tỷ t h ú n g chi sư tỷ đối ta một mực có nhiều chiếu cố ta cùng sư tỷ ở giữa không thể dùng đồng dạng võ giả quan hệ tới luận đó là dùng quan hệ thế nào khương tình đột nhiên tiếp một câu lâm thần khẽ giật mình còn không có nghĩ rõ ràng h ư ơ n g sư tỷ lời này là ý gì khương tình t r e o chọc dưới cái chán một luồng tinh tế tiếp tục nói lâm sư đệ không biết võ viện vậy thì do ta tới nói cho sư đệ nâng lên chính sự lâm thần cũng là biến đến nghiêm túc hắn đúng là chưa nghe nói qua võ viện chỉ biết là các hành đạo có võ chính sảnh sau đó phía dưới có võ chính thi tiếp theo là võ chính chỗ xuống chút nữa là võ quán cùng võ đường đại lương võ đạo huấn luyện hệ thống chỉ tới võ quán này nhất cấp lại hướng lên đúng là không biết một chút có tiềm lực võ giả tại võ quán chờ đợi ba năm sau mạnh chính là có khả năng trực tiếp tham gia đại lương vũ cử mà kém một chút đợi thêm số lượng năm cũng có thể bắt kịp đại lương võ cảnh h h í n s chỉ có võ q u á nội này nhất n cấp, rất võ giả cũng k quán quán quán quán hết ô n g b i thể a t có năm cái võ viện đều là tại đại lương kiến triều về sau qua mấy chục năm lần lượt thành lập này năm đại võ viện phân biệt thuộc về khác biệt bối cảnh lai lịch sớm nhất võ viện là liên hợp võ viện lúc ấy là vài vị võ đạo cường giả sáng tạo vì cho đại lương võ đạo thiếu niên tốt hơn dạy bảo võ viện bên trong giáo tập kém nhất đều là t r u n g phẩm võ giả thậm chí không thiếu thượng phẩm võ giả lâm thần nghe được k h ư ơ n g tình lời này con người ngưng tụ một cái võ viện lại có bên trên phẩm cấp bậc giáo tập thượng phẩm võ giả đặt ở đại lương triều đ ỉ n h chính là tam phẩm trở lên đại viên cho dù là thấp nhất tam phẩm đặt vào giang nam đạo đó cũng là giang nam đạo hạnh đạo đạo chủ cấp bậc tồn tại chân chính một phương cự phách liên hợp võ viện nuôi dưỡng rất nhiều võ đạo thiên tài nhưng sau này không biết bởi vì mà tại đây về sau lại xuất hiện nhiều nhà võ viện nhưng đại bộ phận võ viện cuối cùng đều không có thể kiên trì cho tới bây giờ đại lương cũng mới chỉ có năm nhà võ viện thương tình cho lâm thần kỹ càng giới thiệu năm đại võ viện tình huống n à y chút cũng đều là nàng theo chính mình tra khẩu bên trong biết được thanh vân võ viện kinh đô võ viện lang tiêu võ viện này ba nhà võ viện liền là năm đó theo liên hợp võ viện phân ra tới trong đó thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện đều tại đại lương quốc đều ngoại trừ kinh đô thiếu niên võ đạo thiên tài tại mặt các hành đạo tuyển nhận học viên cứ ít một cái hành đạo có đôi khi một năm liền một cái danh lệch đều không có lang tiêu võ viện thì là tọa lạc tại lang tiêu thành lăng tiêu thành không thuộc về bất luận cái gì hành đạo một thành liền tương đương với một nhóm nói cũng là ta đại lương đại thành đệ nhất trì hắn diện tích rộng so quốc đô còn lớn hơn nếu là luận năm đại võ viện thực lực lăng tiêu học viện thậm chí tại thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện phía trên lại về sau là thương lan võ viện ở vào đông hải hành đạo thực lực so với đ ẳ n g trước ba nhà võ viện sẽ hơi kém một bậc nhưng hắn võ đạo hệ thống tu luyện có chỗ độc đáo chủ yếu nhất là n ê n võ viện đối học viên đãi ngộ cực tốt nếu là gia cảnh hơi kém chút thương lan võ viện là lựa chọn tốt nhất lâm thần gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nay bốn nhà võ、viện. dùng lâm sư đệ ngươi triển lộ ra t h i ê n phú nghĩ đến bất luận cái gì một nhà đều sẽ c h i ê u ngươi đến lúc đó ngươi có khả năng căn cứ nhà ai cho ra điều kiện tốt đi nhà ai sư thị không phải năm đại võ viện à lúc này mới bốn nhà còn có một nhà đâu còn có một nhà võ viện tình huống cực kỳ đặc thù đối học viên yêu cầu cực cao hàng năm tuyển nhận học viên số lượng so với thanh vân võ viện cùng tinh đô võ viện đều một thiếu lại hắn tài nguyên tu luyện so ra kém mặt khác bốn nhà lâm thần nghe nói như thế có chút một mực tài nguyên so ra kém mặt khác bốn nhà còn muốn cầu cực cao này đệ ngũ ra võ viện dựa vào cái gì cùng mặt khác bốn nhà võ viện cạnh tranh sư tỷ có thể hay không cùng sư đệ nói rõ ràng ra này đệ ngũ ra võ viện đệ ngũ ra võ viện tên là chém yêu võ viện tọa lạc tại bắc cưng địa chính là đời thứ nhất c h ấ n bắc hầu sáng tạo vào c h ấ n yêu học viện chỗ tốt duy nhất chính là chỉ cần thông qua học viện sát hạch vừa vào học viện liền có thể đến trong quân trăm cờ quân hàm khương tình thấy lâm thần tò mò liền đem trạm yêu học viện tình huống nói ra nhưng cho dù là trăm cờ quân hàm có bổng lộc cũng hoàn toàn không thể cùng mặt khác tứ đại học viện đánh đ ổ n g tại tài nguyên này một khối trạm yêu học viện là yếu tại mặt khác bốn đại võ viện lại trạm yêu học viện, viện tỷ lệ tử vong cực cao thường thường một giới học viên tốt nghiệp chỉ có thể có một nửa học viên sống sót lâm thần ngạc nhiên tỷ lệ tử vong cao điều kiện đái nộ g kém cỏi nhất yêu cầu còn cao này chém yêu võ viện là thế nào kiên trì nổi đem nghi hoặc tạm thời g á c lại lâm thần hỏi một cái khác quan tâm hơn vấn đề sư tỷ các đại võ viện nếu cùng võ chính sành không quan hệ nghĩ đến triều đình cũng sẽ không cho cho võ viện duy trì vậy những thứ này võ viện là như thế nào vận chuyển khởi đầu võ viện mục đích lại là cái gì cũng không thể các đại võ viện dựa vào người thành lập không ngừng quên tặng tài nguyên hoặc là thấp mặt nhiều đời trưởng thành học viên cho quên tặng tài nguyên nay loại người khác quên tặng không có khả năng nhường võ viện vận chuyển trên trăm năm điểm này ta cũng không biết k h ư ơ n g tình lắc đầu nàng cũng hỏi qua cha có thể chính mình cha cũng không trả lời vấn đề này chỉ nói có một ngày nàng nếu là vào võ viện liền sẽ rõ ràng ta chuẩn bị đi thương lan võ viện lâm thần khẽ giật mình khương sư tỷ nói với chính mình đây là muốn làm gì là muốn để cho mình cũng lựa chọn đi thương lan võ viện chỉ là mình bây giờ đối năm đại võ viện còn không phải hiểu rất rõ mà lại năm đại võ viện cũng không có giáo tập tới tiếp xúc chính mình hiện tại không có cách nào cho khương sư tỷ trả lời chắc chắn năm lâm thần cuối cùng không có ở hòn đảo đợi bao lâu đi theo khương tình trở lại giáo tập bên cạnh bọn họ m ậ n huyễn ba cùng trần bình vài vị giáo tập chính là mang theo hắn rời đi hòn đảo quay trở về chính mình đ ặ c hấn u địa phương trở về cổ nam t r ú c thấy lâm thần mặt mo bên trên mang theo nụ cười hài lòng từ lập muốn đối học viên tiến hành một lần cuối cùng trắc nghiệm từ lập không có khả năng giấu diếm hắn húng chi dính đến lâm thần n h ư không hắn g ậ t đầu từ lập cũng không dám nắm lâm thần dính r ấ t vào lần này huấn luyện mặc dù còn có ba ngày nhưng lão phu quyết định sớm mang ngươi hồi trở lại võ chính sảnh đi gặp một lần thiệu đại nhân đệ tử nghe giao tập ngược lại trên người mình có võ đạo ấn mong muốn nhập võ đạo núi tùy thời đều có thể s á c thực không cần tiếp tục đợi tại đặc hấn u địa phương không nóng nảy chờ ngày mai tới đồ vật lại đi đồ vật lâm thần hơi nghi hoặc một chút hắn giống như không có đồ vật gì có thể cầm cứ như vậy tùy thân mấy bộ quần áo cổ nam t r ú c thấy lâm thần nghi hoặc biểu lộ n é t miệng mỉm cười cũng chưa giải thích hắn nói tới đồ vật tự nhiên là mẫn h u y ế n ba đám người giao đấu cho thêm vinh dự đầu tuy nói hắn trước kia là võ chính s ả n h phó thính trưởng nhưng những năm gần đây vì trên võ đạo tìm kiếm đột phá cũng là hao tốn rất nhiều tài nguyên trên người tiền bạc cũng không nhiều đây chính là hắn này chủng gia cảnh đồng dạng võ giả quẫn cảnh chỗ đương nhiên hắn này cái gọi là gia cảnh đồng dạng là cùng những cái k i a chân chính con em quyền quý cùng với võ đạo con em thế g i a tới nói cổ gia đặt ở một huyện chỗ đó cũng là danh môn vọng tộc Giáo thập, ngài nghe miệng Nghe nâng người người, cũng thế, dùng người bây giờ nói đại võ viện nhiên hỏi. nhiên biết đại viện. đại viện, cười nói, nói với triển sao? Lao tập, thần đột tự thần đuốt thế, phu lên nam là là chúc xem có qua dâu ra được đã võ võ võ Lâm Lâm lộ bây mở cổ đệ tử xác thực nghe người ta đề cập tới năm đại võ viện nhưng đối võ viện còn không hiểu rõ càng không biết cái nào võ viện thích hợp bản thân lâm thần hỏi thăm cổ nam trúc là muốn từ nơi này vị cổ giáo tập trong miệng hiểu rõ hơn một chút liên quan tới năm đại võ viện sự tình năm đại võ viện đều có ưu thế nhưng đối với ngươi mà nói chủ yếu hơn vẫn là xem năm đại võ viện nguyện ý cho ngươi mở ra điều kiện gì chớ có gấp gáp giờ phút này so ngươi gấp hơn hẳn là năm đại võ viện người chờ tiếp xúc năm đại võ viện người lão phu sẽ cùng ngươi phân tích một chút lợi và hại cổ nam trúc khó được bán một cái, cái nút dù lâm thần tiềm lực năm đại võ viện cái nào đều có thể vào. hiện tại liền xem năm đại võ viện sẽ cho lâm thần mở ra điều kiện ra sao tới được nếu cổ giáo tập nói như vậy lâm thần cũng là không x o a n suýt màn đêm buông xuống y nguyên tâm vô bảng vụ tiếp tục tu l u y ệ năm hôm sau trời vừa sáng lâm thần cùng cổ nam trúc rời đi dừng trúc mà phòng trúc bên trong thư tịch tại hai người rời đi về sau liền là có người rời đến đất trống một mùi lửa cho đốt thành cho bụi xem ra ngươi đối v à i vị giáo tập cho ngươi đồ vật rất là hài lòng trên đường đi lâm thần nụ cười trên mặt liền không thu liếp ở cổ nam trúc nhịn không được treo kẹo một câu đệ tử đúng là rất hài lòng lâm thần cũng là không có che lấp sáng sớm hôm nay mận giáo tập đưa tới cho hắn hai loại vật trong đó ngân phiếu một vạn lượng dựa theo mận giáo tập nói chàng tỷ đấu này bọn hắn thắng đối diện giáo tập một chút t ạ m thưởng nhưng có nhiều thứ là nhập phẩm võ giả mới có thể sử dụng bên trên mình bây giờ còn không dùng được liền là dựa theo thị trường giá thị trường cho mình tiền mặt ngoại trừ vạn lượng ngân phiếu bên ngoài còn có một cái nội giáp nghịch lân giáp này giáp là từ mỗi yêu thú lân phiến cùng đặc thù tơ tầm biên chế m à thành thủy hóa bất sâm đau thương bất nhập mặc dù liền là đối mặt nhập phẩm võ giả công kích cũng có thể ngăn cản như vậy mấy đợt này gi mặc lên người cơ hồ không có cảm giác nhưng lại quỷ dị cực nặng đây cũng là lâm thần vì sao không có cưỡi ngựa duyên cớ quá nặng bình thường ngựa căn bản chịu không được này trọng lượng đối với lâm thần tới nói h ắ n chấn nhạc phổ đã tu luyện đến tầng thứ hai thân thể sức phòng ngự a cực kỳ cường hãn có thể nhiều như vậy một kiện l ị c h lân giáp tóm lại là nhiều một đạo thủ đoạn b ả o m ệ n h lại mấu chốt nhất là mang theo này l ị c h lân giáp trong cơ thể hạn khí huyết phải không ngừng vận chuyển ngăn cản l ị c h lân giáp trọng lượng đây là thân thể tiếp nhận trọng áp tình huống dưới tự chủ vận chuyển mà không phải hắn cố ý đi điều động khí huyết vận chuyển cũng là mang ý nghĩa hắn chỉ cần đem nghịch mỗi giờ mỗi khắc tu luyện đây mới là nghịch lân giáp mang cho h ắ n lớn nhất kinh thị năm hồng đô phủ giang nam đạo đệ nhất đại phủ cũng là giang nam đạo trung tâm hành đạo phủ cùng võ chính sảnh đều thiết lập ở hồng đô phủ cổ nam trúc mang theo lâm thần vào thành thẳng đến võ chính sảnh mà đi võ chính sảnh cửa lớn thủ vệ binh sĩ thấy cổ nam trúc dồn dập hành lễ không có bất kỳ cái gì ngăn cản xem ra cổ giáo tập tại võ chính sảnh thân phận so ta tưởng tượng cao hơn thấy những binh lính này đối cổ giáo tập kính sợ lâm thần trong lòng cũng là nói nhỏ một câu Như chẳng cổ giáo tập chẳng qua là một cái đường đối lợi hại g một một có thể h ư n g phong binh lính trần ư ớ c t i mệt mỏi nhất là đối lâm thần tới nói xác thực tương đương là tại phụ trọng tiến lên trong sân có đơn độc phòng tám bên trong đã có đun tốt nước nóng lâm thần tắm gội rửa mặt một phiên vừa xuất dục thất chính là có hai vị tỷ nữ bưng lấy quạt lông đi tới lâm công tử ta hai người phụng mệnh đến cho lâm công tử trải vớt tóc trải vớt tóc lâm thần thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này chủ yếu là h ắ n đại lương cũng không có yêu cầu bách tính nhất định phải lưu tóc d à i mà giống hắn này loại trong thôn thiếu niên phần lớn đều là lưu tóc ngắn tóc d à i không thích hợp làm việc nhưng từ khi hắn bước vào võ đường về sau cũng là có hơn một năm không có kéo qua phát tóc đúng là rất g i i bất quá làm võ giả có một cái bản lĩnh khí huyết dâng lên thời điểm có thể cho d a đầu phát nhiệt làm cho tóc làm rất nhanh vậy thì phiền thoái nghĩ đến cổ giáo tập để cho mình đến trong sân t ắ m gội cái kêu hai vị này thì nữ cũng nên là cổ giáo tập cho mình ăn bài lâm thần cũng là không có từ chối ngồi xuống ghế dựa hai nữ bắt đầu cho hắn trải v ố t n h é o loạt tóc không cần phiền thoái như vậy đơn giản điểm liền tốt một k h ắ c đồng hồ về sau thấy hai nữ còn không có chuẩn bị cho tốt lâm thần có chút không chịu nổi mặc dù tay của thiếu nữ chỉ xẹt qua d a đầu thời điểm xác thực rất là dễ chịu nhưng hưởng lạc khiến người lười biếng lâm công tử giả đại nhân có thể là đã thông báo muốn ta hai người cho người lâm công tử thật tốt t r a ngài muốn m hay t không chiếu soi gương tí nữ nâng tới gương đồng lâm thần mắt nhìn khá lắm quả nhiên là người dựa vào ăn mặc đúng là cảm giác so dĩ vãng nhiều hơn mấy phần thuật khí chính mình này nhan h chị cũng là so với cái kia đặt mua độc giả kém chút mà thôi lâm công tử xin theo chúng ta tới cách ăn mặc tốt hai nữ dẫn lâm thần rời sân nhỏ xuyên qua mấy đạo hành lang gấp khúc cuối cùng xuất hiện ở một tòa cung điện trước đại điện dưới bậc thang có binh sĩ trần h ư g i ữ trang nghiêm túc mục làm lâm thần đi theo hai nữ đi vào dưới bậc thang hai nữ hướng phía lâm thần huyện chuyển khai trào sau chính là cười thối lui nhiều châu phủ bà dương huyện tịnh thủy võ quán trấn nhạc võ quán thanh phong võ quán đệ tử lâm thần đã đến bậc thang trên cùng đứng đấy nam tử trung niên thấy lâm thần thân ảnh trên mặt mỉm cười sau một khắc hét to một tiếng lâm thần con ngưng tụ xem ra hắn nghị không sai võ chính sảnh thiệu đại nhân lần này hẳn là tại cực kỳ chính thức tình cảnh tiến v à o một lúc sau trong đại điện truyền đến một đạo huy nghiêm thanh âm lâm thần đi vào đi người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn về phía lâm thần lâm thần ôm quyền thi lễ một cái sau đó thu thập một chút y phục trên người nếp ốn x à i bước bước lên bậc thang bên trong đại điện có tới mười người lâm thần thấy được cổ giáo tập khiến cho hắn khiếp sợ là cổ giáo tập vậy mà ngồi ở hàng đầu vị trí gần với ở giữa thủ tịch láo giả tuyên bố đi thiệu kính tiện thấy lâm thần tiến đến nhàn nhạt mở miệng mà theo hắn tiếng nói vừa ra cổ nam trúc trên tay nhiều h ơ n một phần màu lam bố cáo tư hữu giang nam đạo nhiều châu phủ bà dương huyện lâm thần tại đại lương lịch hai trăm chín mươi tám năm vào kháo hà trấn võ đường cổ nam trúc đọc rất chậm đều là lâm thần nhập võ đường sau trải qua võ đường thứ nhất võ quán giao đấu thứ nhất huyện đấu thứ nhất đặc huấn giao đấu thứ nhất vũ đạo sơn lưu danh trải qua võ chính sành hợp nghị nay ban thưởng lâm thần giang nam đạo vũ đạo học thành viên điển hình danh xưng hảo bố cáo giang nam nói cổ nam trúc n i ệ m tụng thời điểm ở đây võ đạo cường giả tầm mắt tất cả đều rơi vào lâm thần trên thân thấy lâm thần dáng người phản thịu vinh nhục không sợ hãi trên mặt mọi người cũng là có vẻ hài lòng. tuổi như vậy đối mặt như thế vinh dự có thể bình tĩnh như vậy đúng là khó được nguyên lai tưởng rằng muốn tới cuối năm giang nam đạo học thành viên điển hình chi tranh không nghĩ tới mới miễn cưỡng đi qua ba tháng chính là hết thể đều kết thúc lâm thần còn không tạ ơn thiệu đại nhân cổ nam trúc nhậm xong cười nhìn về phía lâm thần lâm thần đang muốn hành lễ biểu thị c ả m kích thiệu kính thiện lại là đột nhiên khoát tay đừng vội tạ ơn bản quan còn cần ngươi làm một chuyện chương một trăm bảy mươi bốn thạ giang nam đạo sư đệ ngôn tác giả lâm thần chương một trăm bảy mươi b ố thạ giang nam đạo sư đệ n ô n tác giả lâm thần võ chính sảnh trong đại địa tất cả mọi người ánh mắt đều mang vẻ nghi hoặc nhìn về phía thiệu kính thiện theo lý mà nói lâm thần đoạt được học viên này điển hình là t h u ậ n lý thành trương sự tỉnh lần này thiệu đại nhân triệu tập bọn hắn cũng là bởi vì việc này như thế nào tại bước cuối cùng này lại đưa ra yêu cầu thiệu kính thiện ánh mắt nhìn về phía một bên cựu như phong bản quan nghe cầu đại nhân nói qua ngươi từng viết qua một bài văn chương nhưng tựa hồ không có viết xong bản quan muốn cho ngươi đem thiên văn chương này cùng nhau viết xong cùng miếng vải này cáo chung nhau phát hướng toàn bộ giang năm nói ngồi bên phải sườn mặt chỗ vị trí cựu như phong nghe nói như thế trong n h mắt chính là hiệu rõ t i ệ u đại nhân là ý gì. lâm thần sự tích đối giang nam đạo vũ đạo học thành viên có khích lệ tác dụng nhưng này bài văn chương đồng dạng cũng có lúc trước hắn liền nghĩ nhường lâm thần viết xong thiên văn chương này chẳng qua là sau này xuất hiện biến cố hắn bị đ i ề u đi n h i ề u châu võ chính t h i mà lâm thần lại đi đến đặc h ấ n lúc này mới coi như thôi lâm thần thiệu đại nhân ý tứ là ngươi khi đó tại thông qua võ đường sát hạch thời điểm suy nghĩ cái kêu bài văn c h ư ơ n g đem hắn viết xong cũng tốt để cho ta giang nam đạo vũ đạo học thành viên đọc dùng cái này tới khích lệ bản thân võ đạo điển hình không chỉ có riêng là vinh quang càng là một phần trách nhiệm đệ tử hiểu rõ nghe được cầu đại nhân lâm thần hiểu rõ vị này thiệu đại nhân y tứ đại lương nặng võ đạo cũng không đại biểu đối văn chương liền không quan tâm chữ viết lực lượng có đôi khi cũng là cực kỳ cường đại tràn ngập sức cuốn hút có thể cần bản quan cho ngươi thời gian chuẩn bị không cần、Tốt. thiệu ố t t kính thiện hài lòng gật đầu lập tức ra lệnh ban thưởng bút mực rất nhanh đại điện bên ngoài liền là có người dơ lên bàn tiền đến phía trên đã cất kỹ bút mực giấy nghiên đệ tử đi qua giới hạn lâm thần thi lễ một cái sau đó đi đến bàn trước cầm lấy bút lông tiêm nhiễm ự c nước cũng không suy nghĩ trực tiếp viết xuống dư khi còn bé nhà nghèo một nhà đời thứ ba đất cằn năm mẫ thuyền đánh cá một chiếc đường huynh đệ bốn người ta bài tại nhỏ nhất đến buộc tóc tập võ chi niên trong nhà có đại sành ca đã ở võ đường tập võ mấy năm trong nhà tiền bạc đã là giật gấu va vai hạnh lại thôn bên trong có họ khương cử nhân vì trong thôn mưu đến miễn học phí nhập võ đường ta mới dùng nhập võ đường tập võ trong nội đường sư huynh đều lấy gấm vóc trang phục độc ta áo gai thảo dày phụ củi tập võ tại dưới ánh trăng mỗi đến thiện lúc chư sinh ăn thiêu đốt điểm châu hương tràn trọng môn ta duy liền dưa muối cơm trắng ẩm thực đường còn thừa canh thịt trong canh thịt mỏng vào miệm tan đi tại ta tới nói không tiếc tại nhân gian mỹ vị c ù người đ n g sư trước ơ n g đ chi tôn g nghiêm vô cùng yếu ớt nếu không phải trong bóng đêm mỗi lần dơ lên đụ đá trọng lượng tăng lên có thể một chút vui mừng thực khó kiên trì sau thi vào võ quán vĩnh nhiên giáo tập tặng bạt lại lời khai tặng võ giả gân cốt có thể rèn tâm trí không thể gãy huyện thanh võ quán sư m i n h sư tỷ đều xuất thân phú quý ta không bằng ra thế thiên phú không phải ta có khả năng tuyệt v ậ y chính là mệnh chỉ có chăm chỉ ta có khả năng tự động nắm giữ ta biết rõ thiên phú kém lúc này lấy cần bộ chi ta cũng biết thiếu tiền bạc lúc này lấy cần bộ chi lấy cỡ nào lần tại chư vị sư h i n h tỷ chi cần c ụ mới có thể tại võ đạo đuổi theo tại chư vị sư h i n h tỷ may nhờ thương thiên chiếu cố thiên đạo đền bù cho người cần cũ nay đến giang nam đạo học thành viên điện hình danh sưng kinh sợ cảm giác sâu sắc bất ổn ta có tài đức gì đến này danh hiệu Thiệu đại nhân chi khâm điểm, viết xuống ngày thiên ệ u đ ạ văn chương này mặc dù m u ợ n kiếp trước người xưa chi bút mực nhưng là lâm thần này một đường đi tới chân thực khắc họa mặc dù có bảng có mệnh cách có thể nếu không có hắn đoạn đường này tới chăm chỉ không có hắn một ngày không ngừng nghỉ tu luyện cũng khó có thể có hôm nay nảy độ cao chớ nói chi là đứng tại võ chính sảnh nơi này viết xong bên cạnh tự có người tiếp nhận giấy tuyên nhiệm tụng dâng lên theo nam tử nhập tụng ở đây các phủ võ chính tư cục trưởng võ chính sành chư vị đại nhân trong đầu rõ ràng hiện ra một thiếu niên ấn tượng một cái cần luyện thiếu niên trước mặt người khác bỏ đi tôn nghiêm cùng tại người sau c h ẳ n g phân biệt được ngày đêm k h ổ luyện hàn môn thiếu niên võ đạo tu luyện chi gian khổ sẽ chỉ so này trên giấy viết càng thêm gian nan huyện thanh võ quán đối với con em quyền quý tới nói dễ dàng liền có thể tiến b à o nhưng đ ố i lâm thần dạng này xuất thân học viên lại là hao hết một năm c h i nỗ lực lâm thần bản quan xin lỗi ngươi giang nam đạo học thành viên điển hình ngươi hoàn toàn xứng đáng bên trái ngồi giang nam đạo bảy phủ võ chính tư cục trưởng mà ngồi phía bên trái vị trí cao nhất một vị lão giả giờ phút này lại là đứng lên tầm mắt lấp lánh nhìn về phía lâm thần đối với tương chính tới nói hắn là hồng đô phủ võ chính tư cục trưởng tại hắn vị mưu hắn trước tự nhiên là muốn càng nhiều vì hồng đô phủ học viên d à n h tài nguyên tu luyện tại k i ể u như phong hướng võ chính chủ tịch báo vì lâm thần tranh thủ giang nam đạo vũ đạo học thành viên đ i ệ n hình xưng hào trước đó trong lòng của hắn cũng có tâm tư giống nhau mong muốn đem lý c h i ế t cho đề cử vì học viên điển hình vì hồng đô phủ học viên tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên tu luyện đồng dạng hắn làm như vậy cũng là có tư tâm lý triết thiên phu không tồi tăng thêm lý ra hiện tại phát triển không ngừng còn có thể bán thể lý ra đối với tin t kết g tức phần nhân tình. h n n ư này hắn là khịt mũi coi thường vào trước là chủ cho rằng tất nhiên là k i ự u như phong luồng địch thủ đoạn gì i ự u như phong cảnh giới đột phá đến lục phẩm thực lực là đạt đến đi lên tấn thăng điều kiện nhưng công tích còn chưa đủ này lâm thần liền là cựu như phong đẩy ra quân cờ nhìn như gia cảnh bần hẳn kỳ thực âm thầm có cựu như phong cho tài nguyên tu luyện mục đích đúng là nhường lâm thần bình chọn thượng du trường giang nam đạo võ đạo học viên điển hình khiến cho hắn vị này võ chính tư cục trưởng thu hoạch được đầy đủ công tích nhưng bây giờ tương chính biết mình sai chuẩn s ắ c mà nói là tại lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh một khắc này hắn liền đã biết phán đoán của hắn là sai lâm thần cũng không là cựu như phong an bài một quân cờ cựu như phong còn bồi dưỡng không ra một vị có thể đăng lâm vũ đạo sơn thiếu ni có thể mặc dù biết mình phán đoán sai tương chính cũng chỉ là nhường lý c h i ế t từ bỏ giang nam đạo học thành viên điện hình chi tranh trong lòng cũng không có không tồn tại ấ y náy cùng ấ y náy cho tới giờ khắp này nghe được lâm thần viết xuống thiên văn chương này văn chương cũng không hoa lệ nhưng vừa vặn là bực này đơn giản ngữ liệu lại là làm cho hắn biết lâm thần đoạn đường này tới có khó khăn hơn cỡ nào đối với lâm thần tới nói một cái v õ đạo học viên điện hình xưng hảo liền mang ý nghĩa tương lai của hắn lý c h i ế t cầm tới v õ đạo học viên điện hình chẳng qua là d ạ hoa trên tấm nhưng đối lâm thần tới nói này lại quyết định tiền đồ của hắn cùng vận mệnh n h ư ợ c lâm sáng sớm không có ở vũ đạo sơn lưu danh không thể bị bình chọn vì giang nam đạo học thành viên điển hình sau đó trở lại bà dương huyện có lẽ luyện t ạ n g cảnh không cần lo lắng nhưng sau đó nhập phẩm c h i lộ liền sẽ trở nên hết sức gian nan đây cũng là hắn thân là võ chính tư cục trưởng hướng lâm thần nói xin lỗi nguyên nhân không phải sợ lâm thần tương lai trưởng thành sẽ nhớ kỹ phần cựu hận này sẽ trả thù với hắn mặc dù lâm thần thật trưởng thành đến một bước này thời điểm đó hắn chỉ sợ cũng đất vàng một vệt hắn là h y nay kém chút hủy đi một vị gian khổ không dễ thiếu niên thiên tài tiền đồ theo tương chính đứng ra xin lỗi ba nhà khác cũng đầy ra học viên v thiệu kính thiện nhìn xem một màn này trong mắt có vẻ vui mừng thân là võ chính s ả n h cục trưởng hắn có khả năng một lời quyết định võ đạo học viên điển hình thuộc về nhưng hắn sẽ không như vậy đi làm bởi vì vô luận là tương chính vẫn là mấy vị khác võ chính tư cục trưởng đẩy ra học viên cùng lâm thần cạnh tranh tuy có chính mình một điểm tư tâm nhưng càng nhiều vẫn là vì trì hạ học viên lợi ích cân nhắc võ chính s ả n h cục trưởng làm được là giáo hóa c h i đạo muốn cho người tâm phục khẩu phục h ắ n môn bí tử thế chi hy chân t i ệ u kính thiện chậm rãi mở miệng bà dương huyện võ đường giáo tập vu vĩnh n i ê n có thể xưng một tiếng tiên sinh nói xong thiệu kính thiện ánh mắt nhìn về phía lâm thần ngươi vị này giáo tập hiện nay ở nơi nào bẩm đại nhân tại giáo tập đã từ đi giáo tập chức vụ bắt đầu chuẩn bị kiểm tra vũ cử đến mức ở nơi nào đệ tử cũng không biết giáo tập không có cáo chi đệ tử một bên cựu như phong nghe được thiệu kính thiện hỏi vu vĩnh niên hạ lạc c ư ờ i ha hạ nói thiệu đại nhân nói lên vị này tại giáo tập tại lâm thần đi tới võ quán về sau chính là sa thải giáo tập chức vị nhưng cũng không có cùng lâm thần liền cắt đứt liên lạc vì khuyên n ủ cùng cổ vũ lâm thần còn cố ý viết hai phong thư cựu như phong đem vu vĩnh niên lúc trước viết hai phong thư nhường tranh căn cứ lâm thần võ quán giao đấu thành tích cho trong đó một phong thư sự tỉnh chậm rãi nói ra làm cho hiện trường cường giả cũng là không ngừng nuốt dâu mỉm cười lâm thần có thể gặp được dạng này một cái tốt giáo tập cũng là nhân sinh may mắn như không tại giáo tập đệ tử bụng khó no bụng sợ hiện tại vẫn chưa luyện được tinh khí như không tại thêm hơi thở t n g kim tháng sáu võ quán giao đấu càng khó cầm đệ nhất đệ tử mỗi lần đêm khuya tại võ quán lúc tu luyện thường cảm giác tại giáo tập đứng ở sau lưng tại giáo tập mặc dù chưa nhập phẩm nhưng cái kia chân thành dạy bảo âm thanh so bất luận cái gì nhập phẩm cường giả uy áp c gặp được tại giáo tập tại đệ tử tới nói quả thật tam sinh hữu hạnh hiện trường vô số c ư ờ n giả g nghe lâm thần biết đây là thiếu niên chân tình bộc lộ ngoại trừ tại giáo tập bên ngoài đệ tử vào võ quán về sau tịnh thủy võ quán quán chủ lỗ phó quán chủ còn có chấn nhạc võ quán thai quán chủ cùng phong võ quán triệu quán chủ cùng với võ chính chỗ tô đại nhân đều đối đệ tử chiếu cố có thừa lỗ phó quán chủ cho đệ tử tranh thủ đến võ quán học viên giáp cấp đánh ngộ còn có thai quán chủ mang đệ tử hướng một vị tiền bối thỉnh giáo lâm thần một hơi nằm chính mình một năm qua này có khả năng cảm tạ giáo tập quán chủ đều cảm tạ một lần đến mức thanh phong võ c h u y ệ n xấu t r o n g nhà không truyền ngoài, thanh phong võ quan sự tỉnh, Tô đại Nhân liền không thể Tô ra Đại võ sự đã xử lý, cũng ầ n bên trong nói thiết tại đây ra. Ừm, c là cái có ơn tất báo tiểu gia hỏa nhìn một chút đều ở trong đại điện thay hắn này chút giáo tập quán chủ tranh công thiệu kính tiện h này vừa nói những người khác trên mặt đều lộ ra nụ cười có ơn tất báo tốt thân là võ chính sảnh một thành viên làm được là giáo hóa chi đạo có thể không phải liền là hy vọng nhiều một ít lâm thần như vậy học viên ra tới bác đại nhân ngươi bây giờ là nhiều châu phủ võ chính tư cục trưởng tết tiểu tử này lời có thể là nghe được trông cậy vào ngươi ban thưởng cái kia chút giáo tập hạ quan trở lại nhiêu châu phủ liền sẽ xử lý việc này bạc văn bân không chút do dự đáp ứng lâm thần bị bình chọn vì giang nam đạo vũ đạo học thành viên điển hình dạy bảo qua lâm thần này chút giáo tập bao quát võ quán tự nhiên cũng sẽ nhận lời khen、ừ. thiệu kính thiện gật đầu sau một khắc nụ cười trên mặt thu lại tuyên ta khẩu dụ nhiêu châu phủ bà dương huyện võ quán học viên lâm thần nay định giá giang nam đạo vũ đạo học thành viên điển hình bố cáo toàn hành đạo đem này văn trường cùng nhau bàn bố đúng mọi người cùng nhau đáp ứng bà dương huyện trước giáo tập vu vĩnh n i ê n giáo hoa có công ban thưởng hắn khải minh tiên sinh danh hiệu t ò n bát phẩm có thể nhập giáo hóa các lĩnh hội võ đạo bố cáo toàn hành đạo các h u y ệ n giáo tập lấy làm g ương vì ta đại lương bồi dưỡng càng nhiều trụ cột chi tài tòng b á t phẩm lâm thần đồng tử có rút lại một chút giáo tập đây là lập tức phi thăng a tô đại nhân cũng mới chẳng qua là cái cựu phẩm không đúng là tạm thời cựu phẩm theo chính mình bắt lại giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình tô đại nhân khẳng định cũng không thiếu được thăng quan thêm chức ở đây đối v ớ vu vĩnh niên tình huống h i ể u rõ nhất k i ể u như phong đáy lòng cũng là cảm khái vu vĩnh niên lại một lần sư bằng đồ đắt c ự phẩm chức quan không có nghĩa là thực lực rất nhiều nhập phẩm võ giả đều không nhất định có thể thu hoạch được c ử u phẩm chức quan mà v u vĩnh niên còn không có nhập phẩm bắt đầu từ b ắ t phẩm tuy là hư trước có thể đi thế nào các nơi võ chính chỗ sở trưởng đều muốn lấy lễ để tiếp đón vào giáo hóa các lĩnh hội võ đạo liền càng không cần nói này bằng với là đem hắn cử đi nhập phẩm bà dương huyện mặt khác giáo hóa người có công n h i ề u châu phủ võ chính ti luận công ngợi khen đúng bạc văn bân lại một lần nữa lên tiếng đáp ứng nhiều châu phủ gia giang nam đạo học thành viên điện hình lâm thần biểu l trong đại điện i chư vị đại nhân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc nhất là các võ chính tư cục trưởng cũng là lần đầu tiên nghe được lâm thần tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh hai lần nay cách lần thứ nhất mới đi qua bao lâu thời gian giang nam trên đường một vị có thể tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần học viên giống như là trăm năm trước cựu như phong khẽ nhất miệng nhìn vẻ mặt vui mừng bạc văn bân trong lòng gọi là một cái hối hận sớm biết lâm thần có như vậy tiềm lực lúc trước liền là cùng vị kia lý lão đại nhân học đập võ chính s ả n h cái bản cũng muốn lưu tại nhiều châu võ chính thi nay đây trời giáo hóa công thích toàn mẹ nó tiện nghi bạc văn bân mặc cho đại nhân ăn bài lâm thần có chút xấu hổ cười nói nếu chỉ là vũ đạo sơn lưu danh một lần bản quan cũng là tốt khen thưởng tuân theo hướng lệ chính là nhưng ngươi này hai lần lưu danh ta giang nam đạo hơn hai trăm năm đến cũng chỉ có ba vị học viên làm được lại thời gian xa xưa lúc trước ban thưởng thả đến bây giờ đã là không thích hợp chư vị có thể có gì tốt kiến nghị nghe được thiệu kính thiện như vậy hỏi thăm trong đại điện những người khác cũng đều là khẽ lắc đầu không có tiền lệ có khả năng tham khảo thật đúng là có chút khó dạng này bản quan chức cho ngươi một điểm nho nhỏ ban thưởng luyện t ạ n g trước đó cần thiết tài nguyên tu luyện ngươi cần bao nhiêu võ chính sảnh vô hạn vì ngươi cung ứng bao nhiêu thiệu kính thiện nhường hiện trường không ít người trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chẳng qua là đến luyện tặng trước đó phần thưởng này có phải hay không quá nhỏ bất quá nghĩ đến thiệu đại nhân nói một chút chính là trước nho nhỏ bán thưởng cũng là có thể tiếp nhận hiện trường chỉ có cổ nam trúc cùng bạc văn b â n hai người cho n g ợ mặt có tinh quang hai người đều biết thiệu đại nhân an bài như vậy dù ý lâm thần tại đặc hấn dùng nhiều ít tài nguyên tu luyện đặc hấn hơn là cho võ chính chủ tịch bà qua lâm thần hiện tại mới khai khiếu m ộ ư ơ i chín chỗ chờ đến hai mươi bốn chỗ trong đó cần thiết tài nguyên tu luyện tướng so với bình thường võ giả sẽ là một cái lượng lớn con số bản quan cũng không phải hẹn hỏi chẳng qua là như hiện tại cho ngươi định ra tới bán thưởng nếu là ngươi lần sau lại tại vũ đạo sơn lưu danh Bản quan thiệu ả là lại n do do, đại, đại nhân g như làm t ơ i vậy an bài rất là hợp lý liên quan tới lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần sự tỉnh tạm thời đối ngoại giữ bí mật thiệu đại nhân nay là vì sao việc này tuyên dương ra ngoài chẳng phải là phân chấn ta giang nam đạo vũ người l ò người n g đối với học viên cũng là một phần khích lệ đây là võ chính bộ yêu cầu thiệu kính thiện nhàn nhạt trả lời một câu hỏi thăm người chính là không hỏi nữa đệ tử cũng là cảm thấy không đối ngoại tuyên cáo đệ tử tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh là chuyện tốt lâm thần tiếp một câu h ắ n l ờ i này nhường ở đây những cường giả này có chút hiếu kỳ tuổi như vậy không phải là nghĩ đến dương danh lập vạn hả tại sao lại cảm thấy là chuyện tốt thiệu kính thiện cười hỏi đệ tử tại vũ đạo sơn lưu danh một lần đối với đại bộ phận học viên tới nói muốn làm đến cực kỳ khó khăn đệ tử tại nhất a vũ đạo sơn lưu danh một lần đối người đến sau sẽ có khích lệ tác dụng nhưng nếu là lưu danh hai lần thậm chí càng nhiều hiệu quả ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại không phải sức người chi có thể bằng quả thận mệnh lâm thần giải thích nguyên nhân ở đây đều là thông minh người r ấ theo n a hóa n chính là hiểu rõ lâm Thần ý tứ trong lời nói. Tinh tế suy nghĩ, đúng là có một phiên đạo lý. Hàng h hiểu h có là Lâm lời là lý. suy quá rõ một tứ tế t ý đạo dở.、Theo、võ chính sảnh ban bố lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh sự tình gần nhất giang nam đạo vũ đạo vòng tròn bên trong nhắc lên một cố cùng vũ đạo sơn có liên quan tập tục tiệc d i ệ u ở giữa nói nhất định đảm vũ đạo sơn nguyên bản không hiểu rõ vũ đạo sơn võ giả cũng sẽ đối vũ đạo sơn càng ngày càng hiểu rõ mà càng là hiểu rõ liền càng biết tại vũ đạo sơn lưu danh có nhiều khó khăn lâm thần lưu danh một lần để cho bọn họ phân chấn lâm thần có khả năng bọn hắn dựa vào cái gì không được những thiên tài kia thiếu niên cũng là lòng có ngạo khí Cần phải là tuân gia lâm à t u thần lưu cũng không có một mực đợi tại đại điện tại liên quan tới hắn sự tỉnh cho thảo luận song tất sau chính là rời đi làm phụ trách toàn bộ giang nam đạo vũ chính sảnh không thể là vì lâm thần chuyên môn mở một lần hội nghị lần này thiệu kính thiện triệu tập các phủ võ chính tư cục trưởng tất nhiên là còn có mặt khác công chuyện phải làm một khác đồng hồ sau cổ nam trúc xuất hiện ở sân nhỏ lâm thần hành lễ cổ giáo tập ngươi có thể là dấu diếm đệ tử rất lâu dấu diếm ngươi cổ nam trúc n g h i hoặc một vị giáo tập làm sao có thể ở trong đại điện châu n g ồ i như thế bài trước nghe được lâm thần lời này cổ nam trúc khẽ mỉm cười nói lão phu tại đi đặc hấn địa chi trước đúng là võ chính s ả n h có chức vị quan trọng nhưng ở thấy trước ngươi đã là x a thải hiện tại chẳng qua là võ chính s ả n h hạ một cái bình thường giáo tập thôi tốt một cái bình thường giáo tập lâm thần khoe miệng co giật một thoáng lời này liền cùng thường thường không có gì lạ cổ nhạc thiên một cái cấp bậc nói cho ngươi một tin tức tốt võ chính bộ chi không có công bố ra ngoài ngươi lần thứ hai tại vũ đạo sơn lưu danh sự t ì n h là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không tại vũ đạo sơn bên trên lần thứ ba lưu danh lần thứ ba lưu danh lần này lâm thần không có ra vẻ khiêm tốn mà là trầm n g â m chốc l á t nói đệ tử cũng là có cái này nắm bắt hợp với tại khai khiếu mười tám chỗ cùng mười chín chỗ lưu danh lại nói chính mình đằng sau khai khiếu chỗ không thể lưu danh cái kia là thuộc về quá phận khiêm tốn quá phận khiêm tốn chính là dối trá lao phu cũng cảm thấy ngươi tại vũ đạo sơn lần nữa lưu danh khả năng rất lớn cổ nam trúc gật đầu công nhận lâm thần nắm bắt tiếp xuống tu luyện là dự định đợi tại hồng đô phủ bên này vẫn là hồi trở lại bà dương huyện đệ tử muốn về bà dương huyện tại bà dương huyện sinh sống nhiều năm như vậy hắn vẫn là quen thuộc bà dương huyện mà lại bà dương huyện còn có thật nhiều người quen mong muốn áo gấm về quê đệ tử này vẫn còn không tính là áo gấm về quê đi lâm thần ngượng ngùng gãi gãi đầu muốn nói không có tâm tư này đó là giả hắn cũng không phải thánh nhân người trước h i ể n thánh nhiều ít vẫn là có chút thoải mái thậm chí theo trình độ nào đó tới nói áo gấm về quê cũng là hãn luyện võ phấn đấu động lực một trong vũ cử tên đề bàn vàng dĩ vãng có khả năng xưng là áo gấm về quê Nhưng ngươi、so、do do, như như như theo ạ i Vũ nhân số cùng về thời gian tới nói lâm thần này vũ đạo sơn lưu danh độ khó liền cao hơn rất nhiều đây cũng là vì sao giang nam đạo hạnh phủ đồ sơ đó văn nhường nhiêu châu phủ cho lâm thần lợi Lệ võ ba i nguyên nhân, nếu là tòa bia đá cấp có cách nâng người mới tư lập, thờ, lập trong, duyên, đệ ề tử tại vũ đạo sơn lưu danh ba lần không được sao cổ nam trúc khẽ hừ một tiếng ngươi làm triều đình khắc bia là cái gì Võ q u á nguyên h ọ lai là dạng này lâm thần giật mình nghĩ lại xác thực cũng là như thế một cái đạo lý nếu là lưu danh một lần liền phát một tòa lệ võ địa vậy cái này lệ võ bia không khỏi cũng quá giá rẻ ban đầu ngươi cầm tới giang nam đạo vũ đạo học thành viên điển hình cổ nam trúc biểu lộ biến đến nghiêm túc lên triều đình bi văn là đại lương đối một vị võ giả trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài cao nhất ban thưởng không nên coi thường lệ võ địa không chỉ có riêng chẳng qua là một phần bình quang đơn giản như vậy chỉ cần này tòa bi văn tồn tại một ngày bà dương huyện võ chính chỗ sở trường hàng năm đều muốn đi trước trong nhà người bãi phỏng toàn bộ nhiêu châu phụ phạm là cùng võ đạo giáo hóa có quan hệ sự tình như có mới biến động võ chính ti đều sẽ gửi công văn đi c ù n g ngươi hỏi t h ă m ý kiến của ngươi đến mức bà dương huyện võ chính ban bố chính sách càng là có thể trực tiếp phủ quyết đến mức đối ngươi tự thân tới nói có này tòa bia đã tại chỉ cần nhập phẩm liền có thể trực tiếp tại nha môn nhậm chức thậm chí đều không cần tham gia vũ cử lại triều đ ì n h trong bảo khố bảo v ậ n h ồ i đ ó i cần thiết cống hiến điểm so sánh với những người khác ngươi có khả năng được hưởng chiết khấu nhưng này còn không phải lệ võ bia chỗ trọng yếu nhất lệ võ bia chỗ trọng yếu nhất chờ ngươi nhập phẩm về sau lão phu đến lúc đó lại giả sư đệ không cần dầu diếm này lệ võ bia chỗ trọng yếu nhất đại lương cảnh nội có chút khu vực chỉ có đi đến nhất định điều kiện mới có thể đủ t i ế n bảo thiệu kính thiện thân ảnh xuất hiện ở cửa sân bước nhanh đến đệ tử gặp qua thiệu đại nhân lâm thần vội vàng hành lễ thiệu kính thiện bắt tay ban đầu có chút bí mật muốn chờ ngươi nhập phẩm về sau mới có thể cáo chi nhưng dùng lâm thần ngươi võ đạo tiềm lực nhập phẩm không có vấn đề giả sư đệ ngươi chính là t r ư ớ c nói cho lâm thần cũng không sao cũng không tính phá hư quy củ cổ nam trúc lắc đầu quy củ vẫn không thể phá chủ yếu là chính mình không phải thiệu sư minh thân là giang nam đạo vũ chính sành cục trường tự nhiên có khả năng bỏ qua một chút quy củ lời này do thiệu sư huynh tới nói phù hợp do trong miệng mình nói ra chính là không thích hợp giả sư đệ ngươi chính là thái thú quy củ thiệu kính tiện cười trả lời một câu tầm mắt chuyển hướng lâm thần ta đại lương có thật nhiều tu luyện bảo đ ị a mặc dù tồn tại nguy hiểm nhưng là có thể làm cho thực lực võ giả tốc độ cao tình tiến này chút khu vực đồng dạng võ giả là không đi được nhưng ngươi có lệ võ bia liền là có thể tiến vào bên trong tu luyện bảo đ ị a lâm thần trong đầu t o á t ra ý niệm đầu tiên liền là bí cảnh có nguy hiểm nhưng có thể làm cho thực lực tốc độ cao tăng lên có thể không phải liền là bí cảnh sao cổ nam trúc thấy lâm thần hai con ngươi tỏa ánh sáng cho lâm thần nói rõ trần tướng lại dùng thực lực ngươi bây giờ thấp nhất bảo địa còn không thể nào vào được ta đại lương thấp nhất bảo địa cũng muốn luyện tạm cảnh mới có thể đủ tiến bảo hiện tại ngươi nhiệm vụ liền là n ắ m chặt đột phá đến l ư y i tạng lâm thần ánh mắt có chút t h ú t h o á n hắn còn tại tưởng tượng lấy một đêm đột phá lưỡng phẩm cứ như vậy bị cổ giáo tập cho vô tình đánh nát ha ha giả sư đệ ngươi quá không thú vị bản quan nhường t i ể u tử này trong lòng có chỗ trông lợi thiệu kính t i ệ n cười to lên một lúc sau nụ cười thu lại nhìn về phía lâm thần có một số việc nghĩ đến giả sư đệ đã cáo chi ngươi bản quan cũng là không tái diễn ngươi làm u ố n lưu tại hồng đô phủ vẫn là hồi trở lại bà dương huyện đệ tử quyết định hồi trở lại bà dương huyện nghe được lâm thần trả lời thiệu kính t i ệ n ánh mắt nhìn về phía cổ nam tr sư đệ ta đã từ đi chức vị quan trọng cũng muốn thư g i ã n một tí hồ bà dương phong quang hữu mỹ cũng là có thể ở lại một thời gian cổ nam chúc hiểu rõ thiệu sư huynh ánh mắt h à g nghĩa lâm thần hồi trở lại bà dương huyện chính mình đi theo trở về có mình tại lâm thần tại bà dương huyện an nguy không cần lo lắng nếu là ngay cả mình đều không che chở được lâm thần cái t i ê u lâm thần đợi tại hồng đô phủ cũng không an toàn lâm thần luôn không khả năng một mực đợi tại thiệu sư huynh bên người cổ giáo tập lâm thần không nghĩ tới cổ giáo tập muốn cùng chính mình hồi trở lại bà dương huyện nguyên bản hắn coi là cổ giáo tập tại hồi trở lại võ chính sau phòng đối chỉ điểm của mình nhiệm vụ cũng là hoàn、thành. Lâm m thần, ặ cổ d giáo tập ngài này vì đệ tử từ đi võ chính sành phó tính chức thính trưởng thật sự là không cần thiết đệ tử cái này đang nghe thiệu đại nhân nói cổ giáo tập vì đi đặc hấn chỉ điểm mình Đi chức vị, lâm thần đồng tử chính là từ đi cổ h v nam trúc đồng tử t chính là lại, khoát ô n động g cảm là i tay có tài rồi, được Được gì? l háo ngăn chở lâm thần nói tiếp hắn lời này ba phần thật bảy phần giả ba phần thật chính là những năm này thực lực đúng là tại bắt đầu suy yếu sớm tại mấy năm trước liền đã nảy sinh trí sĩ chi ý nhưng bởi vì không có tìm được thích hợp tiếp nhận người mới tiếp tục n h ậ m trước có tư cách nhất tiếp nhận hắn trước vị vốn là hồng đô p h ụ tương chính bất quá ra lâm thần cùng lý c h i ế t chi tranh ngược lại là nhường cựu như phong nhặt được tiện nghi tại hắn cách trước khi đi thiệu sư huynh chính là hỏi t h ă m q u a hắn ai có thể tiếp nhận mà hắn để cử cựu như phong từ trên người lâm thần đạt được chỗ tốt không chỉ có riêng là bà dương huyện những quán chủ kia cùng giáo tập bao quát cựu như phong vị này nhiều châu phủ võ chính tư cục trưởng lần này cũng là đến nguyện dùng thường có thể tiến lên một b ư c giải cổ giáo tập đệ tử vẫn cảm thấy đừng lềm mề chậm chạp thật muốn cảm động vậy lao phu hỏi ng lâm thần g ư ơ bản quan có cái đề nghị đã ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại cái kia không ngại bái giả sư đệ vi sư như thế liền sẽ không nhận lấy thì ngại thiệu kính tiện cười tủm tỉm mở miệng lâm thần nghe xong sức sờ tầm mắt trước tiên quét về phía bên cạnh cổ giáo tập vừa vặn bắt được cổ giáo tập đ ấ y mắt vừa mới lóe lên một luồng vẻ chờ đợi n à y giả sư đệ thu đồ đệ vậy mà bắt đầu ngại ngùng nếu không phải ta lần này cho đ ầ y một cái sợ là không đợi được lâm thần chủ động mở miệng cũng sẽ không để thu đồ đệ sự tình không chỉ là lâm thần quan sát cổ nam trúc biểu lộ thiệu kính thiện cũng đồng d ạ n g là đang quan sát làm thấy giả sư đệ tại chính mình lời nói này xong tầm mắt lại có chút lấp lánh không dám cùng lâm thần trước tiên đối mặt cũng là khiến cho hắn có chút im lặng cũng khó trách giả sư đệ những năm gần đây liền một cái đệ tử đều không có đệ tử nguyện ý li lâm thần phản ứng lại lần này không đợi thiệu kính thiện lần nữa hỏi thăm chủ động nhìn về phía cổ nam trúc giả sư đệ lâm thần nguyện ý bái ngươi làm thầy ngươi cho câu thoải mái lời cổ nam trúc có chút bất đắc dĩ hắn đúng là muốn nhận lâm thần làm đệ tử nhưng nghĩ là nhường lâm thần chủ động mở miệng không nghĩ tới thiệu sư huynh tới như thế vừa ra đến mức lâm thần lúc nào chủ động mở miệng tự nhiên là bị chính mình đối tốt với hắn mà cảm động sau đó chính mình lại nhận lấy lâm thần mới là viên mãn giả sư đệ liền là quá làm tiêu tiếp tục lập dị xuống không chừng lâm thần liền chạy thiệu kính thiện có thể đoán được cổ nam trúc suy nghĩ trong Cái kia i l ề nếu trực t i p mở m i như t lâm thần giờ phút này có thể nghe được thiệu kính thiện tiếng lỏng tuyệt đối là vô cùng tán thành dùng hành động cảm động đối phương này không phải liền là liếm cậu sao liếm cậu liếm đến cuối cùng không có gì cả lão phu tự nhiên là nguyện ý nửa ngày cổ nam trúc biệt xuất những lời này đến lâm thần ngươi liền cho giả sư đệ kính trà bản quan tới khi các ngươi sư đổ chi lễ người chứng kiến thiệu kính thiện lần nữa n ở nụ cười sân nhỏ trong ấm trà có đốt trà ngon nước lâm thần cung cung kính kính dâng lên trà thơm đệ tử lâm thần thỉnh lão sư u ố n g trà được cổ nam trúc tiếp nhận c h é n trà uống một hơi cạn sạch Kể chuyển từ hôm nay, lão Phu sẽ cho học nay, ngươi Lão sẽ sở cả đời người bái giả sư đệ vị sư là chuyện tốt nhưng chớ có học nhà n g ư ờ i lão sư tính tình này làm lao sư cho đệ tử bái sư lễ chính là thiên kinh địa nghĩa sự t ì n h thiệu kính thiện lại một lần cắt ngang lâm thần cũng không phải hắn đường đường võ chính sành cục trưởng ưa thích chen vào nói mà là võ đạo trên đường nhiều khi tính tình quyết định một người trên võ đạo có thể đi bao lâu giả sư đệ võ đạo thiên p h ú không so với chính mình kém nhưng bây giờ thực lực suy yếu không chỉ là bởi vì lúc t r ư ớ c t h ụ thương duyên cớ mặc dù không có có t h ụ t h ư ơ n g giả sư đệ cũng khó đuổi theo chính mình cũng là bởi vì tính tình hơi mềm đ ú n chút võ giả liền nên thẳng thắn thoải mái là chính mình liền muốn không phải là của mình xem tình huống muốn hay không đa tạ đại nhân dạy bảo đệ tử khắc trong tâm khảm lâm thần đáp ứng cổ nam trúc lại là bất đắc dĩ cười một tiếng nhưng hắn không thể không thừa nhận thiệu sư m i n h nói có lý chính mình tính tình đúng làm ề m nhút chút đây cũng là chính mình không thể nhập võ đạo thượng tam phẩm nguyên nhân đã ngươi quyết định h ồ i trở lại bà dương huyện vậy tu luyện cần thiết tài nguyên có khả năng trực tiếp tìm nhiều châu phủ võ chính thi Được đệ sư ngư rồi, hiện tại giả sư đệ là có sư đồ chi danh giả sư đệ liền có thể danh chính n ô n thuận thay lâm thần tranh thủ tài nguyên tu luyện sẽ không có người lời o n g tiếng ve nhưng còn có sự t ì n h khác làm võ chính s ả n h cục trưởng thiệu kính thiện cực kỳ bận rộn tại đây bên trong chờ đợi hơn một phút đã là không sai bị hệt l ò m thiệu đại nhân đệ tử tại vũ đạo sơn lần thứ hai lưu danh thời điểm đạt được một tôn võ ấn còn có quan hệ với vũ đạo sơn đến tiếp sau hai cái bậc thang đệ tử lòng đầy nghĩ hoặc nghe được lâm thần lời này thiệu kính thiện biểu lộ biến đến nghiêm túc lên nhìn về phía bên cạnh cổ nam trúc giả sư đệ mặc dù nói ngươi là lâm thần lão sư nhưng liên quan tới võ đạo ấn sự tình, quan hệ to lớn. chỉ có thể mời sư đệ tạm thời né tránh được cổ nam trúc không có có bất mãn hắn hiểu do thiệu sư huynh là người một một ít quy củ cũng sẽ không quá để ý có thể làm cho thiệu sư huynh nói ra để cho mình né tránh nói đến đây đến đã nói lên võ đạo ấn ẩn giấu đi một loại nào đó đại bí mật lâm thần cũng là không nghĩ tới vị này thiệu đại nhân vậy mà lại nhường chính mình lao sư né tránh lao sư có thể là võ chính sành phó thính trưởng mà ngay cả ở một bên nghe quyền hạn đều không có khiến cho hắn đang khiếp sợ sau khi đối này võ đạo ấn còn có vũ đạo sơn cũng là càng thêm tò mò cổ nam trúc rời đi sân nhỏ đồng thời cũng sẽ vây lui cửa sân tôi tớ toàn bộ sân nhỏ quanh mình trong vòng trăm trượng không có người nào cùng bản quan vào nhà tới nhưng dù cho như thế thiệu kính thiện vẫn không có trực tiếp mở miệng mà là cất bước tiến vào phòng chính lâm thần đi theo vào thuận tay đem cửa phòng đóng lại võ đạo ấn c ù n g ta đại lương võ vận có quan hệ vừa vào nhà thiệu kính thiện câu nói đầu tiên liền để lâm thần giật mình võ vận đây là trả lời n g ư y i đệ nhất hỏi thiệu kính thiện tầm mắt sáng n g ờ i tiếp tục nói vũ đạo sơn ba đạo bậc thang đạo thứ nhất bậc thang là thái tổ hoàng đế sở kiến nhưng đến tiếp sau hai đạo bậc thang lại không phải này trả lời n g u y ê đệ nhị hỏi lâm thần ở trong lòng lật ra một cái liếp mắt thiệu đại nhân câu trả lời này cũng không có trả lời không có khác nhau giải khai nghi ngờ của mình lại xuất hiện mới nghi hoặc việc này không được đối với bất kỳ người nào lộ ra cho dù là ngươi lão sư cũng giống như vậy bằng không hết thể dùng phản quốc tới luật tội lâm thần lộ ra chính mình có thể lộ ra cái gì lộ ra nghi ngờ của mình thiệu kính tiện thấy lâm thần đầu góc mơ hồ biểu lộ biểu lộ lại là cực kỳ nghiêm túc bạn quan đoán được trong lòng ngươi chắc chắn tại oán t h ẩ m bản quan cho ngươi thừa nước đ ụ thả câu nhưng đây quả thật là liền là bản quan đủ khả năng nói cho ngươi đáp án càng nhiều cần chính ngươi đi tìm tìm đáp、án. đệ t chương i một trăm bảy mươi sáu áo gấm về quê chương một trăm bảy mươi sáu áo gấm về quê cầu nguyện phiếu bà dương huyện, huyện thanh bến tàu gần trăm người hội tụ ở này bà dương huyện võ chính chỗ bà dương huyện nha môn sớm đã tiếp vào tin tức hôm nay lâm thần sẽ ngồi du thuyền trở lại bà dương huyện tuy nói lâm thần cảnh giới mới chỉ là khai k h i ế u nhưng võ chính s ả n h cùng hành đạo phủ đồng thời gửi công văn đi liền này p h ầ n vinh quang ấn luật võ chính chỗ sở trưởng cùng bà dương huyện phủ nha huyện tôn ít nhất cần phải có một người trước tới đón tiếp trên bến tàu tô lăng xuyên cùng hà như vân đều đến không chỉ hai người đến tám đại võ quán quán chủ bao quát các đại võ quán học viên đều có một nửa đến đông đủ đây là có vị đại nhân vật nào tới chúng ta bà dương huyện sao cách bến tàu xa xôi một bên có mấy chiếc thuyền đánh cá tới gần hôm nay bà dương huyện chủ bến tàu không cho phép bất luận cái gì thuyền đánh cá tới gần hướng thành bên trong đưa cá lấy được ngư dân chỉ có thể đem thuyền đánh cá đứng ở bên ngoài một d ò n bên bờ ngư dân nhìn xem bến tàu chỗ người đông nghi nghịt còn có cái kia duy trì trật tự con sai trong mắt có vẻ tò mò là lâm công tử hồi trở lại bà dương huyện lâm công tử nhà ai lâm công tử chưa từng nghe qua chúng ta bà dương huyện còn có họ lâm nhà giàu là lâm hồ thôn lâm công tử ta cũng là nghe chúng ta ngư lan ông chủ nói liền là trước đó vài ngày chi phủ đại nhân tự mình đến bà dương huyện lúc ấy tốt là náo nhiệt một p i ê n cái kia chi phủ đại nhân chính là cho vị kia lâm công tử đưa bi văn ớ i lâm hồ thôn đó không phải là một cái thôn nhỏ、à? tri phủ đại nhân cũng đích thân tới n g ư ơ i biết cái gì ta nhà ông chủ nói vị t i ê u lâm công tử có thể là không tầm thường giống như là tại cái gì núi lưu lại tên là vô cùng ghê gớm sự tình ở trên núi lưu danh thì ngon ta còn ở trên núi kéo qua nước tiểu hồ lão nhị lời này của ngươi có bản lĩnh đi bến tàu bên kia nói nhìn một chút có thể hay không ăn cơm tủ vài vị ngư dân lẫn nhau cãi nhau đối với bọn hắn tới nói võ đạo vẫn là quá xa vời bắt cá kiếm tiền nuôi sống một nhà già trẻ đã là hao hết bọn hắn hơn phân nửa thời gian ít có thời gian rảnh rỗi hoặc là xuyên chính mình người vợ ẩu hoặc là liền đi trong hẻm nhỏ tìm cái vui sướng hồ thúc là vũ đạo sơn vị kia lâm công tử là lâm hồ thôn ra tới tại vài vị ngư dân đấu võ mồm thời điểm một vị đang ở chỉnh lý cá lấy được thiếu niên g ầ y yếu đột nhiên mở miệng vũ đạo sơn là cái gì tiểu đồng ngươi là làm sao mà biết được hôm qua ta nhìn thấy võ chính hết thể phát thông cáo liền đi xem tô đồng thúy thanh đáp đi võ c h í n h đoán tiểu đồng ngươi sẽ không cũng muốn luyện võ đi bên cạnh ngư dân nhìn xem thiếu niên vội vàng khuyên cần nói tiểu đồng nghe thúc một lời khuyên này học võ cũng không phải là chúng ta này c h ủ ụ g ra cảnh người có thể xa cầu nhà ngươi tình huống ngươi cũng biết mẹ ngươi sinh bệnh ngươi còn có cái mội mội đi theo t h u ố c thật tốt học bắt cá chờ ngươi lớn chút hồ t h u ố c ta hướng đông nhà để cử ngươi tìm phân ổn định công việc làm tích lũy ít tiền cho ngươi mẹ xem bệnh tương lai tái giá cái người vợ tô đồng mấp máy m ô i một cái hắn biết hồ t h u ố c là h ả o ý nhà hắn căn bản không bỏ ra nổi học võ tiền n g u y ê n lai、like、hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi học võ chỉ muốn kiếm tiền cho mẹ bút thuốc xem bệnh lại chiếu cố mội mội lớn lên có thể đoạn thời gian trước hắn thấy huyện thành quan sát khua trên gó trống tò vây xe một hồi ngay bên trên bách tính nói mới biết được là lâm hồ thôn ra một vị võ đạo thiên tài lâm hồ thôn hắn biết trước kia cha còn tại thời điểm sẽ còn dẫn hắn đi lâm hồ thôn thăm người thân sau này cha qua đời liền không có đi lâm hồ thôn lại đi qua thân thích lâm hồ thôn người cũng không giàu có ngay bên cạnh bách tính giảng giải vị kia lâm công tử trên võ đạo lấy được thành thựu tô đồng cũng thật cao hứng dù sao mình cũng là bà dương huyện một thành viên lâm công tử cũng là thay bà dương huyện làm mẹ vang nhưng cũng chỉ là cao hứng trong lòng không có cái gì quá nhiều cảm tưởng liền cùng hồ thúc nói một dạng võ đạo cách chính mình quá xa mãi đến hôm trước đi ngang qua võ chính chỗ thời điểm Thấy vò c hắn. Hắn lần h thứ nhất trong đầu của hắn này sinh luyện võ tri tâm nam hồ bà dương nhìn một cái không sót gì lâm thần ngồi du thuyền Theo h ồ nghe đô p dịa ngoài sông mà xuống, cuối cùng khi tiến mà cuối khi huyện. trèo thuyền con sai lâm thần lên tiếng sau đó theo trong khoang thuyền đi ra này du thuyền là lão sư cho mình ăn bài lần này hồi trở lại bà dương huyện lão sư t ạ i đến đến nhiều châu phủ thời điểm chính là xuống thuyền có một số việc muốn đi làm lâm thần vốn là dự định trực tiếp ngồi thuyền hồi trở lại lâm hồ thôn nhưng lão sư lại là bản giao hắn theo bà dương huyện trên bến tàu bờ bà dương huyện bến tàu sẽ có người nên đón hắn tháng chín hồ bà dương chính là cuối thu không khí sảng khoái có thuyền đánh cá rừng sắt ở trong hồ tung lưới bắt cá có người t r è o thuyền du ngoạn bơi hồ du thuyền kích thích mặt hồ sóng nước dập dờn phu quan g và kim tĩnh ảnh chim bích ngư ca lẫn nhau đáp này vui gì cử đứng tại b o n g thuyền lâm thần nhịn không được k h e nói một câu trong hồ cảnh đẹp tâm thần thanh thản lâm công tử tốt văn t hải ta này người thô u k c h liền không hợp ý nhau nói đến đây t r è o thuyền quan sai cười mỉm tiếp một câu lâm thần mỉm cười không phải mình có tài văn trường mà là các tiền bối có tài văn c h ư ơ n ă m sau nửa cách giờ đã rõ ràng hồ bà dương được nét lâm thần quét mắt mặt hồ đột nhiên hô lao ca c phía trước một chiếc du thuyền như mũi tên thẳng đến bên này tới thừa dịp chính mình tới lâm thần con n g ư ơ i ngưng tụ nhắc nhở trèo thuyền quan sai về sau cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng mười t r ư ợ n g năm t r ư ợ n g ba t r ư ợ n g làm đối diện du thuyền cách chỉ có một t r ư ợ n g khoảng cách lâm thần tự hỏi chính mình muốn hay không động thủ trước này du thuyền lại là đột nhiên ngừng lại hai tầng cao du thuyền bong thuyền xuất hiện hai vị thanh niên nam tử ngươi có thể là lâm thần nghe được đối phương quát hỏi lâm thần nhữ mày lại lại cũng không có phủ nhận đối phương nếu có thể tinh chuẩn ngăn lại thuyền của mình phủ nhận cũng là vô dụng chính là tại hạ không biết hai vị cản ta du thuyền là ý gì ha ha ta hai người là thanh vân võ viện lần này là phụng mệnh trước đến cho ngươi đưa võ viện nhập viện văn kiện ngươi có tư cách vào ta thanh vân võ viện bằng này văn kiện nhưng đến thanh vân võ viện đưa tin thanh vân võ viện người lâm thần không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thanh vân võ viện thanh vân võ viện mặc dù muốn tuyển nhận chính mình cũng không nên ở nửa đường ngăn lại chính mình đi cử chỉ này khó tránh khỏi có chút quá khuyết điểm lễ lâm thần ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua ta thanh vân võ viện thấy lâm thần yên lặng đối diện trên thuyền hai vị thanh niên nam tử trong mắt có vẻ kinh ngạc thanh vân võ viện tên ta tự nhiên là nghe qua. không biết này nhập viện văn kiện thu nhập viện văn kiện liền coi như là ta thanh vân võ viện đệ tử có thể làm cho ta thanh vân võ viện tự mình đưa tới nhập viện văn kiện lâm thần ngươi có thể là giang nam đạo gần năm năm qua đệ nhất nhân ta thanh vân võ viện có thể là thành ý mười phần bên trái thanh niên nam tử trong lời nói cao ngạo thần thái t r i ể n lộ không bỏ s ó t đi con mẹ nó thành ý mười phần lâm thần ở trong lòng oán thầm một câu liền chủ động đưa cái nhập viện văn kiện liền là có thành ý đa tạ thanh vân võ viện hậu ái đi cái nào võ viện ta còn muốn cùng lão sư trưởng bối thương nghị sợ không thể nhanh như vậy làm quyết định lâm thần nhà nhật đáp nghe được lâm thần trả l hai vị thanh niên nam t ử sắc mặt lập tức âm c h ầ m xuống bọn hắn không nghĩ tới lâm thần vậy mà lại cự tuyệt lâm thần ta thanh vân võ viện dĩ vãng chỉ chiêu luyện tạng học viên lại mong muốn vào ta thanh vân võ viện cần đến quốc đô đi tới võ viện tham gia võ viện sát hạch giống ngươi như vậy còn chưa luyện tạng chính là thu đến võ viện nhập viện văn kiện đã coi như là phá lệ đa tạ quý viện để mắt ta bất quá việc này ta đúng là cần cùng t r ư ở n g bối thương nghị lâm thần thần sắc không thay đổi cổ giáo tập nói qua võ viện tới chiêu chính mình khẳng định sẽ cho mình mở ra đem đối ứng đ á n ngộ n à y thanh vân võ viện mong muốn tay không bắt sói đem mình làm cái gì rồi đến mức luyện t ạ n g phía dưới liền thu đến nhập viện văn kiện đã coi như là phá lệ cái kia là bởi vì chính mình tại vũ đạo sơn lưu danh đổi lấy cũng không phải thanh vân võ viện bồ thí lâm thần bỏ qua cơ hội lần này đã có thể lại không có cơ hội ngươi chớ có sai lầm bên phải thanh niên lúc nói chuyện cũng là khí tức phát ra chặt chẽ khóa chặt lâm thần ta vẫn là câu nói kia vào cái nào võ viện cần cùng trưởng bối thương nghị lâm thần không hề bị lay động điểm này khí thế còn không dọa được hắn húng chi hắn không tin hai người này dám đối chính mình độc thủ nơi này là nhiều châu phủ khu vực chính mình là giang nam đạo học thành viên điển hình、ừ. hy vọng ngươi không nên hối hận hai vị thanh niên nam tử nhìn nhau l ư ớ c mắt cũng là không nói nữa chân phải tại bong thuyền d ẫ m một cái dưới chân du thuyền lần nữa chạy nhanh động trực tiếp là theo lâm thần chỗ du thuyền sượn qua người dâng lên sóng nước làm cho lâm thần chỗ du thuyền lung la lung lay gần như là thuyền như thanh vân võ viện học viên đều là bực này tố chất vậy cái này thanh vân võ viện không đi cũng được lâm thần nhìn đối phương du thuyền rời đi hướng đi ở trong lòng nói nhỏ một câu nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo có đôi khi học viên biểu hiện liền có thể để lộ ra võ viện rất nhiều tin tức thanh vân võ viện tại lâm thần trong lòng ấn tượng đã là phụ điểm năm lái rời hơn mười dặm bên ngoài du thuyền hai vị thanh niên nhìn nhau l ư ớ c mắt đột nhiên cười to lên thiếu sư đ ệ sư m i n h ta diễn như thế nào phùng sư m i n h đem cao cao tại thượng cảm giác y ê u việt suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn nếu ta là cái kia lâm thần trong lòng sợ là đối thanh vân võ viện sẽ không còn có bất luận cái gì ấn tượng tốt hh ắ c ắ c sư m i n h ta cũng là vì chúng ta võ viện lâm thần có khả năng không gia nhập chúng ta kinh đô võ viện nhưng tuyệt đối không thể vào thanh vân võ viện phùng tiến nghiến răng nghĩ lợi năm đại võ viện bên trong trừ bỏ chém yêu võ viện tương đối đặc thù không nói còn lại bốn nhà võ viện bọn hắn kinh đô võ viện cùng thanh vân võ viện, theo giáo tập đến học viên. đều nhìn đối phương không vừa mắt nguyên nhân rất đơn giản một núi không thể chứa hai hồ hai nhà võ viện đều tại quốc đô đến cùng ai là quốc đô đệ nhất võ viện hai bên bên nào cũng cho là mình phải không ai phục a i qua nhiều năm như thế giữa học viên cũng không có ít ma sát vô luận là tại thanh vân võ viện vẫn là kinh đô võ viện học viên đều có một cái chung nhau quan niệm võ viện giao đấu thua với nhà ai võ viện đều có thể duy chỉ có không thể là thanh vân kinh đô thắng mặt khác võ viện ngươi là vì võ viện làm vẻ vàng có thể nếu là thắng thanh vân kinh đô cái kia chính là võ viện anh hùng nên làm chúng ta đã làm đến mức có thể hay không chiêu đến lâm thần vậy thì phải xem giáo tập bản sự không hổ là tại vũ đạo sơn lưu danh đối mặt ta khí thế khóa chặt sắc mặt không có chút nào cải biến cần phải là lâm thần cuối cùng vào chúng ta kinh đô võ viện kết quả phát hiện là hai ta giả mạo thanh vân võ viện học viên có thể hay không không tốt người đều tiến vào võ viện vậy còn có thể chạy đó là giáo tập bọn hắn nên lo lắng sự tỉnh phùng tiến cười hắc, hắc ngược lại hắn là thành công tại lâm thần trước mặt cho thanh vân võ viện bên trên nhãn dược việc này cũng không phải võ viện giáo tập ăn bài mà là hắn vừa lúc đi ngang qua giang nam nói nghĩ đến cái kia lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh đến lúc đó học viện giáo tập khẳng định sẽ đến chính là tự tác chủ trương diễn ra như thế một màn kịch đến mức sẽ biết lâm thần lúc này sẽ hồi trở lại bà dương huyện là bởi vì hắn mang theo sư đệ đã tại bà dương huyện ngồi chờ hai ngày hôm nay nhìn thấy bà dương huyện bến tàu có không ít người trong lòng liền đoán được nên là lâm thần trở về nguyên bản còn sợ lâm thần trở về trên đường sẽ có võ chính s ả n h cường giả làm bạn kế hoạch không nhất định sẽ thành công không nghĩ tới lâm thần lại là một người một mình trở về xem ra liền lao thiên gia đều không muốn để cho lâm thần gia nhập thanh vân võ việt nam thanh vân võ viện người tới sự tỉnh cũng không có ảnh hưởng đến lâm thần tâm tỉnh làm du thuyền tới gần bến tàu thời điểm lâm thần thấy được hai vị đại nhân cũng nhìn thấy tặng quán chủ thai quán chủ triệu quán chủ còn có những nhà khác quán chủ thấy được tịnh thủy võ quán phó thanh thanh chờ sư muội cũng nhìn thấy lộ v i n h phong triệu cảnh xuyên c h í n h nên vài vị sư đệ thấy được phù ngang cùng cốc sơn cùng triệu khang bọn hắn cuối cùng còn chứng kiến tránh tỷ có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng có thật nhiều mặt lạc hoác du thuyền tại bên bờ vững vàng dừng lại lâm thần hướng phía trèo thuyền quan sát ô n quyền ngỏ ý cảm ơn về sau lúc này mới dậm chân đi trên bên bờ đông theo lâm thần hai chân đi trên bờ n h mắt cách đó không xa có tiếng trống chiêng đồng tiế lâm tu vĩnh giờ phút này đang ra sức đập c h i ê n trống gương mặt xúc động bên người mặt khác còn sai có thể lý giải lâm tu vĩnh vì gì kích động như thế đời trước nhiều châu phủ võ chính t i tới bà dương huyện tìm lâm thần phiền thoái lâm tu vĩnh có thể là liều chết đứng ra trì hoan thời gian phần nhân tình này lâm công tử khẳng định sẽ nhớ kỹ có lâm công tử tại lâm tu vĩnh đem tới một cái nha môn bộ đầu vị trí tuyệt đối chạy không thoát cậu phú quý trong nguy hiểm thật đúng là nhường lâm tu vĩnh cho dành đến đệ tử lâm thần gặp qua tô đại nhân hà đại nhân lâm thần đi đến tô lang xuyên cùng hà nhữ vân trước mặt cung cung kính kính hành lễ sau đó lại hướng phía tàng thanh không có chút nào bởi vì tại vũ đạo sơn lưu danh đạt được triều đình ban thưởng biên lại bị định giá giang nam đạo học thành viên điện hình sau mà biến đến kiêu căng ha ha lâm thần ngươi lần này là hợp với cho bản quan hai lần kinh hỷ tô lang xuyên không che giấu chút nào chính mình cao hứng lâm thần nghe nói như thế ở trong lòng lại là lẩm bẩm một câu nếu không phải võ chính sành che giấu ta vũ đạo sơn hai lần lưu danh sự t ì n h tô đại nhân n g ạ i sợ là lại muốn nhiều kinh hỷ một lần lâm thần ta bà dương huyện có thể có ngươi như vậy thiên tài bản quan cũng là cùng có v ớ yên hà nữ h vân cũng là theo sát phía sau tán dương một câu hắn cùng tô lang xuyên hai người mặc dù là nhập phẩm võ giả nhưng hạn mức cao nhất tối đa cũng liền là đến chú phẩm có thể lâm thần không giống nhau lâm thần mặc dù bây giờ thực lực thấp lại là có thượng phẩm tiềm lực Đi Đại đã đến Đệ Đại thôi, ngươi tiếp hội sau khi kết thúc. Bản quan hai người bối tiếp ngươi hội lại lâm Hồ Thôn. Đệ tử nghe đại nhân ăn bài. ta thay trở kết thúc, trở Thôn. tử Thần tuyệt, Tô Hà Nhân phong Hồ nghe Nhân không nhưng h sau quan an cùng có cự xuống yến yến bản Lăng Xuyên muốn bày Lâm Lâm đối mặt lâm thần này t h ỉ n h cầu tô lăng xuyên giật mình nhưng trong lòng đối lâm thần lại là càng thêm hài lòng như thế vinh dự bản thân còn có thể bảo trì bản tâm đúng là khó được tốt bản quan chính là theo ngươi nhưng tiếp phong yến bên trên có thể liền không thể như vậy tùy hứng tô lăng xuyên b u ố t dâu cười nói tiếp phong yến lâm thần là nhân vật chính từ không thể lại chạy đến học viên cái k i a m ộ t bàn đi đi đến võ quán rất nhiều học viên trước mặt thấy những sư mội này sư đệ có chút mất tự nhiên ánh mắt lâm thần tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra chính mình bỗng nhiên đi quá cao những sư mội này sư đệ đối với mình lòng có e ngại sinh ra xa cách cảm giác thế nào mới mấy tháng không thấy chưa vị sư đệ sư hội liền như vậy mặc phù sư đệ sư huynh ta có thể là nhiều kỹ ngươi ngày xưa lời có thể là nhiều nhất hôm nay cũng trầm mặc như vậy bị lâm thần đ i ể m danh phù ngang đương nhiên sẽ không nói ra là bởi vì trong lòng k í n h sợ mà đối lâm sư huynh sinh ra lạ lẫm giải thích đây không phải có đại nhân cùng quán chủ tại ta mới nghĩ đến an tĩnh một chút ngươi lời nói này giống như thai quán chủ không biết ngươi cái gì tính tình một dạng có lâm thần cùng phù ngang đối thoại ở đây các học viên đối lâm thần cái t r ù n g loại kia kính sợ sinh ra xa cách cảm giác cũng là chậm dãi biến mất bắt đầu ngươi một câu hắn một câu hỏi một chút hiếu kỳ vấn đề lâm sư h u n h thật sự là tốt lâm sư m i n h ngươi không biết lúc ấy võ chính sảnh gửi công văn đi thời điểm chúng ta khiếp sợ đến mức nào lâm sư m i n h nay vũ đạo sơn đến cùng là cái tình huống như thế nào đi ở phía trước tô lăng xuyên cùng hà như vân bao quát các đại võ q u á n q u á n chủ ngay sau lưng những thiếu niên này tại mười năm sau đem trèo chống bà dương huyện võ đạo mà lâm thần không hề nghi ngờ chính là cái tia trụ cột mặc dù lâm thần không có thu hoạch được giang nam đạo học thành viên điện hình xưng ơ hảo bọn hắn tin tưởng tại sao lưng những thiếu niên này trong mắt lâm thần vẫn là những thiếu niên này trong lòng đại sư h i n h không chỉ là thực lực càng là bởi vì lâm thần nhân cách thiếu niên thiên tài bọn hắn không phải không gặp qua phần lớn đều là cao ngạo thế hệ như lâm thần như vậy thiên tài giang nam đạo thậm chí đại lương đều ít có một cái lâm thần có thể kéo theo toàn bộ bà dương huyện toàn thể võ đạo thực lực thăng lên lớn nhất tầng điểm này tô lăng xuyên cùng các đại quản trụ là rõ ràng nhất lần này học viên thực lực so với đằng trước mấy lần đều có rõ ràng tăng lên mà ở trong đó đại bộ phận công lao đều là lâm thần mang tới năm. lâm hồ thôn nhanh lên từ lão nhị từ đường quét sạch sẽ không có lê ma lềm mề làm gì những cái kia mua mộ địa cũng muốn đem linh vị đặt vào từ đường bọn hắn nghĩ cái dám ăn đưa tiền bao nhiêu tiền đều không được một trăm lượng triệu tăng hồ nuốt một thoáng nước miếng thả thả thả nghĩ thả mấy cái liền thả mấy cái không phải liền làm u ố n cho lâm thần bái tế h ạ n h à ngược lại bái một cái thần đài linh vị là bái bái hai cái thần đài linh vị cũng là bái c h ư n g một trăm bảy mươi bảy d i ệ p phong ta tiếp bại vào lâm thần c h ư n một trăm bảy mươi bảy diễm phong ta tiếp bại vào lâm thần lâm hồ thôn huyên n áo náo nhiệt một ngày sau mới trở về yên tĩnh sáng sớm ngày kế triệu tàng hồ chính là đến lâm ra gõ lâm thần cửa viện thôn trưởng có chuyện gì thấy tới thôn trưởng sáng sớm liền tới nhà lâm thần hơi nghi hoặc một chút hôm qua chính mình hồi trở lại thôn tế tổ về sau tự cơ động bên trên l á o thôn trưởng có thể là không đúng ít hắn dự đoán lao thôn trưởng từng tuổi này sợ là đến nằm trên giường nửa thiên tài có thể đứng dậy không nghĩ tới này sáng sớm liền đến tinh thần quắc thức mảy may nhìn không ra say rượu bộ dáng tiểu thần lần này ta tới là cùng ngươi thương nghị một chút cho nhà ngươi một lần nữa tu trạch viện sự tỉnh cho nhà ta một lần nữa tu t r ạ y viện không có cần thiết này đi lâm thần cười cự tuyệt nhà mình sân nhỏ không coi là nhỏ không cần thiết một lần nữa tu kiến có cần phải triệu tàng hồ vẽ mặt thành thật thân sắc n g ư ơ i thân phận bây giờ không đồng dạng tiếp xúc đến đều là đại nhân vật nếu là người ta đến chúng ta lâm hồ thôn tới bãi phòng ngươi nhà ngươi vẫn là quá nhỏ chút sẽ không lại quá nhiều người tới bãi phòng ta ta hiện tại vẫn chỉ là cái học viên chẳng qua là lâm thần còn chưa nói xong bên ngoài viện chính là có tiếng bước chân chuyển đến là đường ca lâm huy thanh âm lâm thần cửa thôn người đến nói là tới tìm ngươi lâm huy xông vào sân nhỏ hô lâm thần triệu i sai, ể u thần, ta t nghe không này ạ c h v n sớm m ộ ộ n muốn là m tàng lần nữa tu kiến, chúng ta thôn hiện tại có tiền, tiền n ta tu tại có y t r o t hồ ô không n ngươi liền cần quan đến chúng kiến ta sẽ cùng ngươi thương lượng.、Triệu、tàng cho lúc cha h ra, Triệu ta ta tu tâm, mẹ đó sẽ thừa cơ lần nữa thuyết phục lâm thần bất đắc dĩ hắn cũng biết thôn trưởng là có h ả o ý không cần quá mức xa hoa người có thể ở là được yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc triệu tàng hồ vỗ ngược một cái làm nhiều năm như vậy thôn trưởng hắn biết vấn đề này nên làm như thế nào lâm thần hiện tại đến cùng là học viên không thể phô trương quá mức Trạch rất chủ viện vẫn dùng yếu là đối chủ, đến mức trúc chút có thời không đến đơn kiến bên trong tạm sơ với i tiếp tiếp kiến. Đối ệ c có tục gì, năng đến tu sau khả v lao thôn trưởng lâm thần vẫn là hết sức yên tâm nhà có một dạ như có một bảo có lao thôn trưởng tại lâm hồ thôn đúng là bất đi hắn rất nhiều chuyện không cần quan tâm sự t ì n h trong nhà tối hôm qua hắn liền nghe cha mẹ nói qua trong khoảng thời gian này thường xuyên có thành nội cung quý nhân tới trong thôn đủ loại tặng lễ phẩm còn có cho nhà giới thiệu thành bên trong một chút kiếm tiền nghề nghiệp cha mẹ không biết nên như thế nào cùng này chút thành nội cung quý nhân liên hệ đều là tỉnh lao thôn trưởng tới tiếp khách huy ca người tới có nói thân phận sao được không nói nhưng nghe giọng nói không giống như là bà dương huyện a n mặc rất không bình thường so thành trong k i a chút quý nhân đều tốt hơn đối với lâm hồ thôn thôn dân tới nói mượn lâm thần ánh sáng bọn hắn cũng là thấy rất nhiều bà dương huyện thành bên trong những quyền quý k i a thương nhân đã có thể làm đến từ những thứ này quyền quý quần áo phân tích ra một chút tin tức tới không phải bà dương huyện chẳng lẽ là nhiều châu phủ lâm thần hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi theo lâm huy đi ra cửa sân đi không bao xa chính là thấy được đâm đầu đi tới hai bóng người một nam một nữ thiếu niên kia xem bộ dáng tuổi tác cùng chính mình tương tự mà thiếu nữ kia sẽ hơi lớn tuổi chút thân hình các phương diện đã có n ả y n ở chi tư các hạ có thể là lâm thần lâm thần còn chưa mở miệng thiếu niên đối diện chính là mở miệng trước bất quá lâm thần nghe đối phương nữ khí làm sao có một cỗ cắn cắn nghiến r ă n g o à n khí chính mình giống như chưa thấy qua vị này đi chính là tại hạ không biết sư huynh xưng hô như thế nào diệ phong p diệ phong p buồn bực trả lời lâm thần bộ dáng đã thật sâu bị hàn ấn trong đầu liên là cái tên này tại vũ đạo sơn khai khiếu mười chín chỗ hợp với ba lần đem chính mình đánh ra máu thổ huyết còn chưa tính m ẫ u chốt là mỗi lần đều là một bàn tay liền đem chính mình cho q cò bay chính mình thậm chí ngay cả cái tên này một trường cũng không tiếp nổi diệp phong không thể nào tiếp thu được hiện thực này lần này đi tới võ viện trước đó hắn cố ý lựa chọn tới một chuyến giang nam nói liền là muốn gặp một lần lâm thần chân nhân hắn không tin có người có thể cùng cảnh giới cùng thực lực mình kéo ra nhiều như thế có lẽ là vũ đạo sơn xảy ra vấn đề mặc dù khả năng này rất nhỏ nhưng diệp phong trong lòng vẫn là ô m một l u ồ n g ứa tưởng lâm sư đệ n à y là đệ đệ ta diệp phong ta gọi diệp khiết một bên diệp khiết cười mì mờ miệng đẹp đẽ khuôn mặt cũng là có chút hăng hái đánh giá lâm thần nàng chưa thấy qua lâm thần mà tại chính mình đệ đệ trong miệng miêu tả lâm thần là lại thấp lại xấu hiện tại xem xét hoàn toàn không phải chuyện như thế may dậm tinh mâu không tính là nhiều anh tuấn nhưng hai con ngươi cực kỳ có thần để cho người ta nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ xem ra là chính mình đệ đệ đối lâm thần đoán nghiệm rất sâu cố ý bôi đen lâm thần bề ngoài nguyên lai、like、là diệp sư t h cùng diệp sư đệ không biết hai vị tới tìm ta có chuyện gì ta hai người đến từ quế tây đạo quế tây đạo lâm thần nghĩ đến hắn sở chứng kiến qua đại lương dư đồ quế tây cách giang nam đạo cũng không cần hai người này cố ý theo quế tây đạo tìm đến mình lâm sư đệ cần phải biết võ viện sự tình đi ừng d i ệ p khiết thấy lâm thần gật đầu cười nói ta là kinh đô võ viện lần này cũng là mang ta đệ đi tới q u ố c đô chuẩn bị tham gia kinh đô võ viện nhập viện sát hạch vừa vặn muốn đi ngang qua giang nam nói liền thuận đường gặp một lần lâm sư đệ nghe được đối phương nói rõ lý do lý do lâm thần vẫn còn có chút n g h i hoặc liền bởi vì chính mình tại vũ đạo sơn lưu danh cho nên liền muốn muốn tới gặp một lần chính mình tựa hồ là đoán được lâm thần suy nghĩ trong lòng diễm k ế t mỉm cười môi đỏ khẽ mở lâm sư đệ thứ không dám g i dếm võ chính bộ mặc dù không có tuyên cáo lâm sư đệ ngươi tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh sự t ì n h nhưng tỷ ta đệ hai người lại là biết bởi vì ta đệ, đệ đoạn ệ đ thời gian trước ngay tại vũ đạo sơn khai khiếu mười chín chỗ tranh đấu mong muốn ở phía trên lưu danh lại bị lâm sư đệ cho nhanh chân đến trước nguyên lai、like、là dạng này lâm thần hiểu rõ vị này d i ệ p phong mục tiêu cũng là vũ đạo sơn khai khiếu mười chín chỗ thật không nghĩ đến chính mình so với hắn trước sớm một bước lưu danh mà chính mình lưu danh về sau lai lịch thân phận chính là lại ở vũ đạo sơn khai khiếu mười chín chỗ hiền lộ diệm phong tại vũ đạo sơn bên trên h ẳ n là cùng mình giao thủ qua em ta vì tại khai khiếu có thể là hao phí rất nhiều tâm trí lâm sư đệ n g ư ơ i một bước này vượt lên trước em ta cùng ngươi tại vũ đạo sơn hơn mấy lần giao thủ mỗi lần đều là tiếp bại Tiếp bại. hai chữ này là diệp khiết theo chính mình đệ đệ khẩu bên trong nghe được dựa theo đệ đệ mình nói hắn cùng lâm thần tại vũ đạo sơn giao chiến ba lần mỗi lần đều là tại ngoài trăm chiêu bại bởi lâm thần nếu không phải cảnh giới thực sự ép không được đột phá đến hai mươi khiếu lại cho hắn thời gian một tháng tuyệt đối có thể hạ gục lâm thần diệm phong nghe chính mình lão tỉ khó được có chút chuẩn dạng nhưng thân thể lại là thắng tóc thậm chí còn phối hợp giữa ngưỡng mức dùng để che giấu nội tâm chuẩn dạng lần này tới b á i phòng lâm sư đệ ngoại trừ muốn gặp một lần tại vũ đạo sơn lưu danh lâm sư đệ là hà phong tư thế còn có một cái khác ý đồ đến diệp khiết dư quang nhất chuyển rơi vào chính mình đệ đệ trên thân tiểu phong ngươi tới nói đi ta muốn cùng ngươi tiến hành một lần luật bàn diệp p h o n g ánh mắt nhìn về phía lâm thần lâm thần hơi kinh ngạc đây là mối nọ phờ liền chân nhân bờ cờ cái này sợ là không tốt ta lâm thần cũng là có chút tâm động vị này nếu tại vũ đạo sơn bên trên cùng mình giao thủ là thất bại thực lực tự nhiên không yếu cùng đối phương giao tay cũng có thể tăng lên chính mình kỹ xào chiến đấu mỗi cái hành đạo võ đạo đều có riêng phần mình chỗ đặc thù đây là lao sư bảo hắn biết đối phương đến từ quế tây đạo cùng đối phương giao thủ cũng có thể nhường chính mình hiểu rõ hạ quế tây đạo võ đạo đặc điểm tỷ ta đệ hai người tùy tiện yêu cầu quả thật có chút đường đột vì biểu hiện ấ y nấy đây là một điểm tâm ý diệp khiết tay bên trên mang theo một cái hộp này trong hộp có một khối tinh vẫn thạch chính là ta quế tây đạo độc hưu đồ vật nếu là luyện chế binh khí có phá cương hiệu quả tinh vẫn thạch lâm thần con mắt hơi hơi nhau lại hắn hiện tại đã không phải là đối võ đạo cái gì đều không hiểu rõ tiểu rồi lão sư chuẩn bị cho hắn rất nhiều thư tịch trong đó có giới thiệu đại lương cảnh nội rất nhiều kỳ chân dị bảo sách vở tinh vân thạch đ ế t ử quế tây đạo mấy trăm năm trước một khối thiên ngoại dị thạch dị thạch có được một c ố đặc thù năng lượng có thể phá vỡ võ giả cơ khí là dùng tới luyện chế binh khí rất tốt tài liệu người sư đệ kia liền từ chối thì bất kính lâm thần thù hạ hộp tuy là cái hộp gỗ tay lại là c h u nặng bên trong tinh vân thạch trọng lượng chắc chắn không nhẹ luyện chế binh khí đối lâm thần tới nói còn quá sớm hắn nghĩ tới tinh vân thạch mặt khắc một chỗ diệu dụng dùng tới chế tạo mũi tên chính mình dùng mũi tên tuy là huyền thiết chế tạo, nhưng so với tinh vẫn thạch vẫn là kém không ít nếu là tại huyền thiết bên trong gia nhập tinh vẫn b ộ t đá đủ để đem m ũ i tên lực sát thương lại để cao mấy phần thu lễ vật tăng thêm lâm thần bản thân cũng là có chút tâm động cũng liền không lại bất tích mang theo diệp khiết diệp phong hai minh đệ trực tiếp là đi lâm hồ thôn hậu sơn sau sơn nơi chân núi lấp bằng diệp khiết đứng ở một bên lâm thần cùng diệp phong hai người đối lập mà xem khi thế bắt đầu tăng lên đối mặt diệp phong lâm thần không có khinh thưởng đối phương nếu có thể tại vũ đạo sơn bên trên cùng mình giao thủ trên trăm chiêu mới bại thực lực không thể nghi ngờ lại không xa ngàn dặm đến lâm hồ thôn tới cùng mình luật bản này diệp phong nếu là khinh thường đối phương vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương diệp phong ô quyền trong mắt chiến ý nóng rực hai quả đấm chậm rãi nâng lên độc thuộc về diệp ra thanh ngọc tình lưu chuyện quân thân xin chỉ giáo quắt khẽ một tiếng diệp phong thân ảnh như mũi tên bắn mạnh mà ra người chưa còn đến quyền phong cũng là gào thét đến trước mặt lâm thần con n g ư ơ i hơi co lại vị này diệp sư đệ tốc độ cùng quyền nhanh rất nhanh nhưng cũng chỉ là rất nhanh mà thôi đợi đến đối phương đến trước mặt chân phải bước ra một bước phong vân trưởng trực tiếp vô tới liền là này trưởng thấy lâm thần vỗ tay diệp phong quyền biểu đột nhiên huyên hóa ra mấy đạo quyền ảnh tại vũ đạo s hắn mỗi lần đều là bị lâm thần một tắt này cho đập bay lần này đương nhiên sẽ không phớt lờ chính mình thanh ngọc k ì n h có thể phụ tá đệ đệ quyền pháp hư thực tốc độ cao biến hóa đại bộ phận đối thủ tại không mỏ ra hư thực trước đều chọn trốn tránh có thể này lâm thần lại không tránh không né đây là đối thực lực bản thân có đầy đủ tự tin nên là tu luyện một loại nào đó hoành luyện công phu diệp khiết thấy lâm thần thân hình không có bất kỳ cái gì né tránh trong lòng cũng là có phán đoán bất quá tại hắn nghĩ đến cho dù là hoành luyện công phu đối mặt chính mình thanh ngọc tình cũng phải an thiệt t h i chính mình thanh ngọc kinh cùng đồng dạng võ đạo công pháp vận khí có một chút khác biệt có thể trong phút c h ố c chia nhỏ vì mấy chục đạo kinh lực vừa vặn là hoành luyện công phu khắc tinh ẩm diệp phong quyền biểu trước một bước rơi vào lâm thần trên bờ vai lâm thần lông mi nhảy lên trong mắt có vẻ kinh ngạc không phải kinh ngạc tại diệp phong uy lực của một quyền này mạnh tương phản chính là hắn cảm thấy diệp phong một quyền này có chút yếu đi liên nay l ự c quyền thật có thể cùng mình giao thủ trăm chiêu trong óc mặc dù náo động tắc trên tay không chậm chút nào cũng là tại diệp phong quyền động tắc trên vai sau một khắc, tay không m c t nào cũng là t i p h o n g q u n trưởng dùng xào trá góc độ linh một trường này diệp phong chỉ cảm giác mình toàn bộ cánh tay giống như đập tan vận chuyển tại cánh tay thanh ngọc kính trong nháy mắt tiêu tán một trường diệp phong chính là bị trưởng lực cho mang hướng phía một bên lào đảo mấy bước cả cánh tay phải cánh tay càng là rủ xuống nhưng diệp phong trên mặt lại là có vẻ kích động hắn đoán đúng vũ đạo sơn quả nhiên là xảy ra vấn đề nay lâm thần thực lực so với vũ đạo sơn bên trên ảnh lưu niệm phải yếu hơn không ít nếu là tại vũ đạo sơn lâm thần một trường này cũng đủ để đưa hắn đánh bay trên lệp này đệ, đệ nói tiếp bạn quan chiến diệp khiết làm luyện tạng có giả giờ phút này mắt đẹp có như nghĩ tới cái gì chính mình đệ đệ nói tại vũ đạo sơn bên trên là t i ế c bại vào lâm thần có thể hiện tại vừa mới giao thủ liền bị lâm thần phế bỏ một cánh tay n à y không phải t i ế c bại rõ ràng là thảm bại thiểu phong diệp khiết có chút im lặng lắc đầu nàng đã là hiểu rõ chính mình đệ đệ xuất phát từ mặt mũi nói lời nói dối n à y diệp phong quyền pháp uy lực mặc dù yếu nhưng hắn thả ra quyền lực cũng là có chút tinh diệu có thể không nhận ta chấn nhạc phổ phản thương chấn nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai lâm thần có khả năng không khách khi nói luyện tạm phía dưới võ giả đánh một quyền của mình một trưởng cũng chẳng khác gì là đánh chính mình nửa quyền nửa trưởng ra tay càng tàn nhẫn t ự thân thương cũng là càng tàn nhẫn nhưng này diệp phong lực quyền rơi trên người mình cũng không là trong nháy mắt tạo thành b ạ o thương mà là trong phút chốc do một đạo lực quyền phân chia thành hơn mười đạo nếu không phải mình khí huyết hùng hậu thật là có khả năng bị này chút hơn mười đạo lực quyền cho khuấy động khí huyết cuồn cuộn xem ra mặc dù chính mình c h ấ n nhạc phổ tu luyện tới tầng thứ hai cũng không có nghĩa là liền không có cùng cảnh giới võ giả có thể phá chính mình phòng đại lương võ giả rất nhiều công pháp nhiều vô số kể cuối cùng sẽ có chút đặc thù không thể coi thường anh hùng tiên hạ sau đó lâm thần không đợi diệp phong tỉnh táo lại người như tật phong, chính là tới diệp phong, trước mặt, phong vân trưởng đánh ra kinh lôi thanh âm trần trợn ẩm mười chiêu về sau diệp phong thân thể đụng ngã sau lưng cây tùng lá cây gì rào hạ xuống lại cũng vô lực chiến đấu ta nhận thua diệp phong rất là quả quyết nhận thua lại không nhận thua liền muốn đi theo vũ đạo sơn kết quả một dạng muốn bị lâm thần cho đánh bay bất tỉnh cái tên này mặc dù không có tại vũ đạo sơn mạnh như vậy nhưng xác thực không phải hắn có thể đối phó thiệu phong ngươi cũng không đàng hoàng cái này là ngươi nói tiếp bại diệp khiết từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc ném cho chính mình đệ đệ sợ là tại vũ đạo sơn bên trên ngươi liền lâm sư đệ ba chiêu đều không tiếp nổi vũ đạo sơn bên trên thiên tài thân ảnh ra tay không chút lưu tỉnh theo chiêu thứ nhất bắt đầu chính là toàn lực ứng phó nhưng hiện thực luận bản bên trong đối thủ sẽ không vừa lên tới liền toàn lực ứng phó nhất là cùng lạ lẫm đối thủ l u ậ n bản đều sẽ đi đầu thăm dò thăm dò thực lực đối phương lâm thần cũng không có ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó bằng không chính mình đệ đệ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì ba chiêu ba chiêu tỷ ngươi có thể quá để mắt ta nói thật đi ta tại vũ đạo sơn cùng lâm sư huynh đối chiến mỗi lần lâm sư huynh thân ảnh xuất hiện một trưởng liền đem ta đánh bay bị lao tỷ vật r ầ n diệm phong cũng không g ặ t lấy nói ra trật ư ớ n g diễm khiết lâm thần một chiêu liền bị đánh bay ở lâm thần khỏe i ê miệng co giật một thoáng hắn hiểu được diệm phong ý tứ vũ đạo sơn chính mình quá mạnh mạnh nhường diệm phong có chút hoài nghi có phải hay không vũ đạo sơn có bụt lâm sư minh ta nói thật ngươi xác thực rất mạnh nhưng ta cảm giác so với vũ đạo sơn ngươi còn giống như là kém chút diệp phong gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lâm thần đó là bởi vì lâm sư đệ không có đối ngươi toàn lực ra tay diệp khiết tức giận chừng đệ đệ mình lên mắt vũ đạo sơn tồn tại nhiều năm như vậy làm sao lại xảy ra vấn đề sớm biết tình huống này nàng tuyệt sẽ không b ổ i đệ đệ mình tới giang nam đạo mất mặt xấu hổ lâm thần cười nói có thể là bởi vì diệp sư đệ thực lực ngươi tăng lên cớ không phải ta yếu là thực lực ngươi tiến bộ lâm thần câu trả lời này nhường diệp phong cũng là bắt đầu cười hắc, hắc. xác thực thực lực mình là t ì n h tiến một chút lập tức liền muốn đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ còn ở lại chỗ này cười ngây ngô lâm sư đệ ngươi không cần an ủi này đồ đần nếu như ta không nhìn lầm lâm sư đệ trên người ngươi có phải hay không mặc vào n ị c h lân giáp diệp khiết mắt đẹp nhìn chằm chằm lâm thần vừa mới chính mình đệ đệ quyền gió lay động lâm thần g ó c áo nhường nàng nhìn thấy bên trong lân giáp một góc ừ m bị người đã nhìn ra lâm thần cũng không cất giấu hào phóng thừa nhận cái gì n ị c h lân giáp diệp phong vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nghe không hiểu chính mình lao tỉ ý tứ trong lời nói n ị c h lân giáp chính là nhập phẩm phía dưới võ giả t có thể đem đối thủ lực đạo cho rời đi b ả y thành b ả y thành diệp phong trân kinh còn có dạng này độ tốt vì sao hắn chưa từng gặp qua chớ kinh ngạc đ ị c h lân giáp nặng và tân chủ yếu phía trước ngực cùng phía sau lưng ngươi nếu là mặc vào liền hô hấp cũng khó khăn chớ nói chi là đối địch diệp khiết mắt đẹp có tinh quang lâm sư đệ ra tay với ngươi sợ là liền ba thành thực lực đều không có phát huy ra lời nói này xong diệp khiết chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin vẹn vẹn ba thành thực lực không bằng liền có thể đem chính mình đệ đệ đánh không hề có lực hoàn thủ này nếu là k ở i nịch lân giáp lại nên mạnh đến trình độ nào khai khiếu cảnh thực sự có người có khả năng tu luyện tới trình độ này ba thành cũng chưa tới q u á i v ậ ta d i ệ p phong nhịn không được kinh hô một tiếng giờ phút này trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu quốc đô còn có mặt khác hành tình những cái này mong muốn tại vũ đạo sơn lưu danh cái kia không được bị lâm thần cho máu ngược lâm thần sợ là muốn quét mới vũ đạo sơn kỷ lục cao nhất vừa nghĩ tới lâm thần tại vũ đạo sơn đổ những tên kia tình cảnh d i ệ p phong nhịn không được cười ra tiếng mấy cái này ra hỏa trước đó không lâu còn có viết thư cho hắn trên danh nghĩa là an ủi kỳ thực trào phúng chờ xem hắn có cơ hội trào phúng hồi trở lại đến rồi những người này đều phải chết Trước Nguyệt phiếu tăng thêm. Trước Nguyệt phiếu tăng thêm. phiếu phiếu lâm sư đ ệ ta kinh đô võ viện là đại lương năm đại võ viện bên trong lịch sử dài lâu nhất đ ờ i trước là liên hợp võ viện lại hiện tại võ viện vị trí chỗ ở chính là năm đó liên hợp võ viện vị trí lâm hồ thôn bên bờ lâm thần đưa diệp khiết cùng diệp phong hai tỷ đ ệ rời đi diệp khiết lên thuyền trước cười mỉm nhìn về phía lâm thần lâm thần dạng này hạt giống tốt sau đó không lâu khẳng định là sẽ đi võ viện nàng cũng là sớm thay chính mình võ viện cho lâm thần lưu hạ một cái ấn tượng tốt nếu là lâm thần n g u y ê nguyện ý lần này đến kinh đô về sau ta liền hướng giáo tập cáo chi tình huống của ngươi nghĩ đến giáo tập sẽ chuẩn đồng ý ngươi miễn nhập viện sát hạch trực tiếp trở thành võ viện đệ tử chính mình đệ đệ muốn vào kinh thành đều võ viện cần thông qua võ viện sát hạch nhưng lâm thần có thể tại vũ đạo sơn lưu danh tự nhiên là không cần đa tạ diệp sư tỷ ta tạm thời còn không có định ra muốn đi đâu nhà võ viện bất quá kinh đô võ viện cũng là sư đệ ta hướng tới chỗ mặt ngoài công phu lâm thần tự nhiên là làm mười phần lại kinh đô võ viện cũng không kém chính mình xác thực là có khả năng đi tới kinh đô võ viện vậy được sư tỷ ta ngay tại kinh đô võ viện trở lấy lâm sư để đến diệp khiết cũng biết lâm thần không có khả năng lập tức liền đáp ứng đến lại hàn huyền vài câu về sau chính là lên thuyền rời đi lâm thần đưa mắt nhìn diệp khiết cùng diệp phong hai tỷ đệ rời đi về sau cũng là không có vội vã về trong nhà mà là hướng phía cửa thôn đi đến lâm hồ thôn cửa thôn do nguyên lai bùn đất cũng là biến thành đá xanh lộ diện một bên nguyên bản cắt lấy lâm hồ thôn tam chữ cự thạch cũng là đổi mới rồi mà tại đây khối cự thạch đối diện đứng thẳng lấy một tòa kim sơn tô lại một bên bia đá lệ vóc đĩa đây là lâm thần hồi trở lại thôn lần thứ nhất nhìn thấy này t o à lệ vóc đĩa dựa theo thôn trường nói lúc trước lập địa thời điểm đó là c h i phủ đại nhân tự mình mang theo người đến thành nội cung quý nhân cũng là tới rất nhiều toàn bộ lâm hồ thôn cửa thôn bị vây con kiến chui không lọt quanh mình thôn xóm bách tinh có thể là hâm mộ hỏng lâm hồ thôn có thôn phổ ghi chép đến nay phong quang nhất một ngày tiểu thần cửa thôn chỗ giờ phút này còn đứng lấy một vị thôn dân thấy lâm thần tới lập tức tiến lên chào hỏi thôn đầu thúc ngươi đ ợ i tại làm cái gì vậy thôn trưởng an bài ta trông coi quan phủ bàn cho ngươi tấm bia đá này cũng không thể nhường trong thôn những tiểu thọ đó nhãi con đi tiểu phía trên đây chính là chúng ta thôn vinh quang lâm thần mỉm cười trong thôn thằng nhóc đúng là ưa thích làm loại chuyện này dù cho có trưởng bối trong nhà bàn giao căn dặn có thể chắc chắn sẽ có xảo trá gây sự không nghe lời thôn trưởng liền để thốn thúc ngươi một mực trông coi ta ngược lại thật ra ước gì một mực trông coi trong thôn một ngày cho ba mươi văn đâu bất quá này sống thôn trưởng là cho an bài chúng ta thôn những cái kia bà nương làm mỗi nhà thay phiên một ngày nếu là không dành liền cùng mặt khác nhà đ ổ i ta nhà bà nương hôm nay đau bụng chỉ có thể ta tới thay nàng canh t r ư ở n g một ngày ba mươi văn nay thu nhập tại lâm hồ thôn không hề ít nhất là đối trong thôn phụ nữ tới nói đã rất tốt muốn là có thể chỉ sợ người trong thôn ước gì mỗi ngày đều tới thủ xem ra trong thôn bán nghĩa địa là kiếm được không ít tiền tiểu thân à, vẫn là muốn cảm tạ ngươi thôn trưởng nói về sau chúng ta thôn hải tử đều có thể đi võ đường võ chính châu đã gửi công văn đi chúng ta thôn hải tử nhập võ đường có khả năng tiếp tục không cần giao nạp học phí thôn trưởng tính qua chúng ta thôn sang năm c ó mười cái tiểu h ả i sẽ đi võ đường mười cái lâm thần hơi kinh ngạc trong thôn tổng cộng mới nhiều ít người có nhiều như vậy vừa độ tuổi thiếu nên sao có rất nhiều nguyên lai、like、là chúng ta thôn sau này rời đi trong khoảng thời gian này đều chuyển về tới tựa hồ là nhìn ra lâm thần nghi hoặc thôn đầu thúc giải thích một câu dạng này a đó là chuyện tốt chúng ta thôn nhân số thì càng thịnh vượng rời đi thôn lại trở về lâm thần tin tưởng lao thôn trưởng sẽ đồng ý khẳng định là có nguyên nhân dùng lao thôn trưởng tính tình tuyệt đối sẽ không làm lỗ vốn sự tình có thốn đầu thúc tại cửa thôn trông coi lâm thần cũng không có tại cửa thôn đợi bao lâu lệ võ trên tấm b i a văn chữ đều là đối với hắn tán dương c h i tử ngay trước người khác mặt nhìn chằm chằm tán dương chính mình bi văn không rời mắt lâm thần ra mặt còn không có dạy đến loại trình độ này về đến nhà cũng không lâu lắm lộ vinh phong cùng triệu cảnh xuyên chỉ nên ba người cũng là cùng nhau tới thấy lộ vinh phong ba người lâm thần cũng rất là vui vẻ sư minh đệ bốn người hàn huyên nửa canh giờ nhường lâm thần thay lộ vĩnh phong bọn hắn vui vẻ là ba người cũng đã khai khiếu mười nơi lâm sư minh chúng ta dự định đi nha môn như một phần việc phải làm khai khiếu mười nơi liền có thể tại nha môn như việc phải làm đây là huyện nha quy định dùng lộ vĩnh phong bọn hắn ở nhà cảnh võ đạo đến tiếp sau chi lộ muốn muốn tiếp tục đột phá chỉ dựa vào trong nhà tiền bạc là không đủ được bản thân đi nghĩ biện pháp kiếm lấy tiền bạc đây là chuyện tốt có cần hay không ta thay các ngươi cùng tể bộ đầu chào hỏi đối lộ vĩnh phong ba vị sư đệ lâm thần vẫn là nguyện ý rút một thanh hắn cho tới bây giờ liền không cảm giác mình là cái gì đại công vô tư người đến mức lộ vĩnh phong ba người tiến vào nha môn có thể hay không đoạt những võ giả khác cơ hội cái kia không tại lo nghĩ của hắn bên trong dùng kiếp trước một câu nói ta nếu là đi lên liền trong thôn một con chó đều phải cho cái biên chế chính mình mặc dù không có như vậy khoa trương nhưng nên chiếu cố vẫn là muốn chiếu cố lâm đại ca mang bọn ta gặp qua tề bộ đầu cũng đều là đáng tốt triệu cảnh xuyên mỉm cười trong mắt của hắn lâm đại ca là lâm tú vĩnh lâm tu vĩnh mặc dù cảnh giới võ đạo không bằng ba người bọn họ nhưng bởi vì số tuổi bên trên lớn hơn vài tuổi lại cũng không phải võ quán đệ tử tự nhiên không thể dùng sư huynh đệ tương xứng lâm đại ca làm người không sai có thể nhiều hơn đi lại lâm thần gật đầu lâm tu vinh đã qua tu luyện tốt nhất tuổi tác lại tự thân trên võ đạo cũng mất quá nhiều lòng tiến thủ đoán chừng đời này khả năng liền là khai khiếu mười mấy nơi hắn l ờ i này ý tứ liền là nhường đường sư đệ bọn hắn ba người cùng lâm tu vĩnh nhiều đi lại chờ đến ba người tương lai thân cư nha môn chức vị quan trọng thời điểm chiếu cố một chút lâm tu vĩnh sau nửa cách giờ lộ vinh phong ba người đứng dậy rời đi lâm thần cho đưa đến cửa chính khẩu lộ sư huynh triệu sư huynh có hay không phát giác lâm sư huynh khí thế trên người không đồng dạng gia lâm hồ thôn lên du thuyền chính nên nhịn không được mở miệng nói là có chút cảm giác hiện tại đối mặt lâm sư huynh có một loại đối mặt quán chủ cùng giáo tập bọn hắn cảm giác g áp bách triệu cảnh xuyên cũng là phụ họa lâm sư huynh đối với chúng ta không có xa lạ này là võ giả tự mang khí thế theo lâm sư huynh thực lực tăng trưởng phần khí thế này cảm giác g áp bách sẽ chỉ càng ngày càng mạnh lộ sư huynh ta không nói lâm sư huynh đối với chúng ta xa lạ ngươi đừng có hiểu lầm ta hiểu rõ trình sư đệ ngươi ý tứ Ta lộ i ngươi tiếp này cũng chỉ là muốn cho chuẩn là chỉ cho có thật lý lẽ tâm năm, qua tốt, bị t phải v i n h phong cười khổ một cái thua thiệt hắn lúc trước còn muốn đuổi theo lâm sư minh đ o m đóm cũng muốn cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng quả thực là không biết lộ s ứ c không đến mức lâm sư minh không phải như vậy tính tình người vừa mới các ngươi không có phát hiện lâm sư minh cảm giác được chúng ta có gắp nói chuyện phiếm đều là theo chúng ta để cho chúng ta có thể trầm tính lại triệu cảnh xuyên lại là có cùng lộ v ĩ phong cái nhìn bất đồng vừa mới bắt đầu ba người bọn họ đối mặt lâm sư h i n h đúng là có chút khẩn trương có thể lâm sư h i n h cố ý cùng ba người bọn họ trò chuyện tại võ đường chuyện lý thú để cho bọn họ trầm tính lại cái này là lâm sư h i n h cùng những thiên tài k h á c c h ỗ khác biệt hắn tin tưởng mặc dù lâm sư h i n h tương lai nhập phẩm thậm chí trở thành triều đình quá lớn cũng ý nguyên sẽ không cải biến lộ vĩnh phong ba người rời đi về sau lâm hồ thôn chính là không có khách đến thăm lâm thần bắt đầu đến hậu sơn tiếp tục tu luyện h ắ n có dự cảm lại có mười lăm ngày không sai biệt lắm liền có thể đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ năm ngay kế tiếp lâm thần chờ đến chính mình lao sư đến. Như thế nào? lần này á o g ấ m về quê cảm giác muốn như thế nào cổ nam trúc là trực tiếp đi t u y ể n đến lâm hồ thôn không làm kinh động bà dương huyện bất luận cái gì người hắn sở dĩ tại nhiều châu phủ xuống t u y ể n cũng là không muốn tại hôm qua tiếp phong yến bên trên đoạn lâm thần đầu mạn gió nếu là hắn tại chủ trên bàn tất nhiên là hắn lâm thần xứng đáng này phần vinh quang lại đây cũng là lâm thần ngày sau sẽ thêm lần gặp phải trang diện sớm đi trải qua này chút để tránh tương lai bị người khác thổi phồng cùng tán dương bản thân bị lạc lối rất mệnh mọi lại lại có chút tự hào lâm thần thành thật trả lời t r á c không được nhiều người như vậy ưa thích h o cấm về quê hương thân phụ lao tản h xa so với người ngoài c à n g có thể dẫn động tâm tình của hắn khả năng này cũng cùng hắn kiếp t r ư ớ c là người phương nam có chút quan hệ đi ha ha nhiều ít người ước gì có thể một mực mệt mỏi như vậy xuống ai không muốn bạn chúng c h ú mục trở thành chúng tinh phủ nguyệt n g nhân vật chính cổ nam chúc đối lâm thần không có trả lời không vừa lòng hắn cũng là người t ừ n g trải biết cảm giác này bất quá này chút vinh quang tại hôm qua ngày sau chính là đi qua đối với ngươi mà nói võ đạo chi lộ tiếp theo cái giai đoạn muốn bắt đầu lão sư mang cho ngươi đủ ngươi đến khai khiếu cảnh cần thiết hết thể tài nguyên tranh thủ tại nửa năm sau đột phá đến luyện tạc cảnh đối với lâm thần tiến độ tu luyện cổ nam trúc là từng có kế hoạch lâm thần hiện tại khai khiếu 19 c h ỗ đến khai khiếu 24 chỗ còn có năm nơi khiếu huyện tranh thủ tiếp gần một tháng mở một chỗ khiếu huyện sau đó trong hai tháng đột phá đến luyện t ạ n g cảnh n à y tiến độ chính là con em quyền quý nhóm tốc độ tu luyện khai khiếu cảnh càng về sau càng chậm rất nhiều con em quyền quý đằng trước một tháng có thể đột phá vài chỗ khiếu huyện nhưng đến đằng sau tốc độ chính là chậm dần chờ đến khai khiếu 24 chỗ sau bình thường đều cần hai ba tháng ở giữa đột phá đến luyện tạng mặc dù ngoài miệng nói là nửa năm nhưng cổ nam trúc đối lâm thần đột phá luyện tạng trong lòng trường kỳ nhất hạn là chín tháng Chỉ cần lão n g t h á sư đệ tử hồi trở lại bà dương huyện trên đường gặp thanh vân võ viện đệ tử lâm thần đem tại hồ bà dương bên trên gặp được hai vị kia thanh vân võ viện đệ tử tình huống nói một lần Cổ Nam trước ú c cũng những là vậy, nếu như h t、so、kia cổ nam trúc còn muốn lấy đợi đến võ viện người tới về sau lại cùng lâm thần phân tích năm đại võ viện tình huống hiện tại xem ra có khả năng sớm cáo chi lâm thần cũng tốt ngừng lâm thần tâm lý năm chắc Nam、đại võ Viện, ngoại trừ yêu Võ n g o ba trăm t r y năm trước đại lương thái tổ hoàng đế thành lập đại lương nhưng lúc đó đại lương cũng không vững chắc tiên triêu đại sở triệu đường từ trên xuống dưới ngu ngốc vô đạo toàn bộ đại lương không chỉ gặp yêu ma hoát loạn xung quanh mặt khác vài quốc gia cũng là nhìn chằm chằm năm đó thái tổ hoàng đế khởi binh trước đó từng đi tới lãnh quốc thời điểm đó lãnh quốc võ đạo cực kỳ hưng thịnh xung quanh có không ít quốc gia võ giả đều sẽ đi tới lãnh quốc cổ nam trúc chậm dại hướng lâm thần giảng thuật đoạn này đại lương kiến quốc ban đầu bí mật thái tổ hoàng đế học võ có thành tựu trở lại đại lương thấy đại lương bách tính dân chúng lầm than gặp triều đ ì n h thế g i a cùng yêu ma nhiều t ầ n g bóc lột dưới cơn nóng giận lựa chọn khởi bình khởi nghĩa người hưởng ứng tụ tập nhưng lúc đó khởi nghĩa không chỉ là thái tổ hoàng đế một nhà đại sở khí số đã hết có mấy cố khởi nghĩa thế lực xuất hiện những thế lực này cổ ó cùng Thái t h o à nam g đ trúc dạng khát thanh n t tiền bối, này, chút tiền bối sau này cũng nhâm gia n Thái、tổ、Hoàng âmu tiếp tục nói cũng may chính là thái tổ hoàng đế tại lãnh quốc học vo thời điểm từng bái một vị sư phó mà vị sư phụ kia là lãnh quốc quốc sư t i ề n kỳ cho thái tổ hoàng đế không ít tài nguyên tu luyện cung cấp thái tổ hoàng đế bồi dưỡng g i ớ i trướng võ giả cùng tăng lên thực lực bản thân kỳ thật không chỉ là thái tổ hoàng đế sau lưng có lãnh quốc duy trì mà khác khởi nghĩa thực lực sau lưng cũng có quốc gia khác thân ảnh những quốc gia này cũng không phải thật tốt một lòng vì ta đại lương b á c h tính chỉ là muốn mượn cơ hội tại đại lương đến đỡ chính mình thế lực tốt cướp đoạt ta đại lương cương vực cùng tài nguyên lúc đó đại sở liền là quốc gia khác trong mắt một tảng mỡ dày có thể vừa vặn bởi vì, vì mọi người đều nghĩ cắn một cái đều nhìn chằm chằm cục thịt béo này chính là ai cũng không dám trước tiên xuất binh. cuối cùng lựa chọn này loại đến đỡ thế lực biện pháp cổ nam trúc lao n h a n nhau lại trong mắt có lãnh ý bao quát cái kia lãnh quốc cũng là như thế thái tổ hoàng đế lật đổ đại sở thành lập đại lương chuẩn bị nhằm vào những cái kia có quốc gia khác ủng hộ thế lực còn có yêu t ộ c tiến hành toàn diện quét sạch vây quét thời điểm lãnh quốc lại thừa cơ đưa ra muốn ta đại lương nhường ra ba hàng đạo khu vực cho lãnh quốc thái tổ hoàng đế đương nhiên sẽ không đồng ý bị thái tổ hoàng đế cho quả quyết cự tuyệt về sau lãnh quốc lại muốn đối ta đại lương động binh nghĩ muốn mạnh mẽ xâm chiếm ba hàng đạo lực lượng lúc ấy đại lương võ giả toàn lực đối phó yêu tộc nhược hàn quốc hoặc là từ bỏ đối yêu t ộ c quét sạch không phải ba hàng đạo chỗ căn bản không gánh nổi dưới loại tình huống này thái tổ hoàng đế dứt khoát làm ra quyết định thành lập võ viện mà võ viện người thành lập chính là mặt khác khởi nghĩa thế lực lâm thần đồng tử hơi co lại hắn có chút đoán được thái tổ hoàng đế muốn làm gì thái tổ hoàng đế phát ra lời thề đại lương triều đình chỉ thành lập võ đường cùng võ quán võ đạo thiếu niên muốn muốn tiếp tục trên võ đạo đi xa có thể lựa chọn nhập võ viện mà đại lương triều đình sẽ không can dự võ viện hết thẻ công việc võ viện hết thẻ công việc có võ viện viện trưởng cùng giáo tập tự động xử lý liền đạo này thạnh ngôn liền nói đến đây cổ nam trúc khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên những người này coi là thái tổ hoàng đế là váng đầu mới làm ra quyết định như vậy dù sao lúc ấy toàn bộ quốc đô đều đang đ ồ n thái tổ hoàng đế đã từng trong âm thầm đập qua cái bản cùng hắn cương vực bị lãnh quốc c ấ p đi còn không bằng đại lương bị mặt khác môn phiệt thế g i a thay thế lại thế nào này nổi thịt cũng là nát tại trong nổi sẽ không tiện nghi nước khác ngươi cũng đã biết những cái k i a môn phiệt thế g i a còn có sau l ư n g ngốc nghẽ ta đại lương quốc nhà tại sao lại ngồi không yên nghe được chính mình lao sư hỏi thăm lâm thần suy nghĩ một chút đắp tại những người này xem ra thái tổ hoàng đế này bằng với là đem đại lương võ đạo thiên tài chuyển tay nhường cho bọn họ. do bọn hắn thành lập võ viện đối đại lương võ đạo thiên tài tiến hành bồi dưỡng tự nhiên cũng có thể nhường những võ đạo này thiên tài đối đại lương không có lòng trung thành chỉ nghe theo bọn hắn phân phó mười năm thậm chí hai mươi năm sau nhóm này học viên trưởng thành đi vào đại lương triều đình lan g quan chính là đối đại lương rút tuổi d ư ớ i đáy nổi không sai thái tổ hoàng đế chính là đoán chắc những người này tâm tư mới có thể quyết định thành lập võ viện lúc ấy liên hợp võ viện người xây dựng liền la tới từ này chút môn phiệt thế ra thái tổ hoàng đế vì an những người này tâm càng là bị những người này mỗi người một cái nhất phẩm chức quan thậm chí những quốc gia này nội bộ môn phiệt phe phái vì để cho ta đại lương thiên tài võ giả hiệu chung với bọn hắn mà không phải hiệu chung với quốc gia của bọn hắn trong âm thầm còn tại đại lương thành lập một chút võ viện ngắn ngủi thời gian mười năm ta đại lương võ viện số lượng có hơn ba mươi cổ nam trúc tự h ồ nghĩ đến chuyện gì b u ồ n c ư ờ i thưa thất lông mày nhảy lên nhưng bọn hắn không nghĩ tới theo bọn hắn đồng ý thành lập võ viện một khắp kia trở đi liền chúng phải thái tổ hoàng đế mưu kế ngươi khả năng đoán được thái tổ hoàng đế muốn làm gì thái tổ hoàng đế là muốn mượn gà đẻ trứng lâm thần suy tư một lát đắp mượn gà đẻ trứng không sai ngươi này hình dung hết sức chuân x Cổ nhưng a m bọn n hắn không được nghĩ nở p i tới chính là những học viên này cũng không có đối đại lương nội bộ lục đục quay đầu theo võ viện sau khi rời đi chính là vì ta đại lương hiệu lực tuy có số ít học viên phản bội ta đại lương nhưng so sánh với này chút đầu nhập tài nguyên căn bản chính là chín châu mất sợi lông lâm thần khẽ nhất miệng còn có thể như vậy kỹ thuật cho nên những thiên tài này thiếu niên là thái tổ hoàng đế sớm an bài tốt không đúng những cái kia thế ra muốn thiệt bao quát sau lưng cúc gia tất nhiên là đối những học viên này bối cảnh thân phận tiến hành qua điều tra nếu là lai lịch khả nghi chắc chắn sẽ không tuyển nhận tiến vào võ viện đến dân tâm người đến thiên tài cổ nam trúc nhìn về phía lâm thần đây là thái tổ hoàng đế nguyên thoại thái tổ hoàng đế không có làm bất luận cái gì an bài nhưng thái tổ hoàng đế tin tưởng những thiếu niên này có thể nhìn thấy đại lương cải biến nhìn thấy đại lương từng bước mạnh mẽ bán nước cầu vinh người t r ú n g quy là số ít càng nhiều người vẫn là chọn đại lương thái tổ hoàng đế thật là thần cơ diệu toán lâm thần nội tâm đối vị này thái tổ hoàng đế càng thêm khâm phục bảo quốc thổ chém yêu ma mở võ chính bộ mượn hắn quốc tài nguyên bồi dưỡng bổn quốc võ đạo thiên tài đây là hạng gì tự tin tự tin có thể có được dân tâm mà thái tổ hoàng đế cũng đúng là làm được khó trách khó trách đại lương có thể hưng thịnh ba trăm năm đến bây giờ còn chưa từng suy yếu lao sư cái kia lanh quốc chẳng lẽ liền cam tâm từ bỏ kính nể tại thái tổ hoàng đế hùng tài vĩ lược lâm thần lại hiếu kỳ hỏi lãnh quốc tự nhiên là không cam l ò n g cho dù làm ắ t khác vài quốc gia đều hướng hàn quốc tạo áp lực lãnh quốc y nguyên mong muốn hướng ta đại lương đập võ đóng quân trăm vạn tại hắc hà bên giới còn có hai vị nhất phẩm c ư n g giả muốn cưỡng chiếm ta đại lương ba hàng đạo chỗ thái tổ hoàng đế n h ấ t quan tài tọa trấn hắc hà mười vị tam phẩm võ giả không tiếc bùng cháy mệnh nguyên tăng lên cảnh giới ta đại lương ba mươi vạn võ giả cùng lãnh quốc cách sông ràng co cổ nam trúc trong mắt có ngân sắc thái tổ hoàng đế chỉ có một câu lãnh quốc muốn đánh vệ liền đánh ta đại l tiến vào lãnh quốc danh giới dùng đội chỗ dùng đội chỗ lâm thần trong mắt có tinh quang thái tổ hoàng đế phách l ự c này l i ê n đại lương hết thạy võ giả toàn bộ tràn vào lãnh quốc mặc dù không bằng lãnh quốc cũng đầy đủ nhường lãnh quốc dung chuyển mà xung quanh quốc gia khác tất nhiên sẽ thừa cơ thôn p h ệ đại lương danh giới đại lương là không có có thể lãnh quốc cũng đừng h ỏ n g chiếm đến chỗ tốt gì cho nên lãnh quốc cuối cùng từ bỏ ừ n lãnh quốc từ bỏ nhưng ta đại lương cũng bỏ ra đại giới cổ nam trúc thanh nhâm ầm mù mười vị thượng phẩm võ giả bùng cháy mạnh nguyên ba năm sau toàn bộ qua đời lúc trước lãnh quốc cho tài nguyên tu luyện gấp đội về còn cho bọn lâm thần khẽ nhất miệng muốn nói gì có thể cuối cùng cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng mặc dù thái tổ hoàng đế biểu hiện ra đập nồi dìm thuyền k h í phách có thể lãnh quốc cũng không đốc biết thái tổ hoàng đế càng nhiều chẳng qua là biểu hiện ra cường ngạnh tư thái thôi thôn nghiêm chỉ ở trên mũi kiếm thực lực không đủ bằng không mặc dù lựa chọn đập nồi dìm thuyền cũng nhiều nhất làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình không cần quá đau bờn ta đại lương hiện tại mạnh mẽ lại không là năm đó các ngươi thế hệ này muốn làm liền là để cho ta đại lương tiếp tục hưng thị xuống như thế mới không phụ năm đó ta đại lương tiên liệt làm ra hy sinh cổ nam trúc vỗ, vỗ lâm thần bạ vai chấn an một câu. gian nan nhất trăm năm đại lương đã l à khiêng đến đây nói hồi trở lại liên hợp võ viện sự t ì n h có thể nói võ viện thành lập chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khi đó ta đại lương võ đạo tài nguyên thiếu thốn những quốc gia này liền đổi tới cho đ ư a một đợt tấm áp đến hai mươi năm sau xung quanh những quốc gia này còn có những cái k i a m ô n phiệt cũng rốt cuộc phát hiện không hợp lý bọn hắn cho tài nguyên cho công pháp bồi dưỡng học viên rời đi võ viện sau cũng không có phản bội đại lương đáng tiếc bọn hắn phát hiện đến muộn ta đại lương một đời mới võ đạo cường giả đã trưởng thành lại phải nghị thoan chiến ta đại lương không sợ bất kỳ quốc gia nào cổ nam chúc mặt mày hớn hở nghĩ tới những thứ này quốc gia ăn ngậm bù hòn khó chịu hắn liền vô cùng thoải mái lão sư những quốc gia này phát hiện mắc l ử a về sau cho nên lựa chọn giải tán liên hợp võ viện lâm thần tò mò vấn đạo dựa theo khương sư t ỷ nói liên hợp võ viện sau này bị chia ra làm ba ừ m những quốc gia này phát hiện không cách nào làm cho ta đại lương võ đạo tiên tài hiệu chung với bọn hắn hoặc là nói cái kia số rất ít người phản quốc so sánh đầu nhập chi phí thật là không chịu nổi cũng không nữa đưa tài nguyên tu luyện đến đây ta đại lương tự nhiên là thuận tay đem võ viện cho nhận lấy tốt một cái thuật a y lâm thần cũng là nhịn không được bắt đầu cười hắc, hắc. bất quá là năm đó những quốc gia này vì để cho võ viện học viên đối đại lương không có lòng trung thành tại võ viện định ra rất nhiều quy củ trong đó võ viện tài nguyên chính là do các quốc gia chung nhau chuyển dùng võ viện bài danh tới quyết định tài nguyên phân phối quy củ này y nguyên tồn tại mặc dù cho tới bây giờ võ viện tài nguyên cũng là do ta đại lương cùng mặt khác tám quốc cộng cùng chi phối do cựu quốc chung nhau chuyển cái kia võ viện hẳn là liền không ngừng chúng ta đại lương năm nhà là quốc gia khác cũng có cựu quốc hết thể sáu mươi nhà võ viện cổ nam trúc nhìn về phía lâm thần võ viện bài danh ba năm nhất biến thanh vân võ viện trước mắt xếp hạng thứ、10. lâm thần gật gật đầu cựu quốc sáu mươi nhà võ viện đại lương bên này tối cường lăng tiêu võ viện cũng mới chẳng qua là bài danh thứ chín xem như hạt chót nhưng đến tiếp sau hợp với ba tên đều là đại lương võ viện vừa vặn nói rõ đại lương các đại võ viện học viên thực lực hết sức đều đều Mặt k h á cổ nam trúc không vớt râu hai sư đầu người nhìn nhau cười một tiếng năm an huy phủ hoàng sơn biệt viện lá phong như hỏa vũ vĩnh nhiên bưng lấy một phần thông cáo đối mặt chung quanh những người khác chúc mừng thần sắc có chút hốt hoảng Chính mình lúc i ê n n đó lâm thần còn không có tại vũ đạo sơn lưu danh lại tại giang nam đạo học thành viên điển hình chi tranh càng là xuất phát từ thế yếu phụ thân chính là quả quyết thu vũ vĩnh niên làm đệ tử nói thật lúc ấy nội tâm của hắn vẫn còn có chút lưỡng lự sợ phụ thân có thể hay không nhìn nhầm hiện tại xem ra vẫn là phụ thân tính mắt nay lâm thần là một tiếng hót lên làm kinh người vũ đạo sơn lưu danh giang nam đạo học thành viên điển hình này hai thân phận đã là ngồi vững giang nam đạo khai khiếu cảnh đệ nhất nhân thân phận nguyên lai tưởng rằng vua sư đệ có thể b á i chính mình phụ thân vi sư đã là sư bằng đồ đắt có thể so sánh với cái này toàn b ắ t phẩm chức quan b á i cha mình vi sư căn bản không c o i là cái gì vào giáo hóa các lĩnh hội võ đạo liền mang ý nghĩa đầy đủ nhập phẩm sư minh ta cái này ta này tâm tình có chút phức tạp vụ vĩnh nhiên cười khổ một cái một bên thư tố huyện cười t ù n tìm nói hoàng sư minh vĩnh nhiên hẳn là quá mức vui mừng cẩn chậm một thoáng ha ha ta hiểu rõ người sư đệ kia liền trước nghỉ một lát sư minh ta trước cá hoàng khôn gật gật đầu ngày này bên trên đột nhiên rất xuống lớn như vậy đĩa bánh nện vào trên đầu là phải chậm một thoáng đội mình cũng phải chậm một thoáng hoàng khôn mang theo người rời đi trong sân chỉ còn sót vu vĩnh niên cùng thư tố huyền hai người sư tỷ ta cái này vu vĩnh niên cười khổ kinh hỷ sao đúng là có có thể càng nhiều hơn chính là khó chịu mình tại hoàng sơn v ấ t v ả tu luyện nửa năm lâu mục tiêu theo đuổi lại bởi vì lâm thần nguyên nhân trực tiếp đã đạt thành có cái gì tốt khó chịu người khác hâm mộ cũng không kịp t ư tố u y ề n biết mình sư đệ là khó chịu cái gì sư đệ ngoài mệm trong cứng thân là giáo tập lại dính đệ từ ánh sáng q u đệ đệ đệ đệ hâm mộ ta dạy bảo lâm thần thật không nghĩ lấy sẽ có hôm nay cũng là bởi vì ngươi không nghĩ lấy từ trên người lâm thần lấy được lấy vật gì mới vừa vặn xứng đáng này phần ban thưởng thư tố huyện biết được thật tốt thuyết phục chính mình sư đệ k h ô như g p ả i d ù n sư đệ cảm thấy sợ l không xứng với này phần ban thưởng đem hắn cho thoái thác nhường g i a n g nam đạo mặt khác giáo tập nghĩ như thế nào sư đệ ngươi là có đức độ khiến cho tập cũng là võ giả bọn hắn cũng cần tài nguyên tu luyện Cũng muốn thư r ê n càng tiến một bước. người võ đạo bước, một k ô không, n thanh hiện, g phải hả có thể t có co tố â m Hôm h nay ngươi từ c i đi võ c h í n sành ban thưởng, ngày xưa có mặt khác giáo tập cũng đối mặt tình h khác h xưa mặt tập mặt giáo có đối u ố n n g à y b ọ n hắn là tiếp nhận vẫn là giống như thoái thác. Thư huyền vẫn giống ngươi là là tiếp tố biểu lộ rất chân thành giáo tập chân tâm dạy bảo học viên học viên trên võ đạo có tiền đồ giáo tập gọi tên đến lợi đây là nhất định phải có có công nhất định thưởng có tội tất phạt vụ vĩnh n i ê n cũng là nghe hiệu sư tỷ ý tứ là ta n g h ĩ sai lầm như sư tỷ nói phần thưởng này sư đệ ta là chắc chắn phải có được thư tố huyện trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười vũ sư đệ tiếp nhận võ chính sành cho ban thường vào giáo hóa c ấ p về sau nhập phẩm không còn là vấn đề dựa theo nàng và sư đệ ước định chờ đến sư đệ nhập phẩm liền nên bên trên thư gia cầu hôn mà lại sư đệ dạy bảo lâm thần như thế một vị đệ tử trong nhà cũng chắc chắn sẽ không phản đối với mình cùng sư đệ hôn sự sư tỷ này vũ đạo sơn là cái gì vũ vĩnh n i ê n cũng là không có đi nghĩ những thứ này chỉ là nghĩ đến cái kia công văn nâng lên đến lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh sự t ì n h đối vũ đạo sơn có chút hiếu kỳ vũ đạo sơn ta cũng chỉ là từng nghe một vị trưởng bối đề cập tới đây là thái tổ hoàng đế xây một chỗ đặc thu chỗ Chỉ sư tỷ ta chuẩn bị từ biệt lão sư hồi trở lại một chuyến bà dương huyện vu vĩnh nhiên giờ phút này trong lòng có một cái bức thiết suy nghĩ hắn muốn về bà dương huyện nhìn một chút lâm thần lúc trước tại võ đường tại hắn cửa sân trước bồi hồi rất lâu mới lấy hết dũng khí gõ cửa thiếu niên ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn thời gian hơn một năm liền là trở thành toàn bộ giang nam đạo trói mắt tồn tại người khác chỉ có thấy được lâm thần hiện tại phong quang nhưng hắn như n g từ lâm thần thiên văn chương này bên trong thấy được gian khổ chương một trăm tám mươi võ viện người tới chương một trăm tám mươi võ viện người tới cầu nguyện phiếu trời có chút sáng lên hồ bà d ư ơ n g mặt chính là có một đạo thân ảnh theo trong nước trôi ra một thân nước nhẹp lâm thần trở lại trên bờ trong cơ thể khí huyết vận chuyển làn ra mặt ngoài nhiệt độ dâng lên trên thân nước động rất nhanh chính là bốc hơi sạch sẽ mặc vào quần áo sạch lâm thần trong nhà hậu sơn tạm thời dựng phòng sát bên trong bắt đầu quan sát thiên chủ ý đồ một lúc lâu sau thần s á c m ệ t m ỏ i hắn theo phòng sát bên trong đi ra cổ nam trúc thì là đã đốt tốt dược dịch chờ đến t ắ m g ộ i tốt về sau lâm thần lúc này mới bắt đầu tu luyện cồn u phong thối chờ đến buổi chiều lâm thần sẽ ngồi tại hậu s ơ n đầu đọc qua cổ giáo tập theo võ chính sảnh mang tới rất nhiều võ đạo công pháp t ỉ n h cờ đưa tay khoa tay mấy lần như thế đến tối thì là bắt đầu tu luyện tham sinh phạ tử tiết năm lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại cho đến năm ngày đi qua một ngày này sáng sớm lâm thần giống như ngày thường vừa ngâm xong dược dịch ra tới chính là nghe đến tiếng của lão sư lâm thần hôm nay cho ngươi thả cái giả nhà ngươi người đến cổ nam trúc thấy lâm thần liền muốn cầm lấy công pháp bí tịch đến hậu sơn mở miệng ngăn trở người tới chính mình trở về lâm hồ thôn rất nhiều ngày tiếp phong yến thời điểm nên gặp đ ề u gặp giống đường sư đệ bọn h ắ n dạng này cũng đều tại ngày thứ hai tới lâm hồ thôn này cách mấy ngày làm sao còn có người tới đi thôi người tới có thể là n g ư ơ i tâm tâm niệm nhầm người cổ nam trúc nhìn ra lâm thần nghĩ hoặc cười tăng thêm một câu ra tâm, tâm niệm nhầm người lâm thần đầu g ó tốc độ cao chuyển động sau một khắc tựa hồ là nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên lao sư cái kia đệ tử đi hắn đã có thể đoán được là ai đến nhà mình nhìn xem lâm thần có chút nóng n ả y bộ pháp thân ảnh cổ nam trúc lao nhãn cũng là nho lại có thể làm cho lâm thần như vậy kích động cũng chỉ có vị kia chính mình lao sư này tại lâm thần t r o n g lòng phân lượng so với vị kia vẫn là kém chút không so được cũng không thể so năm lâm gia đại trạch lâm phụ lâm mẫu đều tại đại ca lâm lượng cũng là bận trước bận sau đem trong nhà tất cả trái cây đều lấy ra đối ở trước mắt vị này khách đến thăm lâm gia ba người rất rõ ràng đối lâm thần ý vị như thế nào thậm chí có thể nói vị này liền là bọn hắn lâm gia đại ân nhân. tại giáo tập ngài ngồi trước một hồi thần nhi gần nhất một mực tại hậu sơn tu luyện đã để người đi thông chi lập tức liền trở về lâm phụ cho rót t r à vũ vĩnh niên nhìn xem tràn đầy một b à n trái cây cười nói không cần như vậy phiền thoái theo lâm gia xuất ra này chút trái cây vũ vĩnh niên cũng là cảm khái một năm trước lâm g i a ngoại trừ thôn kia tiếp khách thường thấy nhất bí đỏ làm có thể cầm ra được mặt khác trái cây căn bản liền sẽ không đi mua mọi loại đều hạ phẩm chỉ có học võ cao cái này là học võ có thành tựu phong phú hồi báo sân nhỏ mở rộng trên bản trái cây tăng nhiều lâm thần một nhà biến hóa liền là đối lợi này tốt nhất ứng chứng tại giáo tập ngài có thể là nhà chúng ta đại ơ n nhân không có ngài lúc trước đối ta nhà thần nhi dạy bảo không có ngài cho thần nhi giúp đỡ liền không có thần nhi hôm nay lâm mẫu cũng rất là xúc động nàng xem chính mình nhi tử viết cái kêu bài văn chương nhi tử tại văn chương bên trong nhiều lần nâng lên vị này tại giáo tập lâm thần có thể có hôm nay chi thành tựu càng nhiều vẫn là dựa vào hắn tự thân ta chẳng qua là đẩy một cái thôi mặc dù không có ta vu vĩnh n i ê n cũng sẽ có trần vĩnh n i ê n t r ầ n vĩnh n i ê n phát hiện lâm thần thiên phú nếu không có giáo tập đệ tử cho dù có thể trên võ đạo tiếp tục đi cũng sẽ không có thành tựu như thế lâm thần thanh ấm theo ngoài viện chuyển đến Vũ Vĩnh Niên quay đầu, nhìn đứng quay đầu, ở tại r trải ư cười bước, ớ hướng c cửa kích cũng qua, thiếu niên, một mặt mặt Thôn Thần tiếp Thần thuật tháng Hồ Hồ Vĩnh hồ Vĩnh hắn nhập võ quán này hơn niên, bồi Niên giả Niên giảng quán động, năm. bên này n Đê Lâm Lâm Lâm vẻ Vũ Vũ võ g là ở o trừ h ấ ngày bởi vì võ chính quy cụ sành h n quy k ô thể nói tỉ、mỉ. mặt khác lâm Thần đều nói rồi. Tại khác nói nói n rồi. mị, Lâm đều g đó tặng giang nam đạo sư đệ ngôn văn chương bên trong lâm thần mấy lần nâng lên tại giáo tập cũng không phải là vì dựng đứng chính mình niệm ân hình ảnh mà là phát ra từ nội tâm đối với giáo tập cảm kích mệnh cách của mình nước chạy thành sông chỉ có tại hậu kỳ mới có thể phát huy công hiệu không có giáo tập hắn thậm chí có khả năng lấy không được khai khiếu đan danh lệch không có khai khiếu đan hắn tại võ quán rất khó nhập giáo tập mắt mà đ ợ i đến hắn triển lộ ra trên võ đạo thiên phú chỉ sợ là huyện đấu đều đã kết thúc tại giáo tập thay mình tranh thủ khai khiếu đan cùng với chính mình nhập võ trước quán t ặ n g kim mới để cho mình tại giai đoạn t r ư ớ c có thể bảo trì không xong đội một bước là hậu chính là từng bước là hậu không có tại giáo tập hắn hiện tại khả năng chỉ là võ quán trung đảng học viên cùng đường sư đệ bọn hắn không sai bị lắm còn muốn vi tiếp xuống khai khiếu cần thiết tiền bạc mà vũ vĩnh niên l ặ n g lặng lắng nghe thời khắc này lâm thần trong mắt hắn liền như là một cái văn bối tại hướng một vị trưởng bối giảng thuật lấy được thành t ự u cũng làm cho hắn lần thứ nhất tại lâm thần trên thân cảm nhận được thuộc về tuổi tác này thiếu niên mới có non nớt trước kia lâm thần quá mức thành thục ó lẽ là cùng gia cảnh có quan hệ bình thường gia cảnh xuất thân muốn cùng những con em q u y ề n quý kia so lâm thần nhất định phải thành thục h ờ đến lâm thần nói xong vũ vĩnh niên nhìn xem sóng g ợ n lăn tăn mặt hồ cười nói lâm thần nghe nói qua cá chép vượt long môn sao nghe qua lâm thần gật gật đầu người bây giờ liền như là cá chép một dạng đã vượt qua long môn vũ vĩnh n i ê n nghiêng người mắt nhìn lâm thần nói thật ngươi ngày sau võ đạo c h i lộ nên đi như thế nào ta không thể cho ngươi cung cấp bất kỳ trợ giúp nào liền cung cấp kiến nghị cũng làm không được võ đạo c h i lộ khai khiếu cảnh sau là luyện tạng luyện tạng sau là nhập phẩm làm luyện tạng đại thành võ giả vũ vĩnh n i ê n lại biết hắn đối lâm thần tại võ đạo trên việc tu luyện đã không thể cho cho bất luận cái gì chỉ giờ rồi mặc dù lâm thần bây giờ còn chưa luyện tạng nhưng như thế thiên phú phía sau tục võ đạo con đường tu luyện chắc chắn cùng hắn nhận biết không giống nhau hắn hiểu biết cũng chỉ là võ giả bình thường nên tu luyện như thế nào mà trước khi đến hắn hỏi tham qua s nhiều châu phủ những con em quyền quý trên võ đạo l à như thế nào quy hoạch sư tỷ trả lời khiến cho hắn chân kinh con em quyền quý có thể mỗi tháng dùng ba bình tư khiếu đan đến đằng sau càng biết dùng xích huyết viên thậm chí bao gồm yêu thịt mà này xích huyết viên cùng những đan dược khác tên theo thầy tỷ trong miệng nói ra rơi vào trong thai của hắn lại là như thế lạ lẫm có chút đan dược tên hắn liền nghe đều chưa từng n g h e qua lâm thần thiên phú càng tại phủ thành những con em quyền quý phía trên hắn con đường tu luyện thì càng là không giống nhau ngươi bây giờ cần tìm một vị lão sư có thể chỉ bảo ngươi đến tiếp sau võ đạo tri lộ tu luyện vụ vĩnh n i ê n thần sắc nghiêm túc kỳ thật ngươi không nên tại cái kia văn t r ư ơ n g bên trong quá nhiều đề cập ta kể từ đó đối ngươi bái sư sẽ có ảnh hưởng vị nào cường giả nguyện ý chính mình nhận lấy đệ tử trong lòng vô cùng cảm kích một vị khác giáo tập tại giáo tập đệ tử trước đó không lâu bái một vị lao sư lâm thần mỉm cười nhưng trong lòng thì ấm áp có thể thay mình suy tính như thế rất nhỏ cũng chỉ có tại giáo tập đã bái sư là thân phận như thế nào vụ vĩnh n i ê n truy vấn lao sư trước kia tại võ chính sành nhậm chức phó thính trưởng bất quá bây giờ đã sát hại cũng cùng ta hồi trở lại lâm hồ thôn vũ vĩnh n i ê n đồng tử trợn co lại võ chính sảnh nguyên phó thính trưởng cái kia không được là ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm cường giả t lâm thần này cái b ắ p đuổi vớt v e to a lại vị này nếu còn cùng lâm thần hồi trở lại lâm hồ thôn vậy nối lâm thần chắc chắn rất là để bụng tuyệt không phải là loại kia chỉ là bởi vì lâm thần gần nhất đầu ngọn gió đem lâm thần cho thu làm muôn hạng vì chính mình thêm ánh sáng mà thôi nếu như thế ta đây cũng yên lòng vũ vĩnh n i ê n vô vỗ lâm thần b ả bay mang ta đi b à i kiến ngươi lão sư ừng nam một lúc lâu sau lâm thần đưa vũ vĩnh n i ê n đến cửa thôn được rồi liền đưa đến nơi đây đi có thể bái giả đại nhân vi sư là phúc khí của ngươi phải biết quý trọng vũ vĩnh niên đưa tay không cho lâm thần lại tiễn nếu tới lâm hồ thôn hắn chuẩn bị trở về một chuyến võ đường nhìn một chút lưu giáo tập cùng trần giáo tập ba người tại võ đường cộng sự mấy năm quan hệ cũng là không tệ bồi tiếp lâm thần đi gặp vị kia giả đại nhân cùng giả đại nhân thưởng trà nói chuyện phía một hồi vũ vĩnh niên biết vị này giả đại nhân chỉ lấy lâm thần như thế một vị đệ tử hắn liền triệt để ý lòng hiện tại lâm thần hắn đã không thể chỉ bảo nó trưởng thành nhưng giả đại nhân phù hợp vô luận là tại vũ đạo sơn lưu danh còn là trở thành giang nam đạo học thành viên điển hình đây đều là không nên để cho hắn trở thành người gánh vác nhớ k ỹ chính mình học võ sơ tâm là được vũ vô lâm thần b à vai vụ vĩnh n i ê n cuối cùng dặn dò một câu hắn liền sợ lâm thần hiện tại có như vậy còn sáng võ đạo trên việc tu luyện sẽ có áp lực n à y phần vinh quang sẽ trở thành vì hắn gánh vác đệ tử hiểu rõ lâm thần trọng trọng gật đầu tại giáo tập chính là sợ chính mình bởi vì chịu lấy thiên tài danh hiệu về sau con đường tu luyện đều cố đạt được tranh đoạt thứ nhất cho chính mình áp lực quá lớn ta đối với ngươi vẫn là yên tâm trở về đi vụ vĩnh n i ê n lên ngựa phất tay lâm thần lại đột nhiên cười hắc hắc giáo tập ngài lúc nào thượng sư nhà mẹ đẻ bên trong cầu hôn. vụ vĩnh niên lảo đảo một thoáng kém chút theo trên lưng ngựa ngã xuống tốt tại thân là luyện tạng võ giả phản ứng rất nhanh ổn định thân hình sau tức giận c h ư ờ n g lâm thần liếc mắt đây không phải ngươi c a i quản sự t ì n h ba vỗ ngựa cương vụ vĩnh niên giục ngựa mà đi nhưng ngay tại bay nhanh ra mười trượng trở lại có âm thanh chuyển đến cuối năm ta liền sẽ đi hướng sư mẫu của ngươi nhà cầu hôn nghe được giáo tập lập tức chuyển tới thanh âm lâm thần cũng là cười giáo tập đây là ngại ngùng xấu hổ a cuối năm lúc kia chính mình hẳn là còn ở bà dương huyện có lẽ còn có thể bắt kịp giáo tập cùng sư lương tiệc tới năm đại lương quốc đều thần phủ thần、Trạch. xem ở hai chúng ta nhà quan hệ tốt mức ta cho ngươi một cái lời khuyên ngươi nếu muốn ở vũ đạo sơn lưu danh tốt nhất gấp rút chút d i ệ p phong lời này của ngươi có ý tứ gì đến muộn liền sợ ngươi không có cơ hội d i ệ p phong hạ giọng ta cùng ngươi lộ ra cái tin tức có một cái mánh nhân có thể sẽ quét mới vũ đạo sơn ghi chép thừa dịp vị này mánh nhân hiện tại cảnh giới còn chưa tới ngươi trước nắm chặt tại vũ đạo sơn lưu danh dạng này mặc dù đằng sau bị này mánh nhân cho khiêu chiến đi vậy cũng ít nhất tại vũ đạo sơn lưu danh qua mạnh nhân ở đâu ra mánh nhân thầm trạch n h mày lập tức nghĩ tới điều gì ngươi nói là giang nam đạo lâm thần、Đúng. l i người là này, cái tên này, đơn i liệt ả n mánh không t ở n nổi. g cùng hắn giao thủ qua thẩm trạch c ư ờ i khẽ một võ giả có thể tại vũ đạo sơn lưu danh một lần cũng đã là rất tốt ta không những ở vũ đạo sơn bên trên cùng hắn giao thủ qua còn đi giang nam đạo giao thủ với hắn tóm lại cái tên này tuyệt đối có thực lực quét mới vũ đạo sơn lưu danh ghi chép nghe được diệp phong lời này thẩm trạch biểu lộ cũng là biến đến nghiêm túc ngươi là chuẩn bị chủng kích vũ đạo sơn khai khiếu m ư ơ i chín chỗ đúng không cho nên lâm thần không tiến vào tại vũ đạo sơn khai khiếu m ư ơ i tám chỗ lưu danh còn tại 19 chỗ cũng tại lưu diệp a n nên h cho g a Nam danh n lần cùng người. g một Đạo đó đều lưu là d i Ừm. phong g ậ t đầu vấn đề này người biết không nhiều ít nhất quốc đô bên này tạm thời còn không có mấy người biết hợp với hai lần tại vũ đạo sơn lưu danh thực lực xác thực không thể khinh thường ngươi liền mẹ nó i ít q u ó lác cái gì gọi là không thể khinh thường nói hình như ngươi có thể làm được một dạng diệp phong đối thẩm trạch lật ra một cái liếc mắt chờ lâm thần đến khai khiếu hai mươi mốt chỗ thẩm trạch cũng trốn không thoát cùng chính mình kết quả giống nhau bị lâm thần cho máu n ư ợ c đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi thừa dịp lâm thần bây giờ còn tại khai khiếu mười chín chỗ nắm chặt đi vũ đạo sơn khiêu chiến không phải về sau liền không có cơ hội gấp cái gì lâm thần hiện tại khai khiếu mười chín chỗ muốn tới hai mươi mốt chỗ tối thiểu cũng muốn thời gian một tháng mặc dù lâm thần khai khiếu hai mươi mốt chỗ cũng không có khả năng lập tức liền lên vũ đạo sơn khiêu chiến tối thiểu phải lại tu luyện đến tiếp cận khai khiếu hai mươi hai chỗ lại đi vũ đạo sơn còn có gần hai tháng thầm t r á c h không n ó n g n ả y hắn còn phải đợi thực lực mình lại tinh tiến một chút dạng này đến lúc đó tại vũ đạo sơn lưu danh cũng sẽ không bị nhạc lăng hư cho hạ gục nhạc lăng hư có thể cũng đang chờ mình đi đầu tại vũ đạo sơn lưu danh sau đó tại hạ gục chính mình tính toán khá lắm Đáng t i lâm hồ thôn mỗi ngày đều có một chiếc du thuyền rừng sắt ở lâm hồ thôn bên bờ sau đó có người khiêng từng dương đồ vật trước hướng hậu sân chỗ vừa mới bắt đầu lâm hồ thôn thôn dân còn có chút hiếu kỳ nhưng vận chuyển này chút dương đều là vó giả lâm hồ thôn thôn dân cũng chỉ là xa xa quan sát không dám lên trước gần xem ngay từ đầu các thôn dân bởi vì tò mò mà ngừng chân nhưng theo mỗi ngày đều có đội thuyền dừng lại Các thôn dân l dần dần ò mười ngày không đến thời gian lâm thần tiêu hao tài nguyên tu luyện đã là đạt đến một cái con số kinh người làm võ chính s ả n h phó thính trưởng cổ nam trúc đôi từng cái võ quán tài nguyên tiêu hao rất rõ ràng lâm thần mấy ngày này dùng hết tài nguyên tu luyện không sai biệt lắm theo kịp một cái võ quán hết thệ khai khiếu cảnh học viên một năm tiêu hao võ đạo tu luyện t r o n g chất tài nguyên có khả năng tăng cao thực lực nhưng có một cái hạn mức cao nhất có thể lâm thần liền giống như cái động c u n g đáy hoặc là nói cái này hạn mức cao nhất đạt đến một cái trình độ kinh người cũng may nhờ lâm thần tu luyện cần thiết tài nguyên là từ võ chính sành trực tiếp chuyển này nếu để cho bà dương huyện bỏ ra thật đúng là không nhất định đủ lâm thần lúc này mới chẳng qua là khai khiếu mười chín chỗ cách luyện tạm còn có năm nơi khiếu huyện năm ngày thứ mười bốn lâm thần trở lại lâm hồ thôn ngày thứ mười bốn bảng ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh mười chín hai mươi bốn khí huyết 2 8 0 0 0 0 i t á 0 0 0 h ì chín h ấ t huyết 221-66-66 phong vấn trưởng hoàn mỹ chấn nhạc phổ nhị trọng cuốn phong tối đại thành 01, t xương hảo hoàn mỹ đến cực điểm phá hạn về sau mới là hoàn mỹ đeo này xương hảo có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung hợp vì hoàn mỹ cấp xương hảo một đen đến cùng càn k h ô n chưa định người ta đều là h ấ p mã đeo này xương hảo trong đêm tối v õ đạo nộ tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn vo đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như chẻ tre không bình cảnh chi khốn lại cho ta một ngày thời gian nên liền có thể đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ lâm thần trong mắt có tinh quang hắn có khả năng cảm nhận được trong cơ thể khí huyết sụp sôi đã bắt đầu không ngừng trùng kích thứ hai mươi chỗ khiếu hết u y chỗ đây là triệu chứng đột phá khai khiếu mười chín chỗ đến hai mươi chỗ hai mươi ngày là đủ rồi chỉ cần tài nguyên theo kịp phía sau tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh hoặc là chính mình có thể làm đến trong hai tháng trực tiếp đột phá đến luyện t ạ n g cảnh nghĩ đến chính mình có nước chạy thành sông mệnh cách tăng thêm đến tiếp sau tu luyện sẽ càng lúc càng nhanh lâm thần cảm thấy có cần phải sớm cùng lao sư lên tiếng kêu gọi dựa theo võ chính sành hiện tại vận chuyển tài nguyên tốc độ chờ tới khi đằng sau theo không kịp coi như lâm thần t i ề n đến tìm chính mình lao sư thời điểm hồ bà dương trên mặt hồ ba chiếc du thuyền cơ hồ là đồng thời hướng phía lâm hồ thôn chỗ hướng đi tới ba chiếc du thuyền đồng thời đến bến tàu lâm hồ thôn trước tiên là không có bến tàu chỉ có thôn dân dùng cái quốc cho đảo một khối đô du thuyền nhỏ thu nũng khẩu nhưng theo lâm thần đạt được võ chính sành lợi khen kháo hà c h ấ n chính là cấp phát dẫn người cho lâm hồ thôn xây dựng một cái bến tàu hiện tại lâm hồ thôn bến tàu đầy đủ dung nạp hơn hai mươi chiếc du thuyền ba chiếc trên du thuyền đều có một vị nam tử trung niên xuống tới trong đó hai vị nam tử hai mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong đều có da Các n g ư ơ i kinh đô võ viện không phải danh sưng từ trước tới giờ không chủ động xuất ngoại đều địa vực thu nhận học sinh sao ra sao lần này còn tới nơi này thân mang vân văn tay á o bên hông b ộ i kiếm nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng đến đâu chiêu sinh là ta kinh đô võ viện chuyện nhà mình cùng các n g ư ơ i thanh vân võ viện có quan hệ gì ta nếu là nhớ không lầm các n g ư ơ i thanh vân võ viện có thể là coi trọng nhất học viên ra thế này lâm thần giống như không phù hợp các n g ư ơ i thanh vân võ viện điều kiện d ầ m dạp dâu quay nón nam tử lời nói đánh trả tống trí học nhìn xem hai người này một thoáng thuyền liền muốn bóp dâng lên trong lòng cũng là mừng thầm thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện hai nhà này chỉ cần vậy liền không thể thiếu muốn tranh phong đối lập tốt nhất là trực tiếp đánh lên đến được nhường tống trí học tiếc nối là hai vị này lẫn nhau đ ổ i vài câu nhưng không có muốn động thủ ý t ứ năm mà giờ khác này tại nhiều châu phủ có khác hai người xuất hiện ở khương phủ trước cổng chính giáo tập chúng ta không nên đi lâm hồ thôn ả làm sao tới nơi này gấp cái gì trước trông thấy người tương lai sư muội thuận tiện tìm hiểu hạ cái kia lâm thần tình huống giang nam đạo vũ chính s ả n h cho có quan hệ lâm thần tin tức quá ít chúng ta thương lan võ viện so ra kem cái kia ba nhà liền phải theo phương diện khác vào tay m ặ áo xanh nam tử trung yên váy g i i suýt lấy ngân tuyến dạng sóng Mặt trắng không, dâu, người mỉm mở miệng. Chương 181. muốn trắng Trước không, cho dâu, cười lâm t hồ ầ Thần cầu n thành muốn thành thấy Trước thấy đặt cho h ý. ý, Lâm mua. Lâm、hồ、thôn cổ nam trúc mang theo lâm thần tự mình tiếp đãi này ba nhà võ viện người tới làm thấy cổ nam trúc cũng tại lâm hồ thôn ba nhà võ viện giáo tập trong mắt đều có chút bất đắc dĩ sở dĩ không làm kinh động n h i ề u châu p h ủ võ chính sảnh thậm chí không có đi tới bà dương huyện mà là đi thẳng tới lâm hồ thôn tìm lâm thần cũng là bởi vì bọn hắn biết lâm thần trở về lâm hồ thôn mong muốn tiên hạ thủ vi cường thân là võ viện chiêu sinh g i á o tập cùng từng cái hành đạo v õ chính sảnh đều là có đã từng quen biết các hành đạo v õ chính sảnh đều sẽ hướng v õ viện đề cử một chút ưu tú người kế tục bất quá v õ viện cũng sẽ không bởi vì v õ chính sảnh đề cử liền cho nhận lấy mà là sẽ căn cứ v õ chính sảnh cung cấp tin tức như nên học viên điều kiện đạt tiêu chuẩn thì sẽ dành cho hắn tham gia võ viện nhập viện khảo hạch tư cách ngoại trừ v õ chính sảnh đề cử có học viên tự nhận thực lực đạt tiêu chuẩn cũng có thể tự động đi tới v õ viện báo danh tham gia sát hạch nhưng người sau lời khả năng thông qua tính không cao bình thường từng cái hành đạo võ chính sành hận không thể học viên đều có thể nhập võ viện dù cho kém một chút cũng đều cho hướng võ viện đẩy mà liên hành đạo đều không đẩy học viên tất nhiên là cách võ viện yêu cầu kém lấy một đoạn dài chỉ có số ít mấy loại tình huống võ viện sẽ chủ động đến đây t u y ể nhận n vũ đạo sơn lưu danh chính là trong đó một loại gia đại nhân không cần thiết như vậy đi chúng ta l ă n g tiêu võ viện đối với các ngư i g i a n g nam đạo di vãng cũng không có ít chiếu cố tống trí học nhìn xem cổ nam trúc đối với cổ nam trúc yêu cầu bọn hắn ba nhà võ viện từng cái tới đàm hắn này trong lòng có chút không vừa lòng dĩ vãng các người giang nam đạo vũ chính s ả n h cũng không phải này thái độ cho chúng ta võ viện đề cử học viên thời điểm cái kia lời nói gọi một cái dễ nghe còn kém không có nói do nói chúng ta giang nam đạo vũ chính s ả n h liền là các người võ viện hậu hoa viên muốn cái gì học viên chúng ta võ chính s ả n h lập tức nắm học viên cho đưa tới có thể hiện tại thật đến bọn hắn muốn thời điểm lại là mặt khác một b ư ớ c sắc mặt không phải đã nói hậu hoa viên làm sao lại muốn chúng ta võ viện cho mở ra điều kiện lại còn muốn từng cái đơn độc tự mình đảm cổ nam chúc mặt không đổi sắc trước khác nay khác dĩ vãng là không có cách giang nam đạo không có ra quá mức ưu dị học viên này không phải cho các đại võ viện đề cử học viên thời điểm thuận tiện nói tốt hơn lời hầu hoa viên lời này không chỉ có là nói với lăng tiêu võ v i ệ n qua cũng đối thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện bao quát thương lan võ viện nói qua lời giống vậy chẳng qua là loại lời này cũng chính là lời xa g i a o nói nhiều như vậy dễ nghe cũng không có thấy này chút võ viện đối giang nam đạo đặc thù chiếu cố có thể bị tuyển nhận tiến vào võ viện hay là bởi vì thông qua được sát hạch già đại nhân ngươi dạng này sẽ để cho chúng ta võ viện đối giang nam đạo ấn tượng không tốt thanh vân võ viện giáo tập cũng là theo chân tạo áp lực cổ nam trúc không hề bị lay động mặt mo ngoài cười nhưng chồng không cười trước kia thanh vân võ viện đối ta giang nam đạo ấn tượng rất tốt ta làm sao nhớ kỹ năm ngoái ta giang nam đạo vũ chính sảnh để cử ba vị học viên đi tới thanh vân võ viện thanh vân võ viện là một cái đều không thu diệp nguyên bị cổ nam trúc câu nói này cho đ ố i giật mình võ viện đương nhiên sẽ không bởi vì giang nam đạo trong ngôn ngữ nói một chút dễ nghe lời liền đối giang nam đạo đặc thù chiều cố võ viện tuyển nhận học viên chỉ nhìn học viên thực lực bản thân đương nhiên có như vậy mấy chỗ hành đạo sẽ tương đối đặc thù võ viện sẽ dành cho một chút ưu đãi đó là bởi vì này mấy hàng đạo học thành viên thực lực ngôn cao một chút chúng ta giang nam đạo cũng không thượng q ố c đều so r a kém hà đông cùng giang bắc này chút hành đạo hiện tại thật vất vả ra một vị lâm thần tự nhiên là muốn vì hắn tranh thủ lợi ích lớn nhất nếu là vài vị cảm thấy không ổn không ngại cứ thế mà đi đối với ba nhà võ viện tạo áp lực cổ nam trúc căn bản không có để ở trong lòng trừ phi này ba nhà võ viện không muốn lâm thần một cái tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài võ viện sẽ c a m lòng từ bỏ giang nam đạo nội các phụ tồn tại cạnh tranh mà đặt ở đại lương trừ bỏ c h ả m yêu võ viện m ặ t khác bốn nhà võ viện giữa lẫn nhau cạnh tranh cũng hết sức kịch liệt lâm thần này chồng ở vũ đạo sơn lưu học viên không có võ viện sẽ không muốn trước kia là quyền chủ động tại võ viện trên tay. hiện tại là quyền chủ động tại lâm thần trên thân cổ nam trúc đương nhiên sẽ không cùng mấy người kia k h á c h khí mặc dù nói tan giã trong không vui cũng không quan trọng hắn đã không có nghĩa là giang nam nói chẳng qua là thân là lâm thần lão sư cho lâm thần tranh thủ lợi ích nghe được cổ nam trúc như vậy trực tiếp lời nói d i ệ p nguyên thật đúng là nghị cư như vậy rời đi này giang nam đạo là ra cái lâm thần liền cho làm cái bảo đổi lại mặt khác hành đạo mặc dù xuất hiện ở vũ đạo sơn lưu danh cũng sẽ không vô lễ như thế yêu cầu bọn hắn ba nhà võ viện lén lút đưa cho ra điều kiện đều là quang minh chính đại cạnh tranh đại gia lẫn nhau biết mặt khác võ viện cho ra điều kiện sau đó quyết định muốn hay không thêm điểm nay loại tự mình cho ra điều kiện vậy thì đồng nghĩa với là mặt khác nhà cũng không biết đối thủ mở ra như thế nào đãi ngộ vì tranh đoạt học viên chính là sẽ hướng tao xem quyền chủ động hoàn toàn không trên tay bọn họ gia đại nhân lâm thần võ đạo tiềm lực quả thật không tệ nhưng đến cùng vẫn chỉ là khai khiếu cảnh lại tiềm lực cũng chỉ là tiềm lực vẫn là muốn có chừng có mực diệp nguyên mở miệng lần nữa một bên tống trí học hai người mặc dù không có nói chuyện nhưng không nói lời nào liền đại biểu bọn hắn cùng diệp nguyên là giống nhau ý nghĩ ai nếu ba vị không thể tiếp nhận cái kia dễ tính vẫn là chờ thương lan võ viện người tới lao phu lại cùng thương lan võ viện người đàm cổ nam chúc than nhẹ một tiếng đúng là lao phu si tâm vọng tượng lâm thần bất quá là tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần mà thôi đạm đương không nổi đ á i ngộ như vậy b v ậ h diệp nguyên ba người con ngươi trợn co lại nhìn chằm chằm cổ nam trúc giả đại nhân ngươi nói là sự thật vũ đạo sơn lưu danh một lần cùng lưu danh hai lần vậy nhưng hoàn toàn không giống đại lương rất nhiều thiên tài thiếu niên phí hết tâm tư vẫn là có khả năng tại vũ đạo sơn lưu danh một lần liền bọn hắn hiểu biết có không ít võ đạo thiếu niên thiên tài liền đang chuẩn bị chủng kích ra khiếu cảnh hai mươi chỗ sau lưu danh nhưng những thiếu niên này thiên tài cũng chỉ có thể là tại vũ đạo sơn lưu danh một lần lưu danh một lần chứng minh t i ê n phú của mình đầy đủ nếu muốn nghĩ lại tiếp tục lưu danh liền phải tại chỗ tiếp theo khai khiếu cảnh rèn luyện rất lâu mấy tháng thậm chí nửa năm không nói có thể thành công hay không mặc dù có thể làm được này phần thời gian chi phí cùng tiêu hao tài nguyên cũng có thể xưng to lớn võ đạo vẫn là dùng thực lực nói chuyện tiềm lực cuối cùng chẳng qua là tiềm lực khai khiếu cảnh đến cùng vẫn là quá t h ấ p chút có thể tại vũ đạo sơn nhiều hơn lần lưu ầ n l danh đều không phải là chuyên môn vì tại vũ đạo sơn lưu danh mà đi phí tâm tư t h i tài này chút có thể đủ nhiều lần lưu học viên cũng không là đặc biệt vì lưu danh mà áp chế cảnh giới đột phá mà là bọn hắn thực lực vượt xa cùng cảnh giới đã có thể làm được n g h i ệ n ép là sau khi đ ộ t phá một cách tự nhiên liền có thể lưu danh thành công vũ đạo sơn lưu danh hai lần như vậy thiên tài đại lương muốn gần mười năm mới ra như vậy một vị mà đặt ở một cái hành đạo có thể là muốn mấy chục năm dạng này thiên tài chúng ta võ viện chắc chắn phải có được diệp nguyên ba người nhìn nhau l ư ớ c mắt do nguyên lai ăn ý tạo áp lực biến thành lẫn nhau phòng bị cổ nam trúc nhìn xem ba người ánh mắt biến hóa không có một chút ngoài ý mới ngược lâm sáng sớm chẳng qua là tại vũ đạo sơn lưu danh một lần muốn cho này ba nhà võ viện mỗi nhà đều lén lút đưa cho ra điều kiện sợ là sẽ phải chọc cho này ba nhà không nhanh có thể lâm thần nếu là lưu danh hai lần vậy liền không tồn tại vấn đề gì võ viện cạnh tranh so các phủ bao quát từng cái hành đạo ở giữa cạnh tranh còn muốn kịch liệt kịch liệt cạnh tranh nhường võ viện đối với thiên tài học viên khát vọng rất m á h liệt nơi này thiên tài học viên không phải các hành đạo thiên tài học viên mà là phóng nhãn toàn bộ đại lương mấy năm khó ra một vị thiên tài lâm thần vừa v ặ n liền là cái này t h i ê n tài vào lệ làm theo nếu giả đại nhân nói như vậy cái t i ê cứ dựa theo giả đại nhân nói xử lý ta thanh vân võ viện tới trước diệm nguyên thái độ cải biến rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười cùng mấy ngày trước đây m lâm thần gặp hai vị thanh vân võ viện đệ tử cổ nam trúc cũng không có gạn đem lâm thần gặp được thanh vân võ viện đệ tử tình huống một lần nữa cho thuật lại một lần h ô n t r ư ớ n g là người phương nào giả mạo ta thanh vân võ viện đệ tử diệp nguyên nổi giận nghe xong tình huống hắn liền biết tuyệt đối là có người giả mạo thanh vân võ viện đệ tử thân phận gia đại nhân ta thanh vân võ viện chiêu thu đệ tử quá trình ngươi cũng biết tuyệt không có khả năng an bài hai vị đệ tử đến đây tất nhiên là có ý khác người an bài mắt chính là muốn làm bận ta thanh vân võ viện tại lâm thần trong lòng hình ảnh dứt lời diệp nguyên tầm mắt trực tiếp nhìn về phía một bên kinh đô võ viện giáo tập nhìn ta làm gì ta kinh đô võ viện cũng sẽ không làm việc này người nào dám cam đoan có phải hay không là người thanh vân võ viện đệ tử quá tự đại các người thanh vân võ viện đệ tử mắt cao hơn đầu cũng không phải một ngày hai ngày la văn không chút khách khí t r ư ờ n g trở về lực lượng mười phần việc này cũng không là hắn làm nhưng bất kể là ai làm chỉ cần là ác tâm thanh vân võ viện hắn sẽ chỉ vỗ tay khen hay tới một câu làm không sai d i ệ p sư đệ lão phu tự nhiên biết thanh vân võ viện sẽ không làm chuyện thế này đến cũng là hướng lâm thần phân tích qua nhưng đến cùng là nhường lâm thần đối thanh vân võ viện ấn tượng có chút không tốt vẫn là chờ hai vị này sư đệ gặp qua lâm thần lại từ diệm sư đệ ngươi cùng lâm thần tiếp xúc đi cổ nam trúc kỳ thật cũng có thể đoán được là có người giả mạo thanh vân võ viện đệ tử là ai giả mạo hắn không thèm để ý mượn vấn đề này cho vị này diệp sư đệ một chút áp lực làm cho đối phương sau đó cho ra điều kiện nhiều hơn điểm mới là hắn mục đích đến mức người nào giả mạo thanh vân võ viện đệ tử vậy thì do thanh vân võ viện chính mình đi thăm dò là được hai vị người nào tới trước đối mặt cổ nam trúc nhìn qua tầm mắt la văn cùng tống trí học ngược lại là trầm âm trước kia bọn hắn coi là lâm thần là tại vũ đạo sơn lưu danh một lần có thể hiện tại tin tức có sai lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần cái kia trước khi đến thương nghị tốt đái ngộ cũng có chút không thích hợp hai người cũng tại suy nghĩ nên cho lâm thần mở ra như thế nào đái ngộ ta tới trước đi mấy hơi về sau tống chí học trước tiên mở miệng la sư đệ mời cổ nam chúc cười tủm tỉm mang theo tống chí học đi vào hậu sơn lưu lại la văn cùng diệp nguyên hai người thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện không hợp nhau nhường hai người này đợi ở chỗ này cũng sẽ không lẫn nhau thương nghị cho lâm thần điều kiện gì đặt thành đồng minh nói câu không dễ nghe điểm coi như là hai người ngoài miệng nói muốn đặt thành đồng minh xác định điều kiện đái ngộ không thay đổi chỉ sợ trong lòng cũng đến l ầ m bẩm đối phương c ó phải hay không là cố ý cho mình g á i b ấ y hai nhà này võ viện lẫn nhau ở giữa không tồn tại tín nhiệm nói chuyện năm lâm thần đây là tới từ lang tiêu võ viện tống g i á o tập hậu sơn lâm thần đứng đứng ở đó nghe được sư phụ của mình lập tức mở miệng hành lễ tống trí học đánh giá lâm thần trong mắt cũng là có vẻ hài lòng lâm thần khuôn mặt mặc dù không bằng những con em q u y ề n quý kia trắng nõn nhưng liệt dương xuyên thấu qua loang lộ cây cối chiếu nghiêng xuống rơi vào lâm thần cơ biểu chỗ hắn làn ra giường như hơi mở mỏ hổ phách hắn đứng thẳng ở giữa hai con ngơi có thần hô hấp kéo d nếu là võ giả tầm thường c h ỉ sẽ cảm thấy lâm thần khí huyết tràn đầy tinh thần quắc thước nhưng tống trí học thân là lăng tiêu võ viện chiêu sinh giáo tập gặp qua rất nhiều thi tài rất rõ ràng chính là biết lâm thần loại trạng thái này là công pháp và quanh thân khí huyết đạt đến một cái cực kỳ cao phù hợp khó trách khó trách có thể tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh lâm thần ta cũng không nhiều lời nói nhảm liên quan tới ta lăng tiêu võ viện nghĩ đến giả đại nhân đã cùng ngươi giới thiệu qua ta liền nói thẳng đi nếu là ngươi gia nhập ta lăng tiêu võ viện nhập võ viện sau liền có thể đến một ngàn học phần ngoài ra dựa theo võ viện hàng loạt sát hạch yêu cầu chỉ cần có thể đi đến cho học phần cùng ban thưởng đều sẽ gấp b ộ i một ngàn học phần đây là tống t r í học tới trước khi đến liền cùng võ viện cao tầng thương nghị tốt cũng là lăng tiêu học viện dĩ vãng đối vũ đạo sơn lưu danh thiên tài cho ra lãnh ngộ mà bây giờ lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần hắn lại tăng lên lâm thần hoàn thành võ viện sát hạch sau ban thưởng gấp b ộ i chớ có xem thường cái này ban thưởng gấp b ộ i võ viện nhằm vào đệ tử có cực kỳ nhiều sát hạch mỗi một lần sát hạch đạt tiêu chuẩn đều sẽ dành cho tài nguyên tu luyện ban thưởng lại những tư nguyên này đều cực kỳ trân quý lâm thần thần sắc không thay đổi thản như nói đa tạ tống giáo tập đối vã tại ba nhà võ viện đến trước đó lao sư đã từng nói với hắn các đại võ viện có thể có thể đưa ra lãi ngộ một ngàn học phần nằm trong dự đoán của hắn lăng tiêu võ viện cho ra điều kiện này có thể nói không có quá nhiều kinh n h ỉ lâm thần ta lăng tiêu võ viện tọa lạc tại lăng tiêu thành lăng tiêu thành võ đạo không khí không phải địa phương khác có khả năng so tại lăng tiêu thành có thể là có thể cùng các quốc gia thiên tài giao thủ t ổ n g chí học thấy lâm thần không hề bị lay động nhịn không được tăng thêm một câu đại lương trọng yếu nhất thành trì là quốc đô không sai nhưng nếu bàn về địa vực rộng nhất hợp lý thuộc lăng tiêu thành một tòa lăng tiêu thành bù đắp được một cái hành đạo lại ở tiền triều thậm chí lớn tiền triều lăng tiêu thành liền có thật nhiều m ặ t khác quốc gia người có thể nói luận phồn hoa trình độ lăng tiêu thành còn muốn tại quốc đô phía trên văn bối sẽ thận trọng suy tính lâm thần vẫn là không có tùy tiện trả lời chắc chắn không nói hắn đ ố i lăng tiêu võ viện mở ra điều kiện không thế nào kinh hỷ coi như là kinh hỷ cũng sẽ không như thế nhanh đáp ứng hàng so ba nhà đạo lý hắn vẫn hiểu lại thế nào cũng phải nghe qua thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện cho mở ra điều kiện được tống trí học cũng là hiểu rõ này lý không có cưỡng cầu lâm thần hiện tại cho trả lời chắc chắn cổ nam trúc cười nói tống sứ đệ mời đến một bên uống trả lao thôn trưởng làm phiền ngươi chiếu cố một chút vị quý khác k i cổ giáo tập t i ê n tâm giao cho láo già ta triệu tàng hồ không biết cổ nam trúc thân phận nhưng thân là thôn trưởng hắn tự nhiên là biết trong thôn thêm một người mà lâm thần chỉ nói là lao sư của mình triệu tàng hồ chính là dùng giáo tập tới xưng hô đối tại cái gì võ viện triệu tàng hồ cũng không biết chẳng qua là hôm nay cổ giáo tập bảo hắn biết một hồi muốn giúp đỡ chiếu cố vài vị quý khách cổ nam trúc không cáo chi triệu tàng hồ thân phận của mình cũng không nói võ viện sự t ì n h cũng là bởi vì triệu tàng hồ này tiểu lão đầu mặc dù hết sức khôi khéo nhưng đến đây chẳng qua là cái bình thường lão đầu nếu là biết võ viện đại biểu cho thân phận biết võ viện giáo tập t ự lực ngược lại sẽ lộ ra câu thúc đưa mắt nhìn thôn trưởng dẫn vị này t ô n g giáo tập rời đi lâm thần mở miệng nói lao sư lang tiêu võ viện mở ra điều kiện cùng ngươi dự đoán mượn dạng võ viện tồn tại nhiều năm như vậy quy tắc thiên tài chưa thấy qua sớm đã có một bộ tiêu chuẩn tuyển nhận điều kiện cổ nam trúc vớt dâu một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ lao sư nếu là như vậy đệ tử có thể lại chờ một đoạn thời gian chờ mình tại vũ đạo sơn nhiều hơn lưu danh mấy lần này chút võ viện có hay không liền sẽ mở ra càng điều kiện tốt lưu danh hai lần so một lần tốt vậy lưu tên ba lần bốn lần thậm chí thậm nữa nhỉ Cổ nam Trúc chầm âm, nếu l à có thể về sau kéo d à là càng i nhiên tự tốt h ơ n n n h ư g liền n sợ mấy huyện à võ đạo giờ u phút này hai con tuấn mã điên cuồng bay nhanh hướng phía kháo hà trần hướng đi tới giao tập không cần vội vã như thế đi không vội không được ngươi vậy sư mọi tuyệt sẽ không nói vậy bực này hạt giống tốt cũng không thể nhường mặt khác ba nhà võ viện trước đợt đi lương nho lắc đầu đến bây giờ trong đầu của hắn còn vang vọng khi hắn hỏi thăm khương gia vị kia tiểu nha đầu liên quan tới lâm thần sự tình khương gia vị kia tiểu nha đầu đ á p lời lâm sư đ ệ có đả thông vũ đạo sơn đến tiếp sau hết thẻ cảnh giới khả năng không phải một khả năng nhỏ nhoi mà là có khả năng rất lớn nói thật vừa nghe được khương gia tiểu nha đầu như vậy đánh giá hắn này trong lòng còn có chút nghi vấn nhưng nợi đến biết được giang nam đạo lại có vị thứ hai học viên tại vũ đạo sơn lưu danh lại vô cùng có khả năng liền là lâm thần về sau nghi ngờ trong lòng của hắn chính là triệt tiêu một nữa lâm thần hiện tại khai khiếu mười chín chỗ nếu là đến tiếp sau tại vũ đạo sơn tiếp tục lưu dan dù cho không thể đánh bại khai khiếu hai mươi bốn chỗ vị kia đó cũng là lưu danh sáu lần lưu danh sáu lần toàn bộ đại lương trăm năm qua không có người làm đến qua cho dù là vị kia lúc trước cũng chỉ là lưu danh năm lần có thể là giáo tập ngươi có dạng này quyền hạn sao bên cạnh thanh niên nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng dù sao đây chỉ là vị kia khương sư m ộ i một người c h i ngôn chẳng lẽ cũng bởi vì lời này võ viện liền muốn cho lâm thần mở ra trước đó chưa từng có quá đãi ngộ không nói giáo tập có hay không này phần quyền lực mặc dù nếu như mà có vạn nhất xảy ra sai lầm võ viện bên kia vẫn trách làm sao bây giờ ngươi đúng là ngu xuẩn biết cái gì võ viện hiện tại chiêu sinh là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt bản giáo tập không chiếm cái này lỗ hổng chính là lưu nho tâm lý nắm chắc bọn hắn võ viện so sánh với những học viên này vẫn là tồn tại ưu thế mỗi lần có thiên tài học viên sinh ra đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sớm tới chiêu sinh chính là muốn cho nên học viên áp lực dùng cái giá thấp nhất bắt lại nên học viên nhưng cái đồ chơi này đối chân chính siêu cấp thiên tài không dùng nếu như lâm thần thật là như vậy siêu cấp thiên tài hắn không cần mở ra điều kiện chỉ cần nhường lâm thần thấy võ viện thành ý là đủ rồi chương một trăm tám mươi hai thương lan võ viện điều kiện cứ việc nói Trước Thương 182, lâm a sau. n Viện, kiện nói. đồng Võ việc điều khắc cứ Một hồ l thần cùng thế ố n g ọ c cho cho cao chút, còn có Diệp người thời người điều kiện, giới kinh Viện điều kiện hơi gặp Nguyên, Văn đồng mình sánh nhưng còn không có nhường、lâm、Thần trình lòng.、Lâm、thần, đều La Lâm Lâm ba Ba ra ra Võ đã đô độ mặt. tự một t hài h mở so sẽ nào làm ra quyết định không có vô luận ngươi lựa chọn thế nào một nhà chúng ta đều sẽ không tức giận dù sao đều là ta đại lương võ viện d i ệ p nguyên cười ha hả mở miệng hắn là cuối cùng cùng lâm thần tự mình bàn điều kiện tại mở ra điều kiện về sau còn m ị mở nâng lên một điểm thanh vân võ viện đi ra đệ tử Vào vũ vân võ viện, võ viện làm này là sao chiều chúng cảnh cử chiều chút. cùng cái có chiều cũng nhiều nhất, thần khẳng định nhập thanh đỉnh phát thuận hơn phần huynh tình, giống đi tri gia lai tại triển lợi đi lai tại chiếu quan muốn lâm lộ, một một một một ra ra, đồng dạng, tương trên tương đường thể ít. cố đệ Dù sư sẽ có ba vị giáo tập văn bối có một cái ý nghĩ muốn cùng ba vị giáo tập thương nghị một chút ý tưởng gì cứ nói đừng n g ạ i la văn cười ha hả nói tiếp hắn cũng không thể nhường diệp nguyên một người tại lâm thần trước mặt soát h ả o cảm võ viện bình thường là tuyển nhận luyện tạng đệ tử văn bối đến bây giờ còn không tới luyện tạng phải chăng có thể lại chỉ hoán chút thời gian chờ van bối bức vào luyện tạng lại nói lâm thần không có nói chính mình muốn tiếp tục trùng kích vũ đạo sơn lưu danh chỉ nói đợi đến luyện tạng lại nói chẳng qua là diệp nguyên ba người nghe xong lâm thần lời này liền biết lâm thần là tâm tư gì đây là đối bọn hắn ba nhà mở ra điều kiện không phải rất hài lòng muốn chờ đến thực lực tăng lên thường muốn đãi ngộ rất cao đến mức như thế nào yêu cầu tự nhiên là tại vũ đạo sơn tiếp tục trùng kích bài danh lâm thần ngươi yêu cầu này vốn là không có gì có thể võ viện cũng co quy củ như lợi đến học viên đến luyện tạng đến lúc đó cũng chỉ có thể đi như thường sát hạch c h i lộ tiến vào võ viện có thể cầm tới nhiều ít b a n thưởng quyết định bởi tại tại võ viện ngươi tại khảo hạch thành tích tống trí học một mặt khó xử biểu lộ đây là võ viện quy củ không chỉ là một nhà võ viện mà là bao quát thương lan võ viện bọn hắn bốn nhà chung nhau quy củ đối với những cái k i a có tiềm lực thiếu niên thiên tài võ viện có khả năng sớm chiêu sinh cho nhất định điều kiện tiền đề phải là nên học viên là đang luyện tạng phía dưới như nên thiếu niên đã luyện tạng cũng chỉ có thể là đi võ viện bình thường sát hạch phương thức tống sư lệ quy củ này cũng không phải phía trên yêu cầu vẫn có thể biển báo Cổ nhưng a m mở m Trúc chủ ô n g phải phía là t r ê yếu hơn chính là dùng cái này đến cho học viên áp lực không muốn treo giá điều kiện có khả năng đáp ứng không phải đợi đến luyện tạng những điều kiện này cũng bị mất chỉ có thể đi thông qua sát hạch thành tích tới thu hoạch được đ ã y ngộ cho đến lúc đó liền phải đối mặt mặt khác đi tới võ viện báo danh thiên tài cạnh tranh đây là mấy nhà võ viện ở giữa quân tử hiệp nghị già đại nhân võ viện quy củ này đã tồn tại trên trăm năm há có thể thay đổi bất thường la văn lắc đầu lao phu nhớ không lầm năm đó bùi thanh minh liền phá lại đi nghe được cổ nam trúc nâng lên bùi thanh minh la văn ba người đồng tử co rút lại một chút vị này thật đúng là dám nhắc tới a bùi thanh minh đó là cái gì người ba mươi hai tuổi liền đã vào tứ phẩm cảnh giới cách thượng phẩm còn kém một bước đây là có khả năng tại ba mươi lăm tuổi trước đó bước vào thượng phẩm cảnh giới tồn tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần đến nay tên còn tại vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi bốn chỗ đại lương kiến quốc đến nay được công nhận đệ nhất thiên tài năm đó bùi thanh minh đúng là dẫn đến bọn hắn mấy nhà võ viện phong thường chiêu sinh giáo tập tại bùi phủ trước cửa đều kém chút đánh nhau cái gì quân tử hiệp nghị đi con mẹ nó đi chỉ cần có thể cướp được bùi thanh minh liền mang ý nghĩa võ viện tương lai bài danh chắc chắn bay lên mà sự thật cũng là như thế bùi thanh minh cuối cùng gia nhập lăng tiêu võ viện tại bùi thanh minh d cổ nam trúc nâng lên bùi thanh minh đây là thực có can đảm nghĩ bọn hắn thừa nhận lâm thần tiềm lực không sai tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần có thể cách bùi thanh minh còn có t r ê n l ệ n h không nhỏ không nói bùi thanh minh tại vũ đạo sơn lưu danh năm lần vẹn vẹn tại khai khiếu hai mươi bốn chô lưu danh h à n g kim lượng liền đủ để nghiền ép hết thảy ba người đồng thời ít lặng không có mở miệng phản bác đây là cho lâm thần chút mặt mũi lâm thần thấy ba người này ít lặng mỹ môi nói ba vị tiền bối vạn bối liền nói thẳng vạn bối còn muốn tiếp tục chủng kích tại vũ đạo sơn lưu danh nếu ba vị này cảm giác mình không có cách nào cùng cái lâm thần dứt khoát liền đem lời cho mở ra dựa theo lao sư nói lúc trước bùi thanh minh tại vũ đạo sơn lưu danh bốn lần thời điểm các đại võ viện liền ngồi không yên nhưng bùi phủ chẳng qua là đem các đại võ viện người cho mời đến khách viện nghỉ ngơi không cho bọn hắn nhìn thấy bùi thanh minh cơ hội cứ như vậy các đại võ viện chiêu sinh giáo tập cũng không có lời á ắ n giận đơn giản là bùi thanh minh một câu đang ở dốc lòng trùng kích vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi bốn chỗ không tiện thấy các vị võ viện giáo tập để tránh phân tâm một câu nói kia liền khiến cái này võ viện giáo tập tại bùi phủ cư ngụ hơn hai tháng lâm thần chúng ta có thể lý giải tâm tư của、người. nhưng quy củ liền là quy củ như ngươi bây giờ không chấp nhận chờ đến chúng ta rời đi về sau có thể cũng chỉ có thể chờ ngươi đến luyện tạng sau tự động đi tới võ viện diệp nguyên mở miệng nữ khí mang theo kiên quyết lâm thần ánh mắt nhìn về phía hai người khác la văn biểu lộ cũng giống như thế tống trí học mặc dù trên mặt còn mang theo đủ cười nhưng đối mặt lâm thần quăng tới ánh mắt cũng không có trả lời ba người y tứ rất rõ ràng lâm thần chỉ có một cơ hội này ba vị tiền bối mặc dù ta đến tiếp sau tại vũ đạo sơn lưu danh võ viện cũng sẽ không nhắc lại trước tuyển n h ậ ta lâm thần mở miệng lần nữa xác nhận sẽ không diệp nguyên khẳng định đáp bầu không khí lập tức có chút cứng đờ vài vị sư đệ hà tất nắm lời nói chết như vậy cổ nam trúc mở miệng hắn vốn cho là này ba nhà ít nhất sẽ có một nhà nguyện ý tiếp nhận lâm thần yêu cầu dù sao chẳng qua là để cho bọn họ chỉ hoan chiêu sinh thời gian cũng không phải hiện tại liền để đề cao điều kiện nếu là lâm thần đến tiếp sau không có thể tại vũ đạo sơn lưu danh tự nhiên là không cần lại tăng thêm đãi ngộ không nghĩ tới ba người này liền cơ hội này cũng không cho cổ nam trúc hiểu rõ ba nhà võ viện lúc trước đối mặt bùi thanh minh ca nguyện phá lệ không cũng là bởi vì bùi thanh minh triển lộ ra tiềm lực càng là bởi vì bùi thanh minh xuất thân bùi phủ càng là xuất từ đi thẳng nói đại lương một cái duy nhất một chữ tên hành đạo cũng là đại lương rất nhiều hành đạo bên trong nhất thịnh vượng một cái không chỉ có là võ giả số lượng bao quát thực lực võ giả đi thẳng đạo đều toàn diện nghiền ép mặt khác hành đạo giang nam đạo dạng này hành đạo ba cái cộng lại cũng không sánh nổi một cái đi thẳng nói nhược lâm sáng sớm cũng xuất thân tại bùi p h ủ bực này danh môn võ ọ tộc hoặc là xuất thân tại đi thẳng nói dựa vào đi thẳng đạo tại đại lương võ đạo vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng ba vị này tuyệt đối sẽ cân nhắc lâm thần nói lên tình cầu có thể cũng là bởi vì lâm thần xuất thân tầm tưởng mà lại còn là tại giang nam nói giang nam đạo liền sắt vách giang bắc đạo cũng không sánh bằng liền ôn châu phủ võ giả đều t â m tâm niệm niệm chính là giang bắc mà không phải giang nam tại các ngành nghề lớn bên trong giang nam đạo liền là hạng c h ố t tồn tại giả đại nhân người là n g u y ê n giang nam đạo vũ chính sảnh phó thính trưởng cần phải biết chúng ta võ viện tình huống dạng này Ta bên này lại cho Lâm Thần thêm Tống trí trên La Văn cùng Diệp bên Thấy Thế thêm thể La ra ra bên bên bọn Nguyên này phần. miệng, Văn cùng cũng đồng dạng điều kiện. Lại thêm 200 học phần đây đã là bọn hắn làm là đây lại Lâm Lại hạ Diệp điều cho học học học có cho mức cực mở mở đã hắn hiện tại đúng là đắn đo bất định đến cùng có nên hay không như vậy đồng ý cổ nam trúc trong lòng đồng dạng t r ầ ờ n g âm ba nhà võ viện tại sao lại kiên quyết như thế nguyên nhân hắn đương nhiên sẽ không nói cho lâm thần không cần thiết n h ư ờ n g lâm thần đối ba nhà võ viện có h á n hận có một số việc đợi đến lâm thần trưởng thành đến độ cao nhất định tự nhiên liền sẽ rõ ràng trong đó nội tình dạng này chúng ta lại cho một khắc đồng hồ thời gian la văn ra vẻ hào phóng hắn nhìn ra lâm thần có chút tùng động lại hắn tự nhận cho ra điều kiện hẳn là ba nhà tốt nhất lâm thần khẳng định chọn kinh đô võ viện vẫn là muốn cho lâm thần một cái tốt ấn tượng miễn cho đối võ viện trong lòng có hắn hận Tốt, vậy liền phiền thoái ba vị sư đệ đợi thêm một lát cổ nam trúc lời còn chưa dứt thần sắc run lên toàn thân khí thế phát ra bước ra một bước đứng ở lâm thần phía trước hắn phát ra khí thế làm cho la văn ba người sắc mặt nhịn không được biến hóa có ý tứ gì đây là muốn dùng thực lực tới dọa vội vã bọn hắn bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết đã xảy ra chuyện gì cũng là dồn dập quay đầu nhìn xem trên không nhanh chóng thân ảnh rơi xuống ánh mắt bên trong cũng là mang theo đề phòng chớ nên hiểu lầm tại hạ thương lan học viện giáo tập lưu nho giữa không trung người tới tự giới thiệu cổ nam trúc khí thế trên người tàm biến về tới lâm thần bên trái giải à đ thích â n i một chút lưu nho ánh mắt nhìn về phía lâm thần ngươi chính là lâm thần đi không sai tuấn tú lịch sự trách không được khương gia tiểu nha đầu kia khen không ngừng lâm thần hơi nghi hoặc một chút nhìn t h ằ m chằm vị này thương lan võ viện giáo tập nghe được đối phương đầu góc hơi suy nghĩ liền biết đối phương trong miệng khương gia tiểu nha đầu hẳn là chỉ khương sư tỷ ta tới lâm thần ngươi này trước đó đi một chuyến nhiêu châu phủ chiêu khương tình tiểu nha đầu này đến chúng ta thương lan học viện lúc này mới chậm trễ một chút thời gian khương tình đối ngươi đánh giá có thể là rất cao à. một bên la văn ba người nghe được lưu nho lời này trong lòng t h ầ m kêu một tiếng không ổn lưu nho cái tên này đến có chuẩn bị áp bọn hắn không biết khương tình là ai có thể có thể làm cho lưu nho ngay trước lâm thần mặt như vậy lặp đi lặp lại đề cập lại cũng là thương lan võ viện năm nay tuyển nhận đệ tử mới chắc chắn cùng lâm thần là cùng một giới chỉ sợ hai người quan hệ không tầm tưởng khương sư tỷ quá khen văn bối không coi là cái gì lâm thần khiêm tốn khách sáo mờ câu quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo lưu nho đưa tay ngăn trở lâm thần khách sáo tấm mắt quét mắt diệp nguyên ba người vui mừng chính mình tới là thời điểm một khi đợi đến lâm thần tại đây ba nhà bất luận cái gì một nhà đệ tử văn kiện bên trên viết xuống tên vậy liền không có hắn sự tình gì lâm thần ta liền không thừa nước đục thả câu công khai nói cho ngươi đi ta thương lan võ viện hết sức coi trọng ngươi lần này đi tới nhiều châu phủ tuyển nhận khương tỉnh liền là biết ngươi cùng khương tỉnh quan hệ không tệ mới cố ý đem khương tỉnh cũng cho chiêu nhập võ viện không phải dựa vào khương tỉnh thực lực cách ta thương lan võ viện chủ động thu nhận học sinh yêu cầu còn có chút t r a n lệch lưu nho lúc nói lời này gương mặt thành khẩn mà nếu để cho vị kia đi theo đến đây thương lan võ viện đệ tử nghe được một màn này chỉ sợ là sẽ ngoác mồm kinh ngạc cái gì gọi là xem ở lâm thần mức tuyển nhận k h ư ơ n g tình rõ ràng là bởi vì khương tình cha liền là theo thương lan võ viện đi ra sớm tại trước khi lên đường võ viện liền đã quyết định tuyển nhận khương tình đáng tiếc người ở chỗ này lâm thần không biết việc này diệp nguyên ba người cũng không biết việc này mà duy nhất biết việc này c ủ a nam trúc lại không có ý định vạch t r ầ n vị này lưu giáo tập bất kể như thế nào làm vị này lưu giáo tập nói ra lời này đến liền đại biểu cho thương lan võ viện đúng là đối lâm thần hết sức coi trọng Mở ta o con m tại n đây bên trong cho lâm thần ngươi thả câu nói mặt khác võ viện cho điều kiện của ngươi ta thương lan võ viện đều có thể cho ngươi như còn có yêu cầu khác cứ việc nói lưu nho một mặt trông đợi nụ cười nhìn xem lâm thần lâm thần trong lòng cũng là có chút cảm động hắn cảm nhận được thương lan võ viện thành ý ít nhất so với thanh vân võ viện này ba nhà thương lan võ viện xem như thành ý mượi phần lưu giáo tập văn bối chỉ có một điều thỉnh cầu liền là nghĩ chờ một chút văn bối còn muốn tiếp tục trùng kích vũ đạo sơn nghe được lâm thần điều thỉnh cầu này lưu nho trên mặt có vẻ ngoài ý mớn thậm chí lập tức trầm mặt lại thấy lưu nho vẻ mặt này diệp nguyên ba người cười gọi ngươi vừa mới nói mạnh miệng thế nào lâm thần này thỉnh cầu ngươi dám đáp ứng ba người không biết là lưu nho giờ phút này trong lòng đã là cười nở hoa rồi nếu như nói khương tình đối lâm thần tán dương bao quát giới thiệu lâm thần rất nhiều chuyện dấu vết bởi vì lấy cùng lâm thần quan hệ sẽ có chút k h u y ế t đại nhưng giờ phút này nghe được lâm thần tình cầu hắn ngược lại xác định khương tình nói dĩ nhiên cũng là thật nhược lâm sáng sớm không có phần tự tin này quả quyết không có khả năng đưa ra loại yêu cầu này tới trên đường tới hắn cũng đã dự liệu đến nếu là lâm thần đưa ra như vậy thì cầu chính mình nên làm sao đáp lại nụ cười tan biến trang yên lặng đó bất quá là diễn cho bên cạnh ba tên này xem chiêu sinh không chỉ có là khảo nghiệm nhãn lực cũng phải cùng những nhà khác lục đục với nhau a lưu nho biểu lộ không ngừng biến hóa một hồi n h ữ mày một hồi giang ăn già thần sắc càng là do dự bên trong mang theo suy nghĩ suy nghĩ bên trong mang theo trần t r ở một lúc sau lưu nho khẽ cắn răng bản giáo tập có khả năng đáp ứng ngươi thì cầu lưu nho n g ư ơ i đi ê n rồi lưu nho n g ư ơ i muốn vi phạm võ viện hiệp nghị lưu nho này vừa nói lâm thần còn không có trả lời diệp nguyên ba người liền không nhịn được trước mở miệng võ viện hiệp nghị đó là bốn nhà võ viện chế định xuống tới quy củ ai dám không tuân thủ mặt khác ba nhà võ viện tất nhiên sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí thỏa thuận gì ta làm sao không biết có dạng này hiệp nghị có thể là triều đình yêu cầu vẫn là chúng ta võ viện liền quy bên trong quy định đối với diệp nguyên ba người ánh mắt lưu nho không thèm để ý chút nào này hiệp nghị chẳng qua là bốn nhà võ viện bí mật tước định đã không có đạt được triều đình tán thành càng không ghi chép cựu quốc võ viện liên hợp quy định ở trong không để ý ba người này phun lửa tấm mắt lưu nho nhìn về phía lâm thần bản giáo tập có khả năng đồng ý ta thương lan võ viện tôn chỉ chính là vì ta đại lương bồi dưỡng võ đạo thiên tài ngươi đã có chủng kích vũ đạo sơn tri tâm võ viện không có không ủng hộ ngươi đạo lý đa tạ lưu giáo tập lâm thần ôn quyền hắn giờ phút này trong lòng đã có quyết định chỉ cần thương lan võ viện cuối cùng cho ra điều kiện không kém này thương lan v bất quá võ viện có thể l i n g ư ơ i thậm chí có khả năng căn cứ n g ư ơ i tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh số lần điều kiện cho đề cao lưu nho khoát tay c ư ờ i ha hả nói nhưng võ viện bên này cũng có một cái yêu cầu ngươi trước tiên cần phải tại võ viện đệ tử văn kiện thượng tham chữ điều kiện ngươi yên tâm ta thương lan võ viện tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi ký tên m à ạ n c n ở tuất ta nguyện ý ký lâm thần lần này không do dự thậm chí đều không có hỏi thăm chính mình lao sư ý kiến thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện còn có lang tiêu võ viện còn n võ viện là cường thế một phương tới dọa hắn cúi đầu hắn như thế nào lại nhìn không ra không nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ bực này khoa t r ư ơ n g lời nói nhưng thương lan võ viện thành ý b à y ở nơi này dù cho đến tiếp sau gia tăng tài nguyên không nhiều đó cũng là tại đây ba nhà phía trên lựa chọn thương lan võ viện tuyệt sẽ không sai nghe được lâm thần đáp ứng lưu nho trực tiếp lấy ra đệ tử văn kiện một bên diệp nguyên ba người thấy thế liền muốn mở miệng ngăn cản cổ nam trúc trên thân khí thế lại một lần nữa phát ra khóa chặt lại ba người ba vị sư đệ đường xa tới khổ cực không ngại đi trước bà dương huyện nghỉ ngơi một chút tại cổ nam trúc khí thế khóa chặt dưới diệp nguyên ba người lợi vừa tới miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống bọn hắn chẳng qua là võ viện chiêu sinh giáo tập cũng bất quá mới chỉ là thất phẩm cảnh giới cùng cổ nam trúc thực lực t r ê n l ệ n h rất xa vị này giả đại nhân liền là đang cảnh cáo người khác không cho phép bọn hắn cắt ngang lâm thần cùng thương lan võ viện ký tên trừ phi bọn hắn giờ phút này nói cho đúng là quyết định đ ể cao lâm thần đãi ngộ lời không phải vị này giả đại nhân tuyệt đối sẽ để bọn hắn ăn chút t h i ệ t ngầm nếu như thế ta ba người cáo tử cuối cùng diệm nguyên ba người sắc nghiêm mặt rời đi hậu sơn trở đến đi ra hậu sơn khu vực ba người v k h ó trách g i a n g nam đạo nhiều năm qua võ đạo một mực là hạng chót tồn tại đường đường võ chính s ả n h phó thính trưởng đều bực này tập tục có thể nghĩ những học viên này là d á n g dấp ra sao la văn khé hư một tiếng mà lần này diệp nguyên khó được không có cùng la văn đấu võ môn cũng là bị vừa mới c ổ nam chúc kỹ thuật dẫn đến thương lan võ viện sợ là coi là này lâm thần là vị thứ hai b ù i sư đệ. Lúc trước đệ, đoạt lúc tranh b ù i sư đệ bên trên thương lan võ viện vừa lần này là nghĩ đến tìm trở về chẳng qua là b ù i sư đệ bực này thiên tài như thế nào dễ dàng như vậy gặp phải tổng chi học mở miệu ớt lúc trước tranh đoạt bùi sư đệ bên trên thương lan võ viện mở ra điều kiện không so với bọn hắn lăng tiêu võ viện kém có thể bùi sư đệ cuối cùng lựa chọn lăng tiêu võ viện một mực là thương lan võ viện đau nhức đến bây giờ đều trả canh cánh trong lòng chẳng qua là cầm lâm thần cùng bùi sư đệ so sánh thương lan võ viện thật đúng là cảm tưởng trong dường trúc lưu nho thấy lâm thần tại đệ tử văn kiện thượng thăm hạ tên nụ cười trên mặt chính là không có tan biến qua kể từ hôm nay lâm thần ngươi liền coi như là ta thương lan võ viện đệ tử đem đệ tử văn kiện cho thu hồi lưu nho cười nói giả đại nhân lâm thần thực không dám dầu dếm ta cái này chiêu sinh giáo tập quyền hạn không cao nhưng đáp ứng sự tỉnh tuyệt đối chắc chắn chờ ta hồi trở lại một chuyến võ viện đem tình huống cáo chi võ viện cao thẩm đến lúc đó lại đến có thể cổ nam trúc gật đầu điểm này tại dự liệu của hắn bên trong nếu như phải căn cứ lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh số lần cho khác biệt đãi ngộ lưu nho cái này giáo tập quyền hạn còn chưa đủ muốn làm chủ tối thiểu nhất cũng phải là võ viện phó viện trưởng lưu giáo tập nếu là không đội không ngại tại đây bên trong lại đợi mấy ngày lâm thần đột nhiên mở miệng lưu nho xương sở hơi nghi hoặc một chút vì sao văn bối có dự cảm nhiều nhất hai ba ngày liền sẽ đột phá khai khiếu hai mươi chỗ đột nhiên khai khiếu hai mươi chỗ ân không sai lưu nho theo bản năng gật gật đầu đáy mắt lại là có nghĩ hoặc chẳng qua là cái đột phá khai khiếu hai mươi chỗ không cần thiết muốn chính mình lưu lại khai khiếu hai mươi chỗ tại võ viện không coi là cái gì võ viện thực lực thấp nhất đệ tử đó cũng là luyện t ặ g cảnh chờ một chút lưu nho đồng tử trợn co lại tựa h ồ nghĩ tới điều gì con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thần ngươi là muốn tại cảnh giới sau khi đột phá đi tới vũ l ạ n sơn ừ n lâm thần gật đầu vừa mới đột phá liền muốn bên trên vũ l ạ n sơn n g ư ơ không đợi lâm thần trả lời lưu nho tiếp tục nói ngươi khẳng định là có nắm bắt nếu như thế ta ngay ở chỗ này chờ lâu mấy ngày đang chờ ngươi tin tức tốt lưu nho cũng không hỏi thăm lâm thần dám để cho hắn các loại tất nhiên là có nắm bắt nếu lưu nho muốn đợi mấy ngày lâm thần tự nhiên muốn cho an bài chỗ ở nghĩ đến an bài chỗ ở lâm thần lại không thể không đội phục lão thôn trường dự kiến trước lao thôn trưởng không chỉ có là cho chính mình muốn tu kiến mới sân nhỏ liền sẽ có khách nhân đến lâm hồ thôn ở lại đều nghĩ kỹ lại sớm tại ba tháng trước cũng đã bắt đầu độc công hiện tại là ở cạnh lấy ven bờ hồ chỗ xây dựng ba tòa t r ạ c viện mặc dù cùng thành bên trong cao môn đại hộ không thể so sánh cũng chỉ là dùng đến hàng rào vây sân nhỏ có thể vừa vặn liền là hàng rào sân nhỏ ngồi ở trong sân là có thể thấy bên ngoài hồ bà dương phong quang cũng tính là chân chính cảnh hồ phòng chờ an bài lưu nho ở lại tốt lâm thần chính là cáo từ trước thời gian tu luyện không thể phế hôm nay đã là đã chỉ hoãn khá lâu rồi chính mình muốn tại hai ba ngày bên trong đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ liền càng cần hơn nắm chặt lâm thần hồi trở lại hậu sơn tu luyện cổ nam trúc cũng là không đi buổi tiếp lưu nho xem xét hồ bà dương cảnh đẹp mãi đến thương lan võ viện một vị khác đệ tử cũng chạy tới lâm hồ thôn lúc này mới rời đi Giáo ngày công. phong giáo trong nghi công, giáo không công, tại nói nếu như chiêu sinh thành công, lưu giáo tập liền nên hồi trở lại võ viện cáo chi tin viện, liền cáo khác hoặc, theo tập, thành thấy tập thôn mắt thành tập trở tức, thành thần mặt vậy chính mình chuẩn nếu như nên nếu chọn là mà là đây đều lâm lâm lý lưu lựa Khúc hồ có bị ở, võ võ hôm nay sắc trời đã t ố i chờ ngày mai ngươi đi gặp gặp ngươi này tương lai sư đệ lưu nho vớt d â u ánh mắt bên trong có đ ắ c ý khúc phong lại là cười hắc hắc nói giáo thợ ngài cho mở ra điều kiện ra sao cho đệ tử nói một chút thỏa mãn hạ đệ tử tò mò mặc dù mình là thương lan võ viện đệ tử nhưng khúc phong đứng tại công chính góc độ tới nói thương lan võ viện so với mặt khác ba nhà là ở thế yếu nhất là tại chiêu sinh này một khối thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện từ không cần phải nói tọa lạc tại quốc đô đối với các hành đạo thiếu niên tự mang lực hấp dẫn ai không muốn đi quốc đô mở mang kiến thức một chút quốc đô hưng thịnh đến mức lăng tiêu võ viện, chính là đại lương đại thành đệ nhất trì cũng là đại lương phồn hoa nhất chỗ không chỉ đại lương rất nhiều võ giả ưa thích đi lăng tiêu thành bao quát quốc gia khác võ giả muốn cùng đại lương tiếp xúc lăng tiêu thành cũng là chọn lựa đầu tiên mục tiêu so sánh g i ớ i chính mình võ viện liền phải kém hơn một chút không có quá nhiều hấp dẫn thiên tài địa phương duy nhất nói lên được ưu thế liền là tới gần đông hải có một vùng biển võ giả có khả năng tiến vào đông hải vùng biển tầm bảo hoặc là lịch luyện bất quá luyện t ạ n g cảnh võ giả tiến vào đông hải vùng biển cái t i ê cùng chịu chết không có gì khác biệt cùng mặt khác võ viện một dạng mặt khác võ viện cho lâm thần điều kiện gì ta thương l i ê n này khúc phong một mặt không thể tin l i ê n điều kiện này lâm thần chọn tới thương lan võ viện là đầu góc hỏng ngươi này biểu tình gì hẳn là cảm thấy ta thương lan võ viện so ra kém mặt khác võ viện lưu nho thấy khúc phong biểu lộ một cái đối xử lạnh nhạt quét tới nhưng khúc phong không thèm để ý chút nào lưu giáo tập cùng nhà hắn quan hệ rất tốt không chỉ có là võ viện giáo tập cũng xem như trong nhà hắn trưởng bối chính mình trưởng bối trước mặt tự nhiên có cái gì thì nói cái đó ngài không phải là dùng khương sư mội gia nhập chúng ta thương lan võ viện tới dụ hoặc lâm thần cũng đi theo gia nhập đi hôn chướng đồ chơi nói bậy bạ gì đó lưu nho đưa tay một bàn tay xuống Động lưu nho n h biết khúc phong trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng hắn vẫn là muốn điểm mặt chân chưa hắn vừa nói là bởi vì lâm thần mà tuyển nhận thương tình này nếu như bị lưu nho nói lộ ra miệng bị lâm thần biết hắn mặt mũi này hướng thế nào thả dù cho đằng sau lâm thần gặp được khương tình biết rõ chân tướng có thể lúc kia hắn đã là rời đi lâm hồ thôn lúc gặp mặt lại về sau liền là tại võ viện v á n đã đóng thuyền giao tập chúng ta tại lâm hồ thôn muốn đợi bao lâu nghỉ ngơi ba ngày đợi ba ngày ngươi vị sư đệ này lập tức liền muốn đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ khúc phong nghĩ hoặc khai khiếu hai mươi chỗ cũng đáng được chúng ta tại đây bên trong đợi ba ngày chẳng lẽ vị này lâm sư đệ còn muốn tổ chức một cái khai khiếu hai mươi chỗ đến hội ngươi cho rằng lâm thần giống như ngươi lưu nho không có hiếu kỳ nói làm lão hữu con trai hà nội k ú c phong cũng hiểu rất rõ ràng k ú c phong trên võ đạo thiên ph liền là quá lười nhắc chút lại tính tình quá sống quá v ọ n theo khai khiếu hai mươi chỗ bắt đầu mỗi khai khiếu một chỗ liền muốn tỉnh h cùng tuổi thiếu niên đi uống rượu nghe hát nếu có thể chăm chỉ tiến tới một chút cũng không đến mức hơn một năm xuống tới liền luyện tặng đại thành đều không đi đến lâm thần đợi đến đột phá cảnh giới về sau muốn đi vũ đạo sơn khiêu chiến vừa đột phá liền muốn đi vũ đạo sơn khiêu chiến lâm sư đệ như thế có tự tin k h ô n phong gương mặt không dám tin vũ đạo sơn lưu danh không đều là đợi đến ép không được cảnh giới sắp đột phá chỗ tiếp theo khiếu huyện thời điểm mới đi khiêu chiến sao lâm thần tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh đều là tại cũng ả trả n chính là đi khiêu chiến.、Lưu、Nho nhàn nhạt trả lời một câu, nhìn xem khúc phong ánh h phá khiêu khúc khiếp giới mới đi lời cái kia vừa một xem mắt đột câu, c là Lưu sợ, cũng là không có m ộ trách chút ngoài ý muốn. lúc t ngoài muốn, ý ư cư được ớ c cổ chi cũng Cũng hắn theo những thời khiếp khó trong dân này đến. biết tiết t r đại điểm, bị sợ là lâm thần có cái này tự tin tên tiểu tử này cùng những người khác khác biệt t a người khác đều là cảnh giới ép không được mới đi khiêu chiến thứ nhất là khiêu chiến thành công khả năng cao một chút thứ hai cũng là để cho mình thực lực càng t ì n h tiến hơn một chút đối mặt kẻ đến sau khiêu chiến thắng được tỷ lệ càng cao chút làm võ viện giáo tập hắn là biết tại vũ đạo sơn lưu danh thời gian càng lâu một loại nào đó ẩn tính thu hoạch càng nhiều đến mức cụ thể thu hoạch gì này chút tại vũ đạo sơn lưu học viên chính là không có nói qua cũng không thể đối ngoại lộ ra đây là võ chính bộ định ra thiết luật giáo tập ta có thể đi xem một chút vị này lâm sư đệ sao người lâm sư đệ tại tu luyện chớ muốn làm phiền hắn tu luyện k h ú c phóng mắt nhìn sắc trời sắc trời này đã là triệt để tối còn tại tu luyện then chốt cũng không phải thời gian ban đêm tu luyện võ giả không ít mấu chốt là lâm thần bây giờ còn có thể có tâm tư tu luyện nay vừa mới đã trải qua bốn nhà võ viện giáo tập tới thu nhận học sinh t r ạ diện cứ như vậy còn có thể yên tĩnh tâm tới tu luyện không phải là giả vờ giả việt đi nghĩ đang giáo viên trước mặt biểu hiện một chút chính mình đừng dùng ngươi bẩn thịu đầu góc suy nghĩ lâm thần lâm thần là võ viện chủ động đến đây thu nhận học sinh không cần ở trước mặt ta biểu hiện là lâm thần chọn võ viện mà không phải võ viện chọn lâm thần thấy khúc phong t r o n g mắt chuyển động lưu nho liền biết trong lòng tiểu t ử này nghĩ gì không chút khách khí lại một cái tắt xuống nhìn một chút này phần công văn đi cái gì công văn khúc phong thấy giáo tập ngón tay lấy trên bàn công văn t o mò nhận lấy nhẹ dọn thì thẩm tặng giang nam đạo sư đệ ngôn dư khi còn bé nhà nghèo người trước chi tôn nghiêm vô cùng yếu ớt nếu không phải trong bóng đêm mỗi lần r ơ lên đụ đá trọng lượng tăng lên có thể một chút vui mừng thực khó kiên trì nhớ kỹ nhớ kỹ khúc phong trên mặt cười đùa tí tửng cũng là không thấy thần sắc biến đến trang nghiêm dâng lên đại lương lịch hai trăm chín mươi chín năm lâm thần lưu trữ lưu nho nhìn xem khúc phong có cảm tưởng gì lại không có đề cập này chút đây là vị kia giả đại nhân giao cho ta ta h i ể u vị kia giả đại nhân ý tứ nếu là lâm thần có thể tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh ba lần ta sẽ đích thân hồi trở lại một chuyến võ viện cho lâm thần tranh thủ đãi ngộ tốt nhất lưu nho ngữ khí chắc chắn khe nói năm mà giờ khắc này tại đã ra hồ bà dương ba chiếc du thuyền lại là không hề rời đi giang nam nói tiến nhập hồng đô p h ủ trực tiếp đi đến võ chính sảnh giang nam đạo vũ chính sảnh hướng bọn hắn các đại võ viện đề cử rất nhiều học viên nếu tới giang nam đạo một chuyến vậy liền thuận tiện nhìn một chút những học viên này nhất là hồng đô phủ vị kia gọi lý chiết các phương diện tiềm lực cũng không tệ lắm. chương một trăm tám mươi bốn võ chính bộ cũng đang ngợi chương một trăm tám mươi bốn võ chính bộ cũng đang ngợi hồng đô phủ lý phủ tại lý phủ sân sau lý trích đang hưởng thụ lấy ba vị người thiếu niên mình ngọt lý sư minh chúc mừng có thể cầm tới võ viện nhập viện văn kiện chẳng qua là nhập viện sát hạch văn kiện mà thôi không có nghĩa là liền có thể gia nhập võ viện lý trích k h o á t khoác tay gương mặt khiêm tốn võ viện đối hết t h ể phù hợp yêu cầu võ giả đều k h ở i mở khảo hạch chư vị sư đệ muốn đi võ viện thỏa mãn điều kiện sau cũng có thể đi tham gia nhập viện sát hạch lý sư minh nói thì nói như thế có thể ai cũng biết chủ động đi tới võ viện cơ vốn không có khả năng thông qua sát hạch giống lý sư minh dạng này thu đến sát hạch văn kiện cơ hồ một chân đã là bước vào võ viện vài vị thiếu niên định n o ạ t lấy lý c h i ế t bọn hắn sau lưng gia tộc cùng lý g i a quan hệ không tệ có thể nói là phụ thuộc lấy lý g i a tự nhiên là hy vọng lý c h i ế t có thể trên võ đạo càng chạy càng xa lý c h i ế t càng mạnh đại biểu cho lý g i a càng mạnh bọn hắn mấy nhà cũng có thể đi theo đạt được chỗ tốt nghĩ đến những cái tiên âng cao đạp thấp người ba vị này thiếu niên trong lòng cũng là thầm hận dị vãng lý sư minh nói một tiếng tối thiểu nhất cũng có mười mấy người có thể bây giờ lại chỉ có ba người bọn họ đến đây những người kia không đến nguyên nhân bọn hắn rất rõ ràng cũng là bởi vì lý sư h i n h không có lấy đến giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình lại biết lý sư h i n h cùng cái k i a lâm thần kết thù kết toán này chút cỏ đầu tường không muốn đắc tội lâm thần mới cố ý kiếm cớ từ chối không tới lý sư h i n h ngươi chuẩn bị đi nhà ai võ viện thanh vân vẫn là kinh đô vẫn là l a n g tiêu tại giang nam đạo học thành viên bên trong đại lương có năm nhà võ viện có thể chạm yêu võ viện đồng dạng không ai đi mà thương lan võ viện là chuẩn bị tuyển chọn lựa đầu tiên liền là phía trên này ba nhà lăng tiêu đi lý chết gật gật đầu phụ thân của hắn cũng là theo lăng tiêu võ viện đi ra đi lăng tiêu võ viện có người của phụ thân mạch quan hệ lại so với mặt khác hai nhà võ viện rất nhiều lăng tiêu võ viện à cái kia lăng tiêu thành ta đi qua một lần thật sự là hùng vi tráng lệ chở lý sư huynh ngươi đi lăng tiêu võ viện đến lúc đó chúng ta đi lăng tiêu thành lý sư huynh ngươi có khả năng tốt tiếp đai c chú h u đáo chúng ta chư vị sư đệ cũng không cần nản trí chỉ phải cố gắng tu luyện cũng có cơ hội vào lăng tiêu võ viện các đại võ viện tuyển nhận luyện tạng đệ tử nhưng về tuổi lại là rộng rãi rất nhiều mười tám tuổi phía dưới đều có thể tham gia võ viện sát hạch như thường thiếu niên mười lăm tuổi nhập võ đường trong ba năm theo luyện khí đến luyện tạng đối với rất nhiều con em quyền quý luyện tạng dễ dàng có thể muốn khảo hạch thông qua lại khó ba vị thiếu niên lắc đầu người trong nhà biết chuyện nhà mình bọn hắn loại thực lực này mặc dù luyện tạng đi tới võ viện tham gia sát hạch cũng không cải biến được bị đào thải kết cục bất luận cái gì một nhà võ viện hàng năm đều có mấy ngàn tên võ giả tham gia sát hạch nhưng cuối cùng có thể thông qua khảo hạch không đủ trăm người lý chết hàn huyên b à i câu chính là dùng muốn tu luyện làm lý do đuổi ba vị thiếu niên rời đi lâm thần tại ba người rời đi về sau lý chết vẻ mặt chính là triệt để âm sùng dưới lần này hắn lập tức tiếp vào ba nhà võ viện sát hạch thư mời nhờ vào đó mời hồng đô phủ rất nhiều thiếu niên vốn là muốn nghe những người này đối với mình vội phòng thật không nghĩ đến chính là cuối cùng vậy mà chỉ có ba người đến đây pho ước những người khác hoặc là từ chối đang tu luyện đi không được hoặc là liền là nhường tôi tớ hồi phục không tại trong phụ đám này cỏ đầu tưởng không phải liền là thấy chính mình không có lấy đến g i a n g nam đạo vũ đạo học thành viên điển hình không muốn cùng chính mình đi qua gần để miễn cho tội lâm thần mới không n g u y ệ n ý tới một cái g i a n g nam đạo học thành viên điển hình danh hiệu mà thôi không coi là cái gì võ đạo chi lộ còn dài đằng đắng mình bây giờ đã có khả năng nhập võ viện có người của phụ thân m ặ h tại cái kia lâm thần không sớm thì m u ộ n sẽ bị chính mình cho siêu việt đến lúc đó hắn muốn cho giang nam đạo những người này biết đến cùng ai mới là giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân khoe miệng ngậm lấy âm l ã n h ý cười lý trích ánh mắt nhìn đến sân sau góc tường một luồng bóng hình xinh đẹp đáy mắt lóe lên một vệ t muốn sắc lan tới đây cho ta sân sau góc tường bóng hình xinh đẹp thân thể mềm mại run lên đứng tại chỗ không nhúc ních là muốn ta nói lần thứ hai sao nghe nói như thế nữ tử trên mặt hồi ư c đến cái gì cảnh tượng đáng sợ khuôn mặt tái nhật run, run run dày dày đi tới mặc nhiều như vậy thật vướng bận lý chết nhìn xem đi đến trước mặt nữ nhân một thanh kéo trên người váy năn sáu k lý phủ đưa tới thế i t mời n g ư ơ i vì sao không đi tại phủ một thiếu nữ nhìn xem tại hậu viện tu luyện chính mình ca ca tò mò hỏi đi làm gì đi nghe những người kia ở nơi đó thổi phồng lấy lý chết tại bay khinh thường nhẹ hư một tiếng thiếu nữ lại là nghi ngờ nói có thể lúc trước ngươi là sẽ đi trước kia là bởi vì ta cảm thấy lý chết không sai có thể hiện tại ca của ngươi ta phát hiện lý chết đại biểu không được giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ cùng vị kia so sánh càng là chẳng phải là cái gì cùng ai giang nam đạo học thành viên điện hình lâm sư hình đặc hấn ba tháng tại bay là thấy được vị kia lâm sư huynh thực lực kinh khủng nhưng càng làm cho hắn khâm phục chính là lâm sư huynh trên võ đạo chăm chỉ mà đợi đến theo đặc hấn rời đi khiến cho hắn hiểu rõ đến giang nam đạo học thành viên đ i ệ n hình bên trong một chút tình hình bên trong về sau đối với lý triết cũng liền không có hào cảm hãy cho xem không chỉ có là ca của người ta làm như vậy những nhà khác cũng là như thế đặc hấn phát sinh sự tình không thể ngoại truyền tại bay không thể tự k i ể m chế m ộ i m ộ i lộ ra lâm sư huynh tại đặc hấn mà lộ ra mắt biểu hiện nhưng bọn hắn này chút tham gia qua đặc hấn đ i ệ học thành viên lại là có thể trong âm thầm tụ hội trò chuyện lên đặc hấn sự tình bọn hắn lần này học viên cơ hội đều giống như hắn ý nghĩ lý chết tuy không kém nhưng vậy phải xem với ai so nếu là cùng lâm sư huynh so lý chết liền chẳng phải là cái gì bọn hắn đám này theo đặc hấn ra tới đã nhận định lâm thần mới là bọn hắn giang nam đạo lần này học viên bên trong đại sư huynh lại không chỉ có là bọn hắn nghe nói m ặ t khác một chỗ đặc hấn cũng là như thế đây cũng là lâm sư huynh m ị l ự c chỗ căn bản không phải lý chết có thể so sánh năm giang nam đạo vũ chính sảnh chương đỉnh phong giờ phút này cũng là thiết tiến chiêu đãi diệp nguyên ba người làm võ chính sảnh phó thính trưởng hướng các đại võ viện để cử giang nam đạo học viên là hắn phụ trách sự tình Diệp 3 người viện Nguyên chẳng qua là võ trên i thực tế làm phó thính trưởng tự mình thiết tiến chiêu đ á i ba người đã coi như là cao quy cách t i ế t đ á i không có cách giang nam đạo tại toàn bộ đại lương các hành đạo bên trong thuộc về hạng chót tồn tại mặc dù biết võ viện chiêu thu đệ tử có một bộ tiêu chuẩn có thể hay không nhập võ viện cuối cùng vẫn xem học viên là không có thể thông qua sát hạch nhưng thân là võ viện chiêu sinh giáo tập vẫn là có như vậy một chút tác dụng cầm lấy võ viện thư mời đi tới võ viện cùng tự chủ đi tới võ viện là không giống nhau người trước chỉ cần tham gia cửa hải cuối cùng sát hạch liền có thể người sau thì là cần tại mấy ngàn sát hạch võ giả bên trong trải qua số quan giết ra khỏi trùng vây mới được mà ba vị này giáo tập đều là có tư cách phát thư m ờ i ba vị sư đệ tại ta giang nam đạo chờ đợi hai ngày còn thói quen trương đình phong dựa theo lệ cũ chuẩn bị trước dùng phong t h ổ mở miệng tái dẫn đến giang nam đạo những cái kia có thiên phú học viên cuối cùng nhắc lại ra phải chăng có thể cho thêm giang nam đạo học thành viên mấy t r ư ơ n g thư m ờ i nhưng để trương đình phong không nghĩ tới chính là ba vị này mảy may không tiếp hắn trương đại nhân giang nam đạo phong cảnh từ không cần phải nói dây núi rất nhiều Hồ n ư ớ tuy nói g sông h đến thư mời không có nghĩa là liền vững vàng tiến nhập học viện có thể thư mời nhiều ít cũng đại biểu cho võ viện đối giang nam đạo học thành viên coi trọng hay không trình độ nào đó cũng đại biểu cho giang nam đạo mặt núi vài vị phải lại sư s đệ có phải hay không lại quan á trương một chút, ta t hướng đại nhân không phải ta ba người không n g u y ệ n ý mà là giang nam đạo lần này học viên đúng là tiềm lực không có đi đến yêu cầu ta ba người cũng không thể vi phạm võ viện quy củ la văn bung tay mà một bên tống trí học càng là tiếp một câu võ viện thu nhận học sinh quy củ là nhiều năm qua định ra đến nếu là từng cái hành đạo đều không theo quy củ đến chẳng phải là lộn xộn đi con mẹ nó quy củ trương đỉnh phong ở trong lòng thầm mắng một câu ba người này nếu là võ chính sành quan viên hắn đã sớm một bàn tay phiến đi qua quy củ cái đồ chơi này liền không có nói chết triều đình lại mặc kệ võ viện chiêu sinh làm sao chiêu còn không phải do võ viện tự mình làm chủ định đoạn bất quá hắn cũng nghe được một chút mánh khỏe ba người này mở miệng một tiếng quy củ đây là có người phá hủy quy củ ba vị sư đệ tại giang nam đạo có thể là gặp được cái gì không vừa lòng sự tình cứ nói đừng ngại trương đình phong cũng không cùng ba người này bất tích năm tấm thư mời là nhất định phải có quan hệ này đến giang nam đạo mặt mũi cũng sẽ ảnh hưởng đến giang nam đạo học viên sĩ、si、khí diệp nguyên ba người liếc nhau một cái cuối cùng do tống trí học mở miệng nói trương đại nhân giang nam đạo tình huống chúng ta các nhà võ viện cũng là biết đến những năm qua đối giang nam đạo cũng là có chỗ chiếu cố có thể giang nam đạo cũng không thể bởi vì ra một vị thi ê n tài liền trở mặt không quen biết đi trở mặt không quen biết trương đình phong lão nhãn hơi hơi nhau lại có thể làm cho ba người này xưng là thi ê n tài vậy cũng chỉ có lâm thần cho nên ba người này là đã đi bà dương huyện gặp lâm thần nhưng ở tuyển nhận lâm thần sự t ì n h bên trên xuất hiện sai lầm sinh ra không thoải mái giả sư đệ nhưng lại tại bà dương huyện đây là giả sư đệ cùng ba người này nổi lên chia rẽ việc quan hệ lâm thần trương đình phong không có tùy tiện nói tiếp mà là tò mò hỏi chỉ giáo cho trương đại nhân ta ba người cũng không che giấu lâm thần có thể tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần tiềm lực quả thật không tệ nhưng trương đại nhân cũng phải biết võ viện thu nhận học sinh quy củ sớm tuyển nhận chưa đầy luyện tạm đệ tử chính là đối h ắ n cực kỳ xem trọng cũng mở ra đầy đủ điều kiện tuyệt sẽ không bạc đái nên đệ tử không cần thiết còn muốn tiếp tục trì hoãn đây là đối võ viện không tín nhiệm nghe tống trí học trương đ ị n h phong trong lòng cũng là hiểu rõ nói trắng ra là liền là giả sư đệ cùng lâm thần cảm thấy võ viện mở ra điều kiện còn chưa đủ cao mà võ viện bên này lại không muốn lại đề cao điều kiện cuối cùng nháo cái tan g ã trong không vui không đúng lâm thần thiếu niên tâm tính sẽ không vừa lòng rất bình thường nhưng giả sư đệ không đến mức hành động theo cảm tính dù như thế nào lâm thần đều là phải vào võ viện không cần thiết đem sự tình cho làm căng cho nên trong lúc này còn có cái gì ẩn tình thanh vân võ viện kinh đô võ viện lang tiêu võ viện còn có một nhà thương lan võ viện đâu ba vị sư đệ nói có lý võ viện đúng là có võ viện quy củ bất quá lao phu ta có một chuyện tò mò cái kia thương lan võ viện không có đi tìm lâm thần sao nghe được trương đ ỉ n h phong nâng lên thương lan võ viện diệm nguyên ba người sắc mặt trở nên khó coi trương đình phong trong nháy mắt hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ thương lan võ viện trên thân. cho nên l à n à y ba nhà võ viện mong muốn hợp lại bức bách lâm thần nhưng thương lan võ viện không có làm như vậy thương lan võ viện phá hư q u ý củ việc này ta ba người đã hướng võ viện báo cáo tất nhiên sẽ muốn thương lan võ viện cho ra bàn giao đến lúc đó thương lan võ viện sẽ thu hồi đối lâm thần ưng thuận hứa hẹn từ đối với lâm thần tốt ta kiến nghị tờ đại nhân vẫn là khuyên bảo lâm thần chớ có bị lợi ích nhất thời cho dụ hoặc võ đạo c h i lộ còn dài đằng đắng, đắng. t các người ba nhà không lỡ bỏ cho cao đãi ngộ mong muốn dùng cái giá thấp nhất tuyển nhận lâm thần người ta thương lan võ viện nguyện ý cho đó là thương lan võ viện có ánh mắt còn muốn lấy muốn cho lão tử thuyết phục lâm thần lao tử là giang nam đạo vũ chính sành phó thính trưởng không phải là các ngươi võ viện phó viện trưởng chứ vị sư đệ chớ có gấp gáp việc này đợi lao phu đi kỹ càng hiểu rõ một phiên lại nói vài vị sư đệ không ngại tại giang nam đạo dừng lại lâu một thời gian trên mặt trương đình phong vẫn là không có ý định m về mặt hắn đến thay giang nam đạo học thành viên cân nhắc không chỉ là lần này học viên còn có đến tiếp sau học viên đến mức thuyết phục lâm thần đó là không có khả năng cũng là kéo tầm vài ngày trên mặt mũi không có trở ngại chính là bất quá hỏi thăm một chút thương lan võ viện đến cùng cho lâm thần mở ra hạng gì điều kiện. Nhường ba người này như thế tức giận, thỏa mãn một thoáng lòng hiếu kỷ của mình vẫn là có cần、phải. Ngay kế tiếp, Trương thế thỏa hiếu phải. ba của tiếp, là tức một kế có kỷ đây n Phong chính Nam truyền tin. h thu vào cổ、nam、Trúc là đ là xem thường ta giang nam nói lúc trước cái kia bùi thanh minh các nhà võ viện đều nguyện ý chờ hiện tại đến thiên lâm thần liền không nguyện ý thấy giả sư đệ ở trong thư nói trương đình phong mặt mò có vẻ phẫn nộ đây là trần trụi đối giang nam đạo kỳ thị bất quá chờ đến thấy cuối cùng trương đình phong trên mặt lại là lại lộ ra nụ cười vũ đạo sơn khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh người bùi thanh minh đông hải nói một tòa, tòa lạc tại bao la vùng biển biên thùy võ viện giờ phút này mấy vị lao giả cũng là hội tụ tại một gian sân nhỏ bên trong thanh vân võ viện ba nhà phát hàm chư vị thấy thế nào lưu nho cử động lần này là có chút liều lĩnh lô mãng có lao giả mở miệng cử động lần này phá các nhà võ viện ước định chỉ sợ chúng ta thương lan võ viện sẽ bị này ba nhà n h ầ m vào bốn vị lao giả bên trong có hai vị có ý kiến phản đối nhưng ngồi phía bên trái lao giả đáy mắt có tinh quang vớt dâu nói lao phu ý kiến vừa vặn tương phản lưu nho làm rất tốt nay vừa nói ba người khác đều nhìn về lao giả lâm thần đã tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần tin tức này là chúng ta không biết võ chính bộ vì sao muốn ẩn nấp tin tức này chư vị có thể từng nghĩ tới ba người khác nghe nói như thế trên mặt có vẻ suy tư xác thực võ chính bộ vì sao muốn ẩn nấp việc này nếu nói là vì bảo hộ lâm thần cái kia lâm thần lần thứ nhất tại vũ đạo sơn lưu danh liền không nên thông cáo ra tới lâm thần lưu danh hai lần lại trước mắt là khai khiếu mười chín chỗ vũ đạo sơn bên trên khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh người là ai nghĩ đến vài vị sư đệ nên là nhớ không được đi lão giả biết ba vị này sư đệ vì sao nghĩ hoặc đó là bởi vì khai khiếu cảnh đối bọn hắn tới nói quá thấp võ viện kém nhất học viên đều là luyện tạng cảnh luyện tạng phía dưới căn bản cũng không tại ba người quan tâm trong phạm vi sư minh khai khiếu hai mươi chỗ là ai bùi thanh minh lão giả chậm rãi phun ra tam chữ n h ư hắn đoán không sai võ chính bộ sở dĩ không có thông cáo thiên hạ chính là đang đợi chờ lâm thần khai khiếu hai mươi chỗ về sau có thể hay không chiến thắng bùi thanh minh mặt khác ba vị lão giả đồng tử trận co lại trong mắt cũng là có tinh quang năm đó vì bùi thanh minh chúng ta bốn nhà võ viện tại bùi phủ chờ m ư ờ tháng nhược lâm sáng sớm có thể tại khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh lưu nho chính là ta thương lan võ viện công thần bà dương huyện lâm hồ thôn hậu sơn bên trong t r ư ờ n g phong lôi động trong núi sương mù bị kỉnh khí vô hình cho xé mở vết nứt lâm thần thân ảnh ẩn nấp tại trường ảnh bên trong thân hành bi hiền hóa nhanh chóng khó mà nắm lấy d ừ n g núi bên ngoài khúc phong nghe trong rừng động tĩnh trên mặt cũng là có vẻ cảm khái đọc lâm sư đệ văn trường có khả năng cảm nhận được lâm sư đệ trên võ đạo chăm chỉ nhưng vẫn như cũng là không có tận mắt nhìn thấy tới như vậy rung động hai ngày thời gian tại hắn chưa tỉnh trước đó lâm sư đệ cũng đã là tu luyện một canh giờ đến mức ban đêm ngược lại hắn tại trước khi ngủ liền không thấy lâm sư đệ dừng lại trường pháp thối pháp lâm sư đệ liền tựa như không biết mệnh mọi khúc phong tự nhận chính hắn là làm không được như thế chăm chỉ không phải hắn lười biếng mà là hắn thấy không cần thiết như vậy đi tu luyện công pháp viên mãn đã đi đến hạn mức cao nhất lại tu luyện cũng chính là như vậy đến mức khí huyết tăng trưởng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên trồng chất là đủ rồi lâm sư đệ còn tiếp tục như vậy ngày đêm không ngừng tu luyện hắn thấy là không cần thiết như thế mặc dù khâm phục nhưng không có ý định bắt trước trong rừng lâm thần trong cơ thể khí huyết như vỡ đê dao long quần quận toàn thân mười chín chỗ khiếu huyết lộ ra h u ỳ n quang như từng cái điểm sáng có thể thấy rõ ràng nương theo lấy toàn bộ làn da cơ biểu dần dần xích hồng lâm thần quắt to một tiếng mở hét to âm thanh bên trong lâm thần chân phải b à n chân có một chỗ sáng trói điểm sáng sáng lên quanh thân khí huyết cũng là tại lúc này điền cùng tuần hướng chân phải ba một tiếng nổ vang lâm thần toàn thân lốp bốp rung động này tiếng vang kéo dài có tới mấy tức mới vừa dừng lại đồng thời lâm thần làn ra khiếu hệt u y trôi những điểm sáng kia cũng là chậm dai thu lại mãi đến cuối cùng khôi phục như thường một hơi thở ra lâm thần hai con ngươi có thần càng đi về phía sau cảnh giới đột phá hắn càng là có thể cảm nhận được thực lực mình tăng trưởng hiện trên bảng khí huyết hạn mức cao nhất là bốn trăm chín mươi vạn nhưng đợi đến chính mình cuốn phong thối cũng đến viên mãn chắc chắn có khả năng đột phá năm trăm v bảng ký chủ lâm thần cảnh giới hoàn mỹ khai khiếu cảnh hai mươi hai mươi bốn khí huyết ba triệu bốn mươi chín chân huyết hai mươi năm phong vấn trưởng hoàn mỹ chấn nhạc phổ nhị trọng cồn u g phong tối đại thành một xưng ơ hảo hoàn mỹ đến cực điểm phá hạn về sau mới là hoàn mỹ b e o này xưng ơ hảo có thể đem tương tự phá hạn cảnh giới công pháp dung hợp vì hoàn mỹ cấp xưng ơ hảo một đen đến cùng càn g không chưa định người ta đều là hát mã b e o này xưng ơ hảo trong đêm tối v õ đạo nộ tính cảm giác có thể tăng lên mệnh cách nước chạy thành sông cực hạn võ đạo nhất cảnh kiên trì bền bỉ tiến hành theo chất lượng thế như trẻ tre, như không bên hai c vũ đạo sơn thanh i em chuyên gia lâm thần toàn bộ tinh thần để phòng chờ đợi lấy vị tiền bối này hiện thân sau ba hơi thở một đạo thanh ý thân ảnh hiện thân chương một trăm tám mươi lăm bùi tiên bối đã tặng c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm bùi tiền bối đa t ạ vũ đạo sơn theo một bộ thanh y bùi thanh minh hư ảnh đột nhiên ngưng tụ một vệ hàn quang diết ớ i tốc độ thật nhanh lâm thần con ngươi hơi co lại phong vân trưởng cuốn theo lôi ầm ầm ầm đánh ra ầm lâm thần lui lại mấy bước con ngươi bông u xuống nhìn mình nơi ngược trái quần áo đã nứt ra có một đạo cùng loại t r ư ờ n g kiếm vạch ra vết máu tốc độ thật nhanh thật quỷ dị chiêu thức hắn không thấy đối phương l à như thế nào ra chiêu nhưng có thể xác định một điểm là vị tiền bối này cũng không phải dùng binh khí khai khiếu cảnh không có khả năng sử dụng binh khí cho nên đối phương là quyền pháp hoặc là trừng ư pháp cũng hoặc là là chỉ pháp đạt đến kiếm hiệu quả nếu không phải là mình c h ấ n nhạc phổ đã tu luyện tới tầng thứ hai chỉ sợ lần này cũng đủ để sọ xuyên qua bộ ngực mình để cho mình mất đi chiến lược cái này là khai khiếu hai mươi chỗ thực lực c so với đằng t r ư ớ c các vị tiền bối không khỏi cũng cao hơn nhiều lắm tại vũ đạo sơn bên trên khiêu chiến lâu như vậy lâm thần đối khắp các nơi khiếu h u y ệ tiền t bối thực lực cũng là có hiểu biết mỗi một chỗ khiếu h u y ệ t chỗ ở tiền bối thực lực đều là cầu thang tăng trưởng nhưng cái này cầu thang là tại hợp lý độ cao bên trong mà trước mắt vị tiền bối này so sánh với trước một chỗ khiếu h u y ệ t vị kia thực lực tăng trưởng nhiều lắm l i ê n như là đằng trước mấy chỗ các tiền bối thực lực thực lực thăng lên bậc thang độ cao nhất chân có thể nhảy vọt còn có khả năng tại nhảy vọt trong phạm vi nhưng trước mắt vị tiền bối này liền đột nhiên tăng lên tới n h ấ t chân đ ạ p không lên độ cao xem ra ta vẫn là khinh thường đại lương thiên tài n ự c nóng rất đông nói nhường lâm thần cũng là có chút hưng phấn lên nếu như là một đường nghiền ép lên、đi. dĩ nhiên là hết sức thoải mái có thể còn lâu mới có được này loại mang đến cho mình chèn ép chiến đấu tới như vậy nhẹ nhàng vui vẻ chẳng c h ề lần này lâm thần không có chờ đối phương ra tay toàn thân khí huyết vận chuyển trên người khiếu h u y ệ t lộ ra cơ biểu mơ hồ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được điểm chân huyết ở trong kinh mạch dâng trào như giang hà phong vân trưởng lên tay chỉ thấy lâm thần tay phải lòng bàn tay lại lộ ra mắt thường có thể thấy luồng khí xoáy trong khoảng thời gian này lâm thần chưa từng có bưng tha đối phong vân trưởng tu luyện phong vân trưởng là hắn dung hợp thanh phong trưởng cùng thủy vân trưởng chữ pháp chính là thuộc về hắn tự sáng tạo chi chữ pháp tu luyện số lần càng nhiều. đối tại trưởng pháp lính n g ộ cũng càng sâu hiu lâm thần dưới chân cuồng phong thối bỗng nhiên phát động cũng không quét ngang mà ra mà làm ư ợ n cuồng phong thối uy lực thân hình hóa thành t à n ảnh thẳng đến đối phương mà đi thân như liên gió trưởng như bô u n lôi bùi thanh minh hư ảnh giống như có cảm giác sau một khắc tay phải tịch chỉ, như kiếm bản cũng là đối diện c ắ t tới nguyên lai、like、là chỉ pháp lần này lâm thần thấy rõ ràng bùi thanh minh chiêu thức đối phương hai ngón chưa tới nhưng đã có một cỗ lăng lệ chỉ phong như kiếm khí kéo tới ẩm phong vân trưởng hạ xuống chỉ cùng trưởng còn chưa va chạm hai cỗ cương phong liền trước cắn giết tại cùng một chỗ hai người quần áo trên người bay phất phới ngay tại hai người chỉ cùng trường sắp va chạm n g á y mắt bùi thanh minh biến chỉ đồng thời lâm thần cũng là biến trường hai người đều nghĩ đến một chỗ đi phanh phanh phanh trong n g á y mắt biến hóa đều không đánh bại thấp lâm thần cùng bùi thanh minh tốc độ hai người thân ảnh đàn sen ở giữa đã qua mấy chiêu lâm thần nhìn xem trên người mình quần áo vỡ vụn chỗ lộ ra vết máu trong mắt có nóng bỏng chiến ý bùi thanh minh mặt không đổi sắc nhưng hắn quần áo đồng dạng có nhiều chỗ vỡ tan tài chiến lâm thần không có bất kỳ cái gì ngừng nhắc trường đánh ra bùi thanh minh k h n g nói chẳng qua là dùng kiếm chỉ đáp lại trường một trường nhị trên ư bậc thang t r bùi thanh minh quanh thân có kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hoa mỗi một lần theo kiếm hoa tràn ra chắc chắn có mấy chục đạo có thể so với kiếm khí chỉ phong xuyên thủng lấy quanh mình hết thảy mà lâm thần thì như một tôn hỏa lô quanh thân xích hồng nương theo lấy quần quận phong lôi chi thanh mỗi một trường đều có thể cảm thụ hắn lẩn chứa khổng lồ khí huyết chuyển hóa ra khủng bố trường phong m ộ ư ơ i chiêu trăm chiêu ba trăm chiêu chiến đến đằng sau lâm thần đã quên đi thắng thua đây là hắn lần thứ nhất phong vân trưởng thi triển nhiều như vậy lượn lại như thế thoải mái nay loại nước c h ả y mây trôi cảm giác cùng dị vang chính mình tu luyện thời điểm không giống nhau đối chiến bên trong tu luyện xa không là chính mình một người khổ tu có khả năng so trường năm lâm thần chiêu thức biến hóa phong vân trưởng chiêu thứ năm hợp với mấy lần thi triển hắn có một loại dự cảm lần chiến đấu này nhường trong cơ thể hắn chân huyết bị điều động đến một cái cực kỳ sôi nổi trình độ tựa hồ liền chân huyết cũng biết hắn gặp phải một vị địch nhân cực kỳ cường đại tại không tự chủ được tăng tốc vận chuyển mau mau lại nhanh chút đ ồ n g nhiên lâm thần thân hình đột nhiên hướng phía lui lại một trượng nhìn bùi thanh minh đa tạng bùi tiền bối dứt lời lâm thần trong cơ thể chân huyết dùng một loại tốc độ kinh khủng vận chuyển ở trong người dựa theo phong vân trưởng năm vị trí đầu chiêu khí huyết phương thức vận chuyển cực sự nhanh c h ó n g qua một lần trường sáu một tiếng k h a nói lâm thần tay phải đánh ra phong vân trưởng chiêu thứ sáu cuối cùng khiến cho hắn có thể thi triển ra tới mượn cùng vị này bùi tiền bối thoải mái tràn trề giao thủ làm cho trong cơ thể hắn chân huyết đi đến một cái cực kỳ sôi nổi trình độ lần thứ nhất đạt đến chiêu thứ sáu thi triển điều kiện trường sáu vừa ra Toàn bộ bậc thang trong nháy mắt một hơi vậy c sau bùi thanh minh thân ảnh tiêu tán đối với vị này bùi tiền bối thân ảnh tiêu tán lâm thần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào theo hắn phong vân trưởng một chiêu này trường sáu thi triển đi ra hắn liền biết chính mình thắng chắc trường sáu ba trồng kinh ngưng tụ đằng trước năm chiêu vai lực tại một trường cao nhất có thể đẻ lên nhau ba tầng bất quá hắn hiện tại chỉ có thể trồng đến một tầng chân huyết chưa đủ có lẽ đợi đến trong cơ thể hắn chân huyết đi đến năm trăm vạn chính là có thể hoàn toàn phát huy ra trường sáu toàn bộ u y lực không có mỗi ngày mỗi đêm tu luyện phong vân trường mặc dù hôm nay gặp vị này buổi tiền bối chính mình cũng không có khả năng thi triển ra phong vân trường chiêu thứ sáu chính là có chính mình trước kia tu luyện lại thêm hôm nay giao chiến lĩnh n g ộ mới đã đạt thành thi triển chiêu thứ sáu điều kiện chăm chỉ không nhất định có khả năng hiệu quả nhanh chóng thấy thu hoạch nhưng trong tương lai một đoạn thời khắc theo cơ duyên đến tất nhiên sẽ mang đến phong phú hồi báo trận chiến đấu này đối lâm thần tới nói liền là một trận cơ duyên vũ đạo sơn lưu danh người giang nam đạo nhiều châu phủ lâm thần ba lần lưu danh tại lâm thần dư vị trận chiến đấu này thời điểm vũ đạo sơn thanh âm đem lâm thần cho thất tình chẳng qua là lần này bậc thang bốn phía không có màn ánh sáng bảy m à u xuất hiện nguyên nhị tinh võ đạo ấn để giai vị tam tinh nghe được thanh âm này lâm thần chú ý tới ở phía trước của hắn võ đạo ấn lăng không hiện lên ra tới nay t ô n lúc trước h ắ n nắm trên tay tâm niệm vừa động khiến cho hắn tiến vào nhập võ đạo nối võ đạo ấn hắn còn có chút hiếu kỳ đi đâu rồi dội tay nắm chặt võ đạo、ấn. lâm thần chú ý tới trên cùng lại tăng thêm một ngôi sao rãnh đồng thời này ba khỏa tinh g i n h phản phất có chất lỏng đang lưu động chậm rãi bổ sung đầy danh khẩu cuối cùng biến thành ba khỏa màu bạc ngôi sao bạch ngân tam tinh tam tinh bạch ngân lâm thần vô ý thức lẩm bẩm m ộ t câu nghĩ đến k i ế p t r ư ớ c mô cái trò chơi tam tinh võ đạo ấn lâm thần võ điểm ba lưu danh đầy một năm tăng trưởng hai điểm võ điểm tròn mười điểm võ điểm có thể trèo lên vũ đạo sơn hai đạo g i a đeo này ấn tâm n i ệ m vừa động liền có thể nhập võ đạo núi cầm này ấn người tại ta đại lương cảnh bên trong hành tẩu các nơi phủ nhà võ chính ty làm tạo thuận lợ gánh chịu hạ phẩm võ đạo chiến ý hai đạo mối mi lúc bóp nát phương ấn chiến ý từ hiện thấy võ đạo ấn biến hóa lâm thần con người hơi hít biến động không phải rất lớn chủ yếu là võ điểm biến hóa còn có liền là nhiều một đạo hạ phẩm chiến ý cũng xem như nhiều một lần hộ thân phủ cho nên ta hiện tại nên làm sao rời đi đâu nhảy xuống thang liền ở trong lòng lâm thần toát ra ý tưởng này thời điểm chính là cảm giác cảm thấy hoa mắt chờ đến khôi phục lại chính là phát hiện mình lại về tới hậu sơn duy trì nắm võ đạo ấn tư thái ba khỏa tinh chính mình không phải đang nằm mơ đối với này võ đạo ấn thần kỳ thủ đoạn nếu không phải phía trên ba khỏa màu bạc ngôi sao cực kỳ rõ ràng hắn đều muốn hoài nghi mình có phải hay không là một m giấc n ộ n g máu trên tay động tàn biến trên người vết máu tàn biến liền quần áo cũng là hoàn hảo xem ra này vũ đạo sơn hẳn là cùng loại với không gian nào tồn tại chính mình vừa mới có lẽ cùng những cái tia tiền bối một dạng chẳng qua là hư hào thân ảnh tại chiến đấu cho nên bản thể mới sẽ không thụ t h ư ơ n g thái tổ hoàng đế thật đúng là thần thông q u ò n g đ ạ i bước này vật thần kỳ cũng có thể khai sáng ra tới cảm khái một câu về sau lâm thần đem võ đạo ấn một lần nữa thả lại trong ngực năm lâm hồ thôn hậu sơn lâm thần đi ra núi rừng Không t lâm, lâm, lâm, có có lâm sư đệ tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp như một mực tu luyện rất dễ dàng lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong giống sư huynh ta như vậy thì một cái yêu thích sự tình như này thả câu chẳng những có thể hôn đúc tâm cảnh lại còn có thể hưởng thụ cùng cá con vật lộn vui sướng khúc sư huynh lấy vợ chưa cưới vợ lâm sư đệ vì sao hỏi như vậy khúc phong nghi hoặc mình thích thả câu cùng cưới không có cưới vợ có quan hệ gì đại lương võ giả nhất là bọn hắn này chút ra thế không sai võ giả chui vào phẩm trước đó là sẽ không cân nhắc cưới vợ sự tình tối đa cũng liền là định ra đính hôn tại chúng ta này trừ phi là vì sinh kế bằng không ưa thích thả câu chỉ có một loại lòng có dư lực mà lực không đủ chỉ có thể gửi gắm tình cảm tại sơn thủy thả câu lâm thần u ú ữ u trả lời khúc phong khẽ giật mình nhưng rất nhanh liền phản ứng lại lâm thần ý tứ trong lời nói phi khúc phong trực tiếp nắm cần câu hướng bên cạnh hất lên giải thích nói lâm sư đệ ngươi có thể không nên hiểu lầm sư huynh ta đây chỉ là thuần túy yêu thích tôi h lâm thần gật đầu tỏ ra hiểu rõ lâm sư đệ ngươi thật hiểu rõ rồi khúc phong có chút nóng n ả y này có thể quan hệ đến trong sạch của hắn cũng không thể bị hiểu lầm hiểu rõ hiểu rõ liền tốt sư huynh ta chẳng qua là cái gì hiểu không hiểu rõ hai người các ngươi lại nói cái gì lưu nho thanh â m từ nơi không xa chuyển đến lâm thần cùng khúc phong tầm mắt đồng thời nhìn lại làm thấy lưu nho cùng cổ nam trúc thân ảnh hai người liền vội mở miệng chào hỏi lao sư lưu giáo tập già đại nhân giáo tập cổ nam trúc tầm mắt ở trên người lâm thần quét mắt n à y quét qua ánh mắt lại là dừng lại đột phá khai khiếu hai mươi chỗ ừng đệ tử vừa mới đột phá đến khai khiếu hai mươi chỗ nghe được lâm thần thừa nhận khúc phong tầm mắt cũng là trong nháy mắt khóa chặt lâm thần lâm sư đệ ngươi đột phá khai khiếu hai mươi chỗ vậy chẳng phải là muốn đi vũ đạo sơn khiêu chiến vừa mới sau khi đột phá ta liền không nhịn được đã đi vũ đ lâm thần cười nói lâm thần ngươi đã đi vũ đạo sơn khiêu chiến qua như thế nào lưu nho đang nghe lâm thần đã đi vũ đạo sơn trong mắt có tinh quang mang theo vẻ chờ đợi chăm chú nhìn lâm thần đệ tử may mắn khiêu chiến thành công lâm thần khiêm tốn nói không có khả năng một đạo cao thanh âm theo khúc phong trong miệng truyền ra làm thấy chính mình giáo tập cái kia không đẩy mắt thần q u é t tới khúc phong vội vàng giải thích nói lâm sư đệ ta biết ngươi làm u ố n cùng chúng ta chỉ đùa một chút nhưng không cần như thế ngươi này lâm hồ thôn lại không thể có vũ đạo sơn ngươi đi đâu khiêu chiến vũ đạo sơn lại là nát đường phố đổ vật đừng nói là lâm hồ thôn không có Khúc phong đoán chừng toàn bộ bà dương phụ đều không có người đúng là ngu xuẩn chính mình đ ế t ngồi đáy giếng liền đường đi ra mất mặt xấu hổ phàm là tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần người đều sẽ có được vũ đạo sơn tín vật vô luận thân ở chỗ nào tùy thời đều có thể tiến vào nhập v õ đạo núi nếu không có giả đại nhân cùng lâm thần xem ở hắn hiện tại liền một cước đ ặ t tới a còn có thể g i n g này khúc phong một mặt b y khuất hắn là thật không biết hắn lại không tại vũ đạo sơn lưu danh qua lâm thần người thật khiêu chiến thành công lưu nho không có lại phản ứng k ú c phong khuôn mặt chuyển hướng lâm thần khôi phục cấm áp bộ g á n g thanh âm cũng là ôn nu thì thầm、ừ. đệ tử khiêu chiến thành công nếu là giáo tập không tin tin bản giáo tập tin lưu nho trực tiếp cắt ngang lâm thần chuyện như thế lâm thần không cần thiết nói láo bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có hay không lưu danh võ viện chỉ cần một điều tra liền biết lâm thần khai khiếu hai mươi chỗ đối thủ là người nào theo lâm thần nói ra khiêu chiến sau khi thành công một mực yên lặng cổ nam trúc đột nhiên mở miệng hỏi bùi thanh minh bùi tiền bối lâm thần vừa trả lời xong k h ú c phong lần nữa bạo hét lên k i n h ngạt tiếng ngoa tạo nam võ chính bộ tiếng trung văn vọng một thân áo b à o trắng khổng kỳ phong đứng tại trước vách đá nhìn xem khai khiếu hai mươi chỗ bên trên tên bùi thanh minh bùi thanh minh t a m chữ dần dần biến mất thay vào đó là một cái tên mới lâm thần khai khiếu mười tám chỗ lâm thần khai khiếu mười chín chỗ lâm thần khai khiếu hai mươi chỗ lâm thần vũ đạo sơn lưu danh ba lần còn đánh bại bùi thanh minh quả nhiên là cái thần kỳ t i ể u tử xứng đáng lao phu tự mình đi chuyến này khổng kỳ phong tầm mắt xuyên thấu qua vách đá nhìn về phía giang nam đạo vị trí khổng sư minh cũng là sau đó mực khắc mấy đạo lao giả thân ảnh cũng là xuất hiện ở trước vách đá làm nhìn thấy phía trên tên mấy người trong ánh mắt có vẻ khiếp sợ vũ đạo sơn lưu danh ba lần s ắ c thực rung động nhưng xa còn lâu mới có được hạ gục bùi thanh minh để cho bọn họ rung động chiêu cáo đại lương bản bộ đích thân đến giang nam nói chương một trăm tám mươi sáu ta vẫn là yêu mến bọn ngươi lúc trước kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ giang nam đạo vũ chính sảnh chương đỉnh phong đồi tiếp diệp vân ba người thường trả bốn người mỗi người có tâm tư riêng đối với diệp vân ba người mà nói bọn hắn đã là cho võ viện phát truyền tin ba nhà võ viện sẽ hợp lại hướng thương lan võ viện tạo áp lực thương lan võ viện tất nhiên sẽ trách cứ lưu nho đồng thời giang nam đạo vũ chính sảnh bên này lại thuyết phục lâm thần chỉ cần lâm thần đổi ý thêm nữa thương lan võ viện cũng là đồng ý cái kia phần ký tên đệ tử văn kiện liền coi như hết hiệu lực nói cho cùng hay là bởi vì lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh hai lần tiềm lực bày ở nơi này ba người cũng không nguyện ý thật cứ như vậy từ bỏ trương đình phong đồng dạng cũng có lòng của mình nghĩ hắn chờ đợi giả sư đệ bên kia chuyển về tin tức tốt trương đại nhân không biết trương đại nhân cùng lâm thần bên kia thương nghị như thế nào hai ngày d i ệ p nguyên đặt chén trà xuống mở miệng hỏi bản quan đang ở thuyết phục lâm thần trương đ ỉ n h phong cười nói còn tại thuyết phục la văn có chút bất mãn trương đại nhân thời gian có thể là không nhiều lắm chúng ta còn muốn đi trước mặt các hành đạo không thể tại giang nam đạo đợi quá lâu một khi chờ chúng ta rời đi giang nam nói đến lúc đó nhưng là không còn cơ hội vài vị sư đệ kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày bản quan khẳng định sẽ cho vài vị sư đệ hài lòng trả lời chắc chắn đợi thêm mấy ngày sợ là không được nhiều nhất đợi thêm một ngày nếu là qua một ngày lâm thần còn chưa làm ra quyết định ta ba người liền muốn rời khỏi diệp nguyên ba người thái độ kiên quyết bọn hắn không muốn lại mang xuống trương đình phong đang muốn đáp lại thoáng chốc có tiếng chuông vang lên đông tiếng chuông tại toàn bộ võ chính sảnh v a n g vọng trương đình phong con người ngưng tụ trong mắt có tinh quang tiếng chuông này là thiệu sư huynh triệu tập võ chính sảnh hết thẻ quan viên đi tới nghị sự đại điện ba vị sư đệ trong sảnh có chuyện quan trọng lao phu muốn đi một chuyến trương đình phong nói xong lời này cũng không đợi ba người hỏi thăm trực tiếp đứng dậy rời đi trong lòng của hắn có một cái suy đoán nhưng không đợi nhìn thấy thiệu sư h u n h đạt được nhiệm chứng còn không dám hoàn toàn xác định tại sao ta cảm giác vị này trương đại nhân đang nghe tiếng trung giờ khắc này thái độ có chút không giống nhìn xem trương đình phong tốc độ cao rời đi thân ảnh d i ệ p nguyên nhịu nhữ mày giống như tiếng trung này cho vị này trương đại nhân một loại nào đó lực lượng có thể là giang nam đạo có xảy ra chuyện gì bất quá cùng chúng ta không quan hệ nếu là hôm nay lâm thần còn không có cải biến tâm ý ta liền rời đi giang nam nói tống trí học mở miệng tại giang nam đạo chờ đợi ba ngày đã là cực h ạ n xác thực ta ba người vì lâm thần mà tại giang nam đạo chờ đợi ba ngày đủ để biểu thị đối hắn coi trọng nếu là lâm thần còn muốn lựa chọn t ư ơ n g lan võ viện vậy liền do hắn đi la văn gật đầu phụ hóa năm giang nam đạo vũ chính sành nghị sự đại điện thiệu kính thiện ngồi cao tại chủ vị tại võ chính sành quan viên giờ phút này toàn bộ đến đông đủ có tới tầm mười người trương đình phong người còn chưa bước vào đại điện thanh âm liền trước truyền đạo thiệu đại nhân có thể là có tin tức tốt muốn cáo chi chúng ta Ừm. thiệu kính thiện cũng không thừa nước đục t h ả c â u một tiếng ừ m nhường trương đình phong vừa bước vào đại điện thân thể ngơ ngác một chút lập tức trên mặt có vẻ chờ đợi là cùng lâm thần có quan hệ không sai đạt được xác nhận trả lời chắc chắn trương đình phong trực tiếp là cất tiếng cười to ha ha lâm thần tiểu tử này làm không sai thiệu đại nhân trong a h đại điện những người khác nghe cục trưởng cùng phó thính trưởng đối thoại trong lòng quanh quẩn lấy nghi hoặc bọn hắn chỉ có thể suy đoán ra cục trưởng lần này triệu tập bọn hắn là muốn tuyên bố một cái tin tức tốt mà việc này còn cùng lâm thần có quan hệ có thể cụ thể là tin tức tốt gì lại là đoán không được thiệu kính tiện quét mắt hiện trường mọi người nghi hoặc biểu lộ nói thẳng lâm thần và hôm nay tại vũ đạo sơn lưu danh cho đến hiện tại đã là tại vũ đạo sơn lưu danh ba lần trong giọng nói tràn đầy thoải mái t mặc dù ở đây này chút võ chính s ả n h quan viên thấp nhất đều là bát phẩm cảnh giới có thể vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô thiệu đại nhân xác nhận sao đứng tại một bên cựu như phong nhịn không được mở miệng nhưng sau khi hỏi xong chính mình trước hết nở nụ cười nếu là không xác định thiệu đại nhân liền sẽ không chịu tập bọn hắn n g ư ơ i muốn nói có đúng hay không xác nhận bản quan thật đúng là không dễ trả lời phục ngươi dù sao trên vách đá không có có biểu hiện ra lâm thần tên chẳng qua là biểu hiện khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh người đến từ ta giang nam nói thiệu kính thiện này vừa nói hiện trường những quan viên khác cũng là cười mặc dù không có có danh tự nhưng xuất từ giang nam nói mà lại còn là khai khiếu hai mươi chỗ ngoại trừ lâm thần không thể nào là những người khác bản quan triệu tập các ngươi ngoại trừ cáo chi các ngươi việc này khác có một chuyện còn muốn thông chi các ngươi v õ chính bộ khổng đại nhân sẽ đích thân tới ta giang nam nói võ chính bộ đẻ xuống lâm thần tại vũ đạo sơn lần thứ hai lưu danh tin tức thiệu kính thiện chính là hướng võ chính bộ gửi công văn đi hỏi tham quan nguyên lý do lấy được trả lời chắc chắn là chờ chờ lâm thần tại vũ đạo sơn lần thứ ba lưu danh nhược lâm sáng sớm có thể tại vũ đạo sơn lần thứ ba lưu danh k h ô n g đại nhân sẽ đích thân tới giang nam nói k h ô n g đại nhân đích thân tới trong đại điện cựu như phong đám người trên mặt đều có vẻ kích động k h ô n g đại nhân tuy không bộ trưởng tên lại có bộ trưởng c h i thực võ chính bộ, bộ trưởng chức ngoại trừ võ chính bộ sáng tạo thời điểm có người đảm nhiệm trừ bỏ đời thứ nhất bộ trưởng bên ngoài lại không người đảm nhiệm qua chỉ vì là người thứ nhất nhận chức bộ trưởng chính là đại lương thái tổ hoàng đế đại lương thái tổ hoàng đế tự mình đảm nhiệm v õ chính bộ đời thứ nhất bộ trưởng đây là biểu thị đại lương đối v õ chính bộ có trọng từ thái tổ hoàng đế qua đời về sau v õ chính bộ bộ trưởng chức chính là một mực chống do phó bộ trưởng chủ tính trung quản hạt v õ chính bộ hết thẻ công việc không đại nhân chính là đương nhiệm võ chính bộ phó bộ trưởng không đại nhân lần trước đích thân tới giang nam nói đã qua có gần hai mươi năm không đại nhân nếu đến giang nam nói tuy nói chủ nếu là bởi vì lâm thần nhưng nếu tới giang nam nói chắc chắn cũng phải nhìn ta giang nam vo chính sảnh võ đạo giáo hóa tình huống các người muốn làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự đúng n a m võ chính sành khách viện trương đình phong đi mà quay lại diệp nguyên ba người nhìn vẻ mặt nụ cười trương đình phong trong mắt có vẻ nghi hoặc nhanh như vậy liền trở lại rồi trương đại nhân có thể là có gì vui sự tình một chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trương đình phong cười khoát tay gương mặt khiêm tốn tọa hạng cùng ta giang nam đạo nhất vị tiểu bối có quan hệ lấy được không tầm thường thành tích nghe nói như thế diệp nguyên ba người càng h i ể u kỳ cái gì thành tích có thể làm cho võ chính sành gót r ô n g giang nam đạo lại ra thiếu niên thiên tài trương đại nhân không ngại nói một chút nếu là tiềm lực có khả năng ta ba người cũng có thể đại biểu võ viện quan sát một phiên diệp nguyên ba người liếp nhau một cái hẳn là giang nam đạo gần nhất thật võ vận hưng thịnh ngoại trừ lâm thần bên ngoài lại đưa ra hắn võ đạo thiên tài nếu là như vậy vậy bọn hắn đôi giang nam đạo thái độ thật đúng là muốn khách khí chút ít thân là võ viện chiêu sinh g i á o tập bọn hắn đi đến cái nào hành đạo đều sẽ có được cao quy cách chiêu đ á i đó là bởi vì bọn hắn đại biểu cho võ viện mà từng cái hành đạo đều hy vọng chỉ hạ học viên có thể càng nhiều tiến vào võ viện nhưng đối với võ viện tới nói đồng dạng cũng hy vọng có thiên tài học viên có thể tiến vào võ viện vì võ việ bởi vì lấy này nguyên nhân đối với mấy cái võ đạo thiên tài bồi xuất hành đạo bọn hắn trái lại muốn cùng võ chính s ả n h chỗ tốt quan hệ tại đại gia ra điều kiện không sai biệt lắm tình hôn g d ư ớ i võ chính s ả n h có thể ảnh hưởng đến những học viên này lựa chọn như cái kia đi thẳng nói như cái kia giang b ă n nói chỉ cần là võ chính s ả n h đưa tới danh sách bọn hắn đều chiếu đơn thu nạp dù cho thực lực sẽ hơi kém một chút hai bên cũng đều ngầm h i ể u lẫn nhau không cần quan sát trương đình phong lần nữa bắt tay d i ệ p nguyên ba người nhữ mày có ý tứ gì vị này tiểu bối ba vị sư đệ cũng đã thấy qua chính là lâm hồ thôn lâm thần vừa mới cục trưởng thông tri lâm thần tại vũ đạo sơn lại một lần lưu danh thành công lão phu cũng là không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá không chịu thua kém cho ta võ chính s ả n h ngạc nhiên lớn như vậy thật sự là khó có thể tin câu nói này trương đình phong là nói một hơi đối với một vị t r u n g phẩm v õ giả một hơi nói những chữ này tự nhiên không có vấn đề vừa vặn vì võ chính s ả n h phó thính trưởng đây là trương đình phong những năm gần đây lần thứ nhất một hơi nói nhiều như vậy chữ có chút dài dòng có chút khoe khoang nhưng nhìn xem diệp nguyên ba người choáng biểu lộ nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái nhất là mấy vị này mấy lần mong muốn mở miệng hắn đều không cho đối phương cơ hội lão phu vừa nghe được cục trưởng lời này cũng là không tin ta giang nam đạo là địa phương nào đó là rừng thiêng nước gấp chỗ nói câu không dễ nghe điểm có thể ra một vị tại vũ đạo sơn lưu tên thiếu niên thiên tài đã là rất không tệ trương đại nhân diệp nguyên không nhịn được nghĩ cắt ngang ta biết lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh về sau rất nhiều hành đạo đều chế rêu ta giang nam nói liền ra một cái lâm thần liền trắng trợn như vậy tuyên truyền kinh đô liền không nói đặt ở đi thẳng đạo cách mỗi mấy năm liền sẽ có một vị thiên tài có thể tại vũ đạo sơn lưu danh trương đình phong liền xem như không nghe thấy diệp nguyên lời nói ý nguyên tự mình ngữ giang nam đạo là không bằng mặt khác hành đạo điểm này ta cùng cục trưởng là lòng d ạ biết rõ thật không nghĩ đến a lâm thần tiểu tử này quá tranh khí vũ đạo sơn thượng tam lần lưu danh a ba lần mặc dù phóng nhãn toàn bộ đại lương như vậy thiên tài cũng phải mấy chục năm mới ra một vị a đúng ba vị sư đệ biết lâm thần lần này tại vũ đạo sơn bên trên hạ gục là ai chăng thấy trương đ ỉ n h phong cuối cùng dừng lại mà lại còn là hỏi t h ă m d i ệ p nguyên ba người lập tức nói không không biết lâm thần hạ gục chính là người nào không trách bọn họ không biết khai khiếu cảnh vẫn là cảnh giới quá thấp bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan tâm tại vũ đạo sơn lưu danh chuyện này mà sẽ rất ít đi quan tâm vũ đạo sơn các khai khiếu châu nguyên lai、like、lưu danh thiên tài là ai bùi thanh minh khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh người là bùi thanh minh cái gì bùi sư đệ thống trí học thứ nhất ngồi không yên mãnh liệt đứng lên d i ệ p nguyên cùng la văn cũng giống như vậy tại vũ đạo sơn ba lần lưu danh tiềm lực cực kỳ kinh người nhưng hắn rung động trình độ xa còn lâu mới có được hạ gục bùi thanh minh lưu danh tới để cho bọn họ rung động bùi thanh minh cái kia được công nhận đại lương ba trăm năm qua đệ nhất thiên tài lại bởi vì là còn tại thế ở đây mấy người đều gặp bùi thanh minh chính là bởi vì tận mắt nhìn đến qua bùi thanh minh mới biết được bùi thanh minh mạnh mẽ bùi thanh minh tại vũ đạo sơn năm lần lưu danh theo khai khiếu hai mươi chỗ m ạ i cho đến hai mươi bốn chỗ lao phu nhớ không lầm vị này từng trải qua nói một câu ngoại trừ khai khiếu hai mươi chỗ là hắn lần đầu lưu danh toàn lực ứng phó bên ngoài hai mươi bốn chỗ là khai khiếu cảnh cuối cùng một chỗ cũng là không giữ lại chút nào bên ngoài còn lại ba khu cũng không tận toàn lực không sai tống trí học gật gật đầu bùi sư đệ là theo lăng tiêu võ viện đi ra hắn cũng là lăng tiêu võ viện tự nhiên đối bùi sư đệ sự tích hiệu rất rõ bùi sư đệ lúc trước liên tiếp tại vũ đạo sơn năm lần lưu danh đưa tới đại lương hết thảy võ chính sành cùng võ viện doanh đ ộ n mà ở trong đó khai khiếu hai mươi chỗ làm bùi sư đệ lần đầu lưu danh chỗ bùi sư đệ nói qua hắn là toàn lực ứng phó mà khai khiếu hai mươi bốn chỗ cũng là như thế đến mức ở giữa ba khu khiếu h u y ệ t bùi sư đệ trong lời nói đề cập chẳng qua là thuận tiện soạt cái tên thôi vừa mới bắt đầu cũng có người nghi ngờ bùi sư đệ có khoe khoang tình nghi nhưng vài chục năm xuống tới khai khiếu hai mươi mốt chỗ đến khai khiếu hai mươi ba chỗ này ba khu khiếu huyện đều bị những thiên tài khắc tên cho thay thế đi duy chỉ có khai khiếu hai mươi chỗ cùng hai mươi bốn chỗ lại không người có thể phá. bao quát những cái kia lưu danh thành công thiên tài cũng đều nói thẳng khai khiếu hai mươi chỗ đ u ổ i sư đệ rất khủng bố toàn bộ đại lương có dã tâm mong muốn tại vũ đạo sơn lưu danh thiên tài đều sẽ tránh đi khai khiếu hai mươi chỗ đến mức khai khiếu hai mươi bốn chỗ thì là tại đột phá khai khiếu cảnh sau đánh cược lần cuối đáng tiếc không người có thể thành công lâm thần tại vũ đạo sơn thượng tam lần lưu danh đủ để chứng minh hắn tiềm lực phóng nhãn đại lương mấy chục năm mới có một vị nhưng này lần thứ ba lưu danh là đánh bại khai khiếu hai mươi chỗ đùi thanh minh hắn tiềm lực tăng lên mấy cái bậc thang trương đại nhân ta ba người lại muốn đi một chuyến lâm hồ thôn Mặt mũi. Từ bỏ. thời khắc này diệp nguyên trong lòng ba người tràn đầy h à o não bọn hắn làm sao lại quên đi lâm thần sau đó phải tại vũ đạo sơn lưu danh liền muốn đối mặt với là bùi thanh minh nhược lâm sáng sớm nói hắn muốn khiêu chiến chính là bùi thanh minh bọn hắn cũng sẽ đáp ứng cũng không trách bọn hắn nghĩ không ra lâm thần nói là khiêu chiến vũ đạo sơn tiếp tục lưu danh cũng không nói nhất định sẽ là khai khiếu hai mươi chỗ hoàn toàn có khả năng lược qua khai khiếu hai mươi chỗ trở đến cảnh giới đột phá đi khiêu chiến khai khiếu hai mươi mốt chỗ hoặc là hai mươi hai chỗ đi lâm hồ thôn ba vị sư đệ không phải phải đi về sau trương đỉnh phong biết do còn cố hỏi nhìn xem ba người ăn quả đắng trong lòng vô cùng thoải mái không phải xem thường ta giang nam đạo hà không phải nghĩ đến hợp lại tạo áp lực sao tiếp tục xem không nổi a tiếp tục tạo áp lực a có loại hiện tại liền đi a các ngươi võ viện ngạo khí đi đâu trương đại nhân lần này là chúng ta đã làm sai trước quý sành không phải để cử mười vị học viên à ta lăng tiêu võ viện mỗi một vị đều cho một tấm thư mời t ổ n g chí học thế nào nghe không hiểu vị này trương đại nhân trong lời nói c h à o phúng nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người chủ yếu nhất là lâm thần đối bọn hắn ba nhà võ viện cảm nhận ban đầu liền không tốt nếu không bổ túc một chút chỉ sợ chạy về lâm hồ thôn cũng là vô dụng ta thanh vân võ viện cũng có thể ta kinh đô võ viện cũng giống vậy diệp nguyên cùng la văn cũng là theo sát lấy tống trí học sau l ư n g tỏ thái độ thư mời mà thôi có được thư mời chẳng qua là so với tham gia tự chủ sát hạch thông qua tỷ lệ cao c h ú t tôi h nhưng cuối cùng có thể thông qua vẫn là muốn xem thực lực bản thân mong rằng trương đại nhân tại lâm thần trước mặt thay ta ba nhà giải thích một chút trương đình phong nghe được ba người này trong lòng cũng là mừng thầm mười cái thư mời ba nhà võ viện liền mang ý nghĩa ba mươi tấm thư mời mặc dù này ba mươi tấm thư mời chỉ cho mười vị học viên mỗi vị học viên cũng có thể đi các nhà võ viện tham dự sát hạch muốn là lần đầu tiên sát hạch liền thông qua chẳng khác gì là còn lại hai tấm thư mời có khả năng cho học viên khác giang nam đạo thỏa mãn điều kiện luyện tạng học viên có thể là đều biết trăm nhiều ba mươi tấm hoàn toàn tiêu hóa đi nếu ba vị sư đệ nói như vậy vậy lao phu đương nhiên sẽ không t h ở ơ yên tâm lao phu sẽ cùng ba vị sư đệ cùng nhau đi tới bà dương huyện trương đình phong cũng là muốn đi lâm hồ thôn nhìn một chút lâm thần tiểu tự kia bất quá trước lúc này muốn đem thư mời cho nắm bắt tới tay này thư mời trương đại nhân chờ một lát ta cái này trở về phòng đi lấy diệp nguyên ba người ô n quyền rời đi lần này ra tới bọn hắn mang theo người trong ba o quần áo có rất nhiều thư mời ba vị sư đ ệ thư mời bên trên chớ có viết tên a đến cùng cho vị nào học viên vẫn là để ta võ chính sành tới quyết định trương đình phong mở miệng nhắc nhở diệp nguyên ba người bước chân dừng lại dựa theo quy cụ bọn hắn cho phát thư mời đó là muốn tại thư mời bên trên viết xuống n g ư ờ i học viên tên có thể vị này trương đại nhân có ý tứ là để cho bọn họ chỉ che ấn t ỉ không viết tên bởi như vậy giang nam đạo vũ chính sành bên này mong muốn người nào đi tới võ viện là có thể viết lên tên ai cái này có chút vượt qua quyền hạn của bọn hắn có khả năng Tống、so so so、trí ha ọ c ha tống sư đệ yên tâm lão phu nhìn thấy lâm thần nhất định thay lăng tiêu võ viện nói rõ lý do một phiên nghe được trương đình phong lời này diệp nguyên cùng la văn cũng là không trần c r ờ đồng dạng mở miệng đáp ứng xuống chấm thêm điểm sợ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có nhìn xem ba người vội vã đi ra cửa viện thân ảnh trương đình phong cũng không tiếp tục nhịn cất tiếng cười to thậm chí không cố kỵ chút nào dùng t ố n g t r í học ba người thực lực tức liền đi ra cửa sân cũng có thể nghe được tiếng cười của hắn thế cục nghi t r u y ể n hiện tại là ba nhà võ viện muốn cầu cạnh võ chính sảnh mặc dù nghe được vậy cũng phải xem như không nghe thấy năm đông hải đạo thương lan võ viện truyền tin lưu nho dù như thế nào đều muốn đem lâm thần mang cho ta đến thương lan võ viện tới đúng rồi lưu nho trong thư nói cái kia cùng lâm thần quan hệ không tệ khương tình hắn cha khương đoạn triều cũng là ta thương lan võ viện đi ra trần sư đệ lúc trước này khương đoạn triều nhập viện là từ ngươi tới dạy bảo liền làm phiền ngươi viết thư cho khương đoạn triều võ viện cần hắn trợ giúp làng tiêu thành làng tiêu võ viện quốc đô thanh vân võ viện cùng kinh đô võ viện giờ phút này có đồng dạng chỉ lệnh truyền đạt ra đi mà liên tại này bốn nhà võ viện hành động ngày thứ hai đến từ võ chính bộ một cái công văn tại toàn bộ đại lương các hành đạo võ chính sảnh c u ố n lên kinh đảo hải lãng giang nam đạo nhiêu châu phủ lâm thần vũ đạo sơn ba lần lưu danh tin tức này hết sức rung động nhưng càng rung động là võ chính bộ còn tại đằng sau cố ý tăng thêm một câu lưu danh tại khai khiếu m ư ơ i tám chỗ m ư ơ i chín chỗ hai mươi tám chỗ cùng m ư ơ i chín chỗ nguyên lai、like, lưu danh tiền bối là ai nhớ kỹ người không nhiều có thể khai khiếu chỗ, Thanh người một i bại Bùi thanh Minh, Chiều, lợi. Chiều, n Thần đánh Thanh chương、187. Khương Đoàn chiều, ta này thương h chưa Chương Lâm m ta từng bất Khương tòa trong học cung một bộ thanh y nam tử nhất chỉ vung ra vô tận kiếm khí c h à n ngập quanh thân mấy chục đồng nhân hét lên rồi ngã gục thanh y nam tử thu chỉ nhìn xem ngã xuống đất đồng nhân lông mày hơi nhữ một thoáng không đủ vẫn là chậm thanh y nam tử nhẹ dọn tự nói sau một khắc quay đầu lại là nhìn thấy hai vị nam tử vào cung điện hai vị nam tử nhìn xem ngã xuống đất đồng nhân đánh giá một lát trong đó một vị mở miệng nói bùi sư đệ hà tất cố chấp như thế nếu là ngươi chịu đ ổ i võ đạo hướng đi sớm liền đột phá cửa hải này nào chỉ là đột phá này m ộ t cửa nếu là bùi sư đệ ngươi sớm chút thời gian đồng ý hiện tại đã là tam phật cảnh bùi thanh minh nghe lời của hai người cười không nói bùi sư đệ ta hai người không phủ nhận đại lương vị t i a thái tổ hoàng đế hùng tài vĩ lực cũng không phủ nhận các ngươi đại lương hiện tại võ đạo xác thực hương thịnh nhưng đại lương võ đạo chí độ thịnh vượng toàn thể mà không phải cá nhân bên trái nam tử tận tình khuyên bà khuyên dùng bùi sư đệ ngươi võ đạo thiên tư nếu là nguyện ý vào ta an quốc đừng nói là tam phẩm trong vòng mười năm nhất phẩm đều không là vấn đề bùi sư đệ bằng vào ta chờ thiên phú liền nên truy cầu võ đạo cực hạ lãnh hội võ đạo đỉnh mùi vị lại hiện tại thiên hạ thái bình cựu quốc ở giữa cũng không có bùng nổ qua chiến tranh gia nhập ta an quốc chỉ là vì võ đạo tu luyện cũng không phải nhường bùi sư đệ phản bội đại lương mặc dù ngày sau thật bùng nổ chiến tranh rồi bùi sư đệ ngươi lại hồi trở lại đại lương chính là thậm chí đến lúc đó dựa vào ngươi võ đạo thực lực điều đình hai nước tranh đấu cũng không phải là không được bùi thanh minh yên lặng Ai, bùi sư đệ, võ đạo nào có quốc gia phân chia cựu quốc võ đạo có thể đi đến bây giờ một bước này liền là nhiều đời tiền bối dung hợp cựu quốc võ đạo chi tinh túy không ngừng đột phá mới có cựu phẩm chế đặt ở năm trăm năm trước võ giả tối cường cũng chính là tam phẩm các ngươi đại lương ngoại trừ bùi sư đệ ngươi còn có đem ra được thiên tài sao đa tạ hai vị sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh nhưng việc này không cần q u ê n thấy bùi thanh minh thái độ kiên quyết hai vị nam tử cũng là không có tiếp tục nói nữa dồn dập mở miệng cáo tử võ đạo không quốc gia nhìn xem hai người rời đi thân ảnh bùi thanh minh nhẹ nhàng lắc đầu nào có như vậy đơn giản cắn người miệm bắt người nương t Thật m u ố ngay vào An quốc, như thế nào tốt như vậy võ nào là thoát đạo An ra như như Nếu n Quốc, tốt thế h rời đi. k ô quốc g i Đại Đại đối nội Lương lịch 146 năm, Đại Lương năm, cảnh ê u tại ộ c cuối cùng mấy quét, liền sẽ không có、An、Quốc tiến quét, nhất liền hành không An phẩm mấy sẽ ba vị võ đ o cường g à vào vạn Đại Lương, đón đi đầu Đại kia thai hỏa Đại Lương, Lương hỏa bùi á c Có Quốc học cung. h tính thời tại long. An Ngay giao điểm rời đi An quốc võ đạo lẽ là võ b thanh minh động rời đi c h i tâm thời điểm sau một khắc thần sắc k h ẽ động đưa tay nhìn về phía bên hông ngọc bội cảm nhận được bên hông ngọc bội truyền đến nóng bỏng nhiệt độ bùi thanh minh trên mặt lộ ra nụ cười ai nói ta đại lương bản thân về sau liền không có thiên tài n h ư không thiên tài như thế nào phá đến ta tại vũ đạo sơn bên trên lưu danh giang nam đạo lâm thần tên rất hay ta đại lương võ đạo vẫn là có người kế tục năm lâm hồ thôn lâm thần nghe lão sư giảng thuật vị này bùi tiền bối s ự tích khẽ nhất miệng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi vị này bùi tiền bối vậy mà so khương cử nhân còn kinh cúng hơn vũ đạo sơn lưu danh năm lần một ư ơ i năm tuổi tu luyện một ư ơ i bảy tuổi chính là nhập phẩm một ư ơ i chín tuổi bát phẩm hai mươi một tuổi thất phẩm hai mươi bốn tuổi lục phẩm hai mươi bảy tuổi ngũ phẩm hai mươi hai tuổi tứ phẩm đến bây giờ sợ là cách tam phẩm t r ê n lệch không xa vô cùng có khả năng sáng tạo đại lương ba mươi lăm hàng năm tam phẩm ghi chép có thể xưng đại lương ba trăm n ă m qua đệ nhất võ đạo thiên tài chính mình vậy mà tại khai khiếu chỗ đánh bại vị này bùi tiền bối lâm thần đang khiếp sợ sau khi cũng là bừng tỉnh đại mộ c h ắ c không được khai khiếu hai mươi chỗ dùng hết hết thệ thủ đoạn mới gian nan thủ thắng hóa ra là tại khai khiếu hai mươi chỗ cất giấu một cái đại buột nếu như nói lâm thần là t r ấ n kinh như vậy lưu nho giờ phút này chính là rung động khai khiếu hai mươi chỗ là bùi thanh minh vấn đề này hắn lại là quên đi cái kia lâm thần cũng không phải là bình thường tại vũ đạo sơn ba lần lưu danh đó là có thể so với bùi thanh minh thiên tài ít nhất tại khai khiếu cảnh là có thể so với bùi thanh minh lâm thần nếu cùng ta thương lan võ viện đã ký tên không bằng liền cùng ta hồi trở lại thương lan võ viện sớm nhập võ viện làm quen một chút cũng tốt lưu nho rất rõ ràng vũ đạo sơn ba lần lưu danh cũng đủ để cho rời đi diệp nguyên ba người trở lại nhưng mình lời nói miệng mai một thoáng lấy thêm ra lâm thần đã tại võ viện đệ tử văn kiện bên trên ký tên tới nói sự tình vẫn có niềm tin nhường ba người này biết khó mà lui có thể lâm thần hạ gục chính là bùi thanh minh đổi lại hắn là diệp nguyên mấy người tuyệt sẽ không để ý cái gì mặt mũi, mặt mũi. ở đây đợi thiên tài trước mặt không trọng yếu đi thương lan võ viện lâm thần sửng sốt một chút thấy lưu giáo tập biểu lộ cũng là hiểu được lưu giáo tập là sợ mặt khác võ viện sẽ đến sợ chính mình sẽ hối hận mới mong muốn t r ư ớ c đem chính mình cho đưa đến thương lan võ viện đi lưu sư đệ lâm thần hiện tại sợ là không đi được thương lan võ viện một bên cổ nam trúc cười ha h à mở miệng thấy lưu nho nghi hoặc ánh mắt giải thích nói lúc trước lâm thần tại vũ đạo sơn hai lần lưu danh võ chính bộ không có đem việc này tuyên chi tại chúng là bởi vì võ chính bộ cũng đang đợi nếu là lâm thần có thể tại vũ đạo sơn thượng tam lần lưu danh Võ chính bộ sẽ có người tự mình thấy người đến đây giang nam đạo thấy lâm thần. Võ chính bộ sẽ tự đây đạo lưu â m mình thần. tự chính đến n Võ bộ g ờ i l ư Nho như mày, có thể làm cho vị này giao g n nam g đ ạ vũ chính sảnh phó tập h h chính nhiên í n trưởng nói nhân tới tất ra, cái kia võ chính bộ tới tất nhiên là đại võ v bộ là t thần thật t Nói như vậy, lâm thần vẫn thật là đi không đi giáo được. Lưu vậy ậ lâm là thời gian kế tiếp ta sẽ chuyên tâm tu luyện tranh thủ đột phá khai khiếu càng nhiều cảnh giới trừ phi là vô pháp c ự tuyệt bằng không bất kỳ người nào khác cũng sẽ không thấy người nào cũng không thấy như lúc trước bùi thanh minh một dạng lưu nho nghe được lâm thần lời này ngược lại là thở dài một hơi nếu là lâm thần người nào cũng không thấy vậy thì càng dễ xử lý cho võ viện nhiều thời gian hơn hắn cũng có thể hồi trở lại thương lan võ viện một chuyến được rồi hắn vẫn không thể đi đến tại đây bên trong nhìn chằm chằm Khúc Khúc khẽ kêu không Phong, một hồi liền hồi trở lại một chuyến thương hồi Phong nhét hắn còn đắm chìm ở lâm thần đánh tích chút tỉnh nhiên nghe được giáo tờ, trong lòng có chút không tình、nguyện. Không cần nghĩ cũng biết. Tiếp xuống lâm hồ còn còn có có được có cần cũng tiếp táo giáo trong ngươi liền lan viện viện. miệng, tiền bên trên, đồng lòng nguyện. xuống thôn một một đắm lâm lâm đêm trở tử trở tợ, biết, lại đi. lại bại bùi bối lại, võ võ đệ À, vị sự sẽ xin lỗi không tiếp được dưới ta muốn bàn giao một ít chuyện nhường khúc phong mang về võ viện lưu nho mang theo khúc phong hồi trở lại trạch viện cổ nam trúc nhìn xem lâm thần thật muốn cự tuyệt cái kêu ba nhà võ viện gặp nhau Ừm. lâm thần gật đầu có thể là bởi vì bị khinh thị trong lòng có đ oán khí cổ nam trúc biết mình không có cáo chi lâm thần lúc trước bùi thanh minh phơi lấy bốn đại võ viện mấy tháng sự tình cho nên lâm thần cũng không phải bắt t r ư ớ c bùi thanh minh mới làm ra quyết định như vậy muốn nói bị người khinh thị không có điểm oán khí là giả nhưng đệ tử làm ra này quyết định là đệ tử có nắm bắt trong ba tháng đột phá đến lợi tạng mong muốn chuyên tâm cảnh giới bên trên đ lâm thần mỉm cười mệnh cách bắt đầu phát lực ba tháng đột phá đến luyện tạng không là vấn đề trong vòng ba tháng đột phá đến luyện tạng cổ nam trúc cũng là bị kinh đến nếu là đổi lại những người khác hắn chắc chắn sẽ cho rằng là tại mơ tưởng xa v ờ i không thực tế nhưng hắn hiểu rõ lâm thần nếu không phải có nắm bắt tuyệt sẽ không nói ra bực này lời tới lão sư hiểu rõ tiếp xuống mấy tháng ngươi liền an tâm tu luyện trừ phi v õ chính bộ vị đại nhân kia đến không phải người nào cũng không thể q u ấ y nhớ ngươi đến mức ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện vo chính sành bên kia sẽ kịp thời cho ngươi đưa tới tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau chính mình đệ tử khai khiếu mười chín chỗ đột phá đến khai khiếu hai mươi ch hao phí nhiều ít tài nguyên cổ nam trúc trong lòng rõ ràng nếu là muốn trong vòng ba tháng sau đó đột phá đến luyện tạng tiêu hao tài nguyên chắc chắn càng nhiều một thuyền một thuyền vận chuyển sợ là không đủ dùng đa tạ lao sư ngươi là đệ tử ta đây là lao sư nên làm sự tình nói đến ta lão sư này là lấy không cái tiện nghi ngươi mấy tháng đột phá luyện tạng liền muốn đi trước võ viện lao sư ta có thể giáo dục ngươi thời gian không có nhiều nghe được chính mình lao sư lời này lâm thần lắc đầu thành cần nói đệ tử cảm thấy dạy bảo từ trước tới giờ không lại nhiều nếu không phải lão sư chỉ bảo đệ tử võ đạo không thể đóng cửa làm xe Đệ đọc tử tới mặt còn khác không nghĩ tới đọc nhiều mặt khác. võ đạo chính ô n g p á p con c đường này, vẹn vẹn điểm này điểm đệ tử h là được lợi vô cùng, càng không nói đến lao càng được đến cùng, ít nói vô không sành ư tỉ mị l m đệ tử c h u ẩ bị song nguyên. tài Võ c í n sành h cho mình vô hạn mức cao nhất cung cấp tài nguyên là một chuyện nhưng mình phục dùng đan rực gì phối hợp cái gì yêu thị lại là cần phải căn cứ chính mình tình huống đi điều phối đại bộ phận võ giả có khả năng dựa theo lệ c ũ đến nhưng mình tình huống tương đối đặc thù dù sao không có mấy cái khai khiếu võ giả có thể có chính mình như vậy hùng hậu khí huyết mà ở phương diện này không có người so chính mình lao sư càng chuyên nghiệp làm giang nam đạo vũ chính sành phó thính trưởng lại là nắm khống các phủ tài nguyên tu l u y ệ n chuyển bao quát học viên thông qua sát hoạch ban thưởng qua nhiều năm như thế đã góp nhặt rất nhiều đồng phục học viên dùng hiệu quả của đan dược lớn mô hình y theo này lớn mô hình đối với mình điều phối xuất ra t à i nguyên hấp thu phương án là thích hợp nhất chính mình lao sư võ viện với ta mà nói ý vị như thế nào nếu lao sư nâng lên chính mình đi võ viện liền sẽ không đi theo mình nữa lâm thần trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ theo lý mà nói chính mình này thiên phú tuy nói thái tổ hoàng đế định ra quý củ võ chính sảnh đối học viên bồi dưỡng chỉ tới đặc huấn giai đoạn này có thể vạn sự không có tuyệt đối mà chính mình luyện t ạ n g đến nhập phẩm tài nguyên võ chính sảnh liền không bỏ ra nổi tới sao võ chính sảnh tự nhiên cũng có tài nguyên tu luyện cung cấp võ giả theo luyện t ạ n g đến nhập phẩm nhưng đó là cho đồng dạng võ giả cung cấp giống các ngươi những thiên tài này võ giả tốt nhất là có khả năng đi tới võ viện võ viện tài nguyên là cựu quốc cùng hưởng cổ nam trúc biết lâm thần hỏi cái này lời ý tứ giải thích nói cầm đan dựa tới nói luyện tặng sau chủ yếu là ngũ tặng tu luyện mà hắn bên trong liên quan tới thận này một khối lãnh quốc cố thận bồi nguyên viên là tốt nhất bởi vì trong đó một viên chủ dược chỉ ở lãnh quốc cảnh nội mới có ta đại lương mặc dù cũng có cái này đang hăng dược nhưng dược hiệu lại là phải kém hơn mấy phần là dược đều có ba phần độc tính đan dược không phải dùng càng nhiều càng tốt mà là càng chân quý càng tốt các ngươi nhập phẩm t r ư ớ c đan g hăng dược phạm là giá cả đắt đỏ đều muốn thỏa mãn hai điểm một là dược hiệu tốt hai là dược độ ít có chút dược ta đại lương không có mà có chút dược là chỉ có ta đại lương mới có nay kỳ thật cũng là cựu quốc hội thiết lập võ viện lại liên hợp chuyển tài nguyên một nguyên nhân một trong ai cũng hy vọng chính mình thiên tài có thể dùng đan dược tốt nhất lâm thần gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đây là tài nguyên trao đổi mà chỉ có tại võ viện mới có thể đủ hưởng thụ được trừ cái đó ra còn có mặt khác một chút chỗ tốt chỉ có tại võ viện mới có nhưng theo lao sư võ viện chân chính thích hợp các ngươi những thiên tài này nguyên nhân ở chỗ hắn võ đạo tu luyện không khí chỉ có vào võ viện mới có thể đủ kiến thức đến giống như ngươi thiên tài cạnh tranh với nhau lẫn nhau trưởng thành nếu ngươi lưu tại giang nam nói cùng cảnh giới đã là vô địch ngược lại tại tu luyện không dễ đối với lao sư nói điểm này lâm thần cũng là có khắc sâu lý giải kiếp trước trải qua đến trường chia lớp hắn quá rõ ràng không khí tầm quan trọng lớp trọng điểm học sinh vĩnh viễn muốn so ban phổ thông tiến tới nhi đồng dạng thành tích hai người học sinh một cái đem hắn để vào lớp trọng điểm một cái đem hắn thả tại bình thường ban lớp trọng điểm cái vị kia thành tích tăng lên tất nhiên sẽ vượt xa ban phổ thông vị kia một đoạn dài đến mức nói cái gì tại bình thường ban cũng có thể bảo trì thành tích bay lên đồng thời nghiền ép người trước hoặc là xuất hiện tại trong tiểu thuyết hoặc là xuất hiện tại dân mạng bình luận bên trong ta có một cái đồng học ta có một cái thân thích hệ liệt ngược lại liền không khả năng là bản thân không muốn có tâm tư khác võ viện ngươi là chắc chắn muốn đi nam đại lương c ố đô ta nói cái gì tới l i ê n nói cái kia lâm thần có thể tại vũ đạo sơn tiếp tục lưu danh đi lưu danh khai khiếu hai mươi chỗ đây là đánh bại bùi thanh minh tiền bội a diệp phong rất là xúc động so chính hắn tại vũ đạo sơn lưu danh đều muốn xúc động đừng đi tới đi lui không biết còn tưởng rằng là ngươi tại vũ đạo sơn lưu danh thầm trạch nhìn xem diệp phong trong sân đi tới đi lui một bộ kích động không thôi thần sắc nhưng trong lòng thì vô cùng phiền m u ộ n lâm thần nếu tại khai khiếu hai mươi chỗ lưu danh thành công cái kia khai khiếu hai mươi một chỗ tuyệt đối ngăn không được hắn hiện tại bay ở chính mình vấn đề hết sức nghiêm trọng đến cùng tiếp tục chờ đợi vẫn là đúng như diệp phong nói tới như、thế. trước tiên ở vũ đạo sơn lưu danh lại nói dù cho qua một tháng liền bị lâm thần cho thay thế đi có thể vậy ít nhất cũng là lưu danh qua d i ệ p phong này lâm thần thực lực thật sự mạnh như thế ngươi còn hỏi ta bùi tiên bối là dạng gì tồn tại ngươi không rõ ràng sao còn muốn ôm may mắn tâm lý d i ệ p phong nghe được thẩm trạch lời này trực tiếp một cái liếc mắt đi qua chưa tới một cái nguyệt a không nửa tháng là ngươi cơ hội cuối cùng dùng lâm thần tốc độ này sợ là không bao lâu liền muốn khai khiếu hai mươi mốt chỗ trở đến lâm thần trước lưu danh ngươi cũng đừng nghĩ có lẽ ta có thể hạ gục hắn đây thẩm trạch không cam lòng nói ha, ha. diệp phong ngoài cười nhưng trong không cười nhưng ý tứ rất rõ ràng được thôi vậy liền sau mười lăm ngày đi vũ đạo sơn khiêu chiến này còn lại nửa tháng lại để thăng một chút thực lực thẩm trạch hạ quyết tâm diệp phong hạ to miệng có lòng muốn khuyên thẩm trạch tốt nhất hiện tại đến liền khiêu chiến nhưng hắn đã từng cũng là tự khoe là thiên tài đối với người đồng l ứ a không có phục qua người nào nếu không phải tự mình cùng lâm thần giáo thủ tuyệt sẽ không tin tưởng có người có thể như vậy nghiền ép chính mình chính mình như thế thẩm trạch cũng là như thế tâm cao khí ngạo người cũng không phải người khác lời nói liền có thể thuyết phục một ngõ hẻm chi cách ngọn núi phủ nhạc lăng hư thần sắc n g h i ê trọng hướng phía bên người nam tử trung như nói n phụ thân h ả i nhi hiểu rõ này lâm thần có thể hạ gục đuổi tiền bối chờ đến hắn đột phá đến khai khiếu hai mươi mốt chỗ tất nhiên sẽ tại vũ đạo sơn lưu danh h ả i nhi muốn trước hắn một bước khiêu chiến mười ngày mười ngày sau h ả i nhi trèo lên vũ đạo sơn ừ m nhạc phụ nghe chính mình nhi tử trên mặt lại là lộ ra vẻ vui mừng có thể nhìn thẳng vào cùng người k h á c c h í n h lệnh cũng là một loại trưởng thành thể hiện võ đạo chi lộ còn dài đằng đắng nhất thời lạc hậu không coi là cái gì bùi thanh minh danh xưng đại lương ba trăm năm đệ nhất thiên tài có thể không phải là bởi vì hắn tại vũ đạo sơn năm lần lưu danh vũ đạo sơn năm lần lưu danh chỉ có thể nói là có tiềm lực bùi thanh minh có thể có được này s ư n g hảo là bởi vì hắn tại võ đạo chi lộ bên trên đến tiếp sau biểu hiện cũng cực kỳ kinh diễm năm nhiều châu phủ hoác i a một mảnh yên lặng toàn bộ hoác i a bầu không khí rất là đè nén cho dù là những hạ nhân kia đều đã nhận ra từ khi trước đây không lâu tiểu công tử trở về lại còn bị thương về sau hoác i a bầu không khí liền rất trầm thấp mà cho tới hôm nay càng là hạ xuống một cái điểm đóng băng phòng khách chính bên trong thỉnh thoảng truyền ra đồ xứ tiếng vỡ vụn không có không nghĩ tới cái kia lâm thần vậy mà trưởng thành đến một bước này phụ thân tiếp xuống hắn g không nhìn xem chính mình phụ thân hắn làm sao cũng nghĩ không thông bất quá ngư dân xuất thân lâm thần có thể tại nhiều châu phủ bộc lộ tài năng thì cũng tôi đi vậy mà tại giang nam nói a không hiện tại có thể nói là toàn bộ đại lương đều làm náo động vũ đạo sơn lưu danh a làm lần đầu tiên nghe được lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh cùng ngày phụ thân liền rất bể thích nhất một bộ đồ sứ làm sao bây giờ ta nếu là biết làm sao bây giờ còn lại ở chỗ này hoặc trung hung hăng chừng chính mình nhi t ử liếp mắt được lâm sáng sớm chẳng qua là tại giang nam nói ra tên hắn còn không quá lo lắng dù sao có lý ra có lý chết đ ể ép có thể theo lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh nhất cử bắt lại giang nam đạo học thành viên điển hình hắn liền ăn ngủ không yên bây giờ thấy võ chính t i gửi công văn đi lâm thần tại vũ đạo sơn ba lần lưu danh hắn cầm tới công văn một khắc này tay đều là đang run r u dậy không thể để cho lâm thần như thế trưởng t h à n h t i ế p không phải ta hoác ra tương lai liền xong rồi t r ừ n g s o n g con trai mình hoác trung nhị non t ự nói hoác khang nghe được chính mình phụ thân lời nói thân thể run lên phụ thân lâm thần hiện nhận được nhiều mặt quan tâm nếu là lâm thần xảy ra chuyện gì chỉ sợ không chỉ có là võ chính sành chấn động bao quát võ chính bộ đều sẽ hạ đến điều tra dựa theo đại lương luật pháp dám can đảm sát hại lâm thần như vậy thiên tài hoặc g a đem không còn tồn tại ngươi cho rằng ta không biết trong đó nguy hiểm có thể ngươi cho rằng cái k i a lâm thần chính là cái đó lòng dạ rộng lớn người đọc qua cái k i a bài văn chương không cái k i a võ đường học viên trương đảo chỉ là cười nhạo hắn một lần chính là bị hắn viết vào văn chương bên trong lâm thần tại võ đạo đi càng cao thiên văn chương này xem người thì càng nhiều mà cái tia trương đảo cũng sẽ bị toàn bộ đại lương chỗ chế n h o hoặc trung lão nhãn bên trong có lấy văn sắc chính mình như thế nhằm vào lâm thần lại lâm thần tại đặc hấn liền dám đối cùng mà ra tay cái kia liền không khả năng cùng bọn hắn hoác ra hóa giải ân đoán chỉ có thừa dịp lâm thần còn chưa trưởng thành đem hắn cho bóp chết đi mới có thể giữ được hoác ra viết thư cho su nhi để cho nàng về trong nhà một chuyến vi phụ có chuyện muốn bàn giao nàng hoác khang khẽ giật mình phụ thân ngài sẽ không muốn nhắc lên lý ra đi lý ra sợ là sẽ không tham dự vào lý ra đương nhiên sẽ không tham dự vào nhưng lý ra cũng là ước gì lâm thần có thể t ạ n biến hoác t r u n g cười lạnh liên tục lý ra bên trên có lý nguyên dưới có lý triết không cần lo lắng lâm thần trưởng thành sẽ uy hiếp được bọn hắn lý g i a đương nhiên sẽ không tham dự chuyện thế này hắn không cần lý g i a tham dự vào chỉ cần lý g i a có thể vô ý bên trong để lộ ra một chút tin tức năm cùng ở tại nhiêu châu phủ khương phủ khương đoạn triều lại là dẫn theo trường thương mặt mũi tràn đầy sắc khí võ viện đây là ý gì muốn ta khương đoạn triều bạn nữ ta này thường chưa từng bất lợi trong sân khương đoạn triều gương mặt đằng đằng sắc khí cái gì gọi là lệnh h i cùng lâm thần quan hệ còn có thể nữ nhi của mình cùng lâm thần có quan hệ gì không phải liền là tại tịnh t h ủ y võ quán chờ đợi ba tháng sau nói trắng ra là liền là sơ giao phu quân cớ gì như vậy sinh khí trang mẫn thấy chính mình trượng phu sinh khí bộ dáng rất là tò mò này phi điệu đưa tới truyền tin đến cùng viết cái gì nội dung mấy năm này chính mình trượng phu dưỡng khí công phu thắng t r ư ở n g đã rất ít như vậy tức giận phu nhân ngươi đến xem được tiếp nhận chính mình trượng phu trong tay tin trang mẫn thuận theo nhìn lại chờ xem song thư bên trong nội dung ngẩng đầu nghi ngờ nói này trần tiền bối ở trong thư chỗ nhắc nhở sự tỉnh không có, có gì không ổn chỗ đi dựa theo trong thư vị này trần tiền bối nói là biết được chính mình nữ nhi cùng lâm thần quen biết sợ lâm thần bị mặt khác võ viện cho nậy ra đi mong muốn nhường chính mình nữ nhi cùng lâm thần nói một chút so sánh với trần tiền bối nhắc nhở nàng cũng là càng hiếu kỳ lâm thần làm cái gì có thể nhường thương lan võ viện như vậy để bụng thậm chí còn sợ lâm thần bị mặt khác võ viện cho đào đi vũ đạo sơn lưu danh một lần giang nam đạo học thành viên điển hình hai chuyện này nàng là biết đến bởi vì nữ nhi hồi p h ụ thời điểm đã từng mang theo võ chính sành công văn trở về lại liền thả trong nhà dễ thấy chỗ muốn không nhìn thấy cũng khó khăn này còn không ổn trần sư cũng thật là này trong thư nói rõ ràng rõ ràng liền là nhường tình nhi đi đối cái k i a lâm thần khương đoạn triều có chút nói không được nữa nam nhân mới hiểu rõ nhất nam nhân trần sư trong câu chữ là ý gì hắn còn có thể không rõ ràng sao không phải liền là muốn cho chính mình nữ nhi bán nhan sắc dù hoặc lâm thần gia đình thương lan võ viện này nắm nữ nhi của mình làm cái gì trang mẫn khuôn mặt lạnh lẽo khương đoạn triều ngươi cũng nghĩ cái gì trần sư chẳng qua là nhường nữ nhi hỗ trợ nói vài lời thương lan võ viện lời hay ra sao đến ngươi nơi này liền biến thành như vậy bẩn t h i u không phải ta bẩn t h i u không thể tả là ta quá hiểu nam nhân phu nhân ta nói cho ngươi ngươi đừng nói với ta trang vẫn trực tiếp cắt ngang ở trong lòng lại là bổ sung một câu đi cùng ngươi cái k i a nữ nhi bảo bối đi nói ngươi này nữ nhi bảo bối sớm đã có một ít tâm tư thật sự cho rằng là nhàn rỗi không chuyện gì làm đem những n à y liên quan tới lâm thần công văn mang về còn không phải là muốn ngường chúng ta làm cha mẹ nhìn một chút lâm thần c ó nhiều ưu tú con gái lớn không dùng được a cũng là ngươi này làm cha không có phát giác ra được thôi sau đó thì sao ngươi l ạ i chuẩn bị c ự t u y ệ t trần sư hồi tuyển trần sư dĩ nhiên không được khương đoạn chiều lắc đầu trần sư năm đó ở võ viện đối với hắn rất là chiều cố cũng có thể xưng một tiếng lao sư lao sư có chỗ c ầ u làm đệ tử sao có thể cự tuyệt ngươi lại không cự tuyệt lại tại nơi này nổi giận khương đoạn triều không ngờ ngươi có phải hay không đối ta không vừa lòng mượn cơ hội này đối ta nổi giận phu nhân hiểu lầm ý của ta là ta cùng nữ nhi cùng đi lâm hồ thôn thấy chính mình phu nhân nổi giận mặc dù biết là dương giả tức giận nhưng khương đoạn triều vẫn là lập tức nói rõ lý do cũng không thể cho chính mình phu nhân tìm được ớ không phải lại phải ăn cái kia đáng chết g i i thuốc làm sao là như thế không muốn nhìn thấy ta nay vừa trở về bất quá một ngày liền nghĩ rời đi không phải phu nhân ngươi hiểu lầm kia ta là muốn làm chính sự à ngươi cũng thấy này trong thư nội dung ta cũng muốn niệm phu nhân thật sao tuyệt đối là được thôi cái kia một hồi phong bếp bên kia hầm tốt thuốc thang ta nhường quản gia cho ngươi bưng lên khương đ o ạ n triều cho nên chính mình là không tránh khỏi sao ngóc dạng trang vẫn thấy chính mình trượng phu s ữ n g sờ bộ dáng mắt hạnh hiếp lại mặt mày phong tình bộc lộ sáu cha mẹ sau nửa canh giờ khương tình bên hông cầm lấy một tấm cuốn lên công văn tiến sân sau chính là cao giọng hô nhìn xem sân sau không có mờ hay khương tình đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ có vẻ nghĩ hoặc quản gia nói cha cùng mẹ tại hậu viện ra sao không có gặp người thình nhi tìm cha có chuyện gì mấy hơi qua đi sân sau cổng vòm bên trong chuyển đến thanh âm mười mấy hơi thở về sau khương đoạn triều mới từ bên trong đi tới cha mẹ đâu chỉ thấy chính mình cha không thấy m ẫ u thân khương tình có chút hiếu kỳ tầm mắt theo cổng vòm nhìn trộm khương đoạn triều lại là trực tiếp chặn lại mẹ ngươi tại hậu viện nấu ăn hoa cỏ một hồi liền ra tới ngươi tay này bên trên kẹp lấy chính là cái gì đây là võ chính dưới sảnh phát công văn ta vừa đi võ chính ty thời điểm t vũ, vũ đạo sơn lưu danh khương đoạn triều cũng không kinh ngạc hắn ban đầu là bởi vì cảnh giới tăng lên quá nhanh căn bản không kịp đi vũ đạo sơn lưu danh không phải hắn tự nhận tại vũ đạo sơn lưu danh gái một hai lần không có vấn đề hắn khiếp sợ là lâm thần vậy mà đánh bại bùi thanh minh bùi thanh minh mạnh bao nhiêu hắn rất rõ hắn so bùi thanh minh lớn t u ổ i vài tuổi xem như cùng thế hệ người cùng bùi thanh minh cũng giao thù qua không khoa trương toàn bộ đại lương thế hệ thanh niên có thể làm cho hắn nhìn ở trong mắt chỉ có như vậy giải rác mấy người bùi thanh minh chính là thứ nhất cha ngươi trước kia nói toàn bộ đại lương có thể bị n g ư ơ i để ở trong mắt cứ như vậy giải rác mấy người vị này bùi tiền bối vừa lúc là một cái trong số đó vị này bùi tiền bối rất lợi hại phải không thương tình ngựa đầu đẹp đẽ mặt nhỏ tràn đầy ngây thơ nghi vấn bùi thanh minh khỏe miệm co giật một thoáng đang cần hồi đáp. Cổng vòm bên trong l ạ cổng vòm trang vẫn thân ảnh từ bên trong đi ra vốn là xinh đẹp khuôn mặt nhiều chút từng đỏ mẹ như ngân loại này hoa dị thảo ra sao váy ngắn đều nhăn thành dạng này thấy chính mình mẫu thân ra tới thương tình mắt to rất là tò mò nhìn chằm chằm mẫu thân váy ngắn bên trên nếp vốn mẹ ngươi này trên váy nhiễm lên chất lỏng xanh biết thật sao mẹ thật đúng là không có chú ý trang vẫn nhìn xem váy tiêm nhiễm lá xanh chất lỏng hữu hoán mắt nhìn chính mình trợ phu thương đoạn triều khó được sắc mặt đỏ lên bùi thanh minh đây chính là bị đại lương xưng là kiến quốc đến nay đệ nhất thiên tài cha ngươi năm đó cũng chính là được xưng là giang nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài cùng người ta có thể là kém lấy xa nghe được chính mình mẫu thân l ờ i này thương tình quả nhiên là bị rời đi lực chú ý đỏ đàn cái miệng nhỏ nhăn k h ẽ nết lộ ra trắng non hầm rằng nói thầm một câu lâm thần lợi hại như vậy ngươi vị này lâm sư đệ xác thực lợi hại lại có thể hạ gục bùi thanh minh cũng khó trách các nhà võ viện đều cấp mong muốn hắn trang vẫn hiểu rõ vì sao thương lan võ viện sẽ viết thư cho chính mình trợ ư t phu bậc này có tiềm lực thiếu niên mấy nhà võ viện cạnh tranh sẽ rất kịch liệt thương lan võ viện so sánh với ba nhà khác không có bao nhiêu ưu thế võ viện tranh muốn đoạt lấy lâm sư đệ khương tình khuôn mặt l ú n đồng tiền hiện hiện trên m g ô i dương cũng chỉ có lâm sư đệ có thể làm được k h u k h ú lúc trước cha ngươi ta cũng là bị các nhà võ viện trò tranh đoạt thấy chính mình phu nhân cùng nữ nhi trò chuyện mặt khác nam nhân khương đoạn chiều trong lòng rất là khó lúc trước cha ngươi ta luyện bận thời điểm bốn nhà võ viện cũng đều tới cái kia có thể giống nhau sao tình n h i ngươi chớ để cho cha ngươi lừa cha ngươi khi đó bốn nhà võ viện là tới có thể cũng chỉ là mở ra điều kiện sau liền đi lâm thần lần này sợ là này bốn nhà võ viện đến đợi tại bà dương huyện chờ lâm thần làm ra lựa chọn sau mới có thể rời đi trang mẫn này vừa nói khương đoạn triều mặt lập tức đ e n lại nào có ở trước mặt con gái như vậy hủy đi chính mình lại hẳn là phu nhân đối với mình không hài lòng có thể này cũng không thể trách chính mình à ai có thể nghĩ tới nữ nhi lại đột nhiên trở về khương tình dư quang liếc về chính mình cha đêm đen tới mặt lập tức kéo cha cánh tay l ú n đồng tiền cười nhạt một mặt sùng bái nhìn về phía chính mình cha mắt to chớp chớp tại nữ nhi trong lòng cha là lợi hại nhất người nào cũng không so bằng ừ n thấy nữ nhi sùng bái ánh mắt khương đoạn chiều cả người đều say mê lợi tuy như thế nhưng lâm thần tiểu tử này coi như không tệ ta ý là tiềm lực phương diện này coi như không tệ phương diện khác vậy liền kém xa cha nói rất đúng lâm sư đệ căn bản so ra kém cha khương tình lập tức phụ họa nhưng sau đó truy vấn cha ngươi nói lâm sư đệ lựa chọn cái nào võ viện càng tốt hơn một chút hơn cái nào võ viện càng tốt hơn một chút hơn dùng hắn triển lộ ra tiềm lực đi cái nào võ viện đều không khác mấy liền xem nhà ai võ viện mở ra điều kiện tốt hơn đi nhà ai chính là dạng này a thương tình trên mặt có vẻ suy tư nếu như lâm sư đệ đi nhà ai võ viện đều một dạng cái kia có hay không có thể đi thương lan võ viện đâu cha ngươi nói thương lan võ viện sẽ cho lâm sư đệ mở điều kiện gì thương lan võ viện ngươi hỏi thương lan võ viện làm gì khương đoạn triều thần sắc lập tức cảnh giác lên một bên trang mẫn lại là che miệng mỉm cười phu quân còn thật sự cho rằng tình nhi là sùng bại hắn tiểu nha đầu là móc lấy con mong muốn theo trong miệng hắn moi ra một chút tin tức có ích đến lúc đó cung cấp cho lâm thần tham khảo bất quá tiểu nha đầu lần này là đánh sai tính toán bây giờ không phải là thương lan võ viện mở ra cho lâm thần điều kiện gì mà là lâm thần có nguyện ý hay không tiếp nhận thương lan võ viện cho ra điều kiện nữ nhi không phải muốn đi thương lan võ viện nha muốn nhìn xem thương lan võ viện mở ra cho nữ nhi điều kiện cùng lâm thần tướng kém bao nhiêu thương tình con mắt c h ớ p c h ớ p lần nữa lung lay chính mình cha cánh tay tiểu nữ nhi hờn dỗi bộ dáng chẳng qua là sau một khắc một cái khác tay ngọc đưa nàng cho lôi kéo xuống bao lớn người còn cùng cha ngươi dạng này nũng nịu trang v ẫ n đem nữ nhi cho kéo ra thuận thế tay trái kéo chính mình phu quân cánh tay rất là tự nhiên tạ vị không cần hỏi thăm cha ngươi thương lan võ viện hiện tại là chỉ cần lâm thần nhắc tới điều kiện gì đều sẽ đáp ứng chính ngươi xem trên b ả tin tin thương tình tầm mắt rơi vào trên bàn đ á tin cầm lấy nhìn lại chờ sau khi xem xong thương tình hai con ngươi có ánh sáng cha võ viện là để cho ta đi làm viết khách thuyết phục lâm sư đệ cũng g i a nhập thương l à n võ viện ngươi nếu là không nghĩ liền v ừ i vặn ta cũng là rất lâu không có nhìn thấy lâm sư đệ thương đoạn chiều khỏe miệng co giật một thoáng chỉ cảm thấy lòng có chút đau nhức chính mình nói còn chưa dứt lời nữ nhi liền cho tự tay đánh gãy cha vậy chúng ta hiện tại liền đi về phòng trước thay quần áo khác chẳng lẽ ngươi muốn như vậy đi gặp ngươi cái kia lâm sư đệ nghe được chính mình mẫu thân khương tình túi đầu mắt nhìn trên người áo quần cưng cáp giống như là có chút không ổn ta đây trở về phòng thay quần áo khắc đi nhìn xem chính mình nữ nhi bước chân nhẹ nhàng rời đi khương đoạn chiều rất là không vừa lòng phu nhân đây là ý gì nữ nhi này người mặc lấy có gì không ổn hắn thấy bộ quần áo này tốt nhất rồi đi gặp lâm thần tiểu t ử này chẳng lẽ còn muốn long trọng cách ăn mặc được rồi ngươi liền thiếu đi tập luyện điểm tâm tình nhi sự t ì n h t ì nhi n h từ nhỏ đã cực có chủ kiến ta không phải quan tâm tình nhi còn nhỏ ta là sợ bị gian nhân chỗ lừa gạt trang mẫn cười khẽ gian nhân đều đi ra biết chính mình trượng phu đối nữ nhi rất quý bối thật không nghĩ đến bảo bối đến mức độ này ta cùng tình nhi lớn như vậy tội tác nhưng cũng là bị g i a n nhân chỗ lừa gạt làm sao cha ta lúc trước liền không có đem cái kia g i a n nhân cho một đao chém thành hai đoạn nâng lên việc này khương đoạn triều khó được mặt mò đỏ ửng không cái kia không giống nhau ta hai là tình đầu ý hợp ta hai tình đầu ý hợp cha ta thuộc về là lao n g o a n cố muốn đ ỏ n g đánh viên lương đúng không vậy ngươi bây giờ biểu hiện cùng ta cha có cái gì khác nhau trang vẫn không có tò mò nghiêng qua mắt chính mình t r ợ n phu không ngờ trên đời này chuyện tốt đều phải nhường khương đoạn triều chiếm đi tóm lại tình nhi sự tình ngươi liền chớ để ý nhường nàng tự mình làm chủ ta khương đoạn triều mong muốn phản bác nhưng thấy chính mình phu nhân ánh mắt lập tức sửa lại ẩn ý nghe phu nhân ngược lại đi lâm hồ thôn chính là ta cùng nữ nhi làm thế nào còn không phải do ta quyết định một k h ắ c đồng hồ sau khương đoạn triều có chút ngồi không yên tình nhi thay quần áo khác muốn lâu như vậy ngươi biết cái gì nữ hải tử muốn thấy người trong lòng của mình làm sao có thể liền là thay quần áo khác đơn giản như vậy không thiếu được đến dựa mặt trang điểm yên tri thủy phấn cũng phải tô điểm lên không có nửa canh giờ đều không tốt đẹp được sau nửa canh giờ khương tình thanh tú động lòng người xuất hiện ở sân sau cha chúng ta có khả năng xuất phát thình nhi ngươi này cách cắn mặc khương đoạn triều nhìn xem chính mình nữ nhi cách cắn mặc cả người đều bị choàng váng nữ nhi đổi một bộ thủy thanh mềm yên la đủ ngực váy ngắn thon dài cổ kéo dài ra như thiên nga ưu nhã đường cong váy áo chỗ theo lên ngân tuyến á m văn điệp trò vui hải đường bước liên tục nhẹ nhàng lúc như sóng biết sóng t r ư n g điệp bên h ô n g treo lấy bạch ngọc cấm bước theo bộ p h á p phát ra thanh linh vỡ vang lên áo khoác làm xa váy dài áo bị gió thu phật lên mơ hồ lộ ra cổ tay ở giữa một đôi phỉ vòng tay chân bóng sang bóng ngày xưa tập võ lúc thường dùng cao đôi ngựa đội thành rủ xuống hoàn điểm giống như búi tóc quá m à u tóc ở giữa nghiêng châm một nhánh mệnh mọi tơ khảm chân trâu châm cái tóc tua cờ hoa thai rũ xuống bên thai nổi bật lên vốn là trắng m u ố t vành thai càng như mới tuyết xính ất giữa chân mày điểm nhẹ chu s a hoa điển trên môi nhấp đỏ n h ạ t s o n phấn lại vẫn giấu không được gò má sườn vậy đố i như ẩn như hiện l ú n đồng tiền đây là nữ nhi của mình sao nha đầu ngươi này châm gái tóc chọc vào không đúng trang v ậ n thấy chính mình nữ nhi cách ăn mặc mắt đẹp lại là sáng lên bước liên tục tiến lên h ẳ n là tại nghiêng bên trên một điểm mẹ tới gi chương ũ n g k ô n g thích h ư ơ i một u trăm tám mươi chín triệu thằng hồ khương đại nhân muốn hay không tế tổ chương một trăm tám mươi chín triệu thằng hồ cố phi lần lượt tại những thiếu niên này bên người đi qua có tư thế không đứng đáng người một hồi lợi nói phát ra mà tại nhất cái ghế trước mặt bên trên ngồi hai vị nam tử trung niên hai người này đều là theo lâm hồ thôn đi ra võ giả tuy chỉ là khai khiếu cảnh nhưng tới dạy bảo lâm hồ thôn thiếu niên nhập võ đường trước đó võ đạo huấn luyện cho đánh xuống nội t ì n h dư x à i hai người tại huyện thành cho những cái kia tiêu cục làm hộ vệ một năm trôi qua là mười l ư ợ n g bạc mà trở lại lâm hồ thôn trong thôn chỉ cho ba lượng tiền bạc bất quá hai người đều không có chút nào lời p á n g i ậ n không chỉ có là bởi vì trong thôn có tình cảm càng là bởi vì lâm hồ thôn cùng trước kia không đồng d ạ n g hiện tại lâm hồ thôn đã là phụ cận mười dặm tám hương náo n h i ệ t nhất mỗi ngày không biết có nhiều ít bà m ố i bước vào lâm hồ thôn cho lâm hồ thôn các thiếu niên làm ai mới làm ai không thiếu nữ phương gia cảnh đều rất không tệ đối mặt loại tình huống này lâm hồ thôn này chút đương g i a lớn lên rất khó không tâm động bất quá triệu tàng hồ lại là lên tiếng lâm hồ thôn hải tử tại mười bảy tuổi trước đó không thể kết hôn thậm chí liền đính hôn cũng không được hết thẻ trong thôn hải tử nếu như muốn tập võ đều có thể đến từ đường đến trong thôn mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn có thịt cơm bao ăn no ngoại trừ luyện võ bên ngoài bọn nhỏ mỗi ngày còn muốn rút ra một canh giờ tới đọc sách học luyện chữ người sau là lâm thần nói ra kiến nghị b i ế tại thôn trưởng xuất tiền, trong thôn các thiếu niên sớm rèn luyện thân thể,、lâm、thần chính là để như thế một chính như nghị an niên rèn luyện bài cái đề là các sớm lâm để đ lương không các ó văn đạo khoa k h cử kháo thí, nhưng đọc sách có thiếu ể cho một n g ư ờ hiểu lẽ phải, thể cho khoáng hiểu cái i lẽ làm càng có thể làm cho một cái khoáng đạt b t Tại t i các h ế niên luyện võ thời điểm một chiếc xe ngựa cũng là lái vào trong thôn đứng tại cách đó không xa thấy có xe ngựa vào thôn các thiếu niên đều bị hấp dẫn lực chú ý dư quang trộm trộm nhìn sang nhưng cưới xe ngựa vẫn là ít đại lương quyền quý cơ hồ đều là võ giả phần lớn đều là cưới ngựa nhiều lắm xe ngựa càng nhiều hơn chính là dùng tới vận chở đồ vật hoặc là cho nữ từ các g a q u ế ngồi đây là ai ra sao còn xe ngựa vào thôn chẳng lẽ là tìm đến lâm thần ta đi cấp bọn hắn quên đi cố phi thấy xe ngựa đứng ở cách đó không xa lẩm bẩm một câu hôm qua thôn trưởng đã bàn ằ n g h giao trong thôn gần nhất không cho phép bất luận cái gì người ngoài t i ì n đến giống như là bởi vì lâm thần đang lúc bế quan tu luyện không thể bị quáy r ậ y phân tâm đừng chớ làm loạn hai vị ngồi trên ghế nam tử trung niên nhìn xem tại trước mặt xe ngựa dẫn đường ngựa cao to ngồi lấy nam tử có chút không dám tin vớt vớt ánh mắt của mình sau một khắc nhìn nhau liếc mắt về sau đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên thật giống như cái mông bị hỏa thiêu mở dạng khương đại nhân ta. Không cái ó nhìn lầm h không. Không n gì Không h n có khương đại nhân cố phi có chút ngộng nghỉ non một câu nhưng lập tức cũng là nghĩ đến cái gì con mắt đột nhiên t r ợ t co lại sau một khắc hai con ngươi chừng lão đại có chút không dám tin tưởng mình suy đoán thật sự là vị kia khương đại nhân họ khương đại nhân rất nhiều nhưng cùng lâm hồ thôn có quan hệ khương đại nhân có thể cũng chỉ có một vị đó là lâm hồ thôn bọn hắn thế hệ này thiếu niên trong lòng sùng bái nhất cùng ngưỡng vọng tồn tại bọn hắn có thể là nghe trong thôn trưởng bối giảng thuật vị này khương đại nhân sự tích lớn lên khương đại nhân hai vị nam tử trung niên vội va đến xe ngựa trước mặt một người trong đó mở miệng tuy là tại trào hỏi nhưng trong lời nói cũng là có như vậy một luồng không xác định nghi vấn người là chính hiên khương đại nhân còn nhớ do ta chính hiên rất là xúc động đã nhiều năm như vậy khương đại nhân lại còn nhớ được bản thân thấy đối phương xúc động bộ dáng khương đoạn triều khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giật một cái hắn có thể không nhớ rõ nha lúc trước ngươi cái tên này ở trong thôn cũng không có ít khi dễ chính mình thấy chỉnh hiên khương đoạn triều vốn cho là mình sợ là sẽ phải cho hắn một thương xuống nhưng hắn phát hiện trong lòng lại không có cái kia phần đoán hận chẳng qua là có như vậy vẻ lúng túng nhưng trong đầu cũng hiện lên ban đầu ở lâm hồ thôn tuổi nhỏ kiếp sống khương đại nhân chờ một lát ta cái này đi thông chi thôn trưởng một bên đằng hành đánh xong một tiếng c h à o hỏi liền vội vã chạy ra hắn so khương đại nhân, lớn tuổi tuổi, cùng khương đại nhân ở trong thôn tiếp xúc không hề dài chính là đặc biệt rất quen hắn thấy nhường trịnh hiên bồi tiếp khương đại nhân trò chuyện thích hợp hơn hắn đi thông chi thôn trưởng cùng lâm thần thôn trưởng thôn trưởng thật xa đăng hành chính là cao giọng tiêu gạo triệu tàng hồ hướng phía một bên cổ nam trúc cùng lưu nho nói xin lỗi hai vị đại nhân khả năng trong thôn có chuyện ta đi xử lý xuống đăng hành làm sao vậy khương khương đại nhân hồi trở lại thôn khương đại nhân triệu tàng hồ cũng là giật mình khương đoạn triều hồi trở lại thôn một bên mấy trượng có hơn cổ nam trúc cùng lưu nho đối triệu tàng hồ cùng đằng hành đối thoại nghe được là do rõ, rõ già Các người thời ư ơ n lan g võ n điểm này khương đoạn triều lựa chọn hồi trở lại lâm hồ thôn muốn nói không có thương lan võ viện cái bóng ở bên trong là tuyệt đối không thể sự tình cái này hạ quan chính là không biết t h ư ơ n g sư huynh cũng là lâm hồ thôn lưu nho trên mặt có vẻ kinh ngạc hắn còn thật không biết khương sư đệ cũng là lâm hồ thôn ra tới chẳng qua là viết thư hồi trở lại võ viện thời điểm để miệng khương sư đệ nữ nhi cùng lâm thần quan hệ tốt giống không tầm thường phải biết khương sư đệ là lâm hồ thôn hắn đã sớm tìm khương sư đệ cùng nhau đến đây lâm hồ thôn quý viện phí tâm nếu khương đoạn triều tới người ta cũng đi gặp cổ nam trúc cũng không để ý thương lan võ viện đánh tình cảm bài nhỏ cử động đổi lại hắn là thương lan võ viện cũng sẽ như vậy làm xuất động hết thể có khả năng ảnh hưởng đến lâm thần quyết định nhân mạch này vừa vặn nói rõ thương lan võ viện đối lâm thần coi trọng lao thôn trưởng ta hai người cùng đi với ngươi khương đoạn triều trở về triệu tàng hồ trong lòng cũng là có chút lén lút nói t h ầ m hắn xem như trong thôn rõ ràng nhất khương đoạn triều đối thôn cảm nhận lúc trước chơi một tay nâng giết làm cho khương đoạn triều không thể không bị lâm hồ thôn giành phúc lợi hiện tại thật là có chút rụt rè đi gặp khương đoạn triều nghe được cổ nam trúc mở miệng hắn này tâm cũng là lập tức đặt vào trong bụng đi khương đoạn triều lần này trở về khẳng định không phải tìm đến phiền thoái là hướng về phía lâm thần tới nếu như thế cái kia liền không có gì phải sợ chớ nói chi là còn có hai vị đại nhân này tại đây bên trong lại đi thông báo một chút lâm thần nam một khác đồng hồ về sau lâm hồ thôn vô cùng náo nhiệt Khương n Đại lâm ra lâm mẫu đang ở thanh tẩy lưới đánh cá lâm ra mặc dù không thiếu bắt cá điểm này tiền bạc nhưng lâm phụ bắt cá quen thuộc khiến cho hắn những cái gì đều không ngừng nghỉ hơi thở với hắn mà nói quá khó tiếp thu rồi lâm phụ cùng lâm lượng hai cha con y nguyên sẽ mỗi ngày ra hồ bắt cá chẳng qua là bắt bên trên cá lấy được phần lớn đều là cho trong thôn rèn luyện thể cốt các thiếu niên cầm lấy đi chịu canh cá đệm muội khương đại nhân trở về chúng ta thôn người đều đi cửa thôn nên đón nhị nương vội vã đi vào lâm gia môn hướng phía lâm mẫu hô khương đại nhân lâm mẫu cách như vậy mới hơi mới phản ứng được khương đại nhân là ai vội vàng bông xuống lưới đánh cá khương đại nhân trở về ta đây cũng đi n ê n đón nên đón lâm mẫu đến lâm hồ thôn thời điểm khương đại nhân liền đã tại bên ngoài học võ nàng chưa từng nhìn thấy vị này khương đại nhân mặt nhưng ở lâm mẫu trong lòng Khương、đại、Nhân cũng Đại lâm à bọn hắn l gia ơn n mẫu, là mẫu, mẫu không hợp ý nhau cái gì hình dung tử liền cảm thấy vị này khương đại nhân rất có uy nghiêm so với nàng thấy qua bất kỳ quan viên nào cũng phải có uy nghiêm bởi vì lấy chính mình nhi t ử nguyên nhân nàng cũng xem như gặp qua rất nhiều đại quan cái gì huệ tôn bao quát phủ doãn đại nhân cùng vị này khương đại nhân so đều kém một chút t i ể u cô nương kia hảo tuấn nhị nương tầm mắt lại là rơi vào khương đoạn triều sau lưng một thiếu nữ trên thân lâm mẫu ánh mắt theo nhìn lại nhận g ậ t đầu không ngừng hẳn là khương đại nhân thiên kim thật sự là dáng r ấ p đẹp mắt khí chất này này dung mạo cũng không phải là trong thôn cô nương có thể so sánh trên c h ấ n cái kia chút gia đình giàu có tiểu thư cũng không thể so khương đoạn triều nhìn xem vây quanh nhiệt tình của mình thôn dân trong lòng cũng là có như vậy một chút tháy náy trong lòng của hắn đối lâm hồ thôn cũng không có hào cảm cho lâm hồ thôn tranh thủ phúc lợi cũng là bị triệu tàng hồ cho hố thật không nghĩ đến những thôn dân này đối với hắn như thế cảm kích nhận lấy thì ngại a cái này khiến trong lòng của hắn đối triệu tàng hồ cảm nhận tốt hơn một chút lao r a hỏa này mặc dù hố chính mình thế nhưng tại thôn dân trước mặt cho hắn dựng đứng hình ảnh triệu tàng hồ cũng có thể cảm nhận được khương đoạn triều nhìn về phía mình ánh mắt không có lúc trước lăng lệ cũng là thở phào nhẹ nhõm may nhờ chính mình lúc trước lưu lại một tay tại t h ô nhẹ n trước mắt cho khương đoạn triều dựng đứng một cái tốt hình ảnh khi hắn dư quang thấy đứng ở khương đại nhân ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là lâm thần mẫu thân khương đoạn triều tầm mắt theo triệu tàng hồ ánh mắt nhìn về phía hướng đi nhìn lại cũng là thấy được lâm mẫu thần sắc cũng là không có thay đổi gì bình thường trong thôn phụ nữ hình ảnh không có chỗ đặc thù gì cũng là không nghĩ tới có thể sinh ra lâm thần lại là thiếu niên thiên tài nhưng để khương đoạn triều không có nghĩ tới là làm triệu tàng hồ giới thiệu lâm mẫu thân phận sau lưng nữ nhi bảo bối vậy mà chủ động hướng phía bên kia đi tới ngài ngài làm ẫ u thân của lâm sư đệ đi ta ta là lâm mẫu cũng không nghĩ tới nay cùng tiên tiên một dạng sinh đẹp khương gia thiên kim vậy mà lại chủ động đi đến trước chân còn nói chuyện với chính mình ta thường xuyên nghe lâm sư đ ạ nói mẫu thân hắn đối với hắn khá tốt sẽ cho hắn làm đủ loại ăn ngon rất nhiều lần nói ta đều muốn ăn khương tình sáng lạng cười một tiếng cái kêu một đôi lún đồng tiền nợ rộ lộ ra trắng bạc ra ngọc làm cho lâm mẫu đều kém chút xem l y dại cái này đẹp mắt như vậy cô nương muốn là chính mình con dâu liền tốt đệm muội khương tiểu thư nói lâm thần đây một bên nhị nương thấy lâm mẫu n g à người n vội vàng đẩy một cái lâm mẫu bên e o lâm mẫu này mới phản ứng được bối rối hỏi khương tiểu thư ngươi cùng thần nhi rất quen、ừ. ta cùng lâm thần đều là tỉnh thủy võ quán gia tới bá mẫu ngài trực tiếp gọi ta tiểu tình hoặc là tỉnh nhi cũng được cái kia cái kia không tốt ta ngài là khương gia thiên kim không có gì không tốt ta cùng lâm thần là sư tỷ đệ ngài liền tương đương là trưởng bối trưởng bối gọi thẳng tên hủy ban đầu liền rất bình thường lâm mẫu do dự một chút ta đây gọi ngươi tiểu tình đi tình nhi quá mức thân mật lâm mẫu biết đây là người ta trong nhà trưởng bối t ê chính mình hô hào không thích hợp đều có thể theo bá mẫu ngài vui vẻ là được rồi khương tình khép cờ duyên còn muốn tiếp tục nói chuyện bên kia khương đoạn triều lại là có chút e n chính mình bảo bố nữ đối với mình đều không như thế c ư ờ i qua đối người n g o à i lại là cởi ư vui tươi như vậy Thình nhi, cha giới thiệu cho ngươi trong thôn một nhi, cha cho Nghe chính ngươi trưởng mình Khương Tình cùng lâm mẫu chào hỏi, lúc này giới trước. Đệ được mẫu, ít đây đi lâm lúc lâm chào này hỏi, chậm về. tiểu sợ Nhị nói tỷ ngoài ngọ đ ã tưởng nàng ở một bên có thể là nhìn rõ ràng vị này khương tiểu thư đối đệ mội thái độ cũng không giống như đối đồng dạng trường gối nếu chỉ là phổ thông sư t h ư đệ cần phải như vậy thái độ sao lại nói nếu chỉ là phổ thông sư t h ư đệ dùng thần nhi tính tình hội đàm đến đệ mội sao tất cả mọi người đừng tụ tập cùng một chỗ tất cả giải tán đi một chút thời gian trong thôn bày tiệc chiêu đại khương đại nhân đại gia nhớ kỹ đều tới triệu tàng hồ nhìn xem nhiều như vậy thôn dân một mực vây quanh ở nơi này cũng không là chuyện gì mở miệng tản ra mọi người lập tức hướng phía khương đoạn triều hỏi khương đại nhân lần này trở về hẳn là muốn tế tổ đi chúng ta thôn từ đường có thể là sửa chữa lại một lần hiện tại tế tổ rất dễ dàng tế tổ khương đoạn triều nghiêng qua mắt triệu tàng hồ ta khương ra tổ tiên bài vị đều đã theo từ đường cầm đi tế người nào tổ nhưng ở này nhiều người mặt nhất là thấy những thôn dân này trông đợi ánh mắt khương đoạn triều lại có chút không đành lòng tự tuyệt do thôn trưởng an bài đi n g h e được khương đoạn triều đáp ứng triệu tàng hồ mặt mo cười nở hoa khương đại nhân cũng tới rổ tổ cái kia trong đường linh vị bảng hiệu giá cả cũng nên tăng lên về sau đến hai trăm lượng một người linh vị c h ư n một trăm chín mươi khương đoạn triều ngươi có thể nộ cái rắm c h ư n một trăm chín mươi khương đoạn triều ngươi có thể nộ cái rắm câu nguyên phiếu khương sư tỷ từ sau núi biết được tin tức lâm thần trở lại trong thôn làm thấy khương t ì n h thời điểm giật mình có chút không dám tin vào hai mắt của mình ngày xưa khương sư tỷ thói quen cao đôi ngựa không thấy áo quần cứng cắp cũng đổi thay đổi ngày xưa sạch sẽ hình ảnh gọn sóng nước váy ngắn lộ r a trắng non thiên nga cái cổ mày l i ê u tô lại một bên so d i vãng nhiều hơn một phần ôn lu cái kia tu lông mi dài dưới hạnh nhân con ngươi thuần triệt trong suốt giờ phút này mỉm cười lúng đồng tiền dễ hiểu mặc dù không, không có thiếu phụ cái kia câu người mùi rượu nhưng cũng để cho người ta say ba phần k hương sư tỷ nếu là tại võ quán như vậy cách ăn mặc đến là võ quán nhiều ít học viên thanh xuân thế nào lâm sư đệ không biết ta k hương tình thanh tú động lòng người đi đến lâm thần trước mặt chán tiến tới mắt to vụ sáng vụ sáng c h ớ p chớp môi đỏ khẽ mở ở giữa bối thử n h ư ợ c như hiện khoảng cách gần như thế lâm thần thậm chí đều có thể n gửi được thiếu nữ trên thân hương thơm nhận Nhận là nhận biết liền là cảm thấy hôm nay sư tỷ hôm nay ta làm sao vậy đẹp mắt k hương tình nhẹ hư một tiếng lâm sư đệ nói là sư tỷ trước kia không dễ nhìn hôm nay hết sức đẹp mắt thiếu niên dứt lời dưới thiếu nữ nghe vậy hai gò má thoáng chốc nhiễm lên hoa đảo bạc hồng t h o n dài vũ tiệp hơi hơi rung động lại có chút không dám cùng thiếu niên nghiêm túc ánh mắt đối mặt khu khu t ì n h nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này ngay tại một cỗ không khí tại thiếu niên thiếu nữ quanh thân chậm rãi b ư ớ c lên thời điểm một đạo không đúng lúc tiếng ho khan từ nơi không xa chuyển đến khương đoạn triều mặt đen lên đi tới khương tình xem chính mình cha trên mặt đỏ bừng tàn biến véo nhẹ lấy váy nhỏ chạy tới cha vị này chính là ta nói lâm sư đệ văn bối gặp qua khương bá phụ lâm thần không rõ vị này khương đại nhân nhìn về phía mình ánh mắt vì sao mang theo sắc khí không có lý do đó ai chính mình cùng khương đại nhân đều là xuất từ lâm hồ thôn nhắc tới vị khương đại nhân đối lâm hồ thôn còn có đoán khi không có tiêu tán cái kia liền sẽ không hôm nay xuất hiện tại lâm hồ thôn tới còn nữa nói mặc dù có oán hận cũng là cùng thôn trưởng những trưởng bối kia năm đó có chút khóc mắc cùng chính mình tiểu bối này lại không quan hệ ngươi chính là lâm thần đúng không khương đoạn triều đúng là zết trước mắt tiểu tử này tâm đều có vừa mới nữ nhi cùng tiểu tử này cũng nhanh dán lên nếu không phải mình lên tiếng ngăn cản sợ thật liền bị tiểu tử này chiếm tình nhi tiến nghi chính là văn bối đều là lâm hồ thôn ra tới ta thân là trưởng bối liền chỉ bảo ngươi mấy chiêu nghe được vị này khương đại nhân muốn chỉ điểm mình lâm thần cảm giác đầu tiên không phải cao hứng mà là phòng bị liên vô mới vị này khương đại nhân trong mắt sắc khí n à y sợ không phải muốn chỉ điểm mình mà là muốn lỡ tay một bàn tay chụp chết chính mình đi yên tâm ta sẽ đem thực lực gáp chế ở khai khiếu cảnh ngươi nếu tại vũ đạo sơn lưu danh ba lần khai khiếu cảnh hai mươi chỗ vẫn là hai mươi bốn chỗ đối với ngươi mà nói không có gì khác biệt khương đoạn t r i ề u đúng là cất đánh lâm thần một chầu tâm tư bất quá nữ nhi bảo bối ở một bên nhìn xem chỉ có thể là dùng chỉ bảo vì mợ cớ được lâm thần thấy rõ trận đánh này chính mình sợ là chạy không thoát hắn cũng không phải t h ấ t gốc chính mình ở trong mắt hương bá phụ hiện tại sợ là cùng hoàng m a o không hề khác gì nhau cha n g ư ơ i áp chế ở khai khiếu cảnh đối lâm thần có phải hay không quá không công bằng lâm thần hiện tại mới khai khiếu hai mươi chỗ ngươi tối thiểu nhất muốn đem thực lực áp chế ở khai khiếu mười lăm chỗ mới công bằng thương tình ở một bên như mày lâm thần vội và nói sư tỷ không có quan hệ bá phụ chỉ là muốn chỉ bảo ta thực lực khống chế tại cái gì trình độ đều có thể t a c hương sư tỷ ngươi bây giờ mỗi giúp ta nói câu nào ngươi vị này phụ thân một hồi xuống tay với ta liền tàn nhẫn một điểm đây không phải thuyết phục đây là l ử a cháy đổ thêm dầu a đến mức thực lực k h ô n g chế tại khai khiếu m ộ ư ơ i năm chỗ này còn không phải do cha ngươi mình nói tính hắn muốn trộm đạo tăng lên một ít thực lực ai có thể phát hiện có khả năng thương đoạn c h i ề u đáp ứng vô cùng sảng khoái ngược lại thực lực đến cùng áp chế đến nhiều ít hắn mình nói tính thấy thương ba phụ đáp ứng sảng khoái như vậy lâm thần liền biết mình phán đoán không sai thỉnh thương ba phụ chỉ giáo đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao nếu trận đánh này chạy không thoát lâm thần cũng không mất tích ôn quyền hành lễ thấy lâm thần nhanh như vậy điều chỉnh tâm tính lại cả người thay đổi lúc trước nội liễm khi thế bắt đầu biến hóa khương đoạn triều đáy mắt cũng là có một luồng vẽ tán thưởng đúng là một thiên tài được rồi chính mình cũng không khi dễ tiểu từ này liền đem thực lực á p chế ở khai khiếu hai mươi chỗ đối với khương đoạn triều tới nói mặc dù hắn đem thực lực á p chế ở khai khiếu hai mươi chỗ chỉ vận dụng hai mươi chỗ khiếu h u y ệ t tận chứa khí huyết cũng xa hoàn toàn không phải như thường khai khiếu cảnh có thể so sánh nhưng nghĩ tới lâm thần tại vũ đạo sơn lưu danh khí huyết cũng vượt xa đồng dạng khai khiếu hai mươi chỗ thiếu niên ở điểm này hắn không tính chiếm tiện nghi duy nhất chiếm tiện nghi chỗ chính là tại võ đạo kỹ xảo chiến đấu bên trên ưu thế khương tiền bối văn bối đã tội lâm thần đương nhiên sẽ không chờ đ ố i phương động thủ trước dứt lời thân hình chính là bắn mạnh mà ra trong tay phong vân trưởng dẫn dò tiếng sấm d ề n l i ệ dĩ một bên quan chiến khương tình thấy lâm thần thi triển trường pháp mắt đẹp có vẻ nghi hoặc lâm sư đệ này trường pháp nhìn xem cùng thủy vân trưởng có chút giống nhau có thể lại có khác nhau chỗ so với thủy vân trưởng lấy n u thắng cương này trường pháp nhiều hơn mấy phần phiêu giật khương đoạn chiếu hai tay thả l ỏ n g sau lưng thần s ắ c không thay đổi mãi đến lâm thần đến trước mặt tay phải đột nhiên đánh ra không có dấu vết mà tìm kiếm rồi lại tinh chuẩn bắt được lâm thần đẩy trời trường ảnh bên trong chân thân. Ba. song trưởng b a chạm lâm thần thân hình hướng lui về phía sau mấy bước khương đoạn triều ngạo nghệ bất động một chiêu ăn t h i t h ò i lâm thần không ngoài ý m u ố n hắn cũng không có toàn lực ra tay vừa mới chẳng qua là tham dọ vị này khương tiền bối đem thực lực khống chế tại cái gì trình độ ngươi ra một t r ư ờ n g ta cũng trả lại ngươi một t r ư ờ n g khương đoạn triều nâng lên tay phải cũng không thu hồi tay phải xoay chuyển thân ảnh tại tại chỗ hóa thành tàn ảnh trong c h ắ p mắt chính là đến lâm thần trước mặt tay phải như sóng lớn v ũ bờ kéo tới lâm thần con ngươi chợt co lại mũi chân chia xuống đất song chân không động nhưng trên thân lại là hướng phía bên trái xê dịch nửa cái thân vị tránh đi đối phương một trưởng này đồng thời tay phải phong vân trường chiêu thứ hai thì triển mà ra phản ứng cũng không chậm khương đoạn triều đáy mắt lướt qua tán thưởng tiểu tử này tốc độ cùng phản ứng cũng không tệ nhưng nhất làm cho hắn tán thưởng chính là lại có thể tại ngắn như vậy thời gian tìm ra hắn một trường này thiếu hữu chỗ thế nhưng mặt tại thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h trước mặt cuối cùng vẫn là vô dụng khương đoạn triều khương đoạn triều lông mày phong trao lên tay cầm liên tục đánh ra như hàn mai phú tuyết mỗi đạo kình khí đều tình chuẩn đánh vào lâm thần lực cũ sắp hết chỗ lâm thần bị buộc không ngừng lùi lại chỉ có thể bị động ngăn cản nếu không phải chấm nhạc phổ tu luyện đến tầng thứ hai hắn hiện tại cũng sớm đã bị thua. Thấy Thần Lâm ba ị song trưởng k lại một lần va chạm lần này khương đoạn triều đồng tử co rút lại một chút hai người trưởng phong va chạm dẫn tới quanh mình lá rụng đều có rốt lại bùi mù tan hết lúc khương đoạn triều đưa tay một lần nữa thả lại phía sau lưng tại lâm thần cùng khương tình không thấy được góc độ run nhẹ nhẹ tiểu tử này lực lượng lại đột nhiên tăng trưởng nhiều như vậy lực lượng này đã là vượt qua chính mình khó trách có thể tại vũ đạo sơn bên trên hạ gục bùi thanh minh quả nhiên là thật sự có tài lâm thần lại là bất kể khương đoạn triều khiếp sợ trong lòng giờ phút này không giấu giếm thực lực nữa phong vân trưởng giả dích không ngừng một trưởng tiếp lấy một trưởng khương đoạn triều nhữ mày lần đầu lướt ngang nửa bước một bước rời từng bước rời tiểu tử này thật là xảo trá lúc trước cố ý ẩn giấu thực lực khương đoạn triều nhìn xem đ i ê n c ù n g ra tay lâm thần trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ chính mình bị lừa rồi nếu là tiểu tử này ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó chính mình khẳng định sẽ trước tiên tăng cao thực lực nhưng bây giờ giao chiến mười mấy chiêu chính mình nếu là lại đột nhiên tăng cao thực lực tiểu tử này khẳng định có thể cảm giác được đây là cược chính mình ở trước mặt hắn sẽ không như thế công khai tăng cao thực lực đến cùng vẫn là trẻ không sai lúc này mới có chút ý tứ vừa mới ta chẳng qua là dùng khai khiếu mười lăm chỗ thực lực cùng ngươi giao thủ hiện tại cũng là có thể tăng lên tới khai khiếu mười sáu chỗ k ư ơ n g đoạn triều đột nhiên cười s á n ả cả người khí thế không thấy tăng lên nhưng xuất trưởng chi phong tiếng lại trực tiếp xé rách lâm thần t r ư ở n g phong như một thanh hàn thương đâm rách lâm thần tay cầm nói đây là tăng lên một hiếu cảm nhận được t r ư ở n g phong một khắc này lâm thần ở trong lòng chính là chửi mẹ lực lượng này đều gấp b ộ i hắn chỉ cảm giác mình một t r ư ở n g này đập vào m ũ i thương bên trên hắn mũi thương lực lượng đạo c à n g là trực tiếp xuyên tấu h qua lòng bàn tay của hắn tiến vào cánh tay của hắn trong cơ thể nguyên bản điên cuồng vận chuyển khí huyết trong n g á y mắt tán loạn bị cỗ này kỉnh cho q u ấ y quần quận dâng lên lâm thần thân hình hợp với lảo đảo lui lại mấy chục bước mới đứng vững tiết hầu chỗ một cỗ mùi thanh dâng lên nhưng thời khắc cuối cùng vẫn là bị hắn cho nuốt xuống. Ta người à y t ă n lên tới khai khiếu 24 chỗ một cái ò n có t này n được không hiểu người ngộ ra được cái rắm nghe được lâm thần khương đoạn chiều ngơ ngác một chút lập tức cũng là phản ứng lại tiểu tử này rất xào trá biết mình muốn hạ ngăn thủ không đánh ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy ta là kẻ ngu mới tiếp tục đánh xuống lâm thần tại nói thầm trong lòng một câu trên mặt thần sắc không thay đổi thậm chí còn hướng phía khương đoạn triều thật sâu thi lễ một cái theo sau chính là trầm dai đứng ở tại chỗ bắt đầu hồi ức vừa mới chiến đấu tình cảnh giả bộ như dư vị lĩnh nộ g bộ dáng Cha, cao. cũng được, được tính Khương Tình theo Khương không thời tha ra tay Lâm một mở miệng, muốn tạm Sư Đệ Đạo đi Đoạn Võ nộ bên vung rất Triều tiểu rồi, ở dư quan quét mắt lâm thần khương đoạn triều giả giả nhắc nhở nữ nhi của mình một câu khương tình gật đầu mắt đẹp mang theo vẻ chờ đợi nhìn chằm chằm lâm thần lâm sư đệ cùng mình cha giao thủ liền có lĩnh ngộ nghĩ đến cha cũng cha đối lâm sư đệ võ đạo sẽ sư lâm võ theo i hài Thời loại giải thái. ê n lòng. này thần, đúng là lâm vào một loại nào đó lý giải trong trạng phú khắc h rất một t là vào lâm lâm lý đó tại vũ đạo sơn cùng vị tiêu bùi tiền bối một trận chiến lại đến cùng vừa mới khương bá phụ một trận chiến hai vị này đều có hết thể điểm giống nhau công pháp của bọn hắn có thể biến hóa ra bình khí v a i bùi tiền bối chỉ pháp như kiếm pháp phiêu giật sắp bén khương bá phụ t r ư ở n g pháp như thương pháp xuyên thấu lăng lệ n à y là làm được bằng cách nào nếu nói khương bá phụ có khả năng g a lận có thể bùi tiền bối không có khả năng vũ đạo sơn bên trên lưu thân ảnh tất nhiên là bùi tiền bối tại khai khiếu hai mươi chỗ thực lực khắc họa là vận khí khác nhau sao không đúng v ậ n khí chi pháp chẳng qua là ảnh hưởng khí huyết tốc độ cùng xuất trường n i lực ta khí huyết quỹ tích vận hành là thoát thai từ chân huyết vận chuyển chi pháp tuyệt đối sẽ không so hai người kém là áp dụng lâm thần đột nhiên nghĩ đến chính mình phong vân trường chiêu thứ sáu trường sáu trường sáu đem đằng t r ư ớ c năm chiêu lúc thi triển khí huyết vận chuyển hiện ở trong người đếm rõ số lượng lượn sau đó tại cực hạn bùng nổ một trường ai có thể xưng toàn diện mấy trường c h i hợp lại có thể trồng chất ba tầng mạnh sau một khắc lâm thần tại nguyên bắt đầu thi triển phong vân trường trường, 1, trường, 2, trường, 3, trường, 4, trường trường sáu trường sáu vừa ra nháy mắt thương đoạn t r i ề u đồng tử có vào tiểu tử này lại có thể làm đến b ư ớ c này khí huyết này sự hùng hậu một bên thương tình tại lâm thần thi triển đệ nhất trường thời điểm sắc mặt còn rất nhiều chờ đến đệ nhị trường thời điểm chính là lẩm bẩm một câu n à y trường ta không tiếp nổi này trường ta phải trọng thương một trường này có thể chụp chết mấy cái ta có chút chiêu thức không cần tự thân lên tay liền có thể cảm nhận được ý lực làm lâm thần thứ sáu trường đánh ra thời điểm thương tình thân thể mềm mại r u lên cách mấy trường xa nàng có thể cảm thụ được này một loại ẩn chứa ý lực đã khiên động trong cơ thể nàng khí huyết ta hiểu được không phải áp suất liền là t r ư n g tình đem lực lượng co vào đánh c h ú n g tại một điểm phối hợp trong nháy mắt bùng nổ uy bi lực biến thành khác biệt k i n h lực khương bá phụ trưởng pháp là xoắn ố c k i n h lực mà bùi tiền bối chỉ pháp là cực tốc lưu động k i n h lực ta đi cùng hai người này không giống nhau ta là c h ồ n g chất cho nên trưởng sáu còn có thể tại hoàn mỹ một chút m ớ i hơi trăm hơi thở một k h ắ c đồng hồ lâm thần ở trên không chỗ song trưởng không có đình chỉ qua thi triển khương đoạn triều cùng khương tình hai cha con liền ở một bên lẳng lặng nhìn xem rất nhanh lại có hai bóng người xuất hiện ở hiện trường cổ nam trúc cùng lưu nho cũng tới nhưng hai người đồng ý là yên lặng đứng ở đằng xa l ư u sư minh thương lan võ viện muốn tuyển nhận lâm thần tốt nhất là xuất gia chưa bao giờ có điều kiện khương đoạn triều thấy lưu nho hiện thân thanh em ngưng kết thành đường chuyển vào lưu nho trong hai lưu nho khẽ gật đầu chỉ có cùng lâm thần trung đụng càng lâu mới càng biết thiếu niên này thiên phú là bực nào mạnh mẽ